Ta cảm thấy, ngươi vẫn là mặt khác tìm người khác a." Đường Trần trực tiếp cự tuyệt nói. Hắn suy nghĩ thật lâu, thực tế không thể tưởng được giúp Lạc Ngọc Hành lý do. Địa vị thân phận, hắn có. Tài nguyên tu luyện, hắn cũng không thiếu. Thánh khí cùng thánh nhân pháp, ngựa ngủ, thật có điểm chướng mắt. Cuối cùng, chỉ có thể thèm Lạc Ngọc Hành thân thể. Nhưng Lạc Ngọc Hành tìm Đường Trần là giả trang đạo lữ, cũng liền là đụng đều không thể đụng vào loại kia. Huống chi, Đường Trần cũng không có như thế thèm Lạc Ngọc Hành thân thể. Không hẳn. Một lời khái quát, "Vĩnh." Tổng hợp cân nhắc tới, Đường Trần cũng chỉ có thể cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi sợ Hoa Thiên Đô? Lạc Ngọc Hành gần giọng kỳ quặc nói: "Phép khích tướng đối ta vô dụng, ngươi vẫn là tỉnh lại đi." Đường Trần căn bản không ăn Lạc Ngọc Hành một bộ này, ánh mắt như có như không quét mắt ngoài phòng. Diệp Khinh Nhu lập tức hiểu ra, đối Lạc Ngọc Hành nói: "Lạc thái nữ, ngươi vẫn là mời trở về đi." "Đường Trần, ngươi thật không nguyện ý giúp ta?" Lạc Ngọc Hành đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lập tức trầm xuống. Đường Trần lắc đầu không nói. Gặp Đường Trần như vậy quả quyết, Lạc Ngọc Hành ánh mắt biến đổi, trầm trầm đáng thương nói: "Nếu không, ngươi lại suy nghĩ một chút. Được, ngươi lưu lại, ta đi còn không được." Đường Trần một mặt sinh không thể yêu. Đầu năm nay chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là Lạc Ngọc Hành cầu hắn hỗ trợ, thế nào còn lại bên trên hắn? Nói xong, Đường Trần cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại Lạc Ngọc Hành một người ngơ ngác đứng tại chỗ. Qua một hồi lâu, gặp Đường Trần không có từ đầu đến cuối không có không kiên trì ý tứ, Lạc Ngọc Hành một mặt hưu quạng rời đi lầu các. Hưu hưu hưu hưu. Mới bước ra lầu các bậc cửa, liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Theo phục sức của bọn họ phán đoán, hiển nhiên đều là tới từ Thái Âm động tiên. Đối cái này, Lạc Ngọc Hành không chút nào bất ngờ. Nang Nguyên Cơ có thể ngụy trang thành người khác, toàn dựa vào thiên ảnh thánh diện cụ. Một khi tiết lộ ngụy trang, Thái Âm động tiên liền sẽ có phát giác. Tiếp xuống, tự nhiên là phái người tới tìm nàng. Gặp qua thái nữ, một tên cường tráng thanh niên một chân quỳ xuống, cung kính nói: "Trưởng giáo tìm ngài đã lâu, mong rằng ngài nhanh chóng trở về Thái Âm linh sơn." Nghe vậy, Lạc Ngọc Hành thật sâu thở dài một hơi. Đi qua lần này rời nhà chóng đi, Thái Âm động tiên khẳng định có đề phòng. Sau này, Lạc Ngọc Hành sợ là không loại cơ hội này. Lấy phụ thân tính cách, nói không chắc sẽ đem ta giam lỏng. Không cho ta bước ra Thái Âm Linh Sơn nữa bước, đợi đến ta có thể đi ra Thái Âm Linh Sơn một ngày kia, nói không chắc liền là muốn gả cho Hoa Thiên Đô. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Ngọc hành mặt mũi tràn đầy hự quạng. Nàng là cao cao tại thượng thái âm thánh nữ, nàng càng là cựu âm đạo thể người sở hữu. Làm sao, nàng liền hạnh phúc của mình đều không thể làm chủ? Quả thực làm người châm biếm, đều là đường trần sai, nếu như hắn đã đáp ứng ta, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vườn tiên phía dưới, Lạc Ngọc hành đem trách nhiệm đẩy lên đường trần trên mình. Chỉ thấy nàng khẽ cắn môi đỏ, dịu dàng nói, không có vấn đề. Ta cùng các ngươi trở về, nhưng mà, ta muốn đi vào Côn Luân Bí Tàng tìm kiếm kinh ngộ, trở về Thái Âm Linh Sơn sự tình, tạm thời áp phía sau a. Cái này, Thân Ảnh Nhỏn có chút do dự. Nếu như các ngươi không yên lòng, có thể theo ta cùng nhau tiến vào Côn Luân Bí Tàng. Lạc Ngọc Hành lại bổ thêm một câu. Thân Ảnh Nhỏn vậy mới đồng ý. Côn Luân Bí Tàng mở ra sắp đến, ta có một việc muốn các ngươi nhanh chóng đi làm. Thánh Nữ mới nói, ta muốn các ngươi phổ biến mà báo cho, ta sở dĩ mất tích là bởi vì đường Trần thèm thuồng mỹ mạo của ta, vụng trộm bắt đi ta. Trong đầu Lạc Ngọc Hành nổi lên đường Trần Tuyệt Thế hung mãnh, lập tức vừa tức vừa hận. Hôm sau, lúc sáng sớm, Đường Trần theo trong giấc ngủ tỉnh lại, tại trong đỉnh viện nhàn nhã đi dạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút đến nhất tinh linh tài, khử độc thảo. Lại làm một cái rất rỡi. Đường Trần khẽ thở dài một cái. Phổ thông rút thưởng số lần càng nhiều, thất vọng số lần cũng càng nhiều. Trong lòng đối may mắn rút thưởng khát vọng cũng liền càng kường liệt. Từ thiên điệu dị tượng tình huống để phán đoán, trong 3 ngày, côn cô luân bí tạng chắc chắn mở ra. Trong lòng Đường Trần như thế nói. Theo sau, Đường Trần vòng ngược lầu các chuẩn bị đem tôn tôn tìm đến tuốt một thoáng. Lại tại lúc này, liên tiếp tiếng nghị luận truyền đến. Các ngươi nghe nói không, tối hôm qua Dạ Như Tuyết vụng trộm tìm Đường Trần Diên tư gặp, nghe nói hai người đạt thành không thể cho ai biết giao dịch. Cái gì gọi là không thể cho ai biết giao dịch? Mới nói không thể cho ai biết, ta làm sao biết, bất quá có thể xác định chính là Dạ Như Tuyết có lẽ đem thân thể giao cho Đường Trần. Việc này ta làm chứng, tối hôm qua Dạ Như Tuyết rời đi thời điểm, nhịp bước run lên một cái, rõ ràng chính là. Nói đến cái này, nam nhân đều lộ ra ngươi hiểu nụ cười. Dạ Như Tuyết sự tình không tính là cái gì. Ta cái này có càng tình báo, đoạn thời gian trước thái âm thánh nữ không phải mất tích sao? Nguyên lai là Đường Trần bắt đi thái âm thánh nữ, nghe nói là bởi vì thèm thái âm thánh nữ thân thể. Nghe thái âm thánh nữ dung mạo vô song, so với Đông Hoang đệ nhất mỹ nữ Diệp Khinh Nhu cũng không chút nào hạ xuống thế bất lợi, như vậy tiêu nhân nữ tử, cũng khó trách Đường Trần sẽ tâm động, hắn phạm nam nhân tiên hạ đều sẽ phạm sai. Thật là biết người biết mặt không biết lòng, thiệt tồi ta còn đứng bên cạnh Đường Trần, không nghĩ tới hắn tay trái một cái dạng như tuyết, tay phải một cái lạc ngọc hành, chính giữa còn ôm lấy Diệp Khinh Nhu, thực tế làm cho người rất đau ước. Tức giận Một người chiếm ba cái nhân vật, hắn còn là người sao? Tiếng nghị luận giống như sấm ẩm, càng ngày càng mấy liệt, cũng càng ngày càng không hợp thói thượng. Chuyến đến cuối cùng, lại có thể còn có người nói Đường Trần cùng Bạch Hoa chân nhân đã từng cũng có một đoạn ngược yêu. Đối cái này, Đường Trần thực tế khóc cười không được. Từng cái sức tưởng tượng như vậy tốt, không đi viết sách thực tế đáng tiếc. Tiểu sư thúc, ta liền đi làm sáng tỏ sự thật. Diệp Khinh Nhu lòng đầy căm phẫn nói. Xem như Đường Trần số một phán cứng, nàng không cho phép có người chửi bới Đường Trần. Lời đồn mà thôi, liền để bọn hắn chuyến a, dù sao cũng liền làm nhu cầu cái việc vui. Đường Trần lộ ra cực kỳ không sao cả. Một cái nam nhân có một cái miệng, một nữ nhân có hai cái miệng. Nếu như muốn đem toàn bộ người miệng bịt, cái kia lên nhiều người ta. Đường Trần cũng không có thời gian rối quản loại chuyện vặt vãnh này. Thoáng qua 2 ngày đi qua. Một ngày này, dương võ thành bầu trời đột nhiên răng đầy, chính giữa có một vòng hào quang rủ xuống, ngưng kết thành một phương treo lơ lửng giữa trời cửa ra vào. Cửa ra vào mở ra, bên trong phát tiết ra một cỗ cổ lão du dương khí tức. Cuối cùng mở ra. Đường Trần cười nhạt một tiếng. Hắn một bộ áo trắng, lăng không mà đi, tư thái tiêu tán như tiên. Dương Võ Thành mặc khác một tòa đình viện, Dương Kình đem trường thương màu đen thả lỏng phía sau, chân đạp chín hoa, như một vòng lưu quang phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về treo lơ lửng giữa trời cửa ra vào phương hướng lao đi. Trời hay liền muốn mở màn. Nạo Cửu Tiêu chậm chậm đứng dậy, vô ý tức lấy ra Côn Luân cổ ngọc nhìn một chút. Lập tức, hắn thông thả tắm rửa, nghiêm túc điều chỉnh dung mạo của mình cùng quần áo. Côn Luân bí tàng truyền đi, hắn nhưng là nhân vật chính. Tuyệt không thể có một chút quá loa. Chương 44, dáng dấp đẹp trai, chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Vùng trời Dương Võ Thành Đại lượng tu giả tụ tập ở cái này, chờ đợi Côn Luân Bí tàng trọn vẹn mở ra. Bọn hắn dự theo trận doanh mỗi người cho đứng. Không khí mặc dù nhiệt liệt, lại không hiện đến ồn ào. Côn Luân chân nhân không hổ là đỉnh phong chân nhân, hắn cả đời cất giấu, liền Yêu Tu cùng Ma Tu đều hấp dẫn không ít có người nhìn hướng bên cạnh. Tại nơi đó, có hai phe cánh bị độc lập tách ra. Một phương ma khí ngập trời, sát khí nồng đậm. Một phương khác thân thể to lớn, hiện ra đủ loại linh thú dáng dấp. Yêu Tu cùng Ma Tu, số lượng kém xa tí tấp nhân loại tu giả, thực lực nhưng không để khinh thường. Có chút Yêu Tu thế lực thậm chí là tiên thú hậu duệ, có tiên huyết mạch. Lục đại động thiên bên trong, Ngọc đỉnh động thiên tinh tu đang đạo, bọn hắn không có tới trước Côn Luân bí tàng, cái này không gì đáng trách, nhưng vì cái gì Càn Khôn động thiên cũng không có phái người tới trước. Một người đột nhiên hiếu kỳ nói, Lục đại động thiên bên trong, Càn Khôn động thiên thế lực mạnh nhất. Như loại bí tàng này xuất thế đại kỳ ngộ, không nên không người tới trước. Nhìn, Huyền kiếm động tiến tới. Đang lúc mọi người nghi hoặc thời điểm, một đạo tiếng kinh hô, đem có tầm mắt của người hấp dẫn tới. Trong tầm mắt, một nhóm phi kiếm phá không mà tới. Trên phi kiếm, thân ảnh nhiều điệu Đường Trần đứng ở thủ vị, chân đạp hắc huyền tiên kiếm, áo bào bay phất phới, phối hợp hoàn mỹ tuyệt thế thân mặt, cùng khóe miệng như có như không nhàn nhã lướn đồng tiền, tùy ý để lộ ra tiêu sái khinh cuồng khí chất. Kiếm tiên, đây mới là kiếm tiên phong thái. Khó trách dạ như tuyết nguyệt ý lọt mắt xanh người này, chỉ bằng như vậy tư thái, thiên hạ nữ tử ai có thể không tâm động. Ta bỗng nhiên cảm thấy, Lạc Ngọc Hành hẳn không phải là bị Đường Trần bắt đi, mà là chính mình rời nhà trốn đi, vụng trộm tìm nơi nương tựa tại Đường Trần. Xem như long hoàng thế hệ thanh niên lộng lẫy nhất ngôi sao mới, Đường Trần đáng đợi sở hữu tam đại tuyệt sắc nữ tử. Mọi người thấy đường Trần phía sau, nhộn nhịp thay đổi thuyết pháp, từng cái đều là ngựa mặt trông lên sợ hãi thảm phục. Tức chết ta rồi, những người này nói thế nào biến liền biến. Thái âm động thiên trận doanh. Lạc Ngọc Hành nghe được mọi người tiếng nghị luận, ngay tại chỗ tức giận tới mức dậm chân. Nàng nguyên bản còn muốn dựa vào dư luận, mạnh mẽ ngăn chặn đường Trần, từ đó phát tiết một chút trong lòng không vui. Nhưng mà, phía trước trắng trận chửi rủa đường Trần đáng người, thoáng cái liền sửa lại ý tứ. Còn có người nói, Lạc Ngọc Hành là chính mình nhào tới đường Trần trong lực, chủ động tìm cầu đường Trần đem nàng bắt đi. Chẳng phải là dễ coi một chút? cần phải như thế ạ." Lạc Ngọc Hành tràn đầy khó chịu nhìn về phía đường trần. "Tốt a. Giáng giúp đẹp trai, chính xác có thể muốn làm gì thì làm." Diệp Khinh Nu cùng kiếm vô xong đám người, tự nhiên cũng nghe đến mọi người nghị luận, lập tức dùng một loại sủng bái ánh mắt nhìn về phía đường trần. "Tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc, chỉ cần lộ lộ diện một cái, tất cả lời đồn liền tự sụp đổ." "Tiểu sư thúc để chúng ta không cần để ý lưu luôn vị ngữ, hơn phân nửa là muốn cho chúng ta minh bạch, như thế nào thanh dạ tự thành, tiểu sư thúc dụng tâm lương khổ, quả thực khiến ta cảm động, ta nhất định phải thật tốt phục thị tiểu sư thúc." nhiều như vậy đạo tử thiên kiêu, tiểu sư thúc nhìn cũng không nhìn một chút, quả thật chúng ta tầm gương. Con đường tu hành đạo ngăn trở lại trưởng thành, chúng ta muốn hướng tiểu sư thúc học độ vật, còn có rất rất nhiều. Mấy vị đạo tử trong lòng, hoặc là cảm khái, hoặc là sợ hãi thần phục. Ở sâu trong nội tâm, đối đường Trần càng khâm phục. Kỳ quái, ta rõ ràng đã đến Côn Luân bí tàng, hệ thống tại sao không có nửa điểm phản ứng? Đường Trần không biết rõ mọi người suy nghĩ, cũng không hướng thu kia. Giờ phút này, chư thiên vạn giới hệ thống trọn vẹn không có động tĩnh, càng không có rút thẻ thành công nhắc nhở. Chẳng lẽ em muốn tiến vào Côn Luân Bí Tàng mới chắc chắn? Đường Trần không khỏi thầm nghĩ như vậy. Hừ. Lúc này, một vòng thân ảnh đỏ tươi chợt hiện. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, gã vác trường thương màu đen Dương Kình xuất hiện tại trong trời cao. Chỉ thấy ánh mắt của hắn chậm chậm đảo qua tại trận đạo tử tiên kiêu, đột nhiên chợt quất lên, "Đường Trần ở đâu?" Ba ba ba ba ba. Vô số tầm mắt chốc lát rơi vào trên người Đường Trần. "Đường Trần, ta tiên Dương Kình, mọi người phải tất yếu nhớ kỹ cái tên này, bởi vì ngươi sắp chết tại ta hắc lần thánh thương phía dưới." Dương Kình nhìn xuống Đường Trần, mới mở miệng, sát ý cùng bá đạo chi khí quét sạch trời cao. Không hổ là tiểu bá vương, quả thực bá đạo. Dương Kình cùng Ngạo Hồng Trần quan hệ vô cùng tốt, chuyến này Dương Kình hơn phân nửa là cho Ngạo Hồng Trần báo thủ. Người hết chiến động thiên hiếu chiến, cũng tự ý chiến, theo Dương Kình khí thế cùng sát ý để phán đoán, hắn đã áp vũ chiến ý đã lâu, một khi xuất thủ, thanh thế tuyệt đối khủng bố tột cùng. Đám người tại chỗ mặt lộ hoảng sợ, vẹn vẹn cảm nhận được Dương Kình chiến ý, bọn hắn liền trong lòng hoảng sợ, nếu là cùng Dương Kình một trận chiến, e rằng còn chưa xuất thủ liền thua. Đối cái này, Đường Trần chỉ là cười nhạt một tiếng. Chưa một cái kẻ muốn giết ta đã chết tại trên tay của ta, thế nào, ngươi vội vã như vậy muốn trở thành tiếp một cái." Lời ấy rơi xuống đất, vô số người lẩm kinh hô. "Đường Trần, thật là sắc bén muôn ngữ." Vô cùng đơn giản một câu, liền đem Dương Kình sặc trở về. Miệng lưỡi rẻo quẹo, kẻ yếu việc làm. Dương Kình quát lạnh một tiếng, theo sau rơi xuống huyết chiến động tiên trấn doanh, không nói thêm lời một lời. Nói bất quá liền nói bất quá, còn muốn cho chính mình tìm một cái lý do, thật là cười rất ta đây. Ngạo hồng trấn chết, đó là ngạo hồng trấn học nghệ không tinh, quản chúng ta Trần Trần chuyện gì. Cái Dương Kình này quả thực ngang ngược không nói đạo lý. Huyết Chiến Động Thiên đều là một nhóm mác vu, căn bản không nói đạo lý. Vô số phái nữ tu giả thấp giọng mắng. Bất quá, trong lòng các nàng vẫn có chút lo lắng. Dương Kình thực lực mạnh mẽ, gấp mấy lần cao hơn Ngạo Hồng Trần, cũng không biết Đường Trần có thể hay không ứng phó được đến. Cùng lúc đó, Đường Trần di chuyển tầm mắt, khóa chặt một tên nam tử cao lớn. Nam tử kia người mặc áo hùng khải giáp, lưng treo đỏ thắm áo tơi, hắn dung mạo cực kỳ tuấn dật, lại cùng Ngạo Hồng Trần giống nhau đến bảy phần. Người kia là Ngạo Cửu Tiêu, mẫu thủ của quốc tam hoàng tử. Tần Vô Sa lập tức giới thiệu nói. Theo sau lông mày của hắn nhíu một thoáng, ngựa khí quá dị, Ngạo Hồng Trần cùng Ngạo Cửu Tiêu quan hệ không tệ, theo lý thuyết, hắn giờ phút này hẳn là cũng cùng Dương Kình Đồng dạng, đối tiểu sư thúc ngài ôm lấy cực lớn sát ý, vì sao một điểm động tĩnh đều hay không? Ngạo Hồng Trần cái chết, để mộ thủ cổ quốc mặt mũi hoàn toàn biến mất. Đối mặt kẻ đầu tiêu Đường Trần, Ngạo Cửu Tiêu lại có thể không có chút nào động tác? Cái này không phù hợp lẽ thường. Sự tình ra có phản tất cõi yêu, khả năng đang lưu đồ âm nuôi gì à, nếu hắn nữa thích giả vờ thần bí, liền để hắn chang đủ, để ý tới hắn làm gì? Đường Trần căn bản không đem náo Cửu Tiêu để ở trong lòng. Lúc này sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung ở náo Cửu Tiêu giới tử tối phía trên. Chỉ vì nơi đó truyền đến một chút cộng minh thanh âm. Mai thứ 3 côn luân cổ ngọc tại trên người hắn. Nếu không thừa dịp côn luân bí tàng còn chưa chọn vẹn mở ra, trực tiếp xuất thủ đoạn tới. Trong lòng Đường Trần thầm nói, lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 45, tiến vào côn luân bí tàng, đủ loại quỷ dị. Náo Cửu Tiêu, mẫu thủ cổ quốc tam hoàng tử, quy nhất cảnh cử trọng, tu luyện kỳ Lân Thánh Điển đại thành, đại hoàng sát phạt quyết đại thành. Người mang huyết linh thành giáp, huyền dương thánh kích, côn luân cổ ngọc. Đường Trăn nhìn chăm chú ngạo Cửu Tiêu, như là nhìn xem thịt trên đất. So với ngạo Hồng Trần, ngạo Cửu Tiêu mạnh rất nhiều. Nhưng, Đường Trần lơ đễnh, chỉ cần đem mai thứ 3 côn luân cổ ngọc đo tới, ba cái cổ ngọc liền đến đủ. Như vậy, Đường Trần liền có thể mở ra Côn Luân bí tàng trung tâm. Mà cái này trung tâm, vô cùng có khả năng cùng Côn Luân Tiên Sơn có quan hệ. Đến lúc đó, nói không chắc Côn Luân Tiên Sơn mật thi, cũng có thể phát huy tác dụng. Chỗ không xa, ngạo Cửu Tiêu hình như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía Đường Trần. Hai người ánh mắt va chạm. Đột nhiên, Ngạo Cửu Tiêu cười. Nụ cười vô cùng tự tin, còn mang theo một chút khiêu khích khí. Có ý tứ. Hai con người Đường Trần sáng lên. Vốn là, Đường Trần chỉ là muốn cho Ngạo Cửu Tiêu, cực kỳ hữu hảo giao ra Côn Luân Cổ Ngọc, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Nhưng mới rồi một màn kia khiêu khích nụ cười, từ nãy lòng để Đường Trần cảm thấy, hắn có lẽ thật tốt dạy Ngạo Cửu Tiêu như thế nào là người. Ầm ầm. Không có dấu hiệu nào, treo lơ lửng giữa trời cổ môn truyền đến một trận dị động. Vốn chỉ là mở ra một cái khe hở cổ lão cửa ra vào, lại lúc này rốt cục chọn vẹn mở ra. Hào quang vận trượng quét sạch như nước thủy triều, thoáng cái, liền đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Đi. Rất nhiều người gấp không thể chờ, nhộn nhịp hóa thành lưu quang, vọt thẳng vào côn luân bí tàng. Người khác thấy thế, lập tức nhanh chóng bắt kịp. Cho như vậy một vùng không gian, lập tức lộ ra ẩn ý hỗn loạn. Cái bí tàng này ta không cách nào tiến vào, ngươi như gặp phải nguy hiểm, trực tiếp bóc nát mai này kiếm ấn. Nhớ kỹ, chỉ có thể sử dụng một lần. Trong đầu đường trần, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm khàn khàn. Đồng thời Một mai kiếm tâm quang ớn hiện lên, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Đường Trần lập tức nghĩ đến cái kia thần bí người hộ đạo, gật đầu một cái, lập tức đem kiếm ấn thu hồi. "Chúng ta cũng đi thôi." Đường Trần đối diện khinh nu đám người nói một tiếng. Theo sau, một đoàn người lướt vào treo lơ lửng giữa trời của môn. Vù vù, mới xuyên qua cửa ra vào, Đường Trần cũng cảm giác thân thể bị không ngừng lôi kéo. Không đau, lại có chút khó chịu. Một lát sau, loại kia lôi kéo cảm giác biến mất. Đường Trần mở hai mắt ra, phát hiện chính mình tân ở một tòa rừng già rậm rạp. Đến mức Diệp Khinh Nu cùng Tần Vô Sa đám người thậm chí là thôn thôn đều không tại bên cạnh hắn. Toa kia cửa ra vào có lẽ ẩn chứa không gian truyền tống trận, một khi vào trong liền sẽ bị mỗi người tách ra. Trong lòng Đường Trần thầm nói, theo sau, hắn thử nghiệm liên hệ thôn thôn, nhưng thủy chung không có hồi âm. Phải biết, Đường Trần cùng thôn thôn linh hồn liên hệ, đủ để vượt ngang trăm giặm địa phương. Như vậy có thể thấy được, Côn Luân Bí tàng lớn đến mức nào. Bất quá, Đường Trần cũng không có quá lo lắng. Tân vô sa cùng thôn thôn thực lực của bọn hắn cũng không yếu, coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể tự vệ. Thế nào hệ thống vẫn là không có phản ứng? Đường Trần lại lần nữa nhìn về Trư Thiên Vạn Giới hệ thống. Hắn vốn cho rằng tiến vào Côn Luân Bí tàng phía sau, hệ thống liền sẽ nhắc nhở rút thẻ thành công. Nhưng mà, hiện tại vẫn là không có động tĩnh. Bất đắc dĩ, Đường Trần lấy ra Côn Luân cổ ngọc, dựa theo phía trên truyền đến của Minh, một chút hướng chỗ sâu đi đến. Đại khái qua nửa ngày, Đường Trần vẫn không có đi ra dừng rậm. Trong lúc này, hệ thống cũng không có rút thẻ thành công nhắc nhở, xung quanh càng không có xuất hiện kỳ ngộ gì. Nơi này vô cùng hoang vu. Đường nói là kỳ ngộ, liền một góc linh tài, một đầu linh thú, đều là chưa từng nhìn thấy trừ bên cạnh đó, toàn bộ côn luân bí tảng tối tăm mờ mịt, ba phủ một cổ nhàn nhạt, nhạt màu xám xói xương. Loại hoàn cảnh này để Đường Trần không quá dễ chịu, luôn cảm giác có chút vấn đề. Đường Trần nhíu nhíu mày, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn lại nói không lên, đến cùng là nơi nào có vấn đề? Hững. Lúc này, xa xa truyền đến một đạo phẫn nộ thét to. Đường Trần tâm niệm vừa động, lập tức theo thét to chạy lướt qua đi qua. Xuyên qua rừng rậm, đó là một cái sơn cốc. Tại bên ngoài thung lũng, một đầu giống như như ngọn núi to lớn gấu đen, ngay tại điên cuồng gào thét gầm ghè. Gấu đen trên mình chảy rộng vết thương, máu tươi rỏ rỉ tràn ra. Xung quanh có mấy người đang toàn lực vây công. Lạc Ngọc Hành, Đường Trấn liếc mắt liền thấy được đầu đội lùa mỏng lạc Ngọc Hành. Đến mức mấy người khác đều là tới từ Thái Âm Động Tiên. Đường Trấn, Lạc Ngọc Hành cũng nhìn thấy Đường Trấn, không khỏi khẽ kêu nói, "Con gấu đen này là chúng ta phát hiện, ngươi chớ có nhúng tay." Tại khi nói chuyện, Lạc Ngọc Hành thế công phóng đại, đem gấu đen đánh bay ra ngoài. Đường Trấn vốn là không có ý xuất thủ, chỉ thấy hắn đứng ở tại chỗ, hai con ngươi gắt gao tập trung vào gấu đen. Gấu đen Tà khí ngưng kết đồ vật, mới vào quy nhất cảnh. Tà khí là cái gì? Đường Trần không khỏi hiếu kỳ. Trước mắt cái này một đầu gấu đen, quanh thân quanh quần linh lực, huyết nục lực lượng cũng càng bành trướng, cùng bình thường linh thú không có gì khác biệt. Hỏa nhãn kim tinh phản hồi cũng là, gấu đen từ tà khí ngưng kết mà thành. Một lát sau, kèm theo một tiếng kêu rên, gấu đen ẩm vang ngã sầm xuống đất. Chỉ là một đầu tiểu hắc hủng, giải quyết thật không dễ dàng, ngươi không nhúc nhích là có ý gì? Nhìn choáng váng sao? Lạc Ngọc hành sách bờ Elhon, giơ cao độ ngực nhỏ, đối Đường Trần giễu võ dương hỏi nói: Đường Trần vẫn không có để ý tới nàng, một cái lách mình, trực tiếp rơi xuống gấu đen bên cạnh thi thể. Hỏa nhãn kim tinh toàn lực vận chuyển. Tại gấu đen trong thi thể, có một tia dòng khí màu xám ngọ nguậy, hình như muốn độn thổ mà chạy. Đường Trần tay phải như điện, bắt lại dòng khí màu xám. Ta khí, vạn sự vạn vật mặt tối tăm, cũng không phải là đến từ Thương Huyền giới. Đường Trần trái tim đột nhiên nhảy một cái. Nơi này là côn lôn chân nhân độ phủ. Bên trong đồ vật, lại có thể cũng không phải là tới từ Thương Huyền giới. Cái này không phù hợp lẽ thường. Bạch, ta khí ly thể phía sau. To lớn gấu đen thi thể biến mất. Nếu không xung quanh còn có tranh đấu qua dấu tích, thực tế làm cho người ta không cách nào tin nổi, phía trước một khắc, nơi này còn có một đấu to lớn tử thú. Thi thể thế nào không còn. Lạc Ngọc Hành mắt lộ ra kinh ngạc. Nàng tuy là ngạo kiều, tuy là có chút đại tiểu thư tính khí, nhưng nàng cũng không phải là người ngu xuẩn. Tương phản, nàng vô cùng thông minh. Lập tức từ trung bên áp lực không khí, phát giác được đủ loại không ổn. Lúc này, Đường Trần đột nhiên đứng dậy. Lạc Ngọc Hành vội vàng hỏi, "Ngươi muốn đi nơi đó?" "Tùy tiện dạo chơi." Đường Trần lạnh nhạt nói một chỗ a. Lạc Ngọc hành bước nhanh theo lên trước. Trước mắt Côn Luân Bí Tạng, cùng phía trước nàng tiến vào qua Bí Tạng xa không giống nhau, từ an toàn suy nghĩ, nàng quyết định cùng Đường Trần kết bạn đồng hành. Cứ việc trước mắt cái này trưởng thành đến tuấn tú quá mức nam tử, nàng từ trong lòng không thích, nhưng hắn hờ hững hững dòng, lại có thể khiến người ta phát ra từ nội tâm cảm giác được gấm áp cùng đáng tin, không tự chủ được muốn thân thiết. Một đoàn người không nói tiến lên, xuyên qua sơn cốc phía sau, một mảnh lượm trầm rừng đá đập vào mi mắt. Lúc này, tất cả mọi người rất có ăn ý dừng bước. Tại ngay phía trước, đứng vững một tảng đá lớn Chi tảng đá lớn cắm ngược lấy một cây chùy thủ. Đoản kiếm cũng không có bởi vì Tuyế Nguyệt trôi qua, mà biến đến dị sắc loang lổ, từ đầu đến cuối đều tản ra u linh quang hoa. Theo khí tức phán đoán, vật này là một kiện thánh khí, hơn nữa còn là đỉnh tiêm thánh khí. Chương 46, khủng bố tà khí, các ngươi hai cái này ngu xuẩn. Rất dày đặc thánh khí. Các ngươi mau nhìn, đoản kiếm phía trên có linh vận chảy xuôi, liền nói rõ khí linh còn chưa tiêu tán. Cái này đoản kiếm nhất định là côn lôn chân nhân vật tùy thân, bên trong khí linh chắc hẳn cũng là trải qua thời gian dài thay nén, nếu có thể hạ phục Liênn có thể thật to giảm bất thai ngén thánh khí thời gian. Vô luận là cấp bá chủ thế lực, vẫn là đỉnh tiêm thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thánh khí. Nhưng không có người sẽ ngại thánh khí nhiều. Huống chi, trước mắt chuôi này đoàn kiếm thuộc về đỉnh tiêm thánh khí, chỉ kém một đường, liền có thể chạm đến tiên khí cấp độ. Nếu là chuôi này đoàn kiếm xuất hiện tại bên ngoài, đầy đủ để một chút lão quái vật ra tay đánh nhau. Nơi này cũng vô đạo cùng, cũng không có bất luận cái gì kiến trúc di tích, vì sao thánh khí sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lạc Ngọc Hành cảm thấy có chút cổ quái. Một kiện đỉnh tiêm thánh khí Đột nhiên xuất hiện tại Hoang Vu chi địa, thế nào nhìn đều có chút cổ quái. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Lạc Ngọc Hành trong mắt vẫn là tuân gia màu nhiệt huyết. Một kiện đỉnh tiêm thánh khí, quá chấn quý. Dù cho mạo hiểm cũng đang đến. Hiện tại, thân hình của nàng bay lên không, liền muốn đem thánh khí đoản kiếm bỏ vào trong túi. "Hãy khoan." Đường Trần đột nhiên nói một tiếng. Lạc Ngọc Hành khẽ cười nói, "Thiên tài địa bảo, người tài có được, ai cướp được chính là của người đó." Nói xong, tay ngọc nhẹ nhàng lộ ra, sắp bắt được thánh khí đoản kiếm. Lại tại lúc này, xa xa có một vệt kim quang lở rộ, như sấm Tựa như điện, cuốn theo lấy ngập trời hung uy, vô cùng tốc độ nhanh lướt về phía nơi đây. Lạc Ngọc hành lập tức kinh hãi. Nàng cấp bách vung ra thánh khí Hoa Lân Cựu Thiết Tiên, hiểm lại càng hiểm bắn ra đạo kim quang này. Ầm ầm. Kim quang đánh tới xa xa liên miên sơn mạch. Mấy tòa sơn phong nháy mắt sụp xuống mất, kinh hợi bùi mù quần quần. Phản ứng coi như không tệ. Một đạo sắc bén âm thanh vang lên. Kim quang nở rộ địa phương, một cái to lớn kim xí đại bàng bay vút mà tới, phát ra chói hai tiếng nổ lùng đoảng. Nó mỗi một cái lông vũ đều hiện ra màu vàng óng, giống như lúc bàng vàng ròng. Hai cánh giống như đám mây che trời, một khi mở ra, đủ để đem hơn phân nửa phiến khung trời đều che phủ lên. Côn phong cuồn cuộn, kim mang như nước thủy triều, khí tức cường hành đến cực điểm. Kim Sí đại bang tộc. Lạc Ngọc Hành lông mày hơi hơi vận một cái. Kim Sí đại bang tộc chiếm cứ tại Bình Châu, thuộc về cấp bá chủ thế lực. Trong tộc có thánh nhân tọa trấn. Nếu không Kim Sí đại bang sinh sôi vô cùng khó khăn, chọn vẹn có tư cách trùng kích động thiên vị trí. Kim Sí đại bang liếc nhìn Lạc Ngọc Hành, ánh mắt lập tức rời đi, đối đường trầm nói, "Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc, nghe ngươi có tiên tiên hồn độ thể, ví như ăn ngươi vết độ." chắc chắn đối ta rất có ích lợi. Vừa rất lợi bên dưới, lấy nơi đây làm trung tâm, hai bên trái phải, đột nhiên thổi lên yêu phong. Tại trước mắt bao người, một đầu toàn thân lông đỏ tươi hùng vĩ sư tử, cùng một đầu hình thể như núi bạch ngọc cự tượng, đồng thời hướng bên này phi tốc chạy tới. Huyên huyết quồng sư tộc cùng lục thị ngọc tự tộc. Lạc Ngọc hành sắc mặt biến. Cái này hai đại yêu tộc, đồng dạng là cấp bá chủ thế lực. Vận khí của bọn hắn thật sự là quá kém. Vừa gặp, liền gặp được tam đại yêu tộc. Những nhân loại này rất trắng nõn, ăn lên nhất định ngon miệng. Người này tốt nhìn quấn mắt Trời hồ là Huyền Kiếm động thiên tiểu sư thúc đường Trần, thật là trời cũng giúp ta, nếu có thể giết hắn, ta nhất định dương danh đông hoàng. Huyên huyết cường sư cùng Lục thị Ngọc tượng đồng thời mở miệng. Tầm mắt của bọn nó cũng là gần như đồng thời khóa chặt lại đường Trần. Chúng ta một phương này mặc dù người nhiều, nhưng chân chính tính toán mà đến chiến lực cũng chỉ có ta cùng ngươi, nếu là theo chân chúng nó cưỡng ép va chạm, thế cục có lẽ sẽ không quá lạc quan. Biện pháp tốt nhất là trước liên thủ giải quyết bên trong một cái, cắt giảm bọn chúng trình thể chiến lực. Lạc Ngọc hành đối đường Trần hạ giọng nói. Nghe vậy, đường Trần sững sốt một chút. Trước mắt ba tên yêu tu Nói rõ là hướng về phía hắn tới. Không đi tới, Lạc Ngọc Hành còn thật đủ nghiếc khí, không cùng hắn phân rõ giới hạn, mà là nghĩ đến một chỗ nghiêm địch. Không cần phải phiền phức như thế. Đường Trần cười nhạt một tiếng. Theo sau, hắn vừa sải bước ra ngoài, đối ba tên yêu tu nói, vì tiết kiệm thời gian, ba người các ngươi cùng lên đi. Lời này rơi xuống, không bàn là Huyền Huyết Cử Sư, Lục Sỉ Ngọc Tượng, Kim Sí Đại Bàng, vẫn là Lạc Ngọc Hành đám người, thần tình đều là ngốc trệ ở. Lạc Ngọc Hành loại trừ ngốc trệ, càng nhiều hơn chính là tức giận. Cái này ba tên yêu tu, bất luận cái nào thực lực đều không kém nàng. Nếu là liên thủ cường công, bọn hắn cực kỳ khó ngăn cản. Đường Trần không khỏi cũng quá năm chắc. "Đường Trần, ngươi cũng thật là cuồng vọng a, làm ta đem huyết nục của ngươi từng mảnh từng mảnh kéo xuống tới thời điểm, không biết rõ ngươi vẫn sẽ hay không như vậy kiên cường." Luxi ngọc tượng trong mắt dâng trào sát ý, vô hạn ánh ngọc bộc phát ra đi, hình thể nháy mắt biến đến như là một tòa núi nhỏ. Nó đang muốn đối Đường Trần phát động công kích. Đột nhiên, phía sau rừng đá đã tuôn ra một cỗ xương mù màu xám. Chuyện này vật gì? Xương mù tựa hồn là theo thánh khí bên trong tràn ngập ra. "Cẩn thận, xương mù hướng bên này thổi qua tới." Sương mù màu xám xuất hiện đến quỷ dị, nhất thời ở giữa, tất cả mọi người vô ý thức tránh thoát. Nhưng mà, sương mù màu xám khuyết tán tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như một cái bàn tay lớn màu xám, thoáng cái phủ lên hình thể to lớn lục sĩ ngọc tượng. Một màn như thế, đệ lục sĩ ngọc tượng sắc mặt kỳ biến. Nó quanh thân điên cuồng bộc phát ra ngọc mang, ý đồ đem sương mù màu xám xua tan lại. Nhưng ngọc mang mới tiếp xúc đến sương mù màu xám, liền biến thành hư vô. Linh lực cũng là như thế, biến mất đến không còn một mảnh. Cùng lúc đó, sương mù màu xám không ngừng ăn mòn lục sĩ ngọc tượng thân thể. Cho dù lục sĩ ngọc tượng lục thân như thế nào cường hãn, huyết khí như thế nào bệnh chứng, nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản sương mù màu xám, chính giữa lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tan ra xung dưới. Cứu ta, nhanh cứu lấy ta. Lục sĩ ngọc tượng phát ra thê lương gào thét. Chỉ tiếc, sương mù màu xám ăn mòn tốc độ thực tế quá nhanh. Vừa dứt lời phía dưới, nó liền bị tan dã không còn, liền hai cốt cũng chưa từng lưu lại. Đến mức những cái kia sương mù màu xám cũng không tiếp tục tới phía ngoài khuế tán, mà là chậm chậm chui vào bên trong lòng đất, làm một vùng không gian, lần nữa khôi phục kiến tính. Nhìn, thánh khí biến mất. Thánh khí hẳn là một cái bẫy, một khi chạm đến thánh khí, hoặc là thời gian giải thân ở thánh khí phụ cận, đều sẽ khiến cho phát động. Nguy hiểm thật, kém chút chúng chiêu liền là chúng ta. Mọi người luôn miệng vui mừng. Lạc Ngọc Hành thì là quay đầu nhìn hướng đường trần. Nàng con rõ ràng nhớ đến, chính mình muốn thu lấy thánh khí thời điểm, là đường trần kịp thời xuất thủ ngăn cản. Chuyện này trùng hợp sao? Giờ phút này, Đường Trần Hoàn Mỹ để ý tới Lạc Ngọc Hành hường lực nhìn chăm chú. Hắn toàn lực vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, thẳng đến cuối cùng một tia xương mù màu xám tiêu tán, vừa mới đem thu hồi ánh mắt lại. Nơi này quả nhiên có vấn đề. Đường Trần biểu tình nghiêm trọng. Theo nhìn thấy thánh khí đoàn kiếm một khắc này, Đường Trần liền thông qua Hỏa Nhãn Kim Tinh, phát hiện thánh khí đoàn kiếm bên trên lượn lờ lấy một tia tà khí. Cái này tà khí không giống bình thường, xen lẫn một tia huyết sắc, cho Đường Trần một loại nguy hiểm cảm giác. Nguyên cớ, Lam Lạc Ngọc Hành muốn thu lấy thánh khí thời điểm, Đường Trần lên tiếng ngăn cản nàng. Nơi đây không nên ở lâu, tốt nhất tranh thủ thời gian tìm tới thôn thôn cùng Khinh Nhu đám người, để bọn hắn chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Đường Trần hiện tại không suy nghĩ quản cái gì rốt thẻ. Những cái này tà khí quỷ dị như vậy, Nếu là Diệp Khinh Nhu bọn hắn không cẩn thận tiếp xúc đến, hậu quả đem có lượng. Nhân loại hèn hạ, ngươi dám tiếc kế an toàn chúng ta. Ta thay đổi chủ ý, ta không ăn ngươi, ta muốn đem ngươi mạnh mẽ giàn vật đến chết, để tiết trong lòng ta cân luận. Kim Sí đại bằng cùng huyên huyết của sư, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lập tức, hai đại yêu tu giận dữ hét lên. Một cú bành trướng yêu phong tàn phá bốn phía trời cao, đem thiên khung biến đến bộ phát tối mở. Yêu phong xen lẫn sát khí, chỉ là tiếp xúc đến mày may, tiêu khiến người sắc mặt trắng bệ. Nhìn xem giận dữ không thôi hai đại yêu tu Đường Trần rất là hiếm thấy trầm xuống lông mày, âm thanh cũng thay đổi đến lạnh lùng nói: "Các ngươi hai cái này ngu xuẩn, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, ta không rảnh phản ứng các ngươi." Lão Nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 47, ngươi lại nhanh, có thể có kiếm của ta nhanh sao? Đường Trần vội vã đi tìm Tôn Tôn cùng Diệp Khinh Nhu đám người. Nhưng mà, Huyễn Huyết Cổ Sư cùng Kim Sí Đại Bàng nhất định muốn ngăn cản, còn một lần ăn nói ngông cuồng, khiến Đường Trần thật sự nổi giận. "Cả gan nhục mạ cao quý tiên thú hậu duệ, ta muốn ngươi chết." Huyễn Huyết Cổ Sư tức giận, chỉ thấy nó nâng lên to lớn đầu, trong miệng hét to hóa thành thức chất. Giống như sóng âm quét sạch mã ra. Huyên huyết cường sư tộc chân nhân pháp chấn thiên sư tử hống, Kim Sí đại bằng cũng nổi giận. Một đôi lưu chuyển kim mang to lớn cánh chim rung động, vạn tiên kim quang phá không mà đi, nghiêm nhiên đem hư không đều nhuộm thành một mảnh vàng óng. Kim Sí đại bằng tộc chân nhân pháp vạn vũ kiếp sát, hai đại sát chiêu gần như đồng thời đánh tới. Chỉ là thành thế, Liên Đệ Lạc Ngọc Hành cùng người thái âm động tiên, một trận sắc mặt trắng bệch. Hắn chuyện này ăn thuốc nổ. Lạc Ngọc Hành nhíu chặt lông mày. Trong ấn tượng của nàng, vô luận là bị người chích móc, vẫn là có người mở miệng khiêu khích, Đường Trần đều dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Nhưng giờ phút này, đường Trần khí tức quanh người âm trầm, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Hai đầu nghiệt xúc cũng dám phát luôn bờ bãi. Đường Trần ngự khí lạnh giá. Sau một khắc, hắn độc lên như một thanh kiếm sắc phá vỡ trời cao. Tự tìm cái chết. Ngô Xuân mặt hàng, nhìn thấy đường Trần vọt thẳng tới, Kim Sí đại bằng cùng Huyền Huyết cổn sư cất tiếng cười to. Nhưng một màn kế tiếp, để bọn chúng cũng lại không cười nổi âm thanh tới. Trong tầm mắt, quần quần sóng âm cùng màu vàng lông vũ, chặt chẽ vững vàng đánh vào đường Trần trên mình. Thế nhưng Đường Trần làn ra mặt ngoài, lại có thể hiện ra ngàn vạn sợi nhỏ bé kiếm mang. Những cái này kiếm mang đem sóng âm cùng lông vũ đánh văng ra, một tơm một hảo đều không có thương tổn đến Đường Trần. Chém. Hắc Huyền Tiên kiếm sớm đã thang nhẹ. Đường Trần phụ phụ, tay phải rút kiếm chém ra. Hiu. Tại nơi trốn có Sinh Linh, chỉ cảm thấy hai mắt một trận đau nhói. Lại tiếp đó, một đạo để răng chua lạnh kim thiết tiếng đánh vang lên. To lớn huyền huyết cường sư trên mình, một bộ lưu chuyển lên xanh đỏ lộng lẫy giữ tận khải giáp hiện lên, khải giáp tràn ngập ra dày đặc đạo vận, chính giữa gắt gao ngăn cản được một vòng cực nhỏ cực nhỏ kiếm quang. Hình ảnh như vậy, rất là quỷ dị. Kiếm quang nhỏ nhặt như châm, khải giáp dày nặng như núi. Nhưng, kiếm quang ẩn chứa sát phạt khí tức, lại để chọn bộ khải giáp lạnh run, phát ra tỉ mỉ kêu rên âm thanh. Ta nếu muốn giết ngươi, thánh giáp lại có thể ngăn ta. Một đạo giống như tử thần âm thanh, theo đường chần trong miệng phun ra. Rút lời, kiếm quang đại thịnh. Đao khẩu ngăn cản giữ tợn khải giáp, rốt cục ngăn cản không nổi, nứt toác ra một đầu vết đứt. Kiếm mang tiến quân thần tốc, đem huyền huyết của hồn sư to lớn đầu chặt đứt. Phóc một tiếng. Máu tươi quần quần phun, to lớn thi thể ngã xuống đất. Trang diện càng chấn động nhân tâm. Liền chết rồi. Quy nhất ngũ trọng cảnh huyền huyết cường sư, một kiếm đoạt đầu. Người thái âm động tiên kinh ngạc. Mọi người đều biết, yêu tu có huyết mạch chí lực, lục thân đủ để nghiền ép cùng cảnh giới tu giả. Chớ nói chi là có tiên thú huyết mạch huyền huyết cường sư. Nhưng dù cho như thế, Đường Trần vẫn là một kiếm giết địch. Một màn kia kiếm quang đến cùng khủng bố cỡ nào. Người quá cuồng vọng, huyền huyết cường sư nhất tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Sí đại bằng gầm thét liên tục. Luận giao tình, Kim Sí đại bằng cùng huyền huyết cường sư cũng không sâu, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Nhưng cùng với làm YouTube, khó tránh khỏi nhất thời chuốt. Ta để các ngươi lăn đi, các ngươi nhất định muốn ngăn cản, vậy ta cũng chỉ đành giết các ngươi. Còn nữa, huyền huyết huyết cổ sư nhất tộc tính là thứ gì, dù cho tăng thêm kim xí đại bằng nhất tộc, ta cũng giết không tha. Trong lòng đường Trần Diễu cợt không thôi. Hắn liền kỳ lân hoàng tử cũng dám giết, liền thái nhất chân nhân đều không đệ vào mắt. Một nhóm súc sinh lại coi là cái gì? Càn rỡ. Kim xí đại bằng trợn mắt bạc đầu. Hét dài một tiếng phía dưới, trên mình màu vàng lông vũ, ngáy mắt hóa thành đỏ tươi. Kim xí đại bằng tộc thánh nhân pháp tiên bằng nhiên huyết đại pháp. Hóa thành huyết bằng kim sĩ đại bàng, tùy ý phóng xuất ra tiên thú hậu duệ uy lực, liền hai con ngươi cũng hóa thành đỏ tươi. Hư không thật dài, âm bạo liên tiếp không ngớt. Chuẩn bị liều mạng. Dù là người mang lục đại thánh khí lạc ngộ hành, giờ phút này đều cảm thấy khó mà hít thở. Yêu tu một khi kích hoạt huyết mạch, chiến lực đem bao nhiêu tiểu thăng? Tiếp xuống, chính là kim sĩ đại bàng liều chết một phen. Lại nhìn đường trận, hắn vẫn như cũ thong dong không bất bách, hai con ngươi nhìn thẳng hung uy ngập trời kim sĩ đại bàng, một chút hít thở cũng chưa từng hỗn loạn. Li, kim sĩ đại bàng lại là một trận thế giải. Lại tiếp đó, Kim Sí Đại Bằng chấn động hai cánh, một cỗ đỏ vàng đàn sen cuồng bạo linh lực bạt phát, chỉ là tràn ngập ra gợn sóng, liền đệ rừng đá ầm vang sụp xuống, hù dọa đủ mù quần quật. Bất quá, Kim Sí Đại Bằng cũng không phải là hướng về đường trận đánh tới, mà là hướng tương phản phương hướng. Xoay người bỏ chạy. Đột nhiên xuất hiện hình ảnh, để tất cả mọi người ngây người bên dưới, cũng bao gồm đường trận. Đã nói xong liều chết một phen đây. Hóa ra một hồi gào thét, chính là vì để chạy trốn càng thêm có khí thế. Tại mọi người ngẩn người trong nháy mắt, phát động bước cháy máu đại pháp Kim Sí Đại Bằng, đã rời xa rừng đá. Tốc độ của nó có thể so kinh lôi, lóe lên một nhịp ngáy, đủ để bay vút trong vòng hơn 10 dặm. Liên Huyên Huyết Cổ sư đều bị một kiếm chặt đứt đầu, ta lại không đốc, Hà Tất cùng Đường Trần cứng đối cứng. Kim Sí Đại Bằng thấp giọng chửi bậy nói: "Có thể đánh, ai sẽ trốn đây? Trừ phi là thật đánh không được." Kim Sí Đại Bằng đối thực lực của mình, vẫn là có tự biết rõ. Cái đường trần này quả thực khủng bố, sau đó nhìn thấy, nhất định phải đường vòng đi, may mắn tốc độ của ta đầy đủ nhanh, bằng không. Kim Sí Đại Bằng ngay tại luôn miệng vui mừng. Đột nhiên, nó cảm giác phía sau truyền đến nhỏ xíu tiếng xé gió. Quay đầu lại nhìn tới, đó là một vòng nhỏ nhặt kiếm mang, rất nhỏ, tỉ mỉ đến có thể bỏ qua không tính. Trên mặt của Kim Sí Đại Bàng rưng rửng ra vẻ sợ hãi, thân thể bỗng nhiên giật tốc, lại không cách nào thoát khỏi nhỏ nhặt kiếm mang. Phục, kiếm mang lướ qua Kim Sí Đại Bàng đầu lướt qua, đem bên phải cánh chim xuyên thủng mất. Long Vũ tán loạn, máu tươi phun. Kim Sí Đại Bàng vốn định nhịn đau tiếp tục chạy trốn, nhưng tại lúc này, lại là một vòng kiếm mang nợ rộ, đem bên trái cánh chim cũng xuyên thủng mất. Kim Sí Đại Bàng từ trên cao rơi xuống, chấn đến đại địa kinh hãi. Thoáng nhấc bắt đầu Trong tầm mắt, một tên áo trắng kiếm khách từ không trung chậm rãi rơi, áo bào tung bay, không dính vào mảy may trần thế. Ngươi lại nhanh, có thể có kiếm của ta nhanh sao? Đường Trần trên cao nhìn xuống nhìn xuống Kim Sí Đại Bàng, hắc huyền tiên kiếm trong tay, than nhẹ không lứt. "Đừng, đừng giết ta." Kim Sí Đại Bàng sợ. Nó triệt để buông xuống cái gọi là tiên thú hầu duyệt tôn nghiêm, không ngừng hướng Đường Trần cầu xin tha thứ. Thế nhưng, Đường Trần động tác không chút nào dừng. Hoặc không xuất thủ, vừa ra tay, tất yếu chém địch tính mạng. Đường Trần cung sẽ không lưu lại hậu họa. Dù cho cái này hậu họa liên hắn một đầu ngón tay đều không gây thương tổn được. Tha ta một cái mạng, ta nguyện trở thành ngải tọa kỵ. Bộ tộc bên kia, ta có thể đi giải thích, huyền huyết cổ sư bên kia, ta cũng có thể làm ngài dọn dẹp, hết thảy hết thảy, cái gì đều có thể thương lượng. Nhìn xem càng ngày càng gần kiếm mang, Kim Si đại bảng tâm thái toàn bộ băng. Nếu như có thể, nó hận không thể quỳ xuống để xin tha. Cuối cùng, trong đầu Kim Si đại bảng hiện lên một vòng hình ảnh, mang theo cuối cùng một chút chờ mong nói, ta, ta gặp qua huyền kiếm động tiên người. Bạo càng một ngày lại bắt đầu. Chương 48 Ngươi không cùng tiểu sư thúc tiếp xúc qua, ngươi không hiểu. Thật chứ? Đường Trần hơi hơi dừng kiếm, nhìn xuống dưới chân Kim Sí Đại Bàng. Thật. Tuyệt đối là thật, nếu có nửa điểm lừa gạt, ta không được chết tốt. Thanh âm Kim Sí Đại Bàng còn tại phát run. Nó biết, Đường Trần thật dám giết nó. Lấy Đường Trần thân phận, cho dù Kim Sí Đại Bàng tộc nhất tộc tức giận, cũng không có cách nào đối với hắn làm cái gì. Vậy còn không mau nói? Đường Trần ánh mắt lại là lạnh lẽo. Kim Sí Đại Bàng nào có vừa mới ngạo nghễ tư thái, tối đầu cung kính nói, đại khái 3 canh giờ phía trước Ta tại một chỗ cụ nát di tích bên trong, nhìn thấy Huyền Kiếm Động Thiên năm vị đạo tử. Năm vị đạo tử? Đường Trần nhíu mày, có nhìn thấy một cái linh sủng sao? Kim Sí Đại Bàng tỉ mỉ hồi ức, lắc đầu nói, ta vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì linh sủng. Nhìn tới thôn thôn không cùng bọn hắn tụ họp. Trong lòng Đường Trần thở dài, tiếp tục nói, sau đó thì sao? Cụ nát di tích tụ tập đại lượng nhân loại thiên kiêu, ta thân là yếu tu, sợ hai bị vây công, cho nên không có lưu lại. Bất quá ta rời đi thời điểm, tận mắt thấy bọn hắn tiến vào di tích. Kim Sí Đại Bàng biết gì nói nơi nói. Bên trong di tích Có thể hay không cũng có bấy dập." Lạc Ngọc hành đi tới nói. Giờ phút này, nàng nhìn Đường Trần ánh mắt biến, loại trừ đối thực lực cường đại kính sợ, còn có một chút kinh diễm. "Ngươi còn nhớ không nhớ đến di tích vị trí?" Đường Trần lại nói. "Nhớ đến, nếu như không lại, ta liền mang các ngươi tiến về di tích." Kim Sí đại bằng chủ động lấy lòng nói. Mạng của nó, bây giờ bị Đường Trần nắm ở trong tay. Chỉ cần có lệnh nọt Đường Trần cơ hội, nó cũng sẽ không bỏ lỡ. "Tốt." Đường Trần gật gật đầu. "Chất." Hắn theo giới tử trong túi, lấy ra hai bình chữa thương đang ngượng trực tiếp ném cho kim xí đại bàng, thành cấp đan dược. Kim xí đại bàng thấy thế, trong đáy lòng một trận cảm động. Nó đột nhiên cảm thấy, Đường Trần tuy là xuất thủ vô tình quá quyết, nhưng đối nhân xử thế vẫn là rất không tệ. Nguyên cớ đại khai sát giới, hoàn toàn là bởi vì bọn chúng trêu chọc trước. Thành cấp đan dược biết bao trân quý, nói cho nó chữa thương liền cho nó chữa thương. Loại này người tốt, tại Đông Hoàng đã rất khó tìm đến. Lập tức luyện hóa đan dược, tiếp đó toàn lực thi triển tiên bằng nhân huyết đại pháp, một khắc đồng hồ bên trong, ta phải chạy tới di tích, bằng không nó liền là kết quả của ngươi. Đường chân chỉ chỉ huyền huyết cổm sư thi thể. Trong khoảnh khắc, Kim Sĩ đại bảng huyền tượng nghiến nát. Trên mặt biểu tình, so trong nhà người chết còn khó nhìn hơn vạn phần. Cùng lúc đó, khoảng cách rừng đá cực kỳ xa xôi một mảnh khu vực. Từng tòa cung điện san sát, mỗi tòa cung điện đều là tàn nham vách núi dựng đứng, để lộ ra khí tức thần bí, để người nhìn không được tìm tòi hư thực. Lúc này, tại cái này cổ lão cũ nát đất đai bên trên, quanh quẩn lấy từng sợi xương mù màu xám. Xương mù hiện ra huyết sắc hồng quang, một chút dung nhập đại địa. Tại chỗ không xa, một đám tiên kiêu tụ tập Bọn hắn không có ngày thường tiêu sái cùng phong dong, chính thần sắc hoảng sợ nhìn trăm chú xương mù màu xám. Có mấy người trên mặt, con tràn ngập vẻ bi thống. Cực kỳ hiển nhiên, vừa mới có người bị đột tử. Ngay tại những người này trước mặt, mảnh khu vực này phía đông, Cố Băng Lưu, Liễu Phiêu Phiêu, Kiếm Vô Song cùng Tần Vô Sa, chính giữa lẫn nhau nương tựa. Trên người bọn hắn nhiễm pha tạp vết máu, khí tức cũng lộ ra cực kỳ phù phiếm, phản phất đã trải qua luân phiên đại chiến. Tại bọn hắn ngay phía trước, đứng thẳng một đạo cao lớn thân ảnh. Người này người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, gánh vác trường thương màu đen, trường bao lật qua lật lại. Khí Vũ bất phạm, lộ ra cực kỳ bá đạo cao ngạo. Hắn chính là tiểu bá vương Dương Kình. Nhìn một chút các ngươi, một cái so một cái chất vấn, Huyền Kiếm Động Tiên đạo tử, liền tiêu chuẩn này. Dương Kình khẽ miệng nhếch lên giọng điệu ai luống đồng tiền. Nghe vậy, bốn người trong mắt dâng trào ra lửa giận, nhưng bọn hắn lại không động tay. Mấy canh giờ phía trước, bốn người bọn họ tiến vào di tích, phát hiện nhiều chí bảo. Một đám đạo tử nhóm tiên kiêu, lập tức bạo phát một trận huyết chiến. Trạng vải liệu, liền tại bọn hắn đánh nhau kịch liệt thời điểm, bên trong di tích đã tuôn ra đại lượng sương mù màu xám. Một chút người không kịp chạy trốn, ngay tại chỗ chết thảm. Mà bốn người bọn họ cũng là hao phí đại lực khí mới thoát ra tới. Vốn là bọn hắn liền thương thế nghiêm trọng, lại trải qua một trận hoảng sợ lẫm lạn, thân thể có thể nói suy yếu tới cực điểm. Trái lại Dương Kình, hắn vừa tới đến chỗ này, trạng thái ở vào đỉnh phong. Bằng không, thân vô sa bốn người há lại sẽ giận không xuất thủ. Ta đối với các ngươi không hứng thú, Đường Trần đây, hắn ở nơi nào? Dương Kình liếc nhìn bốn phía lại không có nhìn thấy Đường Trần thân ảnh, lạnh giọng mở miệng nói: "Dương Kình, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha ý nghĩ này." Tần Vô Sa hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cười lạnh nói: "Tiểu sư thúc thực lực cùng cảnh giới, xa không ngươi có thể tưởng tượng, ngươi như xuất thủ, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là đi dưới Cửu Tuyển cùng Ngạo Hồng Trần làm bạn." Nghe nói như thế, Dương Kình cũng cười: "Tần Vô Sa, ngươi cũng là đạo thể người sở hữu, lại như vậy quỷ liếm đường trận, không cảm thấy cực kỳ thảm thương sao? Ngươi không cùng tiểu sư thúc tiếp xúc qua, ngươi không hiểu." Tần Vô Sa lắc đầu, dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn về phía Dương Kình. Không chỉ là hắn một người, Cố Bắc Lưu, Kiếm Vô Song cùng Liêu Phiêu Phiêu liên tục gật đầu. Bốn người trong đôi mắt loé ra sủng bài ánh sáng, Atom, Dương Kình ánh mắt lộ ra hùng quang, tay phải một nắm, Hắc Lân thánh thương chốt xuống ra cuồn cuộn sát khí. Dương Kình, mọi người đều là đạo tử tiên tiêu, ngươi hạ tất tức, tức giận. Lúc này, một đạo mềm nhũn thanh âm ngọt ngào vang lên. Dạ Như Tuyết mang theo người giao trì động thiên, mặt mũi tràn đầy mỹ tiêu hướng bên này đi tới. Dạ Như Tuyết, ta vừa muốn xuất thủ, ngươi liền vội vã tới đình cẩu, lúc nào Huyền kiếm động thiên cùng giao trì động thiên kết minh. Dương Kình giống như cười mà không phải cười nói, trên mình sát khí không có chút nào tiêu tán. Giao dịch tôi còn không có lên cao đến hai đại động thiên tình trạng. Dạng như tuyết che miệng cười khẽ, mỹ nhãn như tơ. Ai biết, lời này vừa rơi xuống đất, Dương Kình trong mắt lửa giận bạo tăng. Giao dịch gì, cùng đường trần giao dịch. Huyền kiếm động thiên người, bên trái một cái đường trần, bên phải một cái đường trần, cái này thì cũng thôi đi, ngươi một cái giao chỉ động thiên đạo tử, há miệng ngậm miệng cũng là đường trần, thực tế để người nhìn sinh chán ghét. Hắn đường trần có năng lực gì, có thể để các ngươi như vậy nhơ mong. Tiếng nói như sấm, nháy mắt truyền lại tứ phương. Theo sau mọi người liền là nhìn thấy, Dương Kình quanh thân làn ra biến đến đường đỏ mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra sương mù. Cuồng hóa. Chuyện này huyết chiến động thiên đặc hữu công pháp tư thái. Cái này tư thái xuất hiện, đã nói lên muốn huyết chiến một tràng. Dương Kình, ngươi bình tĩnh một chút. Giả Như Tuyết thầm kêu một tiếng không tốt. Lập tức, nàng hư dẫn tay ngọc, đem linh lực cuốn quanh ở tần vô sa bọn người trên thân, đem bọn hắn đột nhiên kéo tới. Dương Kình thấy thế, trong miệng phát ra dã thú tiếng cười, mấy người bọn hắn nhuyễn chân tôm treo lên tới không ý tứ, tăng thêm các người, ngược lại có thể để ta đánh nhau kịch liệt một tràng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Dương Kình trên mình không ngừng truyền đến châm độ âm thanh. Huyết khí hóa thành thực chất, như sóng biển chậm rãi lan tràn ra, đem không gian đều biến thành đỏ tươi. Cái tên điên này, Dạ Như Tuyết nhíu chặt mày liễu. Thực lực của nàng vốn là không bằng Dương Kình. Lần này ra mặt, cũng chỉ muốn hóa giải Dương Kình phẫn nộ. Không hề nghĩ rằng, Dương Kình đối đương Trần Cửu hận nồng đậm đến loại tình trạng này. Liên người vô tội đều muốn bị liên lụy. Vốn định tìm kiếm Huyền Kiếm Động Tiên trợ giúp, nhưng đến đầu tới, ngược lại là ta làm bọn hắn cung cấp bảo vệ, cuộc mua bán này thật thua thiệt lớn. Trong lòng Dạ Như Tuyết liên tục cười khổ bất quá, nàng cũng không có chôn tránh cử động, chủ động đón nhận Dương Kình. Cùng lúc đó, mấy ngàn mét có hơn, một vòng kiếm mang điên cuồng cuốn tới, giống như một trôi vô kiên bất tồi lại kiếm, lao vụt vút không, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một phần 10 cái hít thở phía trước, kiếm mang còn chưa tiến vào mảnh khu vực này. Một phần 10 cái hít thở phía sau, kiếm mang đã rơi xuống trước người Dương Kình, nhắm thẳng vào mi tâm bộ phận quan trọng. Oeng! Tiếng nổ mạnh truyền vang. Trong nội cụ của cuộn, một bộ máu khai quấn thân Dương Kình bay ngược ra ngoài, liên tục đụng ngã mấy tòa sân phòng, mới là khó khăn lắm dừng lại khè miệng của hắn, một chút đỏ thấm máu tươi chảy ra. Vô cùng phẫn nộ huyết mâu bên trong, chậm chậm phản chiếu ra một đạo phiêu nhiên như tiên tiêu thái thân ảnh. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, châm trà nhận sai, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hai, chết. Đạo kia tiên thân ảnh bao quát dương kính, âm thanh bình thản như nước. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 49, mang lên đá nện chân của mình, xương mủ màu xám lại lần nữa bạo phát. Đường Trần tiếng nói, giống như tiếng nói, một câu ra, thiên địa cùng vang lên. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng đạo tử thiên kiêu, trong lòng đều sinh ra một cỗ quỷ bái xúc động. Tiểu sư thúc, Kiếm vô song cùng Tần vô sa đám người đều là trong lòng run lên. Ánh mắt bọn hắn nhìn lại, lập tức nhìn thấy Lạc Ngọc Hành cùng một đám người Thái Âm Độc Thiên, còn có một đầu mệ đến thở hổng hổ Kim Sí Đại Bàng. Cái này một hình ảnh, quá mức quỷ dị. Trên mặt lập tức tràn ngập nghi hoặc. Một bên khác, Đường Trần trong mắt cũng lộ ra một chút nghi hoặc. Kim Sí Đại Bàng nói, nó tận mắt thấy Huyền Kiếm Động Thiên năm tên đạo tử kết bạn tiến vào di tích. Nhưng trước mắt, Diệp Khinh Nu cũng vô tung vô ảnh. Đường Trần, người cuối cùng là xuất hiện. Dương Kình theo trong phế tích đứng dậy, hai con ngươi nhìn thẳng Đường Trần, cười gần nói, ngươi lời nói mới rồi, thật là phế lối, để ta càng ngày càng nuốt giận ngươi. Nơi này là Côn Luân bí tàng, hết thảy sinh tử, nghe theo mệnh trời. Dương Kình bị đè nén thật lâu sát ý, giờ phút này chợt vẹn phóng xuất ra. Nhìn tới, ngươi đã làm ra lựa chọn. Đường Trần cười lạnh một tiếng, quanh thân kiếm mang xoay quanh như rồng. Roeng. Dương Kình xuất thủ trước, chỉ thấy hắn bộ phát ra huyết khí, thân thể thoáng cái biến lớn gấp mấy lần, như là một tôn huyết sắc cự nhân, chân đạp đại địa, Roeng minh rung động, đưa tới kịch liệt chấn động tiếp tam một thương, Dương Kình toàn lực thúc dục hắc luân thánh thương, quần quần huyết khí chú xuống, hỗn tạp tạm tại đen sẫm núi thương bên trong, uy thế quét sạch bát phương đại địa. Thật mạnh, Lạc Ngọc Hành Mỹ mâu lóe lên. Tuy nói Dương Kình là nhân loại tu giả, nhưng hắn huyết khí lực lượng cùng tố chất thân thể, so nhục thân phòng ngự lấy Dương Lục thị ngọc tượng còn kinh khủng hơn. Không khoa trương, quả thực như là nhân hình yêu tu. Hoa hoè hoa sói, phá ra cho ta. Đường Trần ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc. Một lời rơi xuống đất, vô cùng vô tận hỗn độn khí tức lan tràn. Lấy đường Trần làm trung tâm, phương viên ngàn mét địa phương Vạn sự vạn vật đều muốn nghe theo hắn khống chế. Lam Dương Kình Thế Công đánh tới, còn chưa tiếp xúc đến đường Trần Mỹ Mai, liền bắt đầu từng khúc giạn nức, cho đến biến thành hư vô. Chém! Đường Trần không có chút nào do dự, Hắc Huyền Tiên kiếm chém ra, kiếm quang phá thiên đánh tới. Những nơi đi qua, hư không lan tràn ra vết nứt, cuồn cuộn huyết khí bị chém ra, phảng phất trên cái thế giới này, không có độ vật gì có thể ngăn cản một kiếm này. Thật bén nhọn kiếm mang, so vừa mới mạnh mẽ gấp mấy lần. Vĩ như ngành kháng, nhục thân sợ là ngăn không được. Dương Kình nháy mắt đánh giá ra kiếm quang mạnh yếu. Trên người hắn, ngàn vạn lôi đỉnh tràn ngập ra, nhanh chóng bện ra một bộ dày nặng khải giáp. Đồng thời, Dương Kình vung hai nắm đấm, hướng về Đường Trần mạnh mẽ đập tới. Muốn cùng ta lấy tuyển độ truyện. Không thể không nói, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Thấy thế, Đường Trần cũng lạ không động. Chỉ thấy kiếm mang xé rách hư khí, trực tiếp đánh vào trên mình Dương Kình, lại có thể đem như là dã thú Dương Kình đánh bay vài trăm mét, đập thầm ầm ầm rơi xuống xa xa trong một vùng phế tích. Dương Kình đều bị đánh bay ra ngoài, thế công của hắn cũng liền nháy mắt biến mất. Đường Trần đứng ở tại chỗ, không nhiễm chân thế. Từ đầu đến cuối, chân đều không có bước ra quá nửa bước. Một đám đạo tử tiên tiêu nhìn thấy một màn này, cả đám đều ngộp. Bọn hắn biết Đường Trần rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới, Đường Trần mạnh tới mức này. Chỉ một chiêu kiếm, dương kình chật vật bay ngược. Tất cả thế công tự sụp đổ. Một kiếm có thể phá văn pháp, một kiếm có thể giết chúng địch, đây mới thật sự là kiếm tu. Từ nay về sau, Đường Trần danh tiếng, đủ để đại biểu kiếm đạo. Đáng sợ, quá đáng sợ. Tất cả đạo tử nhóm tiên tiêu, thật sâu sợ hai tháng phục Đường Trần thực lực. Có một chút tu luyện kiếm đạo đạo tử tiên tiêu thậm chí tại suy nghĩ muốn hay không muốn thoát khỏi tông môn, gia nhập vào Huyền Kiếm Độc Thiên. Đường Trần tồn tại, tựa như là sống kiếm đạo phong bì. Dù cho chỉ là nhìn xem hắn, đều có thể sinh ra vô số kiếm đạo cảm lộ. Huyết chiến động thiên đạo tử, không gì hơn cái này. Đường Trần lạnh nhạt phun ra một lời. Vừa mới, Dương Kình mở miệng chửi rủa Huyền Kiếm Độc Thiên, mà giờ khắc này, Đường Trần còn nguyên mắng trở về, khiến vô số người không nhịn được cười. Dương Kình lần này là mang lên đá nện chân của mình. Thật là có đủ mất mặt. Oeng. Sa sa đá vụn nổ bể ra. Dương Kình Lăng không mà lên, đầy mắt lựa giận trừng mắt Đường Trần. Trên người hắn, huyết khí càng dày đặc hơn. Trong lúc mơ hồ, huyết khí ngưng kết thành to lớn cánh chim, phía trên ngạo nghễ vô số màu đen minh văn. Vừa mới chỉ là làm nóng người, tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu. "Đường Trần, ngươi có tư cách nhìn thấy ta toàn bộ thực lực?" Dương Kình gầm thanh lộ ra tự ngạo. Những cái kia màu đen minh văn, bất ngờ theo cánh chim bên trên lan tràn ra, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao trùm. Trong lúc nhất thời, thiên địa khẽ run. Phản phất có cái gì khủng bố đồ vật, xuất hiện tại mênh mông càn khôn phía dưới thật là ồn ào. Đối cái này, Đường Trần vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy đả mạn. Từ đối chiến bắt đầu, Đường Trần liền dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh, triệt triệt để để xem Tấu Dương Kính. Dương Kính muốn dùng chiêu thức gì, có dấu bài tẩy gì, Đường Trần có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Ở trước mặt Đường Trần cố làm ra vẻ huyền bí. Dạng này sẽ chỉ để chính mình càng giống một cái vai hề. Người này như tuốt cao già chó đồng dạng dính người, dứt khoát xuất thủ trước giết, miễn đến tiếp xuống lãng phí thời gian của ta. Trong tâm niệm, Đường Trần động lên sát ý. Ngay tại hắn cùng Dương Kính phải tiếp tục thời điểm độ trạng, Phía dưới đại địa đột nhiên nổ bể ra. Hô! Một cỗ xương mù màu xám trùng thiên, cơ hội trong tích tắc, liền đem hơn phân nửa khu vực bao phủ đi vào. Nhanh trốn. Trong khoảnh khắc, tất cả đạo tử Thiên Kiêu kinh hô. Bọn hắn đã tự mình kiến thức qua xương mù màu xám khủng bố, lập tức hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không có hình tượng chút nào chạy trốn tứ phía. Nhưng mà, xương mù màu xám quá mức to lớn. Khoảng cách xương mù bạo phát địa phương tương đối gần đạo tử nhóm tiên kiêu, căn bản không có chạy trốn cơ hội, nháy mắt liền bị bao trùm. Lần này tính toán ngươi vận khí tốt, lần sau ta tất sát ngươi. Gầm xương mù màu xám càng lúc càng nồng nặng, Dương Kình Bung Tha tiếp tục từ chiến ý niệm. Loé lên phía dưới, hắn hóa thành lưu quang rời đi nơi đây. Thấy thế, Đường Trần không có hiếu chiến, hắn chém ra một kiếm, đem xương mù màu xám vỡ ra. Tiếp đó thừa dịp xương mù ăn mòn linh khí thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng rơi xuống tần vô sa cùng Cố Bắc Lưu đám người bên cạnh. Đi lên. Đường Trần đột nhiên vung tay, đem bọn hắn đưa đến kim xí đại bảng trên lưng. Theo sau, Đường Trần lại lần nữa chém ra một kiếm, đem người giao chỉ động thiên trung quanh xương mù màu xám chém ra. Được hữu, La Huyền kiếm động thiên tiểu sư giúp hắn biếu chúng ta. Người giao chỉ động thiên sắc mặt đại hỉ. Ngay tại đường Trần đem bọn hắn cũng đưa đến Kim Sí đại bảng sau lưng thời điểm, có một người ngưng thanh nói, "Tiểu sư thúc, dạ sư tỷ không thấy." Nghe vậy, đường Trần trái tim run lên. Hắn ngưng mắt chúng quanh, xung quanh một mảnh hỗn loạn, căn bản tìm không đến dạ Như Tuyết bóng dáng. Mang theo bọn hắn đi địa phương an toàn. Đường Trần đối Kim Sí đại bảng nói. Sương mù màu xám khuyết tán tốc độ cũng không nhanh, lấy Kim Sí đại bảng tốc độ, đủ để mang theo mọi người an toàn rời đi. "Ngươi đây?" Lạc Ngọc hành mơ hồ cảm giác được cái gì, kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không phải muốn đi cứu dạng như ta. Cái này có vấn đề gì sao?" Đường Trần nhẹ nhàng đáp lại. Liên Như, hắn đối mặt không phải khủng bố xương mù. Thân sắc cùng lời nói, bình thường đến tự điểm. Theo sau, Đường Trần trợ mình nhảy xuống, hóa thành một vòng kiếm mang lướt vào màu xám trong sương mù. Truy cập trang web audioluocuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, thôn thôn huyền uy, phệ huyết tà đế. Đường Trần tỉ mỉ nghiên cứu qua xương mù màu xám. Loại sương mù này cực kỳ kỳ lạ, có thôn phệ khả năng. Những loại này thôn phệ chỉ là nhằm vào huyết nộc cùng linh khí, đối với tự vật không hề có tác dụng. Đường Trần rơi xuống mầu xám trong sương mù, lập tức toàn lực thúc dục vạn kiếm tiên giáp cùng Bắc Minh thánh giáp. Lập tức, kiếm mang cùng u quang bao quanh hắn, gắng sức chống lại trùng quanh sương mù màu xám. Cùng lúc đó, Đường Trần còn nhạy bén cảm nhận được, linh lực của mình cũng tại bị sương mù màu xám ăn mòn. Ngay từ đầu, ăn mòn tốc độ còn không tính nhanh, qua mấy hơi thở, tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, mờ hổ còn đang tăng nhanh. Dạng như tuyết có thiên mị đạo thể, trên mình khẳng định cũng có thiên khí. Nếu như chỉ là bị sương mù màu xám bao phủ, trong thời gian ngắn chắc chắn phá hồn. Sự thật cũng là, nàng mất đi bóng dáng. Đường Trần di chuyển ánh mắt, cuối cùng khóa chặt lại sương mù bạo phát địa phương. Đó là một cái to lớn hồ sâu. Bên trong, quần quần không dứt sương mù màu xám bốc lên, giống như vô cùng vô tận cái kia. Đường Trần không phải một cái do dự người. Hắn lập tức lấp lóe thân hình, trực tiếp lướt vào trong hồ sâu. Xuy suy suy suy, cơ hội trong tích tắc, sương mù nồng độ tăng mạnh. Bát Minh Thánh Giáp vũ quang lờ mờ, đồng thời phát ra xào xạc thanh nhẹ. Ngược lại vạn kiếm tiên giáp Còn có thể tiếp tục chống đỡ một hồi. Trong hố hồ xương ngủ nồng đậm, án mòn tốc độ bao nhiêu lần tăng lên, bình thường thánh khí đã không chịu nổi, nếu như dạng như tuyết thật tại trong hố sâu, như thế phải tranh thủ thời gian tìm tới nàng, bằng không. Đường Trần ngay tại âm thầm suy tư. Đột nhiên, hắn nghe được một trận tiếng gào. Theo âm thanh nhìn tới, Đường Trần nhìn thấy một tia xương ngủ đỏ ngòm, cùng một tên tiểu diễm nữ tử. Tìm tới. Hai con người Đường Trần ngưng lại. Nữ tử này chính là Dạ Như Tuyết. Cũng vào lúc này, Đường Trần tỉ mỉ đánh giá một tia xương ngủ đỏ ngòm. Không giống với xương ngủ màu xám. Xương mủ đỏ ngòm rất là thô chắc, cùng nhân loại cánh tay vô cùng tương tự, phía trên trải rộng gần đầu, chút xuống ra khí tức tà ác. Chém. Đường Trần không có suy tư quá nhiều, lập tức một kiếm chém ra. Lăng Lệ kiếm mang quét ngang, tiếp xúc đến xương mủ màu xám thời điểm, nhanh chóng bị suy yếu số dưới. Nhưng dù cho như thế, kiếm mang vẫn như cũ cường hành, đem xương mủ đỏ ngòm đánh bay ra ngoài. Đường Trần một cái cất bước lên trước, hai tay mở ra, mang theo mấy phần bá đạo tư thái, đem Dạ Như Tuyết ôm vào trong ngực. Đường Trần. Dạ Như Tuyết bị đột nhiên xuất hiện động tác phù đến. Khi thấy là Đường Trần phía sau, nàng vậy mới nuối lỏng một hơi, trên gương mặt có hơi hơi hồng đỏ. "Ôm chặt ta." Đường Trần nói một câu. Trong đáy mắt, hắn cũng cảm giác được ngực mình dạo như tuyết, giống như bạch tuột cái kia, đem thân thể dính sát tới. Một loại khó mà diễn tả bằng lời thủy nhuận xúc cảm, thật sâu kích thích Đường Trần vỡ đại não. Nhưng mà, Đường Trần không có thời gian nghĩ quá nhiều. Ở trong tầm nhìn, bị đánh bay ra ngoài xương mù đỏ ngòm, đã hoàn toàn khôi phục lại, khí thế hùng hùng hướng về bên này đánh tới. Thứ này tính bền dẻo cực cao, coi như bị phá hủy, cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục trừ bên cạnh đó, nó ăn mòn lực hơn sa xương mù màu xám, một khi tiếp xúc đến thân thể, chớp mắt liền sẽ bị ăn mòn trống không. Dạ Như Tuyết lập tức nhắc nhở Đường Trần. Xương mù bạo phát thời điểm, Dạ Như Tuyết khoảng cách hố sâu không xa, sơ ý một chút, liền bị cuốn tới trong hố sâu. Giống như nàng, còn có hơn 10 người. Làm bọn hắn chuẩn bị cưỡng ép xông ra hố sâu thời điểm, sương mù đỏ ngòm xuất hiện, đem những người kia từng cái ăn mòn hầu như không còn. Dạ Như Tuyết ỷ vào thiên mị đặc thể, vậy mới chống đến hiện tại. Nếu như không thể phá hủy, vậy cũng chỉ có thể tránh đi. Đường Trần Thu hồi Hắc Huyền Tiên kiếm. Ngay tại hắn quay người rời đi thời điểm, chỗ sâu trong góc đột nhiên truyền đến một chút linh hồn của mình. "Tôn Tôn." Đường Trần thần sắc chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tôn Tôn liền tại phụ cận. Chẳng lẽ hắn cũng bị sương mù cuốn vào? Tại Đường Trần trong lúc suy tư, sương mù đỏ ngòm nắm lấy chóng giống, cấp tốc hướng bên này đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, ví như một vòng thiểm điện màu đỏ. Trước tiên đem dạng như tuyết đưa lên, sau đó lại xuống tìm Tôn Tôn. Đường Trần nháy mắt chế định tốt kế hoạch. Hắc Huyền Tiên kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức lăng lệ kiếm mang liền muốn thoát ra đi, Đường Trần cùng Dạ Như Tuyết trong tầm mắt, bất ngờ xuất hiện một cái thân cao hơn 10 trượng lửa đỏ dị thú, miệng hơi hơi mở ra, bên trong như có vòng xoáy vận chuyển, một cái đem xương mủ đỏ ngòm nuốt vào. Cái này, con ngươi của Dạ Như Tuyết, suýt chút nữa thì rơi ra tới. Để nàng kinh kỵ như vậy xương mủ đỏ ngòm, liền bị nuốt lấy. Một bên, Đường Trần cũng là ngây người bên dưới. Trước mắt đầu này lửa đỏ dị thú, tự nhiên là thôn thôn. Hắn không nghĩ tới, thôn thôn dĩ nhiên như vậy dữ dội, liền đến từ thiên ngoại tà khí đều có thể một cái nuốt vào. Lúc này Thôn Thôn đã đi tới đường Trần trước người, đem hai người đưa đến trên lưng của mình. Đường Trần cũng thừa dịp trong lúc này, cùng Thôn Thôn hoàn thành linh hồn giao lưu. Không chỉ có một, Thôn Thôn cũng là bởi vì xương mù màu xám bạc phát, mới vừa tới nơi này. Nhưng khác biệt chính là, nó không e ngại tà khí ăn mòn, một đường chạy vọt về phía trước lướt qua, chuẩn bị rời đi nơi đây. Vừa tới nửa đường, nó cảm ứng được Đường Trần. Cuối cùng, cũng liền xuất hiện vừa mới một màn kia hình ảnh. Phía dưới có một tòa bệ đá. Nghe được Thôn Thôn miêu tả, Đường Trần kinh ngạc bên dưới. Hố sâu phía dưới cùng đứng vững một tòa phủ đầy phù văn bệ đá. Tất cả sương mù đều là từ bệ đá phóng thích mà tới. Trầm ngâm một lát sau, Đường Trần để Tôn Tôn dẫn hắn tiến về bệ đá chỗ tồn tại. Sương mù màu xám cũng không phải là thương huyền giới đồ vật, làm một tòa côn luân bí tàng, cũng để lộ ra vô số quỷ dị. Nếu Tôn Tôn không sợ sương mù, như thế dứt khoát xuống dưới tìm tòi hư thực. Nếu là vận khí tốt, nói không chắc có thể phát hiện cái gì. Hô. Tôn Tôn há to miệng, hút một cái ở giữa, phía trước sương mù bị Tôn phệ hầu như không còn, xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Tuôn tuôn tốc độ cao nhất chạy lướt qua, rất nhanh liền đi tới hố sâu dưới đáy. Quả nhiên như thôn thôn nói, nơi này sương mù càng đậm, sương mù đỏ ngòm cũng không chiếm số ít. Nếu như có người rơi xuống đến nơi này, e rằng không cần một hơi thời gian, liền sẽ triệt triệt để để biến mất không còn tăm tích. Lúc này, Đường Trần nhìn thấy tòa kia bệ đá. Bệ đá vô cùng phổ thông, chỉ là khắc vào phía trên phù văn, khiến cho nhìn qua có chút tà dị. Đường Trần lập tức mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh. Ô nhiễm bệ đá, bị phệ huyết tà đế tà niệm chỗ như bẩn, tà khí chi môn độ. Phệ huyết tà đế Đường Trần Yên lặng ghi nhớ cái tên này, nếu không có gì ngoài ý muốn, hết thảy đều là gia hỏa này làm ra. Nơi đây loại trừ bị ô nhiễm bởi đá, cùng vô cùng vô tận sương mù, liền không có cái khác vật có giá trị. Đường Trần không còn ở lâu, lập tức để thôn thôn tiễn bọn hắn ra ngoài. Trên mặt đất, sương mù cuồn cuộn còn không có tán đi. Bởi vậy, Lạc Ngọc Hành không dám mạo hiểm xuống dưới, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy nóng nảy nhìn chăm chú phía dưới. Các ngươi không lo lắng Đường Trần. Lạc Ngọc Hành chú ý tới, tần vô sa cùng kiếm vô song đám người, cũng không có lạ mặt lo lắng, rất là ung dung trị liệu thương thế trên người. Tiểu sư thúc không bao giờ làm không nắm chắc sự tình, hắn quyết định đi sâu xương ngủ, đã nói lên có thể toàn thân trở lui, đã như vậy, ta vì sao muốn lo lắng hắn. Tân vô sa dùng một loại cực kỳ tùy ý ngữ khí trả lời. Nói xong, kiếm vô song đám người liên tục gật đầu. Mỗi người trong ánh mắt đều để lộ ra mãnh liệt tín nhiệm. Lạc Ngọc Hành có thể cảm giác được, cái này một loại tín nhiệm, bắt nguồn từ ở sâu trong nội tâm, thậm chí là linh hồn chỗ sâu. Cái này rất giống, Đường Trần đã biến thành tinh thần của bọn hắn kiểu mẫu. Hễ Đường Trần nói, bọn hắn tuyệt không trái với. Hễ Đường Trần làm, bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ vị đến đây, Lạc Ngọc hành dùng mình một cái. Loại này tín nhiệm, quá đáng sợ. Dù cho là phụ thân của nàng Thái Âm trưởng giáo, cũng không cách nào để môn hạ đệ tử như vậy tín nhiệm. Nhưng, Đường Trần lại làm được. Cũng không biết Đường Trần cho bọn hắn đổ cái gì thuốc mê. Lạc Ngọc hành hơi hơi hừ một tiếng. Ánh mắt nhìn lại, lại nhìn thấy trong hồ sâu, có một đầu lựa đỏ dị thú phóng lên tận trời. Dị thú trên lưng, đứng thẳng hai. Không, nói đúng ra, hẳn là một người. Bởi vì còn có một người, cơ hồ là treo ở một người khác trên mình. Hai người chọn vẹn giáng vào. Lão nhao ăn một xáo lẻ lút. Chương 51, lúng túng lạc ngọc hành, Diệp Kinh Du gặp nạn. Tiểu sư thúc, nhìn thấy đường Trần thuận lợi thoát khốn, tần vô sa đám người cấp bách lên đón, mỗi một mặt người bên trên đều mang vẻ kích động. Mặc dù bọn hắn đối đường Trần rất có lòng tin, nhưng nhìn thấy đường Trần bình yên vô sự, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Dạ sư tỷ, một đám người giao chỉ động thiên cũng đón lên trước. Những người này đều là tuổi trẻ thiếu nữ, chưa có trải qua sinh ly tử biệt. Trong lúc các nàng nhìn thấy Dạ Như tuyết trở về từ cõi chết, cả đám đều chảy nước mắt. Khóc cái gì khóc? cũng không sợ bị người chê cười. Dạ Như Tuyết ra vẻ cả giận nói, "Thật ra, nàng cũng cảm giác một trận muối chua. Đường Trần chưa từng xuất hiện phía trước, nàng thật cảm thấy chính mình muốn chết. May mắn cái này như là tiên nhân nam tử, đem nàng theo quỷ môn quan cứu ra." Một thoáng nghĩ tới đây, Dạ Như Tuyết hai gò má ửng đỏ, liền thân thể cũng có chút biểu thị khô nóng. "Sư tỷ, y phục của ngươi thế nào ướt?" Đột nhiên, một tên tiểu sư muội hiếu kỳ nói. Dạ Như Tuyết ho khan một tiếng, ngữ khí có chút phun ra nuốt vào nói, "Trong hố sâu phủ đầy xương mù màu xám, còn có nan dài xương mù màu đỏ." Chúng ta trải qua một trận sinh tử vật lộn, vừa mới thuận lợi chạy thoát. Thì ra là thế. Tiểu sư muội bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá nàng vẫn cảm giác đến kỳ quái. Dạng như tuyết trên nửa bên cạnh quần áo không chút ta bớt, ngược lại thì phía dưới nửa bên quần áo có chút ướt át. Một bên khác, Lạc Ngọc hành đi tới trước mặt đường trần, giống như cười mà không phải cười nói, phía trước ta nghe truyền văn nói, ngươi cùng dạng như tuyết đặt thành giao dịch nào đó, vốn là ta còn không tin, hiện tại ta ngược lại có chút tin. Tân vô sa bọn hắn gặp được nguy hiểm thời gian, dạng như tuyết đứng ra, vừa mới nàng rơi vào hiểm cảnh ta liền xuất thủ cứu nàng, như vậy giao dịch, cực kỳ công bằng, nào có cái gì tin hay không?" Đường Trần thuận miệng trả lời, "Liền, cứ như vậy." Lạc Ngọc Hành mặt người, nàng còn tưởng rằng Đường Trần cũng dã như tuyết. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Ngọc Hành mặt nhỏ biến đến đỏ bừng. Đồng thời, còn tuấn gia một cỗ cường liệt lúng túng, "Thật là một cái cổ quái tiểu nữ tử." Đường Trần không có quá nhiều để ý tới Lạc Ngọc Hành, ánh mắt nhìn về tần vô sa, dò hỏi, "Khinh Nhu đây, vì sao không nhìn thấy nàng?" Từ ngay từ đầu, Đường Trần liền phát hiện Diệp Khinh Nhu không ở chỗ này. Nhưng trở ngại dương kình ngang ngược xuất thủ, cùng xương mù màu xám bạ phát, hắn một mực không có cơ hội hỏi thăm. Khép kéo liền kéo tới hiện tại. Chúng ta tại di tích thăm dò thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện Ngạo Cửu Tiêu, Khinh Nô liếc mắt liền thấy, Ngạo Cửu Tiêu cầm lấy một mai côn luân cổ ngọc. Nhiều lần cân nhắc, Khinh Nô quyết định trong bóng tối theo dõi Ngạo Cửu Tiêu. Thần Vô Sa giải thích càng cái nói. Nghe vậy, Đường Trần khẽ nhíu mày. Trên tay của Ngạo Cửu Tiêu có một mai côn luân cổ ngọc, hắn đã sớm biết được. Chỉ bất quá bước vào bí tàng phía sau, liên tiếp phát sinh rất nhiều sự tình. Trong lúc nhất thời, Đường Trần còn thật quên ngạo Cửu Tiêu. Ngạo Cửu Tiêu cầm trong tay Côn Luân Cổ Ngọc, chắc chắn sẽ hướng bí tàng chỗ sâu xuất phát, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian theo tới a, miễn đến phát sinh cái gì bất ngờ. Ngạo Cửu Tiêu là mẫu tổ cổ quốc Tam hoàng tử. Mẫu thủ cổ quốc cùng Huyền Kiếm động tiên, vốn là đối thủ một mất một còn. Vĩ như để ngạo Cửu Tiêu phát hiện Diệp Khinh Nu, hậu quả khó mà lường được. Còn nữa, càng đi bí cảnh chỗ sâu, áp lực không khí liền càng dày đặc. Đường Trần lo lắng Diệp Khinh Nu sẽ gặp bất trắc. Tiếng nói vừa ra, mọi người liên tục gật đầu, nhộn nhịp bằng nhanh nhất tốc độ chạy lướt qua ra ngoài. Nơi này là Côn Luân Bí Tàng chỗ sâu nhất. Thiên cung tối tăm ngòm mịt, giống như bao phủ một tầng sương mù màu xám. Nơi đây, vạn vật tĩnh lại, nghiêm nhiên như là một mảnh tử địa. Vù vù, một vòng huyết sắc quang hoa đỏ rộ. Một tên người mặc khải giáp tuấn dật nam tử, lấy không nhanh không chậm nhịp bước hướng phía trước đi đến. Trên tay nam tử cầm lấy một mai xưa cũ ngọc thạch. Giờ phút này, ngọc thạch ngay tại run nhẹ nhẹ, loang phẳng ở giữa, tựa như chỉ dẫn ra một con đường, thẳng tắp tiến về chỗ càng sâu địa phương. Người này loại trừ ngạo cửu tiêu, sẽ còn là người nào? Tiến vào phía trước Côn Luân Bí Tàng, ta phí hết tâm tư châm ngòi thế lực khắp nơi, để bọn hắn vội vàng tranh phong đánh nhau. Dương Kình bên kia, ta càng là toàn lực châm ngòi hắn cùng Đường Trần quan hệ, lấy Dương Kình bảo tính tình, chắc chắn gắt gao cắn Đường Trần. Như vậy, ta liền có thể thoải mái tiến vào Côn Luân Bí Tàng chỗ sâu. Đợi ta đạt được vô số chí bảo cùng Côn Luân của Kính, phía ngoài tử đấu cũng chuẩn bị kết thúc, đầy đủ để ta từng cái thu hoạch. Liễu Dũ ở giữa, nạo cửu Tiêu một mặt vừa ý, làm một cái kế hoạch đều trong lòng bàn tay của hắn. Một lát sau, trước mặt nạo cửu Tiêu, xuất hiện một tòa nguy nga cung điện. Tòa cung điện này càng đặc biệt, lại là khảm nạm tại trong vết núi. Phía trước có một khối bảng hiệu, trên viết: Côn Luân. Nơi này hẳn là Côn Luân Chân Nhân Đạo Cung. Ngạo Cửu Tiêu nhếch miệng lên một vòng ý cười, nhưng mà tỉ mỉ nhìn tới, chỉnh tọa cung điện bao phủ ở trong sương mù. Cửa ra vào vị trí càng là cuốn đến cực kỳ chặt chẽ. Ngạo Cửu Tiêu tất nhiên biết sương mù màu xám quỷ dị, nhưng hắn không có vị vậy cảm thấy phiền não. Quay đầu, hai con ngươi nhìn thẳng một chỗ tối tăm xoắn xỉnh. "Tới đây cho ta." Ngạo Cửu Tiêu đột nhiên quát lạnh một tiếng. Chốc lát, hắn đem tay phải lộ ra đi quyết sắc quang hoa nở rộ, lại hiện ra từng mảnh từng mảnh vải rồng, rương chào ra cuồng bạo hùng hậu lực lượng. Bèn, thiên địa tại lúc này run một cái. Tối tâm xoá sỉnh, một đạo cầm kiếm thân ảnh bay ngược ra ngoài, cuối cùng rơi xuống đến trên mặt đất. Thân ảnh này chính là Diệp Khinh Nu. Bởi vì ngạo cửu tiêu đột nhiên xuất thủ diễn cớ, Diệp Khinh Nu nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể rút kiếm lên trước. Làm sao? Tu vi của hai người trên lệch quá xa. Vừa đối mặt, Diệp Khinh Nu liền bị đánh bay, khóe miệng chảy ra máu tươi. Trốn. Diệp Khinh Nu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng mà, Ngạo Cửu Tiêu phảng phất sớm đã có chuẩn bị, hai tay đại khai đại hợp, hóa thân thành kỳ lân móng đuốt, nhẹ nhàng vồ một cái, đem vùng hư không kia triệt để cứng ngắc ở, thoáng cái chói buộc chặt Diệp Khinh Nu. "Từ ngươi theo dõi ta một khắc này bắt đầu, ta liền phát hiện ngươi, ngươi muốn từ ta ngay dưới mắt đảo cậu, quả thực có chút không tự tế." Ngạo Cửu Tiêu cười, một mặt giọng điệu mai nhìn xem Diệp Khinh Nu. "Muốn động thủ liền động thủ, thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy." Diệp Khinh Nu ánh mắt kiên quyết, nếu nàng dám đến theo dõi Ngạo Cửu Tiêu, liền không nghĩ qua thảm sống sợ chết. "Động thủ!" Đây không phải nguồn phí tâm cơ của ta sao? Trên mặt Ngạo Cửu Tiêu rếu cợt càng đậm, từng chưa nói, đoạn đường này đi tới, ta từng bước phát hiện sương mù màu xám đặc tính, vật này cực kỳ ưa thích thôn phệ sinh linh huyết nục, một khi gặp được, liền sẽ điên cuồng dâng lên. Đây cũng là vì cái gì, ta một mực giả bộ như không có phát hiện ngươi, cuối cùng, ngươi thế nhưng để ta tiến vào đạo cung nước cờ đầu. Nói lấy, Ngạo Cửu Tiêu một trưởng vỗ vào trên mình Diệp Khinh Nhu. Diệp Khinh Nhu rơi xuống đất, trong miệng nôn như điên màu tươi. Một cố dày đặc mùi huyết tinh, lập tức tràn ngập tại cả vùng không gian. Những cái kia bao phủ đạo cùng sương mù màu xám, giống như phát hiện thức ăn gia thú, lấy một loại thật nhanh tốc độ hướng về Diệp Khinh Nu quần quật quần, quần tới. Ta vừa mới một chừng kia, đánh gãy ngươi mấy đầu kinh mạch, hiện tại ngươi có lẽ cảm giác linh lực vận chuyển không khoái, tình huống như vậy phía dưới, ta đề nghị ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chạy, một khi bị sương mù màu xám bao khỏa, sợ là liền một cái hô hấp đều không chịu đựng nổi. Ngạo Cửu Tiêu cười cười, đến đây phất tay áo rời đi. Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 52, rút thẻ thất tinh ban thượng, đả sát cổ đế viêm. Côn Luân bí tàng chỗ sâu. Một vòng điểu điệu đèo bóng hình xinh đẹp lướt qua, mang theo từng trận âm thanh phá không. Ở sau lưng nàng, Sương Ngủ cuồn cuộn tràn ngập. Cả hai một trước một sau, giống như sức kéo thi đấu, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái khoảng cách. Theo thời gian trôi qua, điểu điệu đèo bóng hình xinh đẹp tốc độ bộc phát chậm chạp. Đến cuối cùng, thậm chí hướng xuống không rơi xuống dưới. Sương Ngủ màu xám lại không có chịu đến ảnh hưởng. Trong chớp mắt, Sương Ngủ giống như thủy triều cuồn cuộn cuốn tới, đem điểu điệu đèo bóng hình xinh đẹp triệt để bao phủ lại. Vẫn là kết thúc rồi à? Diệp Khinh Nu nhìn xem Sương Ngủ màu xám vọt tới, trong lòng một trận không cam lòng. Nhưng càng nhiều, cũng lạ bất gì. Trước mắt xương mù màu xám, liền thánh khí đều khó mà ngăn cản. Cho dù nàng lại thế nào không cam tâm, cũng không cách nào làm ra phản kháng, chỉ có thể bị một chút ăn mòn mất. Ta vốn định theo dõi mạo cựu tiêu, nhìn có không có cơ hội theo trong tay hắn cướp đi côn luân cổ ngọc, để tiểu sư thúc giảm bớt một cái phiền toái. Bây giờ nghĩ lại, ta quá mơ mộng hão huyền. Trong đầu Diệp Khinh Nhu, hiện ra đường Trần như tiên thân ảnh. Nàng không phải tại hối hận, chỉ là tại cảm khái chính mình quá yếu, không thể giúp đường Trần làm cái gì. Tại xương mù màu xám ăn mòn phía dưới, Bất luận cái gì sinh linh đều sẽ hóa thành hư không, như tiểu sư thúc biết ta chết ở đây, không biết rõ có thể hay không tương tâm. Diệp Khinh Nu tự giễu cười một tiếng, mang theo một chút khôi hài ý. Một đôi giống như thủy tinh con ngươi chậm chậm khép lại, tiến tính chờ đợi tử vong phủ xuống. Vù vù, một đạo quen thuộc tiếng kiếm ngân vang lên. Diệp Khinh Nu đột nhiên mở hai mắt ra, lại thấy trên vòng trời, một đạo tuyệt thế thân ảnh hàng lâm xuống. Hắn người mặc áo trắng, giữ một trôi màu mực trường kiếm, giống như giang trúc thần kiếm tiên đồng dạng, hướng về mãnh liệt cuộn trào xương mù lạn sóng chém ra một kiếm, đem chỉnh thể vỡ ra. Bất luận cái gì một tia sương mù đều không thể chạm đến thân thể của hắn. Tiểu sư thúc, Diệp Khinh Nhu trợn to hai mắt, trong lúc nhất thời khó có thể tin. Vừa mới, nàng một lần cho là chính mình muốn chết. Tại sinh tử một cái chớp mắt, Đường Trần cầm kiếm đạp không mà tới, một kiếm chém ra sương mù màu xám. Một màn này, quá mức hý kinh hóa. Diệp Khinh Nhu cảm giác chính mình toàn bộ đầu đều tại vang lên ong ong. Đường Trần rơi xuống trước người Diệp Khinh Nhu, như khi Ôn Nhu nói, ngựa ngủ, ta tới chậm. Nghe vậy, Diệp Khinh Nhu suýt nữa lệ băng. Nàng đột nhiên cảm thấy Nếu như thời gian có thể vào giờ khắc này dừng lại, cái kia thì tốt biết bao. Dù cho chỉ là dừng lại thêm một giây. Hỗng! Đột nhiên, một đạo dung trời thét to bạo phát. Hóa thân thành bản thể thô tồn, vững vàng rơi xuống đường trần cùng Diệp Khinh Nhu trước người. Miệng há mở, đem có xương mù màu xám thôn vẻ hầu như không còn. Cái này? Diệp Khinh Nhu kinh ngạc càng tăng lên. Để tất cả mọi người nhượng bộ lui binh xương mù màu xám, cứ như vậy bị nuốt nuốt một cái nuốt vào. Lúc này, thân vô sa mấy người cũng chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Khinh Nhu không có việc gì, nhộn nhịp nối lòng mờ hơi. Nạo Cửu Tiêu đây. Đường Trần tỉ mỉ đánh giá Diệp Khinh Nhu, gặp nàng không có bị lường, vậy mới lên tiếng dò hỏi. Hiện tại, Diệp Khinh Nhu đem chuyện vừa rồi, cả kẻ nói cho Đường Trần. Trong đó cũng bao gồm, Nạo Cửu Tiêu chỗ bố trí đưa hết thảy. Khó trách Dương Kình Như như chó điên, nguyên lai là bởi vì Nạo Cửu Tiêu từ đó cản trở, ta liền biết, gia hỏa này không hội quy quy củ củ. Thân vô sa trầm xuống ánh mắt, trong lòng có sát ý vận chuyển. Sắc mặt của những người khác cũng có coi. Nạo Cửu Tiêu vì ngồi thu ngư ông thủ lợi, trong trận châm ngòi đạo tử thiên kiêu ở giữa mâu thuẫn, cử động lần này thực tế âm hiểm. Sơ ý một chút, e rằng liền bọn hắn đều sẽ cuốn vào trong vòng xoáy. Đi thôi, chúng ta đi gặp một lần Nạo Cửu Tiêu cái này ngâm tước. Đường Trần cất bước hướng đi vách núi bên trong đạo cung. Trên khuôn mặt, Lãng Yên hiện lên một vòng lạnh lẽo đủ cười. Cùng lúc đó, đạo cung chỗ sâu nhất, người mặc giềng nặng cải giáp Nạo Cửu Tiêu bước vào một mảnh đất hoang. Tại hắn ngay phía trước, lơ lửng chín cái to lớn của đá. Cột đá hiện ra đen kịt màu sắc, mỗi một cái phía trên đều phủ đầy bí hiểm phù văn, để người không dám thẳng lại nhìn tới. Chín cái chính giữa trụ đá, một tòa bệ đá đứng vững. Giờ phút này, một mặt xưa cũ gương đồng, chính giữa yên tĩnh nằm tại bệ đá bên trên. Tìm tới, Côn Luân cổ kính là của ta. Ngạo Cửu Tiêu vui mừng quá đỗi. Hắn một cái cất bước đi tới trên bệ đá, đem xưa cũ gương đồng cầm chặt. Nhưng mà, xưa cũ gương đồng không có bất kỳ phản ứng, liền một chút linh lực ba động đều chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Ngạo Cửu Tiêu ngẩn người. Hắn nghiêm túc quan sát gương đồng, theo sau phát hiện gương đồng đỉnh cao nhất có một cái nhỏ bé lỗ khảm. Lỗ khảm hình dáng tựa như là một cái phù văn. Cái này lỗ khảm hẳn là Côn Luân cổ kính trung tâm chỗ tồn tại. Nhưng ta muốn thế nào đem lập đẩy? Còn có, Côn Luân Cổ Ngọc tác dụng là cái gì? Nạo Cửu Tiêu tối đầu suy tư. Lại tại lúc này, phía sau vang lên một trận âm thanh phá không. Đồng thời còn kèm theo một đạo nghiền ngẫm tiếng nói, "Tương truyền Côn Luân Cổ Kính là một kiện tiên khí, có xem bây giờ thông cổ, phỏng đoán tiên cơ uy năng, lần này cũng thật là đa tạ Tam hoàng tử làm ta dẫn đường." Nghe được cái này một lời âm thanh, Nạo Cửu Tiêu cả người run một cái. Một lần quá mức, liền là nhìn thấy đường chân đám người. Chỉ thấy đường chân đứng thẳng ở thủ vị, hai con ngươi âm trầm như nước, không chút nào che giấu trên mình linh ý. Nạo Cửu Tiêu không chỉ tính toán Đường Trần, còn muốn đưa Diệp Khinh Nhu vào chỗ chết. Cừ động này, chạm đến đường Trần ranh giới cuối cùng. Đối đãi người như thế, Đường Trần Phương tất xử lý rất đơn giản. Một chữ, giết. Đường Trần, người bây giờ nói lời này, có phải hay không có chút quá sớm? Nạo Cửu Tiêu đem Côn Luân cổ kính thu vào trong lòng, nhìn về Đường Trần ánh mắt, cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, ngược lại có chút kích động. Nạo Cửu Tiêu tu luyện kiếp sống, là tại vô số lần sinh tử trong rèn luyện vượt qua. Đối với hắn mà nói, càng là mạo hiểm sự tình, liền càng có thể để hắn hưng phấn. Cực kỳ hiển nhiên. Hắn đã đem Đường Trần trở thành con người, chính mình ngay tại hưởng thụ đi săn quái hoạt. Người không biết, thảm thương. Đường Trần lờ mờ lắc đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị rút kiếm một trận chiến thời gian, trong đầu đột nhiên vang lên quen thuộc tiếng hệ thống nhắc nhở. Ký chủ đã đến Côn Luân Bí Tàng, xin hỏi phải trang rút thẻ. Đường Trần ánh mắt mừng lại. Đợi lâu như vậy, hệ thống cuối cùng đưa ra rút thẻ gợi ý. Đường Trần lập tức trong lòng lẩm nhẩm, sắp nhận rút thẻ. Sau một khắc, Đường Trần cơ hồ không có chút do dự nào, mở ra một lần may mắn rút thưởng. Ding. Chúc mừng ký chủ rút đến thất tinh phần thưởng. Đa sá cổ đế viêm, lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 53, Phật nộ hỏa liên, náo cũ tiêu bị nghiền ép. Thật là có dị hỏa. Trong lòng Đường Trần vui mừng. Lúc trước hắn rút đến đại hoang tù thiên chỉ thời điểm, ngay tại bản thân chưa gẹo, hiếu kỳ chư thiên vạn giới hệ thống bên trong sẽ có hay không có dị hỏa. Hiện tại, hệ thống làm ra trả lời. Còn cho Đường Trần một đóa đa sá cổ đế viêm. Đa sá cổ đế viêm, nào đó kiệt tác huyền huyễn tiểu thuyết chí cường hỏa diễm, đứng hàng bảng dị hỏa thủ vị, tập hợp 22 đóa dị hỏa uy năng tại một thân, kèm theo chuyên môn kỹ năng, Phật nộ hỏa liên không hổ là thất tinh phân thượng, cũng thật là quan tâm về đến nhà, liền phật nộ hỏa liên đều cho ta phối tốt. Đường Trần liên tục vài chục lần hít sâu, vậy mới trở lại yên tĩnh tâm tình. Trong lòng lẩm nhẩm, rút ra. Sau một khắc, Đường Trần đan điền bắn ra nhiệt nóng chi khí, giống như một vòng sáng rực bước cháy lên nhật. Tỉ mị trông đi qua, đó là một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm hiện ra cửu thải màu sắc, giống như dung hợp thế gian văn hỏa, chỉ là một tia ánh lửa, đều chốt xuống ra phần tiên diệt địa bá đạo khí tức. Bởi vì là hệ thống tặng cho đồ vật, nguyên cớ ta không cần luyện hóa chỉnh, liền có thể trọn vẹn nắm giữ đa xá cổ đế viêm. Đồng thời bởi vì dị hỏa cùng đan điền dung hợp nguyên nhân, ta còn có thể thừa thế xông lên trùng kích quý nhất cảnh giới. Đường Trần vừa ý cười một tiếng. Hắn cách quý nhất cảnh giới, vốn là chỉ kém một bước cuối cùng. Đa Sát cổ đế viêm xuất hiện, để Đường Trần tìm tới hoàn mỹ đột phá thời cơ. Rang rắc. Một đạo trầm độc truyền ra. Vạn pháp cảnh giới gầm cùng xiển xích, cứ như vậy bị thoải mái phá vỡ. Đạo âm của minh, đạo vận tràn ngập tứ từ phương. Từng sợi ánh sáng nhạt quét sạch đi ra, tựa như có thể khơi thông thiên địa, làm cho chỉnh tọa Côn Luân đạo cùng, thậm chí toàn bộ Côn Luân bí tàng đều run rẩy lên. Chuyện này đột phá khí tức, là ai tại đột phá? Không bố như thế năng lượng chút xuống, chẳng lẽ là có người bước vào tông sư chi cảnh? Không có khả năng, cố khí tức này tuyệt không phải tông sư có khả năng có, có thể là chân nhân chi cảnh. Côn Luân Bí Tàng đạo tử nhóm tiên kiêu đều là ngước đầu nhìn lên. Ở sâu trong nội tâm, chấn động không thôi. Những đạo tử này thiên kiêu như vậy, giờ phút này thân ở Côn Luân đạo cung mọi người, càng bị chấn kinh có thể lấy lại thêm. Tiểu sư thúc đột phá, thuận lợi bước vào quý nhất chi cảnh. Mau nhìn, tiểu sư thúc đan điền vị trí, như có một đóa hỏa diễm sáng rực bốc cháy. Thật là đáng sợ khí tức, chỉ là nhìn như vậy lấy, đều cảm giác chính mình muốn bị triệt để đốt hết, liền cho tản đều không thừa bên dưới. Tiểu sư thúc khí tức vì sao còn không có yên tĩnh, ngược lại càng ngày càng bành trướng, dường như muốn tiếp tục trùng kích cảnh giới bành trướng. Tất cả mọi người ngây người. Tại bọn hắn kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Đường Trần khí tức phi tốc tiêu thăng, lần lượt hoàn thành đột phá. Quy nhất nhị trọng, quy nhất tam trọng, quy nhất tứ trọng, quy nhất ngũ trọng. Sơ sơ bốn cái cảnh giới, một hơi ở giữa toàn bộ phá. Càng đáng sợ chính là, Đường Trần trọn vẹn không có ý dừng lại. Còn tại trùng kích vào một cái cảnh giới bất chướng, giang giấc, lại là một đạo trầm đục truyền ra. Đường Trần cảnh giới vững vàng rơi vào quy nhất cảnh lục trọng. Người so với người, so người chết, ta đột nhiên cảm thấy, chính mình không biết nên tu luyện thế nào. Kiếm vô song trên mặt chất đầy cười khổ. Đối bình thường tu giả tới nói, vạn pháp quy nhất đều là tu hành đại cảm. Vì an toàn phá cảnh, lãng động cái 10 năm 8 năm, thậm chí là mấy chục năm, đều thuộc về hiện tượng bình thường. Nhưng mà, Đường Trần một cái chớp mắt vào quy nhất. Sau đó, còn liên phá năm cái tiểu cảnh giới. Thiên phú như vậy, Như yêu, cho dù là bọn hắn những đạo tử này thiên kiêu, có như thế trong mắt, đều cảm giác đạo tâm của mình muốn hỏng mất. Hắn còn là người sao? Thời đại này, Đường Trần tất làm nhân vật chính, không người có thể lay động hắn. Lạc Ngọc Hành cùng dạng như tuyết tim đập loạn. Trong mắt đẹp, trừ khiếp sợ ra, không có vật gì khác nữa. Tất cả im miệng cho ta. Quý nhất lục trọng lại như thế nào, ta muốn giết ngươi, vẫn như cũ như là lấy đồ trong túi đơn giản. Đám người xung quanh tiếng kinh hô ầm thành, triệt để chọc giận ngạo kiều tiêu. Hắn vẫn là cái quan niệm kia. Quả ngươi thiên phú rất cao. Tốc độ đột phá bao nhanh, không có trải qua sinh tử tôi luyện, đó chính là thái điểu. Một cái thái điểu có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Tới thật đúng lúc, ta chính giữa muốn thử một lần Phật nộ hỏa liên uy lực. Nhìn thấy ngạo cừu tiêu đánh tới, đường Trần trong mắt ngàn không được vui mừng. Hắn cấp bách thúc dục đà sá cổ đế viêm, hai tay trôi nổi tại trước ngực, nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa tạo hình tinh mỹ hỏa diễm liên hoa. Thoáng chốc, hỏa liên treo lơ lửng giữa trời, thiêu đốt thiên địa. Cả vùng không gian nhiệt độ nhanh chóng tiêu tăng, một lần để hư không cũng bắt đầu biến đến vặn mèo không thôi. Chuyện này cái gì võ học? Mọi người lần nữa chấn động. Giờ phút này tay nâng hỏa liên đường trần, nghiêm nhiên như là một tôn thượng cổ hỏa thần, muốn dùng thần hỏa tịnh hóa mặt đất bao la. Tại tần vô sa cùng Diệp Khinh Nhu trong mắt, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, đóa này hỏa liên ngận chứa đạo vận, đạt tới tiên pháp cấp độ. Đi. Đường trần nhẹ nhàng loáng một cái, hỏa liên phá không mà đi. Trong tích tắc, náo Cửu Tiêu trên mình linh lực bị triệt để đốt sạch. Cái này hù dọa đến náo Cửu Tiêu cấp bách ngưng tụ ra thượng cổ kỳ lân hư ảnh, cùng tôi động trên mình huyết linh thánh giáp, cùng nhau ngăn cản trước mắt khủng bố hỏa liên. Oeng. Náo Cửu Tiêu bay ngược ra ngoài. Hắn cứ thế mà đụng ngã ba cái cột đá, toàn bộ thân thể khảm vào vách núi chỗ sâu, trong miệng toàn trình đều tại nôn như điên máu tươi. Điều đó không có khả năng. Nạo Cửu Tiêu cảm nhận được thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, trong mắt tràn đầy mờ mịt cùng khó có thể tin. Hắn nhưng là quy nhất kiệu trọng, nửa chân đạp đến vào tông sư chi cảnh. Trên mình còn có hai đại thánh khí, hai đại thánh nhân pháp. Nhưng dù cho như thế, vẫn là liên tục thổ huyết. Phu Hoàng từng nói qua, dù cho là thiên tài ở giữa, cũng sẽ tồn tại trên lệch thật lớn, hắn nói tới, liền là chỉ ta cùng đường chẩn sao? Nạo Cửu Tiêu không khỏi bản thân hoài nghi, thân thể càng là không cách nào khống chế run rẩy lên. Ngay phía trước, Đường Trần chậm chậm thu về hai tay, mang theo vẻ hài lòng nói, không hổ là Tiêu Mỗ nào đó sợ trưởng tuyệt chiêu, lực phá hoại quả nhiên kinh người, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tiêu hao linh lực quá mức to lớn, khó trách Tiêu Mỗ nào đó không đến cuối cùng thời khắc cũng sẽ không xuất thủ. Dùng chơi đánh bài đưa ra so sánh, Phật nộ hỏa liên liên là vương nổ. Hỏi thử, có ai bắt đầu liền vương nổ lên tay? Bình thường đều là cuối cùng hoàn mỹ kết thúc, ta làm nóng người kết thúc, hiện tại tới phiên ngươi. Đường Trần sơ sơ điều tức, quay đầu nhìn hướng vách núi bên trong Nạo Cửu Tiêu. Lời này rơi xuống đất, thật vất vả ngừng lại nghịch huyết Nạo Cửu Tiêu, nhịn không được lại nổ một ngụm. Vừa mới thế công, chỉ là làm nóng người. Phải biết, Nạo Cửu Tiêu vận dụng Kỳ Lân Thánh Điển cùng Huyết Linh Thánh Giáp. Ngươi nói cho ta đây chỉ là làm nóng người? Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh, ta muốn ngươi không được chết tốt. Nạo Cửu Tiêu cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một mai trắng bạc thú răng. Trong khoảnh khắc, một đạo to lớn kỳ lân hư ảnh hiện lên. Theo lấy hư ảnh hàng lâm xuống, lộ ra càng ngày càng nghiêm thực. Làm tiếp xúc đến mặt đất thời gian lại có thể kinh khởm một mảnh bụi mù cuồn cuộn. Chương 54, đế viêm đốt kỳ lân, mới rút thẻ đổi mới. Thật là đáng sợ uy thế, hơn nữa, đầu này kỳ lân hình như không phải hư ảnh, mà là vật thật. Không có khả năng, tiên thú kỳ lân đã sớm dị tuyệt, làm sao có khả năng lại lần nữa xuất hiện? Nhưng, những gỗ này hùng hậu hết khí giải thích như thế nào? Mọi người chợt váng. Nạo Cửu Tiêu triệu hoán ra một đầu thật tiên thú kỳ lân. Dương Trần, ngươi có thể chết ở chiêu này phía dưới, coi như đến cửu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Nói lấy, Nạo Cửu Tiêu nhảy đến kỳ lân trên đầu. Một vòng huyết quang chợt hiện. Nạo Cửu Tiêu chậm chậm chìm xuống, cuối cùng dung nhập Kỳ Lân thể nội. Chết. Một lời rơi xuống đất, Nạo Cửu Tiêu đột nhiên xuất thủ. Kỳ Lân nâng lên to lớn mãnh vút, huy động ở giữa, phản phất mang theo một cỗ tiên khí tức, để đám người tại chỗ sinh ra nhỏ bé ý. "Tiểu sư thúc cẩn thận." Mấy vị đạo tử lập tức nhắc nhở. Màu trắng ra. Lạc Ngọc Hành cùng Dạ Như Tuyết gần như đồng thời mở miệng. Đến mức đường trận, chỉ thấy mặt hắn không đổi màu, trên mặt một chút ngưng trọng đều nhìn không tới. Thậm chí, đôi mắt chỗ sâu nhất còn hiện lên một vòng nghi ngờ. Nguyên lai thứ này còn giống như cái này tác dụng. Trong lòng Đường Trần hơi kinh. Đường Trần vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh thăm dò ngạo cửu tiêu thời điểm, hắn chú ý tới một kiện vật phẩm. Kỳ Lân Sỉ Quốt, tiên thú Kỳ Lân răng. Lúc kia, Đường Trần không quá để ý, cho là thứ này chỉ là một cái vật phẩm trang sức. Không nghĩ tới, vật này thôi động phía sau, lại có thể có thể triệu hoán tiên thú Kỳ Lân. Tất nhiên, trước mắt đầu này Kỳ Lân thực lực kém xa tiên thú. Nhưng phát ra uy thế, đích đích sát sát gáp đạo phẩm vật, độ chạm đến tiên nhân cấp độ. Ngạo cửu tiêu cùng ngạo hồng Trần là mẫu thủ cổ quốc hoàng tử một cái có kỳ lân huyết, một cái có kỳ lân xỉ cốt, chẳng lẽ mậu thổ cổ quốc còn có một đầu tiên thú kỳ lân. Đường Trần càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, bởi vì lúc trước Tôn Tôn ăn khắc huyết kỳ lân phía sau, kén ăn sơ sơ một tháng. Đối với một cái cái gì đều có thể ăn thì ăn hàng tới nói, đây quả thực có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Hỏi một chút phía dưới Đường Trần mới biết được, nguyên lai là Tôn Tôn ăn khắc huyết kỳ lân phía sau, cảm thấy những vật này không ý tứ. Theo lúc kia, Đường Trần liền thật tò mò khắc huyết kỳ lân hương vị. Làm sao? Cùng cực toàn bộ Đông Hoàng Các huyết kỳ lân liền như vậy một đầu. Hắn coi như muốn ăn, cũng không đất phương tìm đến. Nếu như mộng thổ cổ quốc thật sự có một đầu kỳ lân, đó thật là quá tuyệt vời. Ta vừa vặn có thể dùng đà sá cổ đế viêm tới nướng kỳ lân thịt. Tâm niệm ở đây, đường Trần mắt sáng lên. Quanh thân hắn lỗ chân lông, từng sợi cừu thải hỏa diễm bốc lên. Những ngọn lửa này hóa thành biển lửa, quét sạch mà ra, cứ thế mà ngăn lại to lớn kỳ lân móng vuốt. Người chống đỡ được sao? Thấy thế, thế náo cừu tiêu dếo cợt không thôi. Kỳ lân tiên thú bộc phát ra hào quang, một mạch đưa vào móng vuốt bên trong, để móng vuốt tiên khí càng đậm. Phạm phất một đầu chân chính tiên thú kỳ lân già trảo. Ngang. Đường Trần lắc đầu, một lần cảm giác náo Cửu Tiêu có chút thảm thương. Hắn đường Trần cùng địch giao chiến, lúc nào ngần qua. Roeng. Cửu thải biển lửa ầm vang nổ tung. Một cái từ linh lực ngưng tụ thành khổng lồ ngón tay, từ trên cao đi xuống, mạnh mẽ hướng về tiên thú kỳ lân nghiền áp xuống. Sau một khắc, tiên thú kỳ lân đầu bị linh lực ngón tay trực tiếp nghiền nát. Thân thể khổng lồ, càng là nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Nào Cửu Tiêu thân thể bay ngược ra, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Rơi xuống đến mặt đất thời điểm, Toàn thân hắn khung xương nứt ra, liền kinh mạch cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Tay phải buông lỏng, Kỳ Lân Sĩ cốt vô lực rơi xuống. Bàn tay Đường Trần sợ nắm, liền đem Kỳ Lân Sĩ cốt nắm vào trong tay. "Ti tiện chó chết, ngươi đừng vội nhúng chàm tiến vật." Ngạo Cửu Tiêu lập tức gầm thét liên tục. Nhưng mà, hắn chỉ là vô năng cuồng nộ, căn bản là không có cách làm ra đánh trả. Ngay tại Ngạo Cửu Tiêu tiếng nói vừa ra thời điểm, trong đầu Đường Trần vang lên một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở. "Đinh, mới rút thẻ đổi mới." Tiếp một cái rút thẻ, màu thổ hoàng lăng. Sắc mặt Đường Trần yên lặng, trong lòng lại hơi kinh ngạc. Rút thẻ đổi mới tốt đột nhiên, để hắn không có một tia phòng bị. Hơn nữa, lần này rút thẻ, theo trên mặt chữ liền biết ở vào nơi nào. Chắc không phải là hệ thống biết ta muốn ăn kỳ lân thịt, đặc biệt cho ta một lần chơi không cơ hội a. Trong lòng Đường Trần vui thích. Một lần may mắn rút thưởng cơ hội, một hồi phong phú dị hỏa than nướng kỳ lân thịt. Thực tế quá thơm. Hoàng Lăng là mộ thổ cổ quốc mộ tổ, ta xem như mộ thổ cổ quốc đại địch số 1, bọn hắn chắc chắn sẽ không để ta thuận thuận lợi lợi rút thẻ, nói không chắc, sẽ còn cho là ta muốn đi bảo bọn hắn mộ tổ. Còn có, mộ thổ cổ quốc đầu kia kỳ lân Thực lực hẳn là sẽ không có yếu, tối thiểu là thánh nhân tu vi. Chuyện này không thể sốt ruột, phải từ từ tìm cơ hội. Một bên suy tư, Đường Trần một bên đem kỳ lân xỉ cốt bỏ vào trong túi. Vật này bị sử dụng phía sau, biến đến ẩm đạm rất nhiều. Nhưng, phía trên còn có một cỗ tiên khí tức, giữ lại nói không chắc sau đó hữu dụng. "Đường Trần, ngươi, ngươi vội vàng đem nó còn cho ta, bằng không ngươi, ngươi sẽ phải hối hận." Nhìn thấy Đường Trần động tác, náo cửu tiêu tức giận đến tam thi nhảy loạn. Hắn mới chuẩn bị xuất thủ, lại nhìn thấy Đường Trần rời qua ánh mắt, dùng một loại thảm thương ánh mắt liếc nhìn tới. Trong miệng còn nhẹ khẽ nhả ra hai chữ, "Ngu xuân". Lập tức, Nạo Cửu Tiêu như tiếp xúc sét đánh. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình mới vừa rồi bị Đường Trần không chút huyền niệm nghiền ép, cho dù vận dụng lão tổ tông ban cho giáng cốt, cũng không cách nào trấn áp Đường Trần, ngược lại bị Đường Trần cấp đi giáng cốt. Từng cảnh tượng ấy hình ảnh nói rõ một việc. Hắn, Nạo Cửu Tiêu, xa không phải Đường Trần đối thủ. Hai người khoảng cách giống như là trời. Một cái thủ hạ bại tướng, lại có thể hướng đắc thắng tướng quân yêu cầu chiến lợi phẩm. Đây không phải ngu xuân là cái gì? Không, ta không thể thua, nhất định có biện pháp có thể chiến thắng Đường Trần. Đúng rồi, ta còn có Côn Luân Chân Nhân Côn Luân Cổ Kính, vật này chính là Tiên khí, một khi tôi động, nhất định có thể thoải mái trấn áp đường trận. Ngạo Cửu Tiêu giống như nắm lấy dây cỏ tứ mạng, hai con ngươi lần nữa giấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Tác giả có lời nói, cuối tuần về nhà tham gia đồng học huấn lễ, vốn nghĩ lười biếng không có chớ, nhưng nhìn thấy các huynh đệ thúc canh cùng ngũ tinh khăng ngợi, con ba ba cảm giác sâu sắc xấu hổ. Thôi, lão phu liền nhiều mã mấy chương, để các vị huynh đệ nhìn cái sảng khoái. Đợi lát nữa còn có đội mới. Chương 55, thực lực chí lực hai tầng nhiệt ép, bị ô nhiễm Côn Luân chân nhân. Côn Luân Cổ Kính là tiên khí. Tiên khí uy lực, liền tiên địa đều muốn vì đó rung động. Ngạo Cửu Tiêu nghĩ đến đây, trực tiếp từ trong ngực lấy ra Côn Luân Cổ Kính, đem đại lượng linh lực cuồn cuộn cuốn tới. Làm sao? Côn Luân Cổ Kính vẫn là không hề có động tĩnh gì. Đáng giận, vì cái gì không được? Trong này đến cùng thiếu mất đồ vật gì? Ngạo Cửu Tiêu lập tức giận. Hắn thông qua âm nhu của mình tính toán, nâng lên tiên kiêu đạo tử ở giữa mâu thuẫn, từ đó lông tóc không thương tìm tới Côn Luân đạo cùng, cuối cùng còn thuận lợi đạt được Côn Luân Cổ Kính. Hết thảy hết thảy, rất hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng Hắn lại không cách nào sử dụng Côn Luân cổ kính. Nói câu lời khó nghe, cái này cùng đạt được một cái phế vật có gì khác biệt? Xem ở ngươi giúp ta tìm tới Côn Luân cổ kính phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án a. Đường Trấn đột nhiên nói một câu, bàn tay đột nhiên hướng phía trước bắt đi. Hung hậu linh lực hóa thành bàn tay, phản phất có thể xuyên thấu hư không, đem Côn Luân cổ kính nắm chặt. Bàn tay run lên, đem Nạo Cửu Tiêu đánh bay ra ngoài. Đến mức Côn Luân cổ kính thì là rơi xuống trong tay Đường Trấn. Thủ phỉ, ngươi cái này thủ phỉ. Nạo Cửu Tiêu tức giận đến phun ra một cái nọc huyết. Hắn kỳ lân sĩ quốt bị đường chân cướp, Côn Luân cổ kính cũng bị cướp. Xem như cao cao tại thượng mẫu thổ cổ quốc tam hoàng tử, hắn còn là lần đầu tiên như vậy bất đắc. Nhưng, còn chưa có nói xong, Nạo Cửu Tiêu ánh mắt triệt để đọc lại. Trong tầm mắt, trên tay của Đường Trần xuất hiện một vật. Đó là một mai xưa cũ ngọc thạch, theo chất liệu tới nhìn, cùng Côn Luân cổ ngọc vô cùng tương tự. Khác biệt chính là, khối ngọc thạch này thể tích càng lớn, phía trên còn có một cái khó hiểu phù văn. Cứ việc phù văn thiếu thốn một góc, nhưng Nạo Cửu Tiêu có thể nhìn ra, cái phù văn này cùng trên Côn Luân cổ kính phù văn lỗ khảm, cơ hồ giống như đuốc đúng vào lúc này, đường chấn đem trên côn luân cổ kính côn luân cổ ngọc gỡ xuống, chậm chậm tới gần xưa cũ ngọc thạch. Vù vù một tiếng, hai cái ngọc thạch hoàn mỹ tương dung. Mai kia khó hiểu phù văn, không chỉ bổ khuyết thiếu tổn một góc, càng là theo trên ngọc thạch dụ xuống, tự động dán vào đến trên côn luân cổ kính. Ba ba ba ba ba, từng sợi hào quang lóe ánh, theo trên côn luân cổ kính tỏa ra. Bốn phía, tất cả cột đá xuống xuống. Đến hàng vạn mã tính phù văn biến đến sinh động như thật, biến thành chín cái to lớn xiển xích, theo chín cái phương hướng một mực chế trụ bệ đá, đồng thời đem từng chút từng chút rút ra chút xuống ra bụi mù quẩn quọ. Côn Luân Cổ Ngọc, Đường Trần lại có thể cũng có Côn Luân Cổ Ngọc. Hơn nữa, hắn hình như đã sớm biết thân ta ôm Côn Luân Cổ Ngọc, cố tình không nói ra, để ta một người khắp thế giới tìm kiếm Côn Luân Chân Nhân Đạo Cung cùng Côn Luân Cổ Kính. Cuối cùng, hắn từ trong tay của ta cướp đi Côn Luân Cổ Kính, đồng thời một lần hành động đem kích hoạt. Ngạo Cửu tiêu lùi về phía sau mấy bước. Hắn cái kia trắng bệch như tờ giấy trên mặt, đôi mắt trợn to giống như chum đồng. Bị đánh bại, đó là trên thực lực không đủ. Bị tính kế, đó chính là đầu góc vấn đề. Đối mặt thực lực cùng chí lực phía trên hai tầng nguyên áp, Ngạo Cửu Tiêu cảm giác đạo tâm của mình ngay tại vỡ tan. Hơn nữa, vẫn là không cách nào vãn hồi vỡ tan. Một bên khác, Đường Trần không có chút nào để ý tới Ngạo Cửu Tiêu, hai con ngươi nhìn chăm chú Côn Luân cổ kính trong tay. Côn Luân cổ kính, tiên khí, vị phong ấn trạng thái. Đường Trần tâm thần hơi hơi ngưng lại. Hắn đã tập hợp đủ 3 khối Côn Luân cổ ngọc, cũng thuận lợi mở ra Côn Luân bí tàng trung tâm. Vì cái gì Côn Luân cổ kính vẫn còn bị phong ấn trạng thái? Nhìn tới, đáp án ngay tại cánh cửa này đằng sau. Đường Trần rời mắt nhìn hướng ngay phía trước. Lúc này, 9 cái phù văn xiển xích hoàn toàn kéo căng, chính giữa bảy đá, cứ thế mà kéo một cái cổ lão cửa ra vào. Hết a. Cổ lão cửa ra vào tự động mở ra. Theo sau, mọi người liền là nhìn thấy cổ lão cửa ra vào đằng sau, xuất hiện một mảnh hỗn độn hư không. Trong hư không, ngồi ngay thẳng một tên uy nga thân ảnh. Đó là một tên lão giả. Nghiêm là nói, hẳn là một tên sớm đã chết đi lão giả. Trên người hắn không có chút nào sinh cơ, càng không linh lực, có lại chỉ có tử khí. Thế nhưng, cho dù tên lão giả này đã chết, huyết nục của hắn, khung xương, thậm chí kinh mạch đều bảo tồn đến vô cùng hoàn hảo, lộ ra một chút chất ngọc ánh sáng nhạt. Một khuôn mặt, không giận mà tự uy. Loại trừ bên ngoài đường trần, tất cả mọi người vô ý thức cảm giác được hoảng sợ, muốn quỳ xuống đất dập đầu cúi lễ. Côn Luân Chân Nhân. Giản như tuyết hít sâu một hơi, ta từng lần xem qua địa tích, phía trên ghi chép có Côn Luân Chân Nhân tướng mạo hình thể, nếu không có gì ngoài ý mỡn, đây cũng là Côn Luân Chân Nhân lưu lại thân thể, một bộ bảo tồn hoàn hảo chân nhân lưu lại thân thể. Nói xong, mọi người chấn động. Chân nhân cường giả đã là đông hoàng tu hành giới đỉnh phong. Cho dù đã vất vả Lưu lại thân thể cho còn sót lại đạo vận cùng như thế, cũng có thể cung cấp người tham nội chỗ. Càng chưa nói, Côn Luân chân nhân lưu lại thân thể bảo tồn hoàn hảo. Sư tôn nói qua, có chút cường giả ưa thích sáng lập hỗn độn hư không, đem chính mình cả đời trôi đến dấu kiến tại trong đó, liền sau khi chết cũng sẽ ở hỗn độn trong hư không vãng hóa, nhìn tới Côn Luân chân nhân đã là như thế. Mạnh hỗn độn này trong hư không, không chỉ có Côn Luân chân nhân lưu lại thân thể, nói không chắc còn có cả đời cát dấu. Nghe được Lạc Ngọc Hành lời nói, tầm mắt mọi người hừng hực. Bọn hắn lập khắp hơn phân nửa cái Côn Luân bí tàng, thủy chung không thu hoạch được gì. Cái này rõ ràng không phù hợp một vị chân nhân cường giả cát dấu. Nhưng nếu như nói, tất cả chí bảo đều dấu kín tại hỗn độn hư không bên trong, vậy liền có thể giải thích thông suốt. Nhưng mà, cùng mọi người nhảy cẫng hoan hô khác biệt. Đường Chân nhìn về hỗn độn hư không ánh mắt có chút nghiêm trọng, chân mày hơi nhíu lại. Hừ. Không có dấu hiệu nào, Côn Luân chân nhân trên mình bộc phát ra một vòng sương mù màu xám, trực tiếp bắn về phía khoảng cách gần hắn nhất Dạ Như Tuyết. Một màn này phát sinh đến đột nhiên, cho dù là Dạ Như Tuyết cũng sửng sốt một chút. Đợi đến nàng phản ứng lại, sương mù màu xám đã bao phủ tới. Đốt Đường Trần khẽ nhả một lời. Khung bố đả sát cổ đế viêm bạc phát, phát sâu mà đến trước, thoảng cái bao trùm xương mù màu xám. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Không có sao chứ? Đường Trần rơi xuống trước người Dạ Như Tuyết, gặp nàng cũng không lo ngại, không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Động tác này rất nhỏ bé, cũng cực kỳ bình thường. Nhưng rơi xuống trong mắt Dạ Như Tuyết, lại để nàng phương tâm đại chấn. Trong đầu, không tự chủ được hiện ra, lúc trước nàng ôm thật chặt Đường Trần bạch thuộc răng rắc, gương mặt một mảnh mê người hồng đỏ. Các người tất cả đều lùi lại, thứ này có gì đó quái lạ. Đường Trần thật không có nghĩ quá nhiều. Hắn phóng xuất ra đả sá cổ đế viêm, tại mọi người trên mình ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm vòng bảo hộ. Đồng thời, còn đối Côn Luân Chân Nhân thi thể phát động hỏa nhãn kim tinh. Côn Luân Chân Nhân lưu lại thân thể, đã bị Vệ Huyết Tà Đế Tà niệm trói nhớ mẫn, trước mắt thực lực lãm tông sư cảnh. Đợi lát nữa còn có đối mới. Chương 56, nên chiến Côn Luân Chân Nhân, đây không phải ngẫu. Quả là thế. Đường Trần cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hắn sớm biết, Côn Luân Bí Tàng xuất hiện Vệ Huyết Tà Đế Tà niệm. Nơi này là Côn Luân đạo cùng, Côn Luân Bí Tàng trung tâm địa phương bị tà niệm nhiễm bẩn, cũng là chuyện đương nhiên. Thi thể, thi thể độc lên. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Mọi người nhìn tới, lại thấy Côn Luân chân nhân thi thể hiện ra đại lượng xương mù màu xám. Màu xám trong xương mù lại có thể xen lẫn kinh người huyết khí lực lượng. Tựa như là, những cái kia bị tà khí ăn mòn người huyết khí, tại những cái này huyết khí điên cuồng bổ sung phía dưới, sớm đã vẫn lạc Côn Luân chân nhân bỗng nhiên độc lên. Một đôi trống rống đôi mắt mở ra, huyết sắc tràn ngập. Hống. Côn Luân chân nhân phát ra một đạo gào thét. Âm thanh hóa thành quần quần sóng âm. Đem bệ đá cùng phụ văn xiển xích trấn vỡ, thậm chí để chỉnh tọa đạo cung đều kịch liệt lung lay, khắp nơi hiện ra vết nứt. Côn Luân chân nhân phục sinh. Đây chính là đỉnh phong chân nhân uy thế, thật đáng sợ, cơ hồ khiến trái tim của ta ngưng đập. Côn Luân chân nhân quanh thân tràn ngập tà khí, chẳng lẽ hắn muốn đem chúng ta cũng ăn mòn hầu như không còn? Trước mắt một màn, kinh hãi nhân tâm. Cứ việc mọi người ở đây các sư tôn cũng là chân nhân cường giả. Thế nhưng, sư tôn đối đãi bọn hắn có lại chỉ có lo lắng. Như loại này khoảng cách gần cảm thụ chân nhân cường giả phẫn nộ uy thế, vẫn là lần đầu. Các ngươi lui ra phía sau hắn giao cho ta tới đối phó. Đường Trần thần sắc bình tĩnh, vung tay lên, đem mọi người đưa đến đất hoang bên ngoài. Đường Trần chẳng lẽ muốn một mình nên chiến côn luân chân nhân? So sánh cái này, Đường Trần để chúng ta rời đi, càng làm cho ta cảm thấy bất ngờ, đổi thành người khác, nói không chắc bắt chúng ta làm phá hôi. Chúng ta tiểu sư thúc không chỉ trưởng thành đến tuấn dật vô song, đạo tâm cũng là tình sáo đắc sắc, được xưng là ấm lòng nam tiên, nếu là nam tiên, nguyên hung cớ làm phiền các ngươi sau đó đừng có dùng thế tục ánh mắt nhìn tiểu sư thúc. Sẽ nói cho các ngươi biết một việc, Diệt Tiên bản kiếm thuật môn tiên pháp này Chúng ta đệ tử Huyền Kiếm Động Thiên có thể tùy ý quan sát, tiểu sư thúc chưa bao giờ nghĩ qua tầng tư. Mọi người tiếng nghị luận phóng lên tận trời. Đường Trần nghe vậy, trong lòng một trận cổ quái tư vị. Hắn đưa mọi người rời đi nơi này, hoàn toàn là bởi vì những người này không có sức chống cự xương ngủ màu xám, một khi bị xương ngủ ăn mọn, huyết nhục liền sẽ hóa thành lực lượng bổ dưỡng côn luân chân nhân. Đến mức gấm lòng năm tiên, cái này hoàn toàn là fan tự phong. Còn có Diệt Thiên Bạt kiếm thuật, tiên đạo vi chính mình đứng vững tại đỉnh Huyền Kiếm Linh Sơn, Đường Trần coi như muốn tàng tư cũng không có cách nào à? Thực truy uyên kiếm động thiên liền là náo bộ đạo tiên. Đường Trần ở trong lòng nói thầm, theo sau, hắn dời mắt nhìn hướng Côn Luân chân nhân, đà sá cổ đế viêm lao nhanh mà ra. Nhị chỉ toái sân hạ, một cái to lớn linh lực ngón tay phủ xuống, cuốn theo lấy vô thượng hỏa diễm, trùng điệp đánh về Côn Luân chân nhân. Côn Luân chân nhân gầm hét, một quyền đột nhiên giẫm ra. Roeng, giống như vẫn tinh va chạm, xung bố khí lãng quét sạch toàn bộ Côn Luân đạo cùng, đem đại lượng kiến trúc nghiền thành bột mịn. Mọi người tại đây thấy rõ ràng, Đường Trần linh lực cự chỉ, dễ dàng đốt diệt Côn Luân chân nhân trên mình tà khí. Đầu ngón tay chạm đến nắm đấm thời điểm, đã dẫn phát một tràng báo táp linh lực, đem côn luân chân nhân đánh bay ra ngoài, nện ở xa xa trên vách núi đá. Bên trên, lợi thế, Lạc Ngọc hành kinh ngạc đến trợn mắt hốt hoồm. Đây chính là chân nhân cường giả. Đường chân một chỉ liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Những người còn lại, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu tình, trong mắt dâng trào ra vẻ sùng bái. Đầu tiên là một cái chớp mắt phá luân cảnh, tiếp đó lại một chỉ đánh bay chân nhân. Hai chuyện này nếu như truyền đi, làm một cái động hàng, thậm chí làm một cái thương huyền giới, đều sẽ đi cuồng. "Gạt ngươi a." Trong đám người ngạo cựu tiêu, da mặt run rẩy đến tím liệt. Hắn nâng lên một tay, đột nhiên vỗ phía dưới gương mặt. "Ân, sẽ đau." Đây không phải ngọ. Thiệt trời ta còn tưởng rằng Côn Luân chân nhân xuất hiện, có thể chèn ép đường chẩn nhụy khí, thậm chí đem đường chẩn ngay tại chỗ chấn sát. Hiện tại, đường chẩn liền Côn Luân chân nhân đều có thể một chỉ nghiền ép, liền như phía trước nghiền ép ta cái kia. Náo Hải mới hiện lên ý nghĩ này, ngạo cựu tiêu còn có chút mừng thầm. Côn Luân chân nhân bị đường chẩn một chỉ nghiền ép, hắn cũng bị đường chẩn một chỉ nghiền ép. Nguyên cớ, Côn Luân chân nhân ngạo cựu tiêu Không được, ta tuyệt không thể tại nơi này tiếp tục chờ đợi, thừa dịp đường Trần bị Côn Luân Chân Nhân ngăn chặn, mau trốn thì tốt hơn. Nạo Cửu Tiêu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn liếc nhìn tràn ngập tà khí hỗn độn hư không, cuối cùng vẫn là Vương Tha độc nước béo có ý niệm. Một cái lật mình, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Không trung đường Trần, tự nhiên nhìn thấy Nạo Cửu Tiêu chật vật chạy trốn. Nhưng, hắn cũng không để ý tới. Toàn bộ Côn Luân Bí Tàng đã bị phong tỏa, Nạo Cửu Tiêu coi như có thể chạy ra đạo cùng, cũng không có cách nào chạy đi. Đường Trần tùy thời có thể nghiền chết hắn. Việc cấp bách vẫn là trước xử lý côn luân chân nhân. Hững, trong mũi mũi cuộn cuộn, lại làm một đạo gào thét truyền ra. Trong tầm mắt, côn luân chân nhân cuốn theo lấy tà khí đánh tới, hai tay đại khai đại hợp, sử xuất một môn vô cùng cao thâm quân pháp. Thế thế, Đường Trần lập tức chém ra một kiếm, kiếm mang vạch phá bầu trời, cũng chặt đứt trùng điệp cuốn ảnh. Nhưng rơi xuống côn luân chân nhân trên mình, chỉ là chém ra một vết nứt. Vết nứt bên trong, đại lượng màu xám xương ngủ quay cuồng. Chỉ chớp mắt liền khôi phục như ban đầu. Kiếm không được sao? Đường Trần thấp giọng lưu ý, cơ hồ cùng một mấy mắt Đa sá cổ đế viêm bạt phát, lại lần nữa ngưng kết thành một đóa cựu thải hỏa liên. Đi. Đường Trần bật ra ngón tay, hỏa liên trực tiếp vuốt không mà đi. Những nơi đi qua, hết thảy xương mù màu xám bị đốt diệt, chuẩn xác không sai đập xuống đến côn luân chân nhân trên mình. Hững. Côn luân chân nhân hình như bị đau, mở miệng phát ra tiếng giống âm thanh. Đại lượng xương mù màu xám tuôn ra, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tuôn hướng cựu thải hỏa liên, một cỗ tiếp lấy một cỗ, phản phát vô cùng vô tận, cuối cùng đem cựu thải hỏa liên triệt triệt để để dẫn bạo lái. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ Côn Luân Bí Tàng, tại lúc này mạnh mẽ run một cái. Theo sau, tất cả đạo tử Thiên Kiêu liền lại nhìn thấy, Côn Luân Bí Tàng chỗ sâu nhất bạo phát ra một đạo cột lửa ngắt trời. Cột lửa hiện kịu thải màu sắc, uy thế như có thể đốt diệt thiên địa thương sinh. Chỉ là trong chú, liền để người tâm sinh sợ hãi ý. "Các ngươi nhìn, nơi đó hình như có người." Có một người đột nhiên nói. Một đám đạo tử Thiên Kiêu chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy hai đạo thân ảnh. Một đạo thân ảnh, bị cột lửa ba phủ, chính giữa phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Một bóng người khác, lấy áo trắng Kiều Màng Tiêu mặc kiếm, 3000 sợi đen cùng áo bào theo cuồng phong bay phất phới, không nói ra được tiêu sái cùng hùng ngạo. Vị cửu thải cột lửa ba phủ người, dung mạo rất giống trong cổ tịch nâng lên côn luân chân nhân. Đến mức một người khác, tựa hồ là đường trần. Lại có người đột nhiên mở miệng. Lời ấy rơi xuống đất, tất cả mọi người trầm mặc. Đầu óc trống rỗng. Tác giả có lời nói: Hôm nay đổi mới hoàn tất, để các vị chờ lâu, thật sự là ngượng ngùng, ngày mai đổi mới, chỉ nhiều không ít. Chương 57: Thiên Mị Đạo Âm Đàn, Đường Trần chém chân nhân. Bước vào phía trước côn luân bí tàng, Một đám thiên kiêu đạo tử đều đi tìm hiểu qua Côn Luân chân nhân. Nguyên cớ, bọn hắn đều có thể một chút nhận ra. Nơi này là Côn Luân bí tàng. Côn Luân chân nhân xuất hiện ở chỗ này, cái này cực kỳ hợp lý. Đường Trần đi theo đại bộ phận đội ngũ cùng nhau tiến vào Côn Luân bí tàng. Sự xuất hiện của hắn cũng cực kỳ hợp lý. Côn Luân chân nhân cùng Đường Trần đồng thời xuất hiện, cả hai còn bạo phát chiến đấu. Liên mẹ nó không hợp lý. Không hợp lý nhất là, từ trước mắt tình huống tới nhìn, hình như là Đường Trần chế trụ Côn Luân chân nhân. Lập tức, tất cả mọi người một mặt nghi vấn. Đường Trần còn là người sao? Hắn mạnh như vậy, để chúng ta những người này làm sao chịu nổi? Trên bầu trời, dương chân tự nhiên phát ra vô số người nóng rực ánh mắt, nhưng hắn cũng không để ý tới, một đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tại nơi đó, củi thải cột lửa tiêu tán, phiến kia bị thiêu đốt đến vặn vẹo trong hư không, Côn Luân chân nhân túi đầu mà đứng, toàn thân làn ra cháy đen, quanh quần tại trên người hắn tà khí, gần như bị thiêu đốt hầu như không còn. Liên đôi mắt cũng thay đổi đến ảm đạm vô quang. Thắng. Thần Vô Sa cùng Lạc Ngọc hành đám người tim đập loạn. Như vậy một tôn kinh khủng tồn tại, Đường Trần lại có thể chiến thắng. Phải biết, bọn hắn những người này đối mặt Côn Luân chân nhân thời điểm, chỉ là một tia sương mù màu xám, đều cảm thấy vô cùng nan giải. Càng chưa nói muốn đối mặt Côn Luân chân nhân. Hững? Mọi người còn chưa kịp giễu họ, Côn Luân chân nhân đột nhiên gầm thét. Vù vù vù vù vù vù. Toàn bộ Côn Luân bí tàng kịch liệt chấn động. Tất cả mọi người thấy rõ, Côn Luân bí tàng các nơi các nơi, điên cuồng đã tuôn ra sương mù màu xám. Những cái này màu xám sương mù ngưng kết đến trên mình Côn Luân chân nhân, lại có thể tại một chút chứa trị làn ra huyết độ. Hai con người cũng lần nữa trợn lên đỏ như máu chói mắt. Chẳng lẽ xương mù màu xám có thể giúp hắn khôi phục thương thế? Côn Luân Bí tàng lớn như vậy, xương mù màu xám gần như vô hạn, cái này chẳng phải là vĩnh sinh bất tử? Mau nhìn, Côn Luân chân nhân khí tức ngay tại tiêu thằng, cả đám nhóm nốt trẻ. Bọn hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì xương mù màu xám cuối cùng đều sẽ lặn vào đến sâu trong lòng đất. Nguyên lai, like, Côn Luân Bí tàng liền là một cái năng lượng kho, chỉ cần Côn Luân chân nhân yêu cầu, liền có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung. Xong, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lạc Ngọc Hành lộ ra tuyệt vọng. Nhập thế không sâu nàng, còn là lần đầu tiên cảm giác được như vậy vô lực. Nhanh nhẹn thân thể mềm mại, sao sạc phát run. Loại trừ bên ngoài nàng, không ít người cũng là như thế. Đối thủ lần này quá cường đại, bọn hắn thực tế bất lực. Nói câu khó nghe một điểm, Côn Luân chân nhân muốn đối phó bọn hắn, thậm chí không cần xuất thủ. Vô cùng vô tận dương mù màu xám vọt tới, cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ giết sát, từng cái chuyển hóa làm chất dinh dưỡng. Đến mức đường trận, hắn cũng chăm chú Côn Luân chân nhân, đôi mắt dị quang lấp lóe. Cái kia tuấn dật như tiên trên khuôn mặt, vẫn như cũ chưa từng hiện lên sợ hãi. Bình thường đến không có chút nào gợn sóng. Thôn thôn, Đường Trần đột nhiên nói một câu. Cơ hồ cùng một cái mắt, thôn thôn hóa ra bản thể, trong miệng bộc phát ra vô hạn lực hút. Trong lát, đại lượng xương mù màu xám bị nuốt hút vào thu. Côn Luân Chân Nhân tốc độ khôi phục, lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Ta niệm là ta khí trung tâm, chỉ cần ta niệm nghiền nát, ta khí tự nhiên cũng sẽ biến mất. Nguyên cớ, chuyện này một chàng tốc độ cạnh tranh. Đường Trần hiểu ra mở miệng. Bên phải ra một cái búng tay, Đa Sát Cổ Đế Viêm lại lần nữa quét sạch. Lần này, Đa Sát Cổ Đế Viêm vẫn chưa bao phủ Côn Luân Chân Nhân mà là tập trung tại tâm tạng bộ phận quan trọng. Đường Trần đã dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét một lần. Ta niệm ngay tại trái tim yếu điểm. Chém. Đường Trần không có nhàn rỗi, rút kiếm thẳng chém trời cao. Phốc. Côn Luân chân nhân huyết nục bị vỡ ra. Bên trong, một quả đen kịt trái tim xuất hiện tại cái kia. Tỷ Mị nhìn tới, ở trái tim bên trên, quanh quẩn lấy một tia xương mù màu đen. Cái kia bất ngờ chính là ta niệm. Đường Trần không hề nghĩ ngợi, lập tức để đả sát cổ đế viêm đốt cháy đi qua. Thế nhưng, Côn Luân chân nhân huyết nục nháy mắt khôi phục. Đồng thời có đại lượng sương mù màu xám bao phủ tới, cứ thế mà ngăn lại đà xá cổ đế viêm. Kén một chút, Đường Trần khẽ thở dài một cái. Nghe nói như vậy đạo tử tiên tiêu, từng cái khóc cười không được. Đường Trần theo suy nghĩ đến xuất thủ, thời gian bất quá mấy hơi. Có thể tại ngắn như vậy thời gian tìm tới ứng đối phương pháp, đã là phi nhân loại. Đường Trần lại một bộ chính mình không làm tốt biểu tình. Chẳng lẽ, đây mới thật sự là thiên tài sao? Bọn hắn đều là hà dạ. Chém. Đường Trần lại lần nữa chém ra một kiếm. Lần này, kiếm mang càng cô động, càng nhanh. Phạm phất thời gian đều không cần, liền chém ra côn luân chân nhân lực. Theo sau, Đường Trần lại chém ra một kiếm, lam kiếm mang tiếp xúc đến côn luân chân nhân lực, phía trước bị phá ra huyết nhục, còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Chém xuống một kiếm, huyết nhục lại lần nữa vỡ ra. Hơn nữa, vết nứt càng sâu, có thể thấy rõ nhịp nhàng màu đen trái tim. Cùng lúc đó, trang ngập tại hư không đả sát cổ đế viêm, sớm đã ngưng kết thành một đóa tinh xảo hoa liên. Hoa liên treo lơ lửng giữa trời, lại không có lập tức giết ra, tựa như đang đợi thời cơ. Ta hiểu được, Đường Trần là tại so tốc độ lấy kiếm mang sát phạt tốc độ, so với sương mù màu xám tốc độ chữa trị, chỉ cần vết thương cũng đủ lớn, đóa kêu hỏa liên liền có thể trực tiếp đánh vào côn luân chân nhân trái tim. Nghe được dạng này giải thích, mọi người không khỏi lạ giật mình. Ở sâu trong nội tâm, lần nữa thật sâu cảm khái tại đường Trần Cơ Chí. Hiu hiu hiu vụ vụ, từng sợi kiếm mang chém ra, hơn phân nửa vùng trời không đều bị kiếm quang chỗ chiếu sáng. Côn luân chân nhân trên lồng ngực vết thương, không sai biệt lắm đạt tới 1/3 thân thể. Chỉ thiếu một chút, màu đen trái tim liền sẽ trọn vẹn bạo lộ ra. Nhưng chính là như vậy một chút Kiếm mang thủy chung không cách nào chém ra. Song Vương gắt gao giảng cổ tại nơi đó. Tiếp tục như vậy nữa, tiểu sư thuốc sợ rằng sẽ khí thế suy kiệt. Diệp Kinh Nhu lo lắng nói, xương mù màu xám vô cùng vô tận, đường Trần Linh khí lại không như vậy. Thời gian kéo càng lâu, đối đường Trần lại càng bất lợi. Làm sao? Mọi người lại không cách nào làm cái gì. Bọn hắn liền xương mù màu xám đều không dám chạm đến, càng chưa nói đối côn luân chân nhân xuất thủ. Mọi người gật đầu biểu thị đồng ý. Trong đôi mắt, tất cả đều là bất đắc dĩ ánh sáng. Có lẽ có thể thử một chút cái kia. Dạ Như Tuyết có chút không xác định nói, trên mặt của nàng lộ ra do dự, âm thanh càng là tế như văn huế, đến mức không có người nghe được nàng tại nói cái gì. Ầm ầm, trên bầu trời chiến đấu say xưa, Đường Trần vừa mới chém ra đi kiếm mang, lần đầu tiên không thể chạm đến Côn Luân chân nhân thân thể, liền bị sương mù màu xám chô ngăn cản, khiến lông mày của hắn nhíu một thoáng. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục xuất kiếm thời điểm, tâm nhìn phía dưới, một đạo lửa đỏ thân ảnh đột nhiên hiện lên. Mau lui lại phía sau, Đường Trần trước tiên quát bảo ngừng lại. Dạ Như Tuyết thực lực mặc dù không tệ, Nhưng trước mắt, rõ ràng không thể cung cấp trợ giúp. Dạng như tuyết vốn là con điểm không bỏ, nghe được cái này ba chữ, trong lòng lập tức không do dự nữa. Chỉ thấy nàng giống như một đạo màu đỏ sao chổi tới gần đường trần, hai tay mở ra, chủ động đầu nhập vào đường trần trong luồng lực. Một đôi kiểu ria môi đỏ trùng điệp dán tại đường trần ngoài miệng. Cái này, đột nhiên xuất hiện một màn, để tất cả mọi người ngây dại. Chuyện này tình huống như thế nào? Đường Trần cũng là sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, hắn cảm giác được dạng như tuyết trong miệng, có một cỗ huyền diệu tụt cùng khí tức, ngay tại không ngừng vận chuyển đến trong miệng của hắn. Đường Trần lập tức mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh. Thời khắc này Dạ Như Tuyết, gương mặt mặt hồng hào như hoa, một đôi tròng mắt càng là mỹ nhãn như thơ, núng nịu nhìn chăm chú Đường Trần. Tiết hầu của nàng, một vòng hồng quang chậm chậm hiện lên. Thiên Mị Đạo Âm Đan, Thiên Mị Đạo Thể bản nguyên. Đường Trần thoáng chốc kinh hãi. Không chờ hắn mở miệng, Dạ Như Tuyết chăm chú ôm lấy, trong miệng thổ khí nhược lan nói, nuốt. Nuốt vào. Tiếng nói rơi xuống đất, Thiên Mị Đạo Âm Đan chui vào đến Đường Trần trong miệng. Dạ Như Tuyết hất đi, không có chút nào khí lực đổ vào Đường Trần trên mình. Đường Trần liếc nhìn Dạ Như Tuyết ánh mắt mang theo mấy phần cảm động. Chợt, hắn một tay ôm lấy Dạ Như Tuyết, một tay vung lên Hắc Huyền Tiên kiếm. Trong miệng tiên mị đạo âm đang trượt vào yết hầu bên trong. Oeng! Trong chớp mắt, đường chân linh lực trong cơ thể sôi trào lên. Một tia hửng đỏ quang hoa tràn ngập, xem lẫn đại lượng tiên địa đạo vận, một mạch tràn vào trong Hắc Huyền Tiên kiếm, khiến cho thần quang mẫĩ liệt, kiếm ngân vang vang vang, như muốn đem thiên địa triệt để vỡ ra. Kết thúc a. Hai con ngươi Đường Trần sắp bén, lời nói lộ ra vô hạn tự tin. Tay phải run dậy, Hắc Huyền Tiên kiếm chém ra. Kiếm mang vẫn như cũng nhỏ như cây kim. Lướt qua bầu trời đích thời điểm, thiên khung từng khúc xé rách, bộc lộ ra bên trong hư không loạn lưu. Lại tiếp đó, bên trong hư không loạn lưu cũng bị chặt đứt mở, hiện ra một mảnh hư vô hỗn độn. Trời, thật bị chém ra. Cái này một hình ảnh, chấn động nhân tâm. Hững. Côn Luân Chân Nhân hình như cảm giác được nguy hiểm. Gầm lên giận dữ phía dưới, đại lượng sương mù màu xám hội tụ tới. Nhưng mà, những cái này sương mù màu xám hội tụ đến một nửa, đột nhiên liền cứng ngắc tại giữa không trung, không còn có nửa điểm động tĩnh. Chỉ vì, xem như sương mù màu xám trưởng khống giả Côn Luân Chân Nhân Thân thể của hắn bị một vòng kiếm quang chạm thành hai đoạn. Khỏa kiêu màu đen trái tim cũng bị chặt đứt. Đến tận đây ngưng nhịp nhàng. Khoan thai tới chậm, đúng là xin lỗi, đại chương đưa lên, đằng sau còn có. Chương 58, Côn Luân Tiên Sơn chỗ tổ đại, Dương Kính Trư. Côn Luân chân nhân lưu lại thân thể, bị Đường Trần chặt đứt. Nói đúng ra, Đường Trần tại chặt đứt thiên khung đồng thời, cũng chặt đứt Côn Luân chân nhân lưu lại thân thể. Một kiếm này, làm người ngạ tở. Trong Côn Luân bí tàng, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đạo tử tiên phiêu trong lòng, kinh hãi như sóng cả quấy cuồng. Thiên khung cũng cố có thể bao dung vạn sự vân vân. Chân nhân lưu lại thân thể cứng rắn, càng là có thể sở so thánh khí. Đường chân một kiếm, đã chặt đứt thiên cùng, lại chém chân nhân, khiến mọi người một lần cảm thấy mình đang nằm mơ. Một cái tràn ngập kinh ngạc động. Vô vụ. Lúc này, màu đen trái tim tiếp xúc đến mặt đất, ngay mắt hóa thành hư vô. Sợi kia màu đen tàn niệm chui vào lòng đất, ý đồ bỏ trốn mất dạng. Nhưng gần như đồng thời, tinh xảo hỏa liên phủ xuống. Một cỗ đủ để đốt diệt chư thiên khủng bố biển lửa bạo phát, đem cái kia một mảnh đại địa đều đốt cháy thành hư vô. Cuối cùng Tà niệm cũng bị cùng nhau đốt cháy mất. Tràn ngập tại Côn Luân Bí Tảng xương mù màu xám, tiêu tán theo trống không. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần cuối cùng nới lỏng một hơi. Ánh mắt di chuyển, lại nhìn thấy Côn Luân chân nhân lưu lại thân thể tràn ngập ra một chút điểm ánh sáng nhạt. Chút ít này chỉ thật tạm áp, không xen lẫn một chút khí tức tà ác. Mọi người cũng phát hiện cái này một dị tượng. Lam bọn hắn nhột nhịp rời mắt nhìn tới, này chút ít chỉ đã ngưng kết thành một đạo áo bào cho thân ảnh, ngang nhiên đứng thẳng ở giữa tiên địa. Côn Luân chân nhân. Có một người hét lên kinh ngạc. Thân ảnh này, rõ ràng là Côn Luân chân nhân cũng hoặc là nói, cái này là Côn Luân chân nhân tàn hồn. Cuối cùng, sớm tại ngàn năm phía trước, Côn Luân chân nhân đã vất lạc. Chỉ thấy Côn Luân chân nhân nhìn chung quanh bốn phía một vòng, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Đường Trần trên mình, trên mặt hiện lên một chút ấy nãy, vì một ý nghĩ sai lầm, suýt nữa tạo thành họa lớn ngập trời, may mắn đến ra tay ngăn chặn, nhìn chịu ta tối đầu. Sau khi nói xong, Côn Luân chân nhân đối Đường Trần cúi người chào thật sâu. Mọi người thấy thế, trong lòng vô cùng thèm muốn. Côn Luân chân nhân chính là Định Phong chân nhân, lại hướng lên một bước, liền là cao cao tại thượng thánh nhân. Thế gian có mấy người có thể đạt được mạnh như thế người tuổi đầu. Đường Trần phò tay xạ vịn, tiếng nói bình thản nói, ta bước vào Côn Luân bí tàng, chỉ vì tìm cơ duyên, gặp được chuyện hôm nay, hoàn toàn là tiện tay mà làm, Nguyên Cớ Tiền Bối không cần đối ta nói cảm ơn, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Tốt một cái cơ duyên xảo hợp. Côn Luân chân nhân cười to. Hắn đối Đường Trần trong sáng vô tư, trong lòng rất là vừa ý. Nếu như Đường Trần đủ loại khiêm tốn, hắn ngược lại sẽ cảm thấy rối trá. Tiền Bối, ta có một chuyện muốn hỏi. Trầm ngâm chút lát, Đường Trần chủ động mở miệng nói, ta biết gì nói nấy. Côn Luân chân nhân lập tức trả lời: "Xin hỏi tiền bối có biết hay không Côn Luân Tiên Sơn chỗ tồn tại?" Đường Trần ánh mắt lộ ra một chút hưng hึก. Ba cái Côn Luân cổ ngọc dung hợp thời điểm, Côn Luân Tiên Sơn mật thi cộng minh mạnh hơn, khiến Đường Trần cảm thấy Côn Luân cổ ngọc định cùng Côn Luân Tiên Sơn có quan hệ. Trước mắt, Côn Luân chân nhân tàn hồn vẫn chưa tiêu tán, Đường Trần tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta tự nhiên biết. Côn Luân chân nhân đầu tiên là cho một lời khẳng định. Theo sau, ngữ khí của hắn biến đến nghiêm trọng, "Nhưng ta không nguyện ý giao chi tại ngươi." Đường Trần biểu tình bỗng nhiên biến đổi, Không chờ hắn truy vấn, Côn Luân Chân Nhân chủ động nói, "Ta như vậy cũng không phải là ích kỷ, chỉ là Côn Luân Tiên Sơn đã gặp biến đổi lớn, ta sợ di trầm luân như vậy, cũng là bởi vì Côn Luân Tiên Sơn, lấy ngươi thực lực trước mắt, thực tế không thích hợp tiến về. Là cùng Phệ Huyết Tà Đế có quan hệ sao?" Đường Trần hỏi ngược lại. Nói xong, Côn Luân Chân Nhân thần sắc chững kinh. Hắn nghiêm túc quan sát Đường Trần, cuối cùng trùng điệp gật đầu. "Tiên bối, Côn Luân Tiên Sơn chỗ tồn tại, với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, mong rằng không cầu lợi cao chi, đến mức Côn Luân Tiên Sơn bị biến, cùng Phệ Huyết Tà Đế" Vạn bối tự nhiên sẽ suy nghĩ trong đó, sẽ không tùy tiện tiến về. Đường Trần lên tiếng lần nữa hỏi thăm, Côn Luân Tiên Sơn mật thi là ngũ tinh phân thượng, mà nó chỉ là mở ra Côn Luân Tiên Sơn chìa khóa, có thể nghĩ mà biết bên trong sẽ có bao nhiêu chí bảo. Đường Trần thực tế không nguyện buông tha. Thôi được, gặp Đường Trần kiên trì như vậy, Côn Luân chân nhân thở dài, nói thẳng, Bác Nguyên Cực bắc chi địa, đứng vững một tòa chống trời núi tuyết, chỉ cần trèo lên đỉnh núi tuyết, liền có thể chạm đến Côn Luân Tiên Sơn. Bất quá, ngươi có thể hay không thuận lợi tiến vào bên trong, hết thảy toàn bằng cơ duyên. Điểm này chúng ta thích không có thể rút. Đường Trần hai mắt sáng lên, khôn người nói, đa tạ tiền bối cao chi. Chỉ cần biết rằng Côn Luân Tiên Sơn chỗ tồn tại, Đường Trần liền có thể dựa vào mật thi đem mở ra. Nói cách khác, Đường Trần tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào Côn Luân Tiên Sơn. Ta vẫn là câu nói kia, hết thệ cẩn thận. Lúc này, Côn Luân chân nhân thân ảnh từng bước biến đến phủ phiếm lên. Hắn giờ phút này, chỉ là một tia tàn hồn. Trơ hồn lực hao hết, tự nhiên là sẽ tiêu tán. Người có thể đốt diệt vẻ huyết tà đế ta niệm, nói không chắc có thể giải cứu Côn Luân Tiên Sơn nguy hiểm. Tuy nói ta không thể giúp ngươi tiến vào Côn Luân Tiên Sơn, nhưng những phương diện khác, ta vẫn có thể hơi tận sức mọn. Cảm giác được chính mình sắp tiêu tán, Côn Luân chân nhân tăng nhanh ngữ tốc. Vù vù một tiếng, trong ngực đường Trần Côn Luân cổ kính, chậm chậm nổi lên hư không. Theo lấy Côn Luân chân nhân thò tay sờ nhẹ một thoáng, nguyên bản ảm đạm vô quang Côn Luân cổ kính, nháy mắt bộc phát ra hóng ánh hào quang. Một cổ tiên khí đặc hữu thiên địa đạo vận, tràn ngập tại thiên khung khắp nơi. Côn Luân cổ kính, đó là tiên khí Côn Luân cổ kính. Theo bức tranh này tới nhìn, chẳng lẽ Côn Luân chân nhân đem Côn Luân cổ kính tặng cho Đường Trần? Tiên khí có tiên khí tức, yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể thai nghén hoàn tất, thế nhưng ngươi nhìn, Côn Luân cổ kính chủ động rơi xuống trên tay của Đường Trần, cái này nói rõ liền là Côn Luân chân nhân giúp Đường Trần một cái. Một đám đạo tử thiên kiêu, trông mong nhìn xem một màn này. Đây chính là trong truyền thuyết tiên khí a. Đừng nói bọn hắn, liền thánh nhân cường giả nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Tuy là không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng Đường Trần vừa mới chuyện làm, chẳng khác gì là tan rã Côn Luân bí tàng tai nạn. Từ góc độ này nhìn, cái này cũng không gì đáng trách, chỉ bất quá, lấy tu vi cảnh giới của Đường Trần e rằng không biết năm nào tháng nào mới có thể trọn vẹn phát huy ra tiên khí uy lực. Một mảnh tiếng khen ngợi bên trong, lập tức có người chua chua ở miệng. Trạm chú nhìn lại, người này chính là Dương Kình. Dương huynh nói không sai, tiên khí là tiên nhân đồ vật, Đường Trần sợ là 1 phần 10 uy năng đều không phát huy ra. Nói thật ra, cùng đạt được tiên khí, còn không bằng đạt được tại nguyên tu luyện, cái trước là kính hoa thủy nguyệt, cái sau mới là thực sự trợ rút. Chỉ tiếc, Côn Luân bí tàng đã sớm bị lấy sạch, cũng chỉ có một món đồ như vậy Côn Luân cổ kính. Nghe được Dương Kình lời nói, vô số người lên tiếng phụ họa. Bọn hắn đều không muốn thừa nhận đường Trần Thu hoạch, chỉ có thể lựa mình rối người. Nhưng mà, ngay tại những lời này âm thanh rơi xuống đất thời điểm, côn luân đạo cùng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng sé gió. Ngay sau đó, mọi người thấy từng vệt ánh sáng nhạt phóng lên tận trời, tất cả đều trôi nổi tại trước người Đường Trần. Chút ít này chỉ bên trong, lại có thể bao quanh đại lượng tài nguyên tu luyện. Số lượng nhiều, trong lúc nhất thời tính toán đều tính toán không rõ ràng. Chương 59, Cao Ngộ đạo đức bắt góc, Dương Kình vẫn. 3333. Dương Kình cùng một đám đấu kỵ người, cảm giác chính mình bị vỗ mười mấy cái bạc hai. Gương mặt đỏ dựng không thôi, nhất là Dương Kình. Hắn vừa mới cái thứ nhất đứng ra nói chuyện, ngữ khí cũng cực kỳ chua. Hiện tại, hắn lúng túng đến ngón chân đều có thể lấy ra một tòa đạo cung tới. Một bên khác, Đường Trần nhìn xem lượng lớn tài nguyên tu luyện, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Những tài nguyên tu luyện này đều giấu kín tại hỗn độn trong hư không. Coi như Côn Luân chân nhân không có lấy ra, hắn cũng sẽ từng cái thu lấy. Tất nhiên, Đường Trần đối cái này vẫn có chút cảnh kích. Những tài nguyên tu luyện này có một chút yêu cầu đặc biệt luyện hóa thay nén. Côn Luân Chân Nhân đã xuất thủ giúp hắn đã giải quyết những phiền toái này. Những tài nguyên tu luyện này đầy đủ ngươi bước vào chân nhân cấp độ, đến lúc đó, ngươi tiến vào Côn Luân Tiên Sơn cũng có sức tự vệ, nếu điều kiện cho phép, ta thậm chí hy vọng ngươi bước vào thánh nhân cấp độ phía sau, vừa mới bước vào trong đó. Côn Luân Chân Nhân tràn đầy thưởng thức nhìn về phía đường trận. Người này tâm tính kiên định, làm người sợ hai thành phục. Bằng cái này thiên phú và tâm tính, không sớm thì muộn đều có thể bước vào thánh nhân chi cảnh. Thậm chí, còn có tư cách trùng kích Tiên Lạc thời đại gông cùng xiển xích. Đa tạ tiền bối tặng cho. Đường Trần đối Côn Luân chân nhân cúi người chào thật sâu. Lúc này, Côn Luân chân nhân tàn hồn bộc phát phù phiếm. Côn Luân chân nhân nhìn chăm chú Đường Trần, cuối cùng nói, lần này từ biệt, liền là vĩnh viễn, nhìn ghi nhớ ta vị trí nói. Nói xong, tàn hồn tiêu tán. Côn Luân chân nhân hoàn toàn chết đi. Côn Luân chân nhân là đỉnh phong chân nhân, hắn đối Côn Luân tiên sơn như vậy kiêng kỵ, có thể thấy được trong đó hung hiểm, nhưng vô luận như thế nào, Côn Luân tiên sơn ta nhất định muốn đi tới, cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, chẳng phải là quá không thú vị. Đường Trần ở trong lòng kiên định nói. Tiện tay vung lên liền đem thấu trời tài nguyên tu luyện thu nhập trong túi. Sau khi làm xong, Đường Trần chậm rãi hạ xuống, hắn thận trọng ôm lấy Dạ Như Tuyết, đem giao cho người giao trì động thiên, nàng hao tổn quá lớn, nguyên cớ hôn mê đi qua, bất quá cũng không lo ngại, ta đã cho nàng ăn vào đan dược, có lẽ rất nhanh liền có thể thức tỉnh. Nghe vậy, người giao trì động thiên nhột nhịp nhẹ nhàng thở ra. Chuyến này đã tạ tiểu sư thúc xuất thủ, xin nhận chúng ta cúi đầu. Người giao trì động thiên đối mặt, cuối cùng đối Đường Trần túi người chào thật sâu. Lần này nếu không Đường Trần, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này túi đầu phát ra từ tại thực tỉnh. Xin nhận chúng ta cúi đầu. Thấy thế, những người còn lại cũng phụ phụ cúi đầu. Liên một mục đối đường Trần không quá quan tâm lạc Ngọc Hành, cũng là cúi xuống cao quý đầu. Đều đứng lên đi. Đường Trần cười nhạt một tiếng, lấy linh lực đỡ dậy mọi người. Theo sau, hắn nhìn về phía người Huyền Kiếm Độc Thiên, rợn khóc rợn cười nói, "Bọn hắn khách khí, cái kia còn tính toán bình thường, các ngươi không cần khách khí, chúng ta không phải người một nhà sao?" Vừa nói như vậy xong, thần vô sa đám người mắt lệ. Người một nhà. Ngắn ngủi ba chữ, đã bao hàm quá nhiều tình cảm. Hơn nữa Cái này cũng biểu thị, Đường Trần đã công nhận bọn hắn, có thể đạt được Đường Trần tán thành, trong lòng bọn họ trừ khiếp sợ ra, có lại chỉ có cảm động. Nhìn thấy như vậy hình ảnh, người khác sinh lòng chấn động. Đi qua chuyện này, Đường Trần trong lòng mọi người hình tượng càng cao lớn, không khác nào một tòa núi cao nguyên nga. Người như thế, như vậy tính tình, quả thật thế gian hiếm thấy. Nếu như Đường Trần là chúng ta tiểu sư thúc, cái kia thì tốt biết bao. Mọi người trong lòng thầm nghĩ như vậy. Nhất thời cảm khái không thôi. Hưu hưu hưu vụ vụ. Lại tại lúc này, liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Rất nhanh Một đám đạo tử tiên kiêu chạy tới nơi này, tầm mắt của bọn hắn đều là gắt gao khóa chặt lại Đường Trần, đôi mắt một mảnh hừng hực. Đường Trần, Dương Kình đứng ở thủ vị, trước tiên mở miệng nói, "Những tài nguyên tu luyện kia ở nơi nào, nhanh chóng giao ra đầy cho ta." Nghe nói như thế, Đường Trần hơi hơi nhíu mày. Bên cạnh, Tần Vô Sa âm thanh lạnh lùng nói, "Những tài nguyên tu luyện kia về tiểu sư thúc tất cả, sao lại giao cho ngươi quyết pháp?" "Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có nuốt một mình ý tứ." Dương Kình khẽ miệng nhấc lên một vòng đường cong, ngưng thanh nói, "Mọi người đều biết, bên trong Côn Luân bí tàng, Có đại lượng tài nguyên tu luyện, cùng một kiện tiên khí côn luân cổ kính, Đường Chân nhận lấy côn luân cổ kính, ta chọn vẹn không có dị nghị. Thế nhưng, nếu như tài nguyên tu luyện cũng về hắn một người sở hữu, liền có chút không hợp lý, chuyện đương nhiên lấy ra tới, phân cho các vị đang ngồi, để mọi người đều có thu hoạch, không đến mức một chuyến tay không. Ta vị trí nói, các vị có đồng ý không? Nói xong, vô số người lên tiếng phụ họa. Đường Chân nhìn thấy một màn này, trong đầu trồi lên một cái từ ngữ, đó chính là đạo đức bắt góc. Giờ này khắp này dương kính rất giống loại kia ngăn tại xe hoa phía trước lão đầu lang thái, hướng trên mặt đất như vậy một lần, há miệng liền muốn đòi hỏi hường bao. Vẫn là không cho 1800 liền không đi cái chủng loại kia. Vô sĩ, Tần Vô Sa tức giận đến khuôn mặt đỏ dựng, phẫn nộ quát, tài nguyên tu luyện chính là côn luân chân nhân tặng cho tiểu sư thúc, cùng các ngươi có quan hệ gì? Phải chăng côn luân chân nhân tặng cho, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là các vị đều là tới đây tìm kiếm cơ duyên, lý nên đều có thu hoạch, nếu như cũng chỉ có các ngươi hiền kiếm động tiên độc đến kỳ ngộ, cái kia thực tế không quá thỏa đáng. Nguyên cớ đề nghị như vậy, cũng là vì Huyền kiếm động thiên tốt, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái." Dương Kình nói cuối cùng hai chữ, rõ ràng nhấn mạnh. Lập tức, Tần Vô Sa cảm giác được vô biên áp lực, theo mỗi cái đạo tử thiên kiêu trên mình quét sạch mà ra. Dương Kình rất hiền hạ. Hắn chuyện này lợi dụng mọi người xu thế, tới uy hiếp Đường Trần. Một khi Đường Trần mở miệng cự tuyệt, vậy thì đồng nghĩa với là không cho cái khác đạo tử thiên kiêu mãn núi. Hướng sâu nói, cũng liền là không cho mỗi đại thế lực mấy phần tình bọn. Không tác, người trước lui ra. Lập tức Tần Vô Sa liền muốn phát tác, Đường Trần đột nhiên mở miệng ngăn cản. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi lên trước, Không có chút nào tránh né đón nhận Dương Kình đắc ý ánh mắt, cũng nhìn hướng một đám tiên kiêu đạo tử. Cuối cùng, Đường Trần khẽ gật đầu, "Các ngươi muốn tài nguyên tu luyện, không có vấn đề, ta có thể cho các ngươi." Dương Kình đại hỉ. "Cái gì kiếm chém chân nhân? Cái gì chân nhân tặng tiên khí?" Kết quả là, còn không phải muốn nhận tội. "Vất quá." Đường Trần tiếng nói không chỉ nói, "Các ngươi phải tiếp nhận ta một chỉ, một chỉ sau đó, nếu có thể đứng thẳng không ngã, liền có thể lấy đi một phần tài nguyên tu luyện." Nói ra, nói xong, một đám tiên kiêu đạo tử trầm mặc. Đường Trần thực lực Tất cả mọi người đều có mục đích của mình. Ngăn hắn một chỉ, độ khó không thể bảo là không lớn. Ta tới trước. Dương Kình cái thứ nhất đứng dậy, hắn đối với Đường Trần thực lực, trong lòng tự nhiên kiêng kỵ và phần. Nhưng mà, Đường Trần nói là một chỉ mà không một kiếm. Kiếm tu không sử dụng kiếm khí, thực lực chắc chắn sẽ giảm bất đi nhiều. Chỉ cần ta thuận lợi ngăn lại, người khác khẳng định sẽ chen chúc lên trước, tràn diện cũng đem bộ phát hỗn loạn. Đường Trần, ngươi cứ tiếp tục giả bộ, đợi lát nữa ta nhìn ngươi thế nào xuống đài. Dương Kình hiện tại chỉ muốn quấy nhiễu làm nước đục. Đường Trần càng khó có thể Trong lòng hắn liền càng thư sướng. Tuyết. Đường chân nhẹ nhàng phun ra một chữ, tay phải theo đó nâng lên. Ngón tay vừa di động, trên bầu trời mây trắng bị trùng điệp xé mở, một cái linh lực cực lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống, lấy không thể ngăn cản xu thế, rơi ầm ầm trên lồng ngực của Dương Kình. Không. Một đạo kêu thê lương thảm thiết vang lên. Dương Kình trên mình thánh nhân pháp quang trạch, cùng phong nự thánh khí lộng lẫy, trong nháy mắt bị chôn vùi mất. Toàn bộ thân thể, ngay tại chỗ vỡ thành thịt băm. Dương Kình vẫn, "Ta vừa mới quên nói, một chỉ này rơi xuống, sinh tử không bạn." Đường Chấn nhìn Dương Kình thi thể một chút, theo sau lại lần nữa dời mắt nhìn về phía mọi người, âm thanh bình thản như nước, "Tới, ai là tiếp một cái?" Trước đi ăn cơm, trở về tiếp tục viết chữ. Lao nhau ăn một pháo lẻ luôn. Chương 60, duy nhất bên thắng, chúng tiên tiêu sếp hàng hành lễ. Dương Kình chết. Chết đến cực kỳ đột nhiên. Đến mức tất cả mọi người không phản ứng lại. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lệnh ý theo lòng bản chân trui lên đỉnh đầu. Một chút tâm lý năng lực chịu đựng yếu, thậm chí ngay tại chỗ tê liệt ngã xuống tại dưới đất, khuôn mặt kịch liệt run rẩy. Huyết chiến động tiên tiểu bá vương Dương Kình Cứ như vậy chết, bị Đường Trần một chỉ giết sát. Đường Trần thực lực đến cùng đạt tới loại tầng thứ nào? Tại trận đạo tử thiên kiêu tâm mắt không thấp, bọn hắn nhìn ra được, vừa mới côn luân chân nhân, cũng không đầy đủ thời kỳ toàn thịnh thực lực. Đường Trần có thể đem chém giết, điểm này chính xác cái người. Nhưng, cái này không đại biểu Đường Trần có định phong chân nhân thực lực. Đây cũng là vì sao, bọn hắn dám kết bạn đồng hành, muốn cho Đường Trần giao ra một bộ phận tài nguyên tu luyện. Giờ này khắc này, ý nghĩ này không tồn tại nữa. Dương Kình đã dùng tính mạng của mình, nghiệm chứng Đường Trần thực lực mạnh bao nhiêu. Mục chỉ, thân tử đạo tiêu. Tiểu sư thúc, chúng ta vừa mới đều bị Dương Kình mê hoặc, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng ngài chớ có để ý. Nói cho cùng đều là Dương Kình sai, chúng ta đối tiểu sư thúc vẫn là vô cùng kính lễ. Vô luận là côn luân cổ kính, hoặc là tài nguyên tu luyện, đều có lẽ độc thuộc về tiểu sư thúc, ai đỏ mắt ta liền với ai gấp. Tiểu sư thúc thực lực, quả thực là người kinh hãi, ta sau này nhất định lấy tiểu sư thúc làm mục tiêu, toàn lực tìm kiếm tu luyện đại đạo. Nguyên bản muốn phân chia tài nguyên tiên tiêu đạo tử, tất cả đều biến ý tứ. Trên mặt biểu tình, cũng theo diễu võ Dương Ai biến thành lệnh nọ nhu thuận. Một chút phái nữ tiên kiêu đạo tử, còn đối đường Trần ném đi mỹ nhãn, trên mặt đều là hoài xuân đứng đỏ. Đã các ngươi cũng không cần, vậy liền tính toán đi." Đường Trần thu ngón tay lại. Ánh mắt đảo qua, những cái kia đạo tử tiên kiêu nhộn nhịp không người cúi đầu, căn bản không dám cùng đối mặt. Không hổ là tiểu sư thúc, tiện tay liền tuần phục bọn ra hoàn này. Tân vô sa bỗng cảm giác một trận thư sướng, hài lòng nói, lần này Côn Luân bí tàng chuyến đi, chúng ta không chỉ đạt được Côn Luân cổ kính, còn chiếm được lượng lớn tài nguyên tu luyện, có thể nói là duy nhất bên thắng. Huyền kiếm động thiên mấy vị đạo tử liên tục gật đầu. Tâm tình vui chịu không nội thu, là thời điểm đi ra. Đường Trần cười nhạt một tiếng, tâm tình cũng là rất không tệ. Lần này bí tàng chuyến đi, hắn thuận lợi giúp thẻ, đạt được đả sá cổ đế viêm. Côn Luân Tiên Sơn cụ thể phương vị, cũng đã thuận lợi biết được. Chư bên cạnh đó, hắn còn chiếm được Côn Luân cổ kính, Kỳ Lân xỉ cốt, một đống lớn tài nguyên tu luyện, cùng đổi mới xuống một cái giúp thẻ. Viên mãn hai chữ, hoàn toàn xứng đáng. Suýt nữa quên mất, ra ngoài phía trước còn phải xử lý một việc. Đường Trần đột nhiên nhớ tới cái gì, một đôi mắt đen di chuyển, cách xa khóa chặt một mảnh khu vực. Khoảng cách Côn Luân đạo cùng trong vòng hơn 10 dặm một chỗ sân cốc. Nơi này dấu kín lấy một đạo thân ảnh, chỉ thấy hắn người mặc trọng giáp, lưng treo áo tơi, nghiêm nghiêm như là một tôn hùng binh đại tướng. Nhưng, người này dáng dấp cực kỳ chất vật, đầu bù che mặt, hai con ngươi đỏ tươi, một bên ẩn núp, một bên cảnh giác quét mắt xung quanh, thần kinh khẩn trương cao độ. Động tĩnh càng ngày càng nhỏ, tiếp qua không lâu, đường trần có lẽ liền sẽ rời đi Côn Luân bí tàng. Người kia thấp giọng lỉ nó nói, "Không sai, hắn chính là Ngạo Cửu Tiêu. Nếu có người nhìn thấy hắn bộ dáng này, khẳng định sẽ kinh ngạc đến quay hàm đều rơi tại dưới đất." đương đương mậu thổ cổ quốc tam hoàng tử, lại liên lạc tới bộ dáng như vậy. Như truyền đi, mậu thổ cổ quốc mặt mũi hoàn toàn biến mất. Vốn cho rằng Đường Trần sẽ chết tại trên tay của Côn Luân chân nhân, kết quả hắn không chỉ không chết, còn một lần hành động chém giết Côn Luân chân nhân. Côn Luân cổ kính là của hắn, tài nguyên tu luyện cũng là hắn, tất cả chỗ tốt đều về hắn tất cả. Đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Theo Côn Luân đạo cung trốn tới phía sau, Nạo Cửu Tiêu liền trốn ở nơi đây. Phía trước phát sinh từng màn, hắn, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng đã chấn kinh, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu cũng nghĩ đi theo đại bộ phận đội ngũ, mạnh mẽ dọa dẫm Đường Trần một đợt. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là buông tha. Lấy hắn cùng Đường Trần ăn oán, tốt nhất vẫn là tránh một chút danh tiếng. Tài nguyên tu luyện khó được, nhưng tính mạng quan trọng hơn. Đường Trần có lẽ vội vàng lướn phó một đám tiên kiêu đạo tử, căn bản hoàn mỹ để ý tới ta, chỉ cần côn luân bí tàng đại môn mở ra, ta liền trước tiên rời đi. Chỉ cần có thể bình yên rời đi, chuyện kế tiếp, tất cả đều giao cho nghe lão ứng phó là đủ. Nghe luôn náo cũ tiêu người hộ đạo. Tôn Hạo, Thính Thiên chân nhân. Nơi đây không phải Huyền kiếm động tiên. Chân nhân cường giả che chở, đủ để cho Ngạo Cửu Tiêu gặp dự hóa lạnh. "Ngươi chuyện này tại trốn tránh ta sao?" Ngạo Cửu Tiêu ngay tại suy tư sau này sự tình. Đột nhiên ở giữa, một đạo mang theo lưỡi biếng âm thanh vang lên. Đầu Ngạo Cửu Tiêu sắp vỡ, toàn thân tóc gáy dựng lên. Hắn không hề nghĩ ngợi, toàn thân linh lực nộ tung, hóa thành một vòng lưu quang điên cuồng tới phía ngoài chạy trốn. "Đường Trần, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ngươi đã giết thất đệ, như còn dám đụng đến ta, Mộ Thổ cổ quốc chắc chắn xem ngươi là tử địch, cùng ngươi không chết không thôi." Ngạo Cửu Tiêu điên cuồng chạy trốn, trong miệng không ngừng uy hiếp nói: Thế thế, Đường Trần nhịn không được cười lên tiếng. Chạy nhanh nhất đường, nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Không thể không nói, lão Cửu Tiêu cùng lão Hồng Trần cái này hai huynh đệ, cho Đường Trần mang đến rất nhiều niềm vui. Ta đều đã giết lão Hồng Trần, sẽ còn quan tâm giết nhiều một cái lão Cửu Tiêu. Đường Trần cười lấy lắc đầu. Tiếng nói giống như tử thần liêm đạo, hạ đạt lão Cửu Tiêu tin chết. Dứt lời, Đường Trần tiện tay chém ra một kiếm, kiếm mang gào thét như gió, thoải mái phá vỡ hư không, phủ xuống đến lão Cửu Tiêu đỉnh đầu. Kỳ Lân Giật Tiên, Đại Nhật Luân Hồi Kích Pháp. Lão Cửu Tiêu khẽ cắn môi, Bộ phát ra sát chiêu mạnh nhất, ý đồ tìm tới một chút cứu mạng Xin Cơ. Làm sao? Hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Theo lấy kiếm mang hạ xuống, to lớn kỳ lân hư ảnh cùng ngàn vạn cái ảnh, nháy mắt biến thành hư vô. Kiếm mang tiếp tục rơi xuống, cuối cùng chém xuống một khóa đầu. Ngạo Cửu Tiêu vẫn lạc. Trước khi chết, ngạo cửu tiêu trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Hắn biết chính mình cùng Đường Trần có khoảng cách, nhưng vì cái gì khoảng cách sẽ biến đến lớn như vậy? Rõ ràng phía trước hai người còn có thể đối đầu mấy chiêu. Hiện tại, một kiếm đủ để tiêu đầu. Cái cuối cùng phiền toái đã giải quyết, cuối cùng là dễ chịu. Đường Trần cười lấy thu hồi Hắc Huyền Tiên kiếm, hắn chưa từng ưa thích lưu hậu hoạn, dù cho cái này hậu hoạn không cách nào uy hiếp đến hắn. Cùng lúc đó, ngoại giới, đại lượng cường giả tụ tập ở cái này, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cổ lão cửa ra vào. Những cường giả này đều là đạo tử tiên kiêu người hộ đạo. Bình thường tới nói, bọn hắn sẽ giấu kín tại chỗ tối, nhưng Côn Luân Bí tàng khoảng thời gian này, thường xuyên truyền đến quỷ dị chấn động, liền bọn hắn đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Cuối cùng dứt khoát toàn bộ đi ra, thảo luận xử lý như thế nào cục thế trước mắt. Hết a Trong chú khép lại cổ lão cửa ra vào đột nhiên mở ra. Một đám người hộ đạo nghe tiếng nhìn tới, lập tức liền thấy cổ lão trong môn hộ, hiện ra từng vị đạo tử tiên tiêu. Cuối cùng đi ra, một vị người hộ đạo như chút được cái nặng. Người khác theo nhau gật đầu, nụ cười trên mặt không ngừng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lên trước thời điểm, cổ lão trong môn hộ nhóm đạo tử tiên tiêu, không chỉ không có chen chúc xông ra, còn rất có an ý đứng ở hai bên, thân thể thẳng tắp mà đứng, đầu hơi hơi thấp kém. Như vậy hình ảnh, để người hộ đạo nhóm thần sắc lúc lăng. Đây coi là chuyện gì? Ai có mặt mũi lớn như vậy? để một đám đạo tử thiên kiêu xếp hàng hành lễ. Chương 61: Một chết một trọng thương, người hộ đạo là thánh nhân. Tại vô số cường giả nhìn chăm chú phía dưới, một đạo tuyệt thế thân ảnh hiện lên. Một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, thần tú tự nhiên. Dẫm chân ở giữa, ôn nhuận dương quang vọt vào trong gió nhẹ, đem sợi tóc của hắn nhẹ nhàng thổi lên. Tư thái thoải mái thông dong, phảng phất vừa mới du ngoạn trở về. Khóe miệng một màn kia bình thường luôn đồng tiền, gấp chụp tâm thần của mọi người. Đường Trần, nhìn ngươi nọ, một đám người hộ đạo nghi ngờ hơn. Tiến vào phía trước côn luân bí tàng, Tất cả đạo tử Thiên Kiêu đều đem Đường Trần trở thành đối thủ cạnh tranh, muốn đạp Đường Trần tự vị. Hiện tại thế nào? Từng cái tất cung tất tính, liền tự mạnh cũng không dám. Đường Trần cảm nhận được những cường giả này nhìn chăm chú, sắc mặt của hắn vẫn như cũ bình thường, chỉ là quét mắt liền rời đi. Luân Bối phận, hắn không thể so những người này thấp, chuyện vẹn không cần để ở trong lòng. Đường Trần đi ra Côn Luân Bí tàng phía sau, Tần Vô Sa cùng Lạc Ngọc hành đám người lần lượt mà ra. Thang đến bọn hắn tất cả đều rời đi, những cái tia đạo tử Thiên Kiêu mới dám đi ra. Từng cái mặt đỏ tới mang hai, được không lúng túng. Bọn hắn là mỗi cái thế lực đạo tử thiên kiêu, muốn thân phận có thân phận, muốn thiên phú có thiên phú, hôm nay lại như là thị vệ, cung kính đón lấy đường trận. Chuyện này truyền đi, không chỉ bọn hắn sẽ ném đi màn mũi, sợ thuộc thế lực cũng sẽ biến thành trò cười. Phương Hàn, Côn Luân bí tàng đã xảy ra chuyện gì? Một tên người hộ đạo hỏi hướng chính mình sở thuộc thế lực đạo tử. Cái kia gọi là Phương Hàn đạo tử, lập tức đem vừa mới chuyện phát sinh tự thuật một lần. Một màn này, hấp dẫn không ít người hộ đạo. Nhất thời ở giữa, mọi người đều tỉ mỉ từng nghe nói đi. Làm bọn hắn nghe được, Côn Luân bí tàng xuất hiện sương mù màu xám. Trừng cái vì đó biến sắc. Khó trách rời đi Côn Luân Bí Tàng đạo tử Thiên Kiêu thiếu đi nhiều như vậy. Nguyên lai tình huống như vậy hung hiểm. Phương Hàn tiếng nói không ngừng, tiếp tục tự thuật. Một đám người hộ đạo không tắt được. Làm bọn hắn nghe được Côn Luân chân nhân phục sinh thời điểm, đều là trợn to hai mắt, trái tim điên cuồng run rẩy. Làm bọn hắn nghe được Đường Trần kiếm chém Côn Luân chân nhân thời điểm, không ít người liên tục lùi bước, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về Đường Trần. Làm bọn hắn nghe được Đường Trần đạt được Côn Luân cổ kính cùng tất cả tài nguyên tu luyện, các hộ đạo giả cuối cùng nhịn không được. Kiếm chém chân nhân Tiểu tử này lại có thể chém Côn Luân chân nhân. Côn Luân cổ kính là tiên khí, bên trong tài nguyên tu luyện đều là Côn Luân chân nhân cấp dấu, tất cả những thứ này hết thảy, tất cả đều về Đường Trần tất cả. Không có khả năng, Đường Trần trên mình không có chút nào thương thế, khí tức càng là cường thịnh như vậy, làm sao có khả năng trải qua một trận sinh tử đại chiến. Các loại, Đường Trần tu vi, thế nào bước vào quy nhất cảnh, hơn nữa còn là quý nhất lục trọng. Ngươi hộ đạo nhóm trái tim, lần lượt tăng lên ngậy lên. Cuối cùng, bọn hắn lại cảm giác có chút ngạt tở. Đường Trần làm ra cử chỉ, thật đáng sợ bất kỳ hạng nào đơn độc lấy ra tới, đều đủ để chấn động nhân tâm. Khó có thể tưởng tượng, những cái này tất cả đều là hắn làm. Nghĩ đến đây, người hộ đạo nhóm liếc nhìn chính mình bảo vệ đạo tử Thiên Kiêu, trong mắt không khỏi hiện lên một chút gết bỏ. Đồng dạng là đạo tử Thiên Kiêu, thế nào khoảng cách sẽ lớn như vậy? Ngay thường nhìn xem vẫn được, vừa theo đường Trần so sánh, liền càng xem càng không vừa mắt, càng xem càng không nên thân. Mạnh khu vực này một phía khác, một tên thân hình cao lớn, gánh vác to lớn thiết côn nam tử khôi ngô, ngay tại lo lắng tìm kiếm mình thủ hộ người. Cuối cùng Nam tử Khôi Ngô tiện tay lấy ra một tên thiên tiêu, âm thanh lạnh lùng nói: "Dương Kình đây, hắn vì sao còn chưa rời đi Côn Luân bí tàng?" Nam tử Khôi Ngô tên là Sích Thiết Chân Nhân. Dương Kình người hồ đạo. Vị Tiệt Thiên Kiêu nhận ra Sích Thiết Chân Nhân, lập tức hù dọa đến hoang mang lo sợ, hậm hực nói: "Dương, Dương Kình đã chết, bị bị Đường Trần giết chết." Sích Thiết Chân Nhân ánh mắt run lên. Không chỉ có một, chỗ không xa, một bộ áo xám thính thiên chân nhân, biết được ngạo cũ tiêu tin chết. Hai vị chân nhân cường giả, gần như đồng thời đem ánh mắt khóa chặt lại Đường Trần. Vành trướng hùng hổ khí tức trực tiếp từ trên cao đè xuống, để nguyên bản huyên náo không thôi không dừng, thoáng cái lâm vào tĩnh mịch. Không ít người hộ đạo đã biết nguyên nhân, biểu tình đều là ngưng trọng. Đường Trần giết Dương Kình, chém nạo cửu tiêu. Thính Thiên chân nhân cùng Sích Thiết chân nhân tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là, huyết chiến động thiên cùng mưu đồ của quốc, vốn là cùng huyền kiếm động thiên không hợp. Thu mới thêm hạt cũ, tình huống có thể nghĩ mà biết. Đường Trần, ngươi thực tế vô pháp vô thiên, Dương Kình là ta huyết chiến động thiên đạo tử, càng là trưởng giáo đệ tử, ngươi giết hắn, việc này không cách nào lành. Ngươi giết ta mẫu thủ cũ quốc thất hoàng tử còn chưa tính, hiện tại lại giết ta hoàng tử, thế nào, ngươi chuyện này giết tới nghiện. Xích Tiết chân nhân cùng Thính Thiên chân nhân đồng thời hướng Đường Trần áp bách tới. Bọn hắn ở vào nỗi giận dắp danh, trên mình thậm chí chạy ra sát khí. Ta không cảm thấy có vấn đề gì, nếu như thật có vấn đề, đó cũng là bọn hắn quá yếu. Đối mặt hai đại chân nhân uy áp, Đường Trần trả lời rất là thong dong. Càn rỡ. Lớn mật. Hai đại chân nhân vốn là nổi giận, bởi vì Đường Trần trả lời, lý trí của bọn hắn đứt thành từng khúc, sát ý mãnh liệt quét sạch mà ra. Hai vị chẳng lẽ muốn động thủ với ta? Đường Trần cười, tiếng nói mang theo một chút khiêu khích. Hai người trước mắt là chân nhân tu vi, theo lý thuyết không thể xuất thủ. Hiện tại, bọn hắn rõ ràng là làm trái thân phận. Ra tay với ngươi lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể chết ta? Thính Thiên chân nhân gầm thét liên tục. Hắn là thật động sát tâm. Không cách nào tưởng tượng, Đường Trần chỉ tu luyện mấy tháng. Nếu là để hắn tiếp tục trưởng thành, mạo thủ cỗ cốc chắc chắn dẫn tới kiếp nạn. Đường Trần trước tiên cảm giác được Tĩnh Thiên chân nhân sát ý. Theo bản năng, hắn nắm một mai kiếm ẩn. Mắt thấy là phải bóp nát thời điểm, đỉnh đầu trong hư không, bỗng nhiên có một vệt kiếm quang rủ xuống. Kiếm quang rất nhanh, nhanh đến tại nơi trốn có người, bao gồm các hộ đạo giả đều không thể phát giác. Đợi đến bọn hắn phản ứng lại, kiếm quang đã rơi xuống thính tiên chân nhân trên đầu, đem hắn chỉnh tề cắt thành hai nửa. Máu tươi quần quần dâng trào, nhuộm đỏ thiên địa hư không. Một vị chân nhân cường giả vẫn lạc, tất cả mọi người trái tim run mạnh. "Dám! Xin hỏi là vị nào tiền bối xuất thủ?" Xích Tiết chân nhân kinh hãi, thân hình cấp bách lui về phía sau, đồng thời nắm lấy sau lưng to lớn thiết côn. Nhưng mà Đáp lại hắn cũng là một vòng kiếm mang, phất một tiếng, xích thiết chân nhân trên tay to lớn thiết côn, hướng thanh mã đoạn. Cùng một thời gian, cánh tay phải của hắn cũng chặt đứt. Đau đến kịch liệt cảm giác, để hắn cả gương mặt biến đến vặn méo, nhưng hắn cũng không dám gào thét, thậm chí ngay cả kêu lên một tiếng đau đớn đều không dám, ngược lại cung kính nói, "Cảm giác, cảm tạ tiền bối ân không giết." "Cút đi." Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang vọng thiên địa. Sóng âm ngưng tụ làm thực chất, giống như cuồng phong bạo vũ đánh vào xích thiết chân nhân trên mình đem hắn lập tức đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã xa xa vài chục tòa đỉnh núi, cuối cùng bị loạn thạch cứ thế mà chôn sống. Nhìn thấy một màn này, mọi người yên lặng thất sắc. Đường Trần người hộ đạo, thật đáng sợ. Hai đạo chân nhân, một cái chết, một thương nặng. Kết quả là, bọn hắn liền đối phương bóng dáng cũng không tìm đến. Chẳng lẽ Đường Trần người hộ đạo là một vị thánh nhân cường giả? Vô số người trong đầu hiện lên như vậy một cái khủng bố ý niệm. Hôm nay đổi mới hoàn tất, năm chương, chương số không nhiều, nhưng số chữ gộp lại cùng chương 60 sai biệt lắm, các vị nhìn xong liền sớm nghỉ ngơi một chút a. Đúng rồi, điểm một thoáng thúc canh cùng ngũ tinh khẽ ngợi, cái này đến dưỡng thành quân thuộc. Ngày mai tiếp tục bạo càng, lão nháo ăn một pháo lẻn lút. Chương 62, ghi vào lịch sử một màn, phi vũ đạo tử chật chẽ không khuất phục. Tại trận thế lực, tất nhiên cũng có thánh nhân cỡ giả. Bất quá như loại này chí cao tồn tại, bình thường đều sẽ bế quan khổ tu. Trừ phi phát sinh cái đại sự gì, bằng không tuyệt đối sẽ không ra mặt. Đường chân người hộ đạo, dễ dàng liền chém giết thính tiên chân nhân, còn gây thương nặng xích thiết chân nhân. Thực lực thế này, chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Kinh ngạc về kinh ngạc, Rất nhanh, mọi người cũng bình thường trở lại. Lấy đường chấn bày ra thực lực cùng tiên phú, tương lai nhất định có thể trùng kích tiên lạc thời đại gông cùng xiển xích. Vì bảo vệ thiên tài như thế, để thánh nhân đảm nhiệm người hộ đạo cũng thuộc về bình thường phàm chủ. Không nghĩ tới chúng ta Huyền Kiếm Động Thiên thánh nhân cường giả, một mực trong bóng tối bảo hộ lấy chúng ta, khó trách rời đi Huyền Kiếm Động Thiên thời điểm, trưởng giáo không cùng ta nói người hộ đạo sự tình. Thân vô sa mặt mũi tràn đầy kích động nói, phía trước hắn lịch luyện thời gian, Huyền Kiếm Động Thiên đều sẽ cắt cử người hộ đạo. Lần này lại lạ thường không có cáo tri. Hắn vốn cho rằng Huyền kiếm động thiên, tất cả trọng tâm đều đặt ở trên mình Đường Trần, cho nên sơ suất người khác. Hiện tại nhiều tới, chính mình thực tế có chút suy nghĩ nhiều quá. Hải tử đáng thương, kỳ thực ngươi thật không nghĩ quá nhiều. Đường Trần nhìn thấy Tần Vô Sa mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng, thực tế không đành lòng nói ra trận tướng. Sự thật chính là, huyết kiếm chân nhân chính xác quên cắt cử người hộ đạo. Chỉ bất quá loại việc này quá lúng túng, khó tránh khỏi đả thương Tần Vô Sa đám người tâm, nguyên cớ Đường Trần không có nói ra. Đối với người hộ đạo cảnh giới, Đường Trần biểu hiện đến cực kỳ thông dong. Ánh mắt quét qua, liếc nhìn trên tay kiếm ẩn Kiếm ấn, ẩn chứa tiểu thánh cấp kiếm tu toàn lực một kiếm. Cái này một mai kiếm ấn, là đường Trần tiến vào phía trước Côn Luân bí tàng, vị kia thần bí người hộ đạo đặc biệt tặng cho. Theo khi đó bắt đầu, Đường Trần liền biết, hắn người hộ đạo là một vị thánh nhân. Đương nhiên, hắn sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Trong hư không, các hộ đạo giả ánh mắt giao lưu, chuẩn bị lặng yên không tiếng động rời đi. Trong bọn họ, không ít người cũng nghi qua bóc lột Đường Trần. Nhưng vừa mới chuyện phát sinh, cho bọn hắn gỡ tỉnh lại cảnh báo. Từng cái buông tha ý nghĩ này. Dừng lại. Đương nhiên, thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên. Cười lạnh nói, bên trong Côn Luân Bí Tàng sự tình, các ngươi đều đã biết được, nếu không ta huyền kiếm động thiên đường Trần Suất Thủ, e rằng tại nơi chôn có đạo tử tiên kiêu đều muốn vỡ lạc, các ngươi liền không chuẩn bị nói chút gì không? Tiếng nói vừa ra, mọi người không khỏi sắc mặt luống túng. Đường Trần tại Côn Luân Bí Tàng làm, đều là vì chính mình. Cứu Thiên Kiêu đạo tử, hoàn toàn thuận tay mà làm. Đạo này thanh âm khàn khàn nói, thực tế quá gượng ép. Hùng chi, tất cả bảo bối đều bị Đường Trần độc đến. Hiện tại bọn hắn còn yếu đạo cảm ơn. Đây coi là cái gì sự tình? Thế nào, các ngươi không ngận ý? thanh âm khàn khàn đột nhiên lạnh. Lập tức, mọi người trái tim điên cuồng run rẩy, liền như có một trôi vô hình kiếm, trôi nổi trên đỉnh đầu bọn hắn bên trên. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ chém xuống. Thiên Tinh Cốc, tại đây đã tạ Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc xuất thủ cứu giúp, cái này ân quá nặng, xin nhận ta túi đầu." Một tên chân nhân người hộ đạo đi ra. Hắn đại biểu Thiên Tinh Cốc, hướng Đường Trần không người bái tạ. "Ta đã biết." Đường Trần nhún vai, một mặt không có vấn đề nói. Chân nhân người hộ đạo khuôn mặt run rẩy một thoáng. Hắn xem như chân nhân cương giả, như vậy thành tâm thành ý nói xin lỗi thậm chí còn không người bái tạ. Cuối cùng, Đường Trần cứ như vậy phục hồi. Gia hỏa này cũng quá dạ a. Cảm ơn xong, vậy thì nhanh lên cút đi. Thanh âm khàn khàn cảm giác được vị này chân nhân cường giả bất mãn, lập tức liền la quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, vị này chân nhân cường giả bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng ngã mấy ngọn núi, máy mắt không có tiếng động. Những người còn lại nhìn thấy một màn này, từng cái hãi hùng khiếp vía. Thật là bá đạo nói chuyện hành động. Bởi vì một tia bất mãn, liền đem hắn đánh bay trở huyết. Đi qua chuyện này, những người còn lại tất cả đều an phận rất nhiều. Bọn hắn sắp xếp đi đội ngũ, một cái đi theo một cái, từng cái hướng đường Trần không người bái tạ. Cái này cũng liền dẫn đến hình ảnh vô cùng trọc cười. Trên trăm vị tới từ mỗi đại thế lực chân nhân cao giả, ngay ngắn xếp thành bái tạ đội ngũ, từng cái hướng đường Trần cảm ơn. Trên mặt không có bất mãn, tất cả đều là chân tâm thật ý cảm kích, khiến vây xem đám người con ngươi đều nhanh rơi ra. Có chút người thậm chí lấy ra lưu ảnh linh tinh, nghiêm túc ghi chép đủ để ghi vào lịch sử một màn. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, những chân nhân này cường giả mới bái tạ hoàn tất. Sau đó, bọn hắn căn bản không dám tiếp tục tiếp tục chờ đợi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Việc này quá mất mặt, chờ lâu 1 giây đều là tra tấn. Lần này ta cũng không phải là giúp ngươi làm uy, hoàn toàn là những người này quá mức các tâm, nhất thời không vừa mắt thôi. Trong đầu đường trần vang lên đạo kia khàn giọng âm thanh. Minh Bạch. Đường Trần khẽ gật đầu. Thuần Dương đạo tổ đã nói với hắn, người hộ đạo tính tình cực kỳ cổ quái. Bởi vậy, Đường Trần cũng không để ý. Chặt chẽ không khuất phục, tại đây cảm ơn tiểu sư tốc xuất thủ cứu giúp. Lại tại lúc này, một đạo sang sảng âm thanh vang lên. Kẻ nói chuyện là một tên tuấn dật thanh niên Người mặc ngọc nha trường bào, mày kiếm mắt sáng, rất có vài phần tiêu sái cảm giác. Phi Vũ tông đạo tử chật chẽ không khuất phục. Đồng thời, người này cũng là Phi Vũ tông thủ tịch đại đệ tử. Đường Chấn hồi tưởng lại người này tin tức, nhạt nhẽo âm thanh nói, không cần đa tạ. Nhìn chung quanh bốn phía một vòng, nhưng không thấy chật chẽ bất khuất người hộ đạo. Như vậy nói rõ, chật chẽ không khuất phục là một mình tới trước. Nay ngược lại là hiếm thấy. Tiến vào phía trước Côn Luân bí tàng, ta đã từng nghe nói qua người này, nhưng sau khi tiến vào, lại không một chút tin tức, hơn nữa, rời đi Côn Luân bí tàng thời điểm, Ta hình như cũng chưa có xem người này. Thế nào đột nhiên, hắn lại bật đi ra? Đường Trần nhíu mày, lấy trí nhớ của hắn, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện loại này chỉ tốt ở bề ngoài tình huống. Nhưng sự thực là, hắn đối Trật Trễ bất khuất ký ức thật rất mơ hồ. Ta còn có việc, sẽ không quấy rầy tiểu sư thúc, hoang nên tiểu sư thúc tới trước Phi Vũ tông luận đạo. Trật Trễ không khuất phục lộ ra ấm áp nụ cười. Theo sau, hắn hóa thành một vòng lưu quang, nhanh chóng rời đi nơi đây. Nhìn xem Trật Trễ không khuất bóng lưng rời đi, Đường Trần thúc dục hỏa nhãn kim tinh. Trật Trễ không khuất phục, Phi Vũ tông đạo tử Đường Trần thoáng chốc sửng sở. Hỏa Nhãn Kim Tinh không cách nào điều tra xuất cụ thể tin tức. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Lấy ta trước mắt tu vi, dù cho là cấp bậc thánh nhân tồn tại, đều có thể rõ ràng điều tra đi ra, liền nói rõ, hoặc chặt chẽ bất khuất thân phận cao hơn thánh nhân tồn tại, hoặc trên người hắn có tiên khí có khả năng ngăn che điều tra. Nhìn tới tiểu tử này lai lịch không nhỏ. Đường Trần nhắm lại hai mắt, âm thầm nhớ kỹ chặt chẽ không khuất phục cái tên này. Không, ta không quay về. Nói thật cho các ngươi biết, ta đã cùng Đường Trần kết làm đạo lữ. Ta vô luận như thế nào đều muốn ở tại bên cạnh hắn. Không tin, các ngươi có thể đến hỏi hắn." Một trận thanh thúy ngạo kiểu âm thanh vang lên. Đường Trấn nhướng mày, trán lập tức hiện lên ba đầu hạt tuyến. Tác giả có lời nói, "Một ngày mới lại bắt đầu, rút thẻ đồng chí mời hướng bên này đi." Chương 63, có lẽ đây chính là nam nhân a, một đường hướng tây. Đường Trấn bước ra nhịp bước, liền muốn rời xa nơi đây. Lại tại lúc này, một đạo mùi thơm bóng hình xinh đẹp lao đến, một cái kéo lại cánh tay của hắn. "Thân hái." Lạc Ngọc hành mị nhãn như tờ, ẩn ý đưa tình nhìn xem Đường Trấn, nũng nịu nói, Ngươi nhanh nói rõ với bọn hắn, ngươi ta tại giường võ thành thời điểm làm. Nói đến một nửa, Lạc Ngọc Hành thẹn thùng cúi đầu. Hình ảnh mờ mờ, để tại nơi trốn có người trợn mắt hốt hoồm, cả người giống như hóa đá đồng dạng. Vừa nói như vậy ta mới nhớ tới, có vẻ như Lạc Ngọc Hành liền là bị Đường Trần trói đi. Không đúng, ta nghe được phiên bản lạ, Lạc Ngọc Hành chính mình cấp lại Đường Trần. Như thế nói đến, Đường Trần cùng Lạc Ngọc Hành một chỗ hồi lâu, chẳng lẽ bọn hắn đã kết làm đạo lữ? Đám người lập tức nghị luận lên. Luận dung mạo, Lạc Ngọc Hành so Diệp Khinh Nhu còn muốn vượt qua một cấp. Duy nhất không được hàm ý Liên La Bình Thản chút ít. Bằng không, Đông Hoang đệ nhất mỹ nữ Sương Hạo nhất định rơi xuống trên đầu nàng. Lại thêm Lạc Ngọc hành thái âm thánh nữ thân phận. Nữ tử này tại Đông Hoang cũng thuộc về nhất đẳng nhân vật phong vân, vô số thanh niên tuấn kiệt tôn sùng là nữ thần trong động. Thái âm thánh nữ cùng Huyền Kiếm động tiên tiểu sư thúc kết làm đạo lữ. Loại việc này thế nào nhìn đều lộ ra kích thích. Gặp qua Huyền Kiếm động tiên tiểu sư thúc. Đường Trần trước mắt, một nhóm hơn 10 đạo thân ảnh rơi xuống. Cầm đầu là một tên lão hẩu, lấy áo đen, tản mắt ra mạnh mẽ khí tức. Người này là một vị chân nhân cao giả. Hơn nữa hay là người thật đỉnh phong cấp độ. Chỉ thấy nàng hành lễ sau đó, một đôi đục ngầu hai con ngươi nhìn thẳng tới, nương thanh nói, "Xin hỏi thánh nữ nói, thật có việc." Nói xong, những cái kia chuẩn bị rời đi người đều là dừng lại vài bước. To như vậy một vùng không gian, mấy vạn ánh mắt, tất cả đều tập trung tại trên mình Đường Trần. "Hôn nhi, ngươi liền nói cho bọn hắn a." Lạc Ngọc hành ngẩng đầu nhìn về phía đường trần. Một đôi có thể so thôn thôn thẻ dáng dấp lan mắt to, lóe ra mảnh liệt dục vọng cầu sinh. "Tốt a." Đường Trần trung điệp bắt đầu, theo sau đối lão hổ nói, "Việc này đương nhiên là Dạ dối không có thật. Ta mới tới Dương Võ Thành, Thái Âm Thánh Nữ liền đặc biệt tới tìm ta, muốn cho ta cùng nàng kết làm qua lữ, từ đó tránh né Thái Âm Động Tiên truy tìm. Bây giờ các ngươi rốt cuộc đã đến, quả thật cảm ơn trời đất, còn xin các ngươi nhanh chóng đem Thái Âm Thánh Nữ mang về Thái Âm Động Tiên, cũng chật chế chung giữ, tốt nhất liền là tu về tất cả thánh khí, để nàng không cách nào tùy ý nguy trang. Nói xong, Đường Trần nhẹ nhàng khẽ đẩy, đem Lạc Ngọc Hành đưa đến lao ổ bên cạnh. Thời gian còn cực kỳ chi kỳ, dùng linh lực phong bế Lạc Ngọc Hành hành động. Có thể nói giao hàng về đến nhà. Cái quá trình này bất quá mấy ngày. Vốn là muốn xem trò vui lắm người, cả đám đều ngây dại. Tình tiết quá quên co. Trong lúc nhất thời vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nguyên lai like đây mới là chân tướng. Dạng này cũng liền có thể giải thích đến thông, vì sao Đường Trần đi tới phía trước Dương Võ Thành, chưa từng nghe nói qua hắn cùng Lạc Ngọc Hành quan hệ. Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc quả thật chính nhân quân tử, chúng ta tấm gương, chúng ta tấm gương a. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, khen ngợi âm thanh phóng lên tận trời. Tất nhiên, những âm thanh này đều là đến từ thanh niên tại tuấn miện. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Trần đã có dịp khinh lưu cùng Dạ Như Tuyết Nếu như ngay cả Lạc Ngọc Hành cũng bị công hãm, trong nệm của bọn họ nửa thần liền toàn bộ không còn. "Con tốt." Đường Trần giơ lên bọn hắn một tay. "Đường Trần, ngươi, ngươi điên rồi." Lạc Ngọc Hành thế mới biết chính mình bị bán đi, giống như một cái ngạo kiều tiểu lão hổ, đối Đường Trần gầm thét lên, "Chuyện ngày hôm nay, ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ không để qua ngươi, ngươi chờ ta trở lấy." Con tốt Đường Trần có dự kiến trước, sớm phong bế Lạc Ngọc Hành hành động. Nếu không, nàng đã nhào lên quấy loạn vừa thông suốt. "Tiền bối, người đã đưa đến, mời trở về đi." Đường Trần coi thường dương nhanh múa vút Lạc Ngọc Hành. Đối áo đen lão ẩu nói, "Áo đen lão ẩu vậy mới lấy lại tinh thần, không người cảm ơn nói, đa tạ Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc." Cực kỳ hiền nhiên, nàng cũng không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Bất quá liếc nhìn Diệp Khinh Lưu cùng Dạ Như Tuyết phía sau, áo đen lão ẩu hình như minh bạch cái gì. Trong nội tâm thở dài một tiếng, có lẽ, đây chính là nam nhân a. Nói xong, áo đen lão ẩu mang theo Lạc Ngọc Hành rời khỏi nơi này. Một đám người thái âm đột nhiên, cứ thế biến mất. Ngươi làm như vậy, liền không sợ Lạc Ngọc Hành sau đó tìm người phiền toái. Lúc này, Dạ Như Tuyết cười tủm tỉm đi tới. Theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại, nàng phục dụng rất nhiều đan dược, chủ yếu bổ tóc hao tổn. Nhưng chân mày ở giữa vẫn có một chút suy yếu. Ta không làm như vậy, Lạc Ngọc Hành cũng sẽ tìm ta phiền toái. Đường Trần không có vấn đề nói, Lạc Ngọc Hành liền là một cái tiểu lão hổ, vô pháp vô thiên, vô sự không vui. Nàng chờ ở bên người, Đường Trần chỉ sẽ không được an bình. Đưa về thái âm độc tiền, không thể nghi ngờ là phương pháp giải quyết tốt nhất. Người liền chân nhân đều dám một trận chiến, sẽ còn sợ một cái tiểu nữ tử. Dạ như tuyết che miệng gọi một tiếng. Cái kia trang điểm lộng lẫy vũ mị tư thái, lập tức để không ít người nhìn ngây người, trong bụng ta hỏa không bị khống chế quay cuồng lên. Đến nước tự này, còn cầu mong gì? Trong lúc nhất thời, vô số người hiện lên cái này ý niệm. Thực danh thèm muốn Đường Trần. Ngươi tìm ta hẳn là có việc cần a? Đường Trần không có nói chuyện phiếm, trực tiếp hỏi hướng Dạ Như Tuyết. Hắn chú ý tới, giao trì động thiên người hộ đạo, gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Một bộ sợ Đường Trần sẽ giợi đi dáng dấp. Dạ Như Tuyết thay đổi mỹ thái, ngữ khí chân thành nói, tại Côn Luân Bí tàng thời điểm, vì tình huống quá mức khẩn cấp, ta liền đem Thiên Mị đạo âm đan cho ngươi, hiện tại nguy cơ giải trừ. Còn thỉnh, cầu ngươi cùng ta đi một chuyến giao trì động tiên, đem lấy ra. Nghe vậy, Đường Trần sững sốt một chút. Thì ra Thiên Mị Đạo Âm đan chỉ là tạm mượn, cũng không phải là đưa cho Đường Trần. Đối với chuyện này, Đường Trần chính xác hiểu nhậm rồi. Dạ Như Tuyết xem thấu trong lòng Đường Trần suy nghĩ, cười khổ nói, "Thiên Mị Đạo Âm đan là Thiên Mị Đạo thể bản nguyên, như thời gian dài ly thể, Thiên Mị Đạo thể liền sẽ biến mất, phía trước tình huống quá khẩn cấp, ta không thời gian nói tỉ mỉ." Đường Trần gật đầu tỏ ra là đã hiểu. "Chính xác, thời điểm đó tình huống đã là nguy cơ xâm tối." Nếu như dạng như Tuyết giải thích cặn kẽ, chỉ sẽ duyên ngộ trên cơ. Chúng ta lúc nào khởi hành? Đường Trần hỏi hướng Dạ Như Tuyết. Thiên Mị Đạo Âm Đan là Dạ Như Tuyết đồ vật. Đường Trần tất nhiên sẽ không mở miệng bên dưới. Huống chi, nếu không có Thiên Mị Đạo Âm đang trợ giúp, chỉ dựa vào đường Trần thực lực, hoàn toàn chính xác cực kỳ khó chém ra trùng điệp tà khí. Càng nhanh càng tốt. Dạ Như Tuyết hai mắt sáng lên, luôn miệng nói, giao trì động thiên cách Thanh Châu cũng không xa xôi, chỉ cần một đường hướng tây tiến lên và giảm, liền có thể đến tông vực Giáp Danh, lấy độ không linh chu tốc độ, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày liền có thể đến giao trì Linh Sơn, một đường hướng tây. Đường Trần nhạy bén bắt đến bốn chữ này. Dưới khóe miệng ý thức hiện lên một vòng cười nhạt. Giao trì Độc Tiên, một cái trị có nữ đệ tử to lớn tông môn. Ân. Tốt một cái một đường hướng tây. Tác giả có lời nói. Lái xe lái xe, hàng sau xin thắt chặt dây an toàn. Chương 64, Vạn hoa động xuân tâm, trời xuôi đất khiến ngưng đạo tâm. Gặp dạng như tuyết như vậy nóng độ, Đường Trần cũng không có đưa ra chỉnh đốn đề nghị, trực tiếp khởi hành tiến về giao trì Độc Tiên. Trước khi đi, Đường Trần đem côn luân bí tàng tại nguyên tu luyện. Tất cả đều giao cho Tần Bồ Sa, để hắn hỗ trợ mang về Huyền kiếm Động Thiên. Đường Chấn vốn là không thiếu tài nguyên tu luyện, mang theo cũng là dư thừa. Giao cho Huyền kiếm Động Thiên lời nói, để bọn hắn thay chỉnh lý, còn có thể giảm bớt không ít phiền toái. Còn nữa, chính mình là đi ra lịch luyện, mang một chút lễ vật trở về Viền kiếm Động Thiên, cũng có thể để thuần dương lão tổ cao hứng một chút. Mai này lưu âm ngọc giản, phải tất yếu giao cho lão tổ, thời gian bất luận kẻ nào không được nghe lén. Đường Chấn đem một mai ngọc giản giao cho Tần Bồ Sa. Trong ngọc giản, ghi chép tà khí cùng vệ huyết tà đế tin tức. Đường Chấn mơ hồ cảm thấy Chuyện này không giống bình thường. Nguyên Cớ muốn sớm một bước, đem cáo chi thuần dương lão tổ. Thuần Dương lão tổ là đã sống hai cái thời đại tồn tại, có lẽ hắn sẽ biết một chút tân bí. Cái này cũng quan hệ đến, Đường Trần tiến về phía trước Côn Luân Tiên Sơn chuẩn bị. Thần Vô Sa thu hồi Ngọc Giản, gật đầu hướng hảo. Một lát sau, Đường Trần dựng vào giao trì động thiên độ không linh trụ, đến đây một đường dương tây. Đường Trần tiến về giao trì động thiên thời gian, phát sinh tại Côn Luân bí tảng sự tình, vô cùng tốc độ nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang lại lần nữa dẫn phát đại địa chấn. Đường Trần mới tu luyện bao lâu, liền có thể kiếm chém chân nhân, còn có để cho người sống hay không? Tuy nói đó là cô luân chân nhân thi thể, thực lực kém xa toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng có thể so tông sư lại năng, thật là đáng sợ một cái yêu nghiệt, có hắn tại, Đông Hoang Thiên Kiêu cũng không còn cách nào ngẩng đầu. Ta có một loại cường liệt dự cảm, Tiên Lạc thời đại gông cùm xiển xích, chẳng mấy chốc sẽ bị Đường Trần xung phá. Vô số người cảm thán Đường Trần tốc độ tu luyện. Đồng thời, bọn hắn cũng bộc phát hưng phấn. Tiên Lạc thời đại gông cùm xiển xích, để thương huyền giới lại không tiên nhân, như Đường Trần có thể xung phá, vậy liền đại biểu lấy Thương Huyền Giới sẽ dẫn tới tu luyện chiều dâng. Đến lúc đó, người người đều có thể được hưởng lợi. Tất nhiên, loại trừ lại bộ phận tiếng khen, cũng có một bộ phận bất mãn. Tốt ngươi cái đường Trần, dám giết ta huyết chiến động thiên đạo tử, ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha ngươi. Chiến chi đạo, cần thẳng tiến không lùi, ta quyết định, đem đường Trần coi là đối thủ, lấy hắn xem như sông phá tu vi gông cùng xiển xích tẩy cơ. Huyết chiến động thiên sẽ không sợ hãi chiến đấu. Dương Kình chết. Xích Tiết chân nhân bản thân bị trọng thương. Cái này không thể nghi ngờ thật sâu kích thích huyết chiến động thiên. Trong lúc nhất thời, Huyết chiến động thiên người người khiêu chiến. Thất hoàng tử chết, Tam hoàng tử thảm tao vẫn lạc, hai người đều là hại cốt không còn, ta mậu thủ cổ quốc khi nào như vậy bấtỨ. Khai chiến, nhất định phải khai chiến, tuyệt không thể để Huyền kiếm động thiên tiếp tục muốn làm gì thì làm. Quốc chủ ngươi thế nào, nhanh, mau tới người. Mậu thủ cổ quốc bên này, một mảnh hỗn loạn. Sau đó không lâu có tin tức truyền ra, mậu thủ cổ quốc quốc chủ lại lần nữa thổ huyết, đến tận đây lâm vào hôn mê. Mậu thủ hai chữ, lập tức biến thành đông hoàng trò cười. To như vậy một cái đông hoàng, vì Đường Trần đã dẫn phát vô hạn nghị luận. Ngụy luận tiêu điểm, đơn giản là đường chẩn thực lực, đường chẩn tốc độ tu luyện, đường chẩn át chủ bài, lại hoặc là đường chẩn đám đích nhân. Chỉ duy nhất một chỗ. Thảo luận tiêu điểm không giống với mêng mông mọi người. Đó chính là giao trì động thiên. Nghe Huyền Kiếm động thiên tiểu sư thúc trưởng thành đến tuấn tú vô song, đã là công nhận thương huyền giới đệ nhất mỹ nam tử, hắn thật đẹp trai như vậy sao? Ta từng nhìn qua đường chẩn chân dung, vẹn vẹn một chút, buổi tối liền đêm không thể say giấc, nghe nói chân dung chỉ có đường chẩn 3 phần tuấn giật, thực tế khó có thể tưởng tượng, hắn chân nhân sẽ kinh diễm đến loại tầng thứ nào? Nghe Dạ Sư tỉ tại Côn Luân Bí Tạng hôn đường trận, không được, ta tuyệt đối không thể rơi ở phía sau, ta nhất định phải vượt qua nàng. Tiểu Thanh, đi đem chiến bảo của ta lấy ra, không sai liền là cái này màu đỏ, vài vóc ít nhất. Tiểu Hồng, vội vàng đem món này ngê thưởng cầm lấy đi cắt sửa một thoáng, đằng sau toàn bộ giảm, phía trước giảm đi một nửa, càng hóng mắt càng tốt. Nghe Đường Trần tu Diệp Khinh Nu làm kiếm thị, Diệp Khinh Nu tính tình tương đối thanh lãnh đạm mạc, chẳng lẽ Đường Trần nữa thích này chủng loại hình? Không được, ta phải phải thật tốt nhiên cứu một fan, dạng này mới có thể giành được tiên cơ. Tiểu sư cô Ngươi thế nào suốt quan, ngươi không phải nói muốn bế quan tu luyện, cho đến bước vào chân nhân cảnh giới sao? Đại sư tỷ, ngươi thế nào cũng suốt quan, ngươi không phải nói một lòng cầu mãi tu luyện đại đạo, cũng không tiếp tục hỏi Hồng Trần thế sự sao? Dương Chân tiến về giao trì động thiên sự tình, để giao trì động thiên triệt triệt để để sôi trào lên, nhất thời huyên náo vô cùng. Cái kia mấy ngày, giao trì linh sơn phương viên trong 300 son vấn cửa hàng đều bị tranh mua trống không. Cái kia mấy ngày, giao trì linh sơn phương viên trong 500 tiệm tự may, toàn bộ tăng giờ làm việc sửa chữa quần áo. Cái kia mấy ngày Tất cả tuyên bố bế tử quan cao tầng giao trì đầu tiên, từng cái tuyên bố phá lệ xuất quan, mân nhân tạm thời không rõ, thậm chí còn có truyền văn, có người nhìn thấy giao trì động thiên trưởng giáo Bạch Hoa chân nhân, đích thân mua nhiều son phấn bột nước cùng lăng la dây lửa. Mua sắm thời điểm, khuôn mặt của nàng ngượng đỏ, như là 18 tuổi xuân thiếu nữ. Quả thật, một con rơi giao trì, vạn hoa động xuân tâm. 3 ngày sau, Đường Chân thuận lợi đến Đợi Hoa thành, lại hướng phía trước đi, liền là giao trì linh sơn chỗ tồn tại. Trên đường đi, Đường Trần tâm tỉnh vô cùng tốt. Cái này không chỉ là bởi vì Diệp Khinh Nhu cùng Dạ Như Tuyết để mắt, càng nhiều vẫn là bởi vì dọc đường núi sông tráng lệ cảnh sắc. Loại trừ kỳ ngộ trải qua nguy hiểm cùng nhiệt huyết chém giết, Du Sơn Ngạn Thủy cũng là một loại loại khác thể nghiệm. Bằng không, tại sao lại có nhiều như vậy cường giả tuyệt thế gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy, không nguyện để ý tới Hồng Trần tục sự? Đường Trần chạy xe không tâm thần, để suy nghĩ của mình thần du. Mạnh, một đạo chỉ có Đường Trần có thể nghe được trầm đục truyền ra. Trong chốc lát này, Đường Trần lại cảm giác được đạo tâm tồn tại. Ngay tại một chút ngất. Vạn Pháp Quy Nhất phía sau, liền là ngưng kết đạo tâm. Không nghĩ tới ta một fan cảm khái phía dưới, dĩ nhiên trời xui đất khiến ngưng tụ đạo tâm. Tiếp xuống, chỉ cần tu vi cảnh giới đúng chỗ, ta liền có thể trực tiếp bước vào tông sư chi cảnh. Đường Trần không có vị vậy cũng nghĩ, chỉ là cười nhạt cười. Đối với hắn mà nói, tu luyện vẫn luôn rất đơn giản. Chỉ là tông sư chi cảnh, không đáng nhắc đến. Còn tốt lúc này Đường Trần xung quanh không có người, bằng không mà nói, cần phải bị tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Phải biết, tông sư đại năng đã là đông hoàng tu hành giới cao tầng. Tại bất luận cái nào trong tông môn, đều có to lớn quyền lên tiếng. Phong nhan toàn bộ thương huyền giới, chỉ sợ cũng chỉ có đường chân một người, có thể đối biểu hiện này đến mây trôi nước chảy. Phía trước liền là giao trì đầu tiên. Lúc này, Dạ Như Tuyết đi tới, ý vị thâm trường nói, ngươi chuẩn bị săn sẵn sao? Đường chân sửng sốt một chút. Chuẩn bị sẵn sàng? Làm xong cái gì chuẩn bị, chẳng phải là trả lại thiên mỹ đạo âm đan sao? Thế nào để người có một loại, hắn sắp bị ăn sống nuốt tươi cảm giác. Tác giả có lời nói, chương trước rất bình thường a, các ngươi không thích hợp. Chương 65, cơ lớn truy tinh hiệp trưởng, giao trì bảy đóa kỳ hoa. Linh chu nhẹ nhàng Xuyên qua trùng điệp núi cao, Giao Chỉ Linh Sơn liền xuất hiện ở trước mắt. Cũng liền tại lúc này, đường trần minh bạch dạng như tuyết lời nói mới rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, Giao Chỉ Linh Sơn giống như một tòa tiếp thiên cổ núi cao, đem đại địa cùng thiên khung liên tiếp. Hắn sơn thế cũng không dốc đứng, ngược lại lộ ra nhẹ nhàng. Trên Linh Sơn, phồn hoa như gấm, bốn mùa như mùa xuân. Từng mảnh từng mảnh hoa mỹ cũng điện đứng vững, như là một trô nhân dàn tiên cảnh. Tất nhiên, cái này đều không phải mâu chốt. Tại Giao Chỉ Linh Sơn phía dưới, tụ tập đại lượng đệ tử Giao Chỉ đột nhiên Cấm nàng đứng ở đường núi hai bên, chỉnh tề sắp xếp thành đội ngũ. Đội ngũ bên trên mang theo từng cái tranh thủy mặc như, đến mức chân dung vẽ người nào, tự nhiên là Đường Trần không thể nghi ngờ. Thậm chí, còn có không ít đệ tử trên tay, cầm lấy từng cái thủ bài. Thủ bài trên viết, Trần. Làm những bức họa này cùng thủ bài theo gió lắc lư lên, làm một bức tranh, thật là chấn động nhân tâm. Tiếc cơ, cỡ lớn truy tìm hiện trường. Trong đầu của Đường Trần, hiện lên kiếp trước hai cái từ ngữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại có thể còn có thể có dạng này trải nghiệm. Độ không linh chú đến, Đó là dạ sư Tỷ Độ Không Linh Chu. Đường trấn ở nơi nào, hắn ở nơi nào? Phu quân, phu quân ngươi cuối cùng trở về. Theo lấy Độ Không Linh Chu chậm chậm tới gần, những cái kia chờ đã lâu các đệ tử giao trì động tiên, thoáng cái liền sôi trào lên. Chốc lát, cái gì đội ngũ trật tự, cái gì lý tính truy tình, tất cả đều bị quên sạch sành sanh. Từng cái phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về Độ Không Linh Chu chạy tới. Ta, ta thấy được, tốt. Thật đẹp trai. Thế gian lại có như vậy mỹ nam tử, cái kia mắt, cái kia lông mày, cái kia môi, quả thực liền là trong lòng ta hoàn mỹ nam thần thâm mộ dạ sư tỷ, lại có thể có thể một thân đường trần dung mạo, ta nguyện dùng 30 năm tuổi thọ, đổi lấy một lần như vậy trải nghiệm. Phu quân, ngươi còn nhớ đến ta, ta là thê tử của ngươi a. Wi wi wi, các ngươi có thể hay không chớ đợi ta, còn có, mấy vị này sư muội, các ngươi có thể hay không sợ trưởng khăn lau lau miệng, nước miếng đều chảy tới ta đầu tóc lên. Ta không được, nhanh, mau dìu ta. Giao chỉ động thiên đệ tử, đều là hét lên kinh ngạc căm thanh. Có chút nhìn lên người, có chút nhìn nơi dại, có chút nhìn say rồi, còn có chút nhìn choáng. Điều này sẽ đưa đến có không ít đệ tử tự dưng không trung rơi xuống, lập tức ngã đến đất điên bát đạo, chật vật không thôi. Nhưng cho dù dạng này, trên mặt của các nàng vẫn như cũ mang theo mỉm cười, gương mặt từng đỏ, tim đập rộn lên. Chợt vẹn chìm đắm trong đường Trần Tuyệt Thế mỹ nhân bên trong. Đây cũng là giao trì động tiên phong thổ nhân tình. Đường Trần không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này không phải tìm kiếm tu luyện đại đạo tu giả, từng cái con mắt đỏ rực, rất giống bụng đói kêu vang dã thú. Nói không khoa trương. Đường Trần đối mặt một đám đạo tử thiên kiêu, đối mặt bị tà niệm ô nhiễm côn luân chân nhân, trong lòng đều không có chút nào sợ hãi ý. Nhưng vừa mới, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Như đội thành người bình thường, đương nhiên sẽ không như vậy, trước mắt cái này một cảnh trí, chuyên môn ngươi một người. Trên mặt dạm như tuyết lún đồng tiền như hoa. Lúc nói chuyện, nàng sờ một cái bờ môi. Thầm nghĩ trong lòng, những sư muội này quả nhiên quá trẻ tuổi, dọc theo đường ngồi chờ, tận tình la lên, cái này đều có cái gì dùng, liền có lẽ học một ít lão nương chủ động xuất kích, bằng không như thế nào mới có thể một thân nam tiên dung mạo. Linh Chu só sỉnh. Diệp Khinh Nhu lạ thường không có đứng ở bên cạnh đường trần. Chỉ thấy nàng ôm lấy thôn thôn, âm thanh ôn nhu nói: Tôn Tôn, đợi lát nữa nếu có cái khác nữ tử tới gần tiểu sư thúc, ngươi bắt chấp tất cả, trực tiếp đôi hắn nghe răng trợn mắt, khiến cho không dám tới gần nửa phần. Tôn Tôn méo xệ cái cổ, một mặt mê thơ. Diệp Khinh Nu lập tức bổ sung một câu, sau đó ta sẽ ban thưởng ngươi thiên địa linh tài, số lượng nhiều bao ăn no cái chủng loại kia. Tôn Tôn ánh mắt sáng lên, lập tức đứng thẳng người, cực kỳ nhân tính hóa vô vô lòng lực. Một lát sau, độ không linh chu cuối cùng rơi xuống đất. Đường Trần cùng Diệp Khinh Nu đám người chèo xuống linh chu, lại thấy Bạch Hoa chân nhân cùng một đám cao tầng giao trì động thiên sớm đã chờ đã lâu gặp qua Bạch Hoa trưởng giáo. Đường Trần trước tiên hành lễ. Hôm nay Bạch Hoa chân nhân người mặc một bộ cầm bào, đầu đội phụng hình châu sai, tay kéo bảy màu phi bạch, trên mặt trang dung vô cùng tinh xảo, xinh đẹp mà không mất đi ung dung, để lộ ra một cốt thành thủ phong vận. Đường Tiểu Hữu chớ có đa lễ. Bạch Hoa chân nhân nhẹ nhàng đỡ dậy Đường Trần, ánh mắt tại Đường Trần trên mình quan sát một vòng, trong lòng thở dài nói, lần trước gặp một lần, ta liền kinh diễm nơi này tử khí chất dung nhan, ngắn ngủi mấy tháng, lại buộc phát xuất Trần Tiêu sai lên, sớm biết như vậy, lúc trước ta nói cái gì đều muốn đem thu nhập giao trì động tiên. Trong lòng Bạch Hoa chân nhân suy nghĩ, Đường Trần cũng không biết. Hắn chỉ biết là, Bạch Hoa chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đã trọn vẹn có mấy phút không có rời đi tầm mắt. Không nghĩ tới các vị sư tỷ sư muội cũng xuất quan, lập tức chàng diện bộ phát lúng túng, dạ Như Tuyết đột nhiên nói một tiếng. Bạch Hoa chân nhân đột nhiên phản ứng lại, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Bất quá rất nhanh, nàng liền khôi phục như thường. Chánh ra bên cạnh thần, chỉ vào năm vị đệ tử giao trì động thiên nói, các nàng đều là ta giao trì động thiên đạo tử, chia nhau tên là Bắc Cung Liên, Hàn Vân Tịch, Phương Tiểu Trúc, Mộ Vũ Dương cùng Chu Mặc Non. Nói xong, năm người này khẽ rời đi liên bộ, đối đường Trần Thoa thi hành lễ nghi. Đều là người tu đạo, không cần đi cái này đại lễ. Đường Trần nhanh chóng làm ra đáp lại. Đồng thời, trong lòng hắn cũng là âm thầm sợ hai thánh phục. Trước mắt năm vị giao trì đạo tử, dung mạo cùng dáng người, đều lạ giật lại mình. Bắc Cung Liên Mi thanh mục tú, thân thể khinh nu. Hàn Vân tịch cử chỉ tao nhã, thông dong có độ. Phương Tiểu Trúc tuổi tác nhỏ nhất, trên mặt còn mang theo mấy phần đáng yêu ngây thơ. Mộ Vũ Dương cùng Chu Mặc Lôn, một cái cao lanh như băng sơn, một cái tài trí như gió xuân hiu hiu lại thêm yêu diễm sóng lớn dạng như tuyết. Cùng nói là giao chỉ lục đại đạo tử, chi bằng nói là giao chỉ sáu đóa kim hoa. Mỗi một đóa đều đều có đặc sắc, độc lĩnh phong tao. Ân. Bạch hoa chân nhân ung dung hoa quý cùng thành thục phong vận, cũng có thể tính toán đi vào. Tổng cộng 7 đóa kim hoa. Đường Tiểu Hữu đi đường mệt mỏi, theo lý thuyết có lẽ nghỉ ngơi thật tốt một phen, nhưng quan hệ thiên mỹ đa âm đan, thực tế không thể kéo dài, nguyên cơ thỉnh cầu đường tiểu Hữu nhịn xuống mọi mệt, trước đi theo chúng ta đi một chuyến giao chỉ. Theo côn luân bí tàng xuất phát tiến về phía trước giao chỉ đầu tiên. Dạ Như Tuyết liền đem Thiên Mị Đạo Âm đan sử tình, sớm thông tri Bạch Hoa chân nhân. Bởi vậy, Bạch Hoa chân nhân không có quá nhiều quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Đường Trần gật gật đầu, tự nhiên không có dị nghị. Hắn nguyên cớ đi tới giao trì động thiên, vốn là vì trả lại Thiên Mị Đạo Âm đan. Bước lên giao trì linh sơn. Những cái kia bộ mặt như điên cuồng đám fan hâm mộ đều bị ngăn cản bên ngoài. Tuy hành chỉ có Diệp Khinh Nu, thôn thôn, Bạch Hoa chân nhân cùng giao trì sáu đạo tử. Trang diện lập tức an tĩnh rất nhiều. Giao trì ở vào đỉnh giao trì linh sơn, chính là một mảnh hội tụ thiên địa đạo thần tú giao hộ. Nó đã là giao chỉ động thiên lập tông căn bản, cũng là giao chỉ động thiên cấm địa, điểm này chắc hẳn Đường Tiểu Hữu nên biết a. Trên đường, Bạch Hoa chân nhân đột nhiên mở miệng. Tự nhiên là biết đến. Đường Trần gật đầu một cái. Lúc này, Bạch Hoa chân nhân nói chuyển hướng, ý vị thâm trường nói, vậy là ngươi không biết, giao chỉ bốn là Côn Luân Tiên Sơn đồ vật, là từ giao chỉ động thiên tiên tổ theo Côn Luân Tiên Sơn bên trong lấy tới, cuối cùng lấy giao chỉ làm tông môn căn bản, vừa mới sáng lập giao chỉ động thiên, quyết định đạo cơ căn bản. Lời này âm thanh rơi xuống đất, Đường Trần ánh mắt ngưng lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Hoa Chân Nhân lúc nói chuyện, cố ý nhấn mạnh Côn Luân Tiên Sơn bốn chữ. Mà một màn này, cũng để cho dấu kín tại âm thầm người hộ đạo, tôi hơi, hơi nhíu mắt, lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 66, đặt thành giao dịch, các ngươi sẽ liền biết. Việc này ta cũng không rõ ràng. Đường Trần tập trung ý chí, bất động thanh sắc nói, thực ra, hắn trong bóng tối gấp nắm lấy kiếm ấn, chỉ cần Bạch Hoa Chân Nhân biểu lộ ác ý, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Không chỉ là Đường Trần, dấu kín trong bóng tối người hộ đạo, cũng làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Một đôi đục ngầu con ngươi, kiếm ý tùy ý chảy xuôi. Hiện tại toàn bộ Đông Hoang đều biết, Đường Trần là Côn Luân Bí tàng duy nhất bên thắng, không chỉ đạt được lượng lớn tài nguyên, còn chiếm được Côn Luân cổ kính. Trước mắt, Bạch Hoa chân nhân đột nhiên nhấc lên Côn Luân Tiên Sơn. Cái này cực kỳ khó không cho Đường Trần Miên Man bất định. Đường Tiểu Hữu, ta cũng không ác ý. Bạch Hoa chân nhân cảm giác được Đường Trần canh gác, nhặt nhẹ âm thanh nói, chính như vừa mới ta nói, Giao Chỉ Động Thiên Lập Tông căn bản là Giao Chỉ, rất nhiều công pháp võ học cùng tu luyện bí quyết chính là bắt nguồn từ Giao Chỉ. Chắc hẳn ngươi cũng biết, theo lấy Tiên Lạc thời đại phủ xuống, hễ cùng tiền có quan hệ đồ vật, đều tại từng bước hướng đi diệt tuyệt. Giao chỉ cũng khó thoát cái này vẫn và... rồi. Ta theo trong cổ tịch biết được, Côn Luân chân nhân tiên khí Côn Luân cổ kính, đồng dạng đến từ Côn Luân tiên sơn, vậy vậy, ta muốn cùng Đường Tiểu Hữu tạm mượn Côn Luân cổ kính, nhìn cả hai có thể hay không xuất hiện cộng minh, từ đó chỉ hoãn giao chỉ khô kiệt tốc độ. Nghe xong, Đường Trần giật mình gật đầu. Côn Luân cổ kính cùng giao chỉ đều đến từ Côn Luân tiên sơn. Theo lý thuyết, cả hai hoàn toàn chính xác có thể xuất hiện cộng minh. Bất quá, Đường Trần vẫn chưa vội vã đáp lại, hỏi ngược lại, nếu Côn Luân cổ kính như vậy chân quý, cái kia làm Hà Côn Luân bí tàng chuyến đi? Giao Chỉ lục đại đạo tử, chỉ có dạng như Tuyết một người xuất hành. Đường Trần còn nhớ đến, dạng như Tuyết nói qua, Giao Chỉ động thiên chỉ phái ra một mình nàng, là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Khi đó, Đường Trần cũng không thèm để ý. Nhưng theo Bạch Hoa chân nhân nói, Côn Luân cổ kính tồn tại, rất có thể quan hệ đến Giao Chỉ có thể hay không chỉ hoãn khô kiệt. Mà Giao Chỉ lại là Giao Chỉ động thiên căn cơ chỗ tồn tại. Cho dù Giao Chỉ động thiên có thiên đại sự tình, cũng lý nên để qua một bên. Tuyệt không có khả năng chỉ phái ra dạng như Tuyết một người. Đường Trần hỏi và lại, Để Bạch Hoa chân nhân cùng giao chỉ sáu đạo tử sắc mặt biến đổi, nhất là Dạ Như Tuyết, khuôn mặt càng là run rẩy xuống. Cuối cùng, Bạch Hoa chân nhân thở dài nói, "Việc này ta không thể trả lời, mong rằng Đường tiểu hữu thứ lỗi." Mới nói xong, Bạch Hoa chân nhân lại nói, "Đường tiểu hữu cứ yên tâm đi, chúng ta lần này tạm mượn Côn Luân cổ kính, cũng không phải là để ngươi vô ích trả giá, mà là mang theo thành ý mà tới." Chỉ cần ngươi nguyện ý mượn ra Côn Luân cổ kính, vô luận cuối cùng có thể hay không trì hoãn giao chỉ khô kiệt tốc độ, giao chỉ động thiên đều nguyện ý cùng Huyền kiếm động thiên kết làm minh hữu, song phương cùng tiến lùi. Tuyệt không làm trái vứt bỏ. Trong lời nói, Bạch Hoa chân nhân lui ra phía sau một bước, không mình hành lễ. Sáu tiên đạo tử giống như vậy. Điều kiện này ngược lại mê người. Đường Trần thấp giọng nhị nó nói. Lục đại động thiên bên trong, Giao Chỉ động thiên đứng hàng trung du. Từ tông môn sáng lập đến nay, chưa bao giờ gây thù hằn. Nói cách khác, nếu như Huyền Kiếm động thiên cùng Giao Chỉ động thiên kết minh, Huyền Kiếm động thiên có lại chỉ có chỗ tốt. Cuối cùng, Huyền Kiếm động thiên thế lực đối địch số lượng cũng không ít. Ta giết ngạo hồng Trần cùng ngạo Cựu Tiêu, mẫu thủ cổ cuối cùng Huyền Kiếm động thiên mâu thuẫn. Có thể nói thêm một bước càng sâu, lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến. Một mặt khác, ta không sớm thì muộn muốn đi Càn Khôn Linh Sơn làm sự tỉnh, song phương tương lai cũng sẽ không quá hòa thuận. Nhờ một cái giao trì động tiên xem như minh hiếu, trăm lợi mà không có một hại. Đường Chấn bắt đầu tâm động, nhưng hắn vẫn không có lập tức đáp ứng, quay đầu liếc nhìn xa xa hư không. Hắn chuyện này tại hỏi tham người hộ đạo. Gần như đồng thời, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào náo hải, "Có thể." Đường Chấn âm thầm gật đầu, theo sau đối Bạch Hoa chân nhân nói, "Cái này giao dịch ta đồng ý." Đa tạ Đường tiểu hiếu. Bạch Hoa Chân Nhân lập tức hổ hỉ. Giao Chỉ 6 đạo tử cũng là cười như chút được gánh nặng lên. Cái gọi rèn sắt săn con nóng, chúng ta tăng thêm tốc độ tiến về Giao Chỉ. Bạch Hoa Chân Nhân có chút gấp không thể chờ. Nói xong, nàng dùng linh lực bao quanh mọi người, trực tiếp hướng đỉnh Giao Chỉ Linh Sơn lao đi. Một lát sau, Giao Chỉ gần ngay trước mắt. Đó là một mảnh vô cùng rộng lớn ao hồ, hồ nước hiện ra xanh biết màu sắc, cùng thiên không gần úi. Trên đó, từng sợi ngũ thải quần sáng phiêu dãng. Cho dù có gió nhẹ lướt qua, hồ nước cùng ngũ thải quần sáng cũng sẽ không theo đó dập dợ dờn như là một mai kỳ dị phỉ thú, khảm nạm tại đỉnh giao trì linh sơn. Rất huyền diệu. Đường Trần từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, giao trì ẩn chứa từng sợi tiên khí tức. Càng lang ngắm nhìn, thì càng cảm giác bản thân nhỏ bé. Đồng thời, Đường Trần còn chú ý tới, Côn Luân Tiên Sơn mật thi cùng Côn Luân Cổ Kính, hơi hơi phát ra cộng minh thanh âm. Thậm chí ngay cả thế giới chúng tử, cũng tại sào sạc khẽ đều. Côn Luân Tiên Sơn mật thi cùng Côn Luân Cổ Kính, đều cùng Côn Luân Tiên Sơn có quan hệ, xuất hiện cộng minh là đương nhiên, thế nhưng, cái này cùng thế giới chúng tử có quan hệ gì? Đường Trần hơi kinh ngạc nói, không chờ hắn nghĩ lại, Bạch Hoa Chân Nhân âm thanh vang lên, rút ra Thiên Mị Đạo Âm đan quá trình rất đơn giản, hai người các ngươi nhảy vào trong giao chỉ, ngồi xếp bằng, hai tay kề sát đối phương hai tay, toàn trình không đặt đến mỡ, còn lại, ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành. Nói lấy, Bạch Hoa Chân Nhân liếc nhìn Bắc Cung Liên cùng Hàn Vân Tịch đám người. Ngũ Đóa Kim Hoa hiểu ra, liên tiếp lách mình rời đi nơi đây. Đường Trần nhảy bén chú ý tới. Ngũ Đóa Kim Hoa rời đi thời điểm, gương mặt đều nổi lên hồng đỏ. Đường Tiểu Hữu, Bạch Hoa Chân Nhân vẫn như cũ không cho Đường Trần nghĩ lại thời gian lựa trọng tâm trường nói, rút ra thiên mị đạo âm đan quá trình, mời ngươi nhất thiết phải chạy xe không tâm thần, thủ vựng đạo tâm. Bạch Hoa trưởng giáo, ngươi lời này là ý gì? Đường Trần cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn nhìn dạng như tuyết một chút, phát hiện cái sau cùng ngũ đóa kim hoa đồng dạng, gương mặt nổi lên một vòng ngừng đỏ. Lỗ thai càng là biến đến một mảnh đỏ rực. Các ngươi sẽ liền biết. Bạch Hoa chân nhân há to miệng, cuối cùng vẫn là không có nói tỉ mỉ. Chợt, nàng lấy linh lực ngưng kết thành hai cái bộ đoạn, trôi nổi tại giao chỉ trên mặt hồ. Trường Phong nhẹ nhàng quét qua, Đường Trần cùng Dạ Như Tuyết liền rơi xuống trên bộ đoàn. Quá trình này sẽ không quá lâu, chúng ta nhất thiết phải thủ vững đạo tâm. Dạ Như Tuyết nhìn chằm chằm Đường Trần một chút, vừa nói chuyện, còn một bên hít sâu, phản phất tại cho chính mình cố lên độc viên. Đường Trần triệt để ngậm, các nàng đến cùng là đang chơi cái nào ra? Bắt đầu đi. Bên mở bên trên Bạch Hoa trấn nhân phát ra bắt đầu tín hiệu. Trong tích tắc, Đường Trần cũng cảm giác giao trì kịch liệt quay cuồng lên. Phía dưới hồ nước, tựa như lan tràn ra một cỗ bao dung vạn vật huyền diệu lực lượng, nhẹ nhàng bao phủ thân thể của hắn. Để hắn trước nay chưa có không linh linh tính, phảng phất khẽ vươn tay liền có thể chạm đến tiên địa vật vật. Đường Trần không có quá nhiều chìm đắm trong loại cảm giác này bên trong, lập tức rũa ra hai tay, dính sát lên dạng như tuyết tay mềm. 1 giây, 2 giây, 3 giây, hai người hai tay dán vào phía sau, chẳng có chuyện gì phát sinh. Xung quanh cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không phải nói ra mới sao. Đường Trần không khỏi đánh giá thấp một tiếng. Vừa dứt lời, Đường Trần lông mày đột nhiên cau chặt, một loại lâu không thấy xúc động nổi lên trong lòng của hắn. Đổi mới hoàn tất, Các vị nhìn xong sớm nghỉ ngơi một chút a, đáng xác ngày mai tiếp tục. Nhớ đến ba lần tục canh, Ngũ Tinh khẽ ngợi, chia sẻ. Láo nháo ăn một pháo lẻn lút. Chương 67, giao trì ngộ kiếm, là ta đánh giá thấp Đường Tiểu Hữu. Loại này xúc động quen thuộc mà xa lạ. Quen thuộc là chỉ, đường chân kiếp trước cực kỳ thường xuyên xuất hiện. Lạ lẫm là chỉ, từ lúc đi tới cái thế giới này, liền cũng không có xuất hiện nữa. Bây giờ, nó tới. Nổi lên đột nhiên, đồng thời mãnh liệt. Đường Trần cảm giác buồng tim của mình nhảy lên kịch liệt, đầu càng lạ một trận choáng váng. Chuyện này tình huống như thế nào? Đường Trần đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy dạng như tuyết trước mặt, toàn thân trên dưới da thịt lộ ra hồng đỏ, liền phát ra linh lực, cũng là biến đến như vậy, một lần đem hư không nhuộm thành những đỏ. Một đôi mềm mại không xương tay mềm, đã bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi dịệt. Phàn Phất đang cùng ý chí làm chiến đấu. Giao trì bên bờ. Diệp Khinh Nu tự nhiên nhìn thấy bức họa này mặt, nàng không khỏi mở to hai mắt, đối Bạch Hoa chân nhân nói, "Tiền bối, cái này, cái này." Bởi vì quá thẹn thùng, Diệp Khinh Nu lại có thể lời nói đều nói không hoàn chỉnh. "A." Bạch Hoa chân nhân thở dài, cười khổ nói, Ngươi thiên mị đạo thể, trời sinh mị tâm, có thể mị hoặc thế gian vạn vật, thiên mị đạo âm đan là thiên mị đạo thể bản nguyên, càng là mị hoặc bản nguyên, một khi chạm đến, thế tất liền sẽ như vậy tình huống. Vậy ý của ngươi là, đây chỉ là bắt đầu." Diệp Khinh Nhu khuôn mặt run rẩy xuống, trong mắt lập tức tuôn ra một cỗ nộ khí. Phía trước Bạch Hoa chân nhân không nói, hiện tại mới mở miệng giải thích. "Cái này chẳng phải là lựa đường chẩn vào hố đi." Bạch Hoa chân nhân biết chính mình đối lý, cũng không trách tội Diệp Khinh Nhu chất vấn, ngưng thanh nói, "Người là vạn vật chi linh, cái này dục vọng dù cho mãnh liệt đến đâu, cũng là có khả năng đem đè xuống." không nhất định sẽ đi đến một bước cuối cùng. Nếu như không chú ý đi đến một bước cuối cùng đây, Diệp Kinh Nu lại hỏi: "Vậy chúng ta liền lánh đi a?" Bạch Hoa chân nhân vô cùng chân thành nói. Trong giao chỉ, cứ việc không có nghe được trên bờ đối thoại, Đường Trần cũng đoán được tình huống hiện tại. Làm sao? Hắn liền tức giận thời gian đều không có. Một cú lại một cú cường liệt xúc động, không ngừng trùng kích lý trí của hắn. Đối diện dạng như tuyết, cả người đã nhanh muốn hôn mê. Theo nàng từng bước buông lỏng hai tay, cùng loạn trò loạn tròạn thân thể, hiển nhiên là đến cực hạn. Bạch Hoa chân nhân nói ta không có ác ý cần phải sẽ không ra hại ta, cục thế trước mắt lại hỏng bét, phòng trừng cũng liền là đột phá nam lưỡi giới hà thôi. Điểm này, theo người hộ đạo không có xuất thủ, cũng có thể mặt bên đoán được. Nếu không, ta liền. Vương lòng ý niệm mới trỗi lên, đường Trần liền lập tức vứt bỏ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái điểm cố. Thời cổ nam tử, còn trẻ liền ra ngoài mưu sinh, vì không chậm trễ thành thân đại sự, nơi nơi đều sẽ để bà mối thay mình làm mối. Đợi đến thành thân thời gian đến, nam tử nếu vô pháp trở lại quê hương, liền sẽ tìm đến một cái gà trống, cùng tân nương đi bái đường đại lễ. Đường Trần cảm thấy mình bây giờ liền là con gà kia. Một khi đi theo, hắn công cụ người thân phận liền bị ngồi vững. Khoảng thời gian này đau khổ kiến tạo cao lớn hình tượng, cũng liền triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ xưa đến nay, công cụ người đều không có kết cục tốt. Đây không phải nam nhân không vấn đề của nam nhân, mà là quan hệ đến tôn nghiêm. Đường Trần đột nhiên cắn răng, náo hải xuất hiện trong tích tắc không minh. Ngay sau đó, Đường Trần ngự động Hắc Huyền Tiên kiếm, khiến cho toát ra vô cùng vô tận kiếm mang. Chuyện gì xảy ra? Trên bờ bạch hoa chân nhân, trước tiên cảm giác được kiếm mang. Ngước mắt nhìn tới, Chỉ thấy vùng trời giao chỉ, nổi lên một tôn tuyệt thế thân ảnh, lấy áo trắng, một tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén, như có thể đâm xuyên thương khung càn khôn. Nguyên bản tràn ngập tại đường trần cùng dạ như tuyết quanh thân đượ đỏ linh lực, từng cái bị vô hạn kiếm mang chặt đứt. Làm một mảnh giao chỉ, giống như hóa thành kiếm khí áo hộ. Hữu hữu hữu vụ vụ. Ngũ Đóa Kim Hoa cũng cảm giác được bên này khác thường, trước tiên chạy vội tới. Trong lúc các nàng nhìn thấy áo trắng thân ảnh, đều là tâm thần đại chấn. Nhất là Mộ Vũ Xương cùng Hàn Vân Tịch. Các nàng đều là kiếm tu. Giờ phút này các nàng nhìn chăm chú áo trắng thân ảnh, một lần muốn uống lượn đầu gối, đi quỷ lại đại lễ, mang theo tại bên hung kiếm khí, càng là phát ra sào sạc khét đe. Lại nhìn đường trận, hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó, hai tay bị giặc như tuyết nắm chặt. Nhưng, trên mặt của hắn không có một chút khó xử. Sắc mặt thong dong, pháp tướng trang nghiêm, ba ngàn sợi tóc theo chạy bằng khí, ước vạn kiếm mang cuốn ngọc đầu. Ngũ đó kim hoa cùng bạch hoa chân nhân, không khỏi đến nhìn nơi dạy. Người bên trong rồng, trong kiếm tiên. Nói chung cũng bất quá như thế đi. Kiếm tâm, đó là tiểu sư thúc kiếm tâm. Hắn tại nội kiếm Diệp Hinh Lưu cũng nhìn hướng áo trắng thân ảnh, tiếng nói ngăn không được run rẩy. Nói xong, chúng kim hoa chấn kinh. Đường chân tại ngộ kiếm. Ở loại tình huống này phía dưới, hắn còn có thể ngộ kiếm. Mộ Vũ Dương cùng Hàn Vân Tịch ken ken bước, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Các nàng là kiếm tu, tất nhiên biết ngộ kiếm gian nan đến mức nào. Bình thường tới nói, các nàng yêu cầu chạy xe không tâm thần, hết sức chăm chú cùng kiếm đạo khai thông, tiếp đó từng chút từng chút xây dựng liên hệ, cuối cùng mới có thể bắt đầu ngộ kiếm. Đường Trấn hiện tại trải qua lấy cái gì, các nàng rất rõ ràng. Bằng không Các nàng cung sẽ không nhượng bộ lui binh. Tại loại này mỹ sắc trước mắt, xúc động vô cùng đã kích cường liệt phía dưới, người thường có khả năng sơ sơ nhận lại, liền đã rất đáng gầm rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Trần không chỉ nhịn xuống, còn có thể chạy xe không tâm thần đi ngộ kiếm. Cái này không khỏi cũng quá đã kích người. Trong chốc nóng này, Mộ Vũ Xương cùng Hàn Vân Tịch đạo tâm dao động. Các nàng thật sâu cảm thấy, chính mình không tư cách được xưng là kiếm đạo thiên tài. Ở trước mặt Đường Trần, các nàng liền cụ cải lớn đều không phải. Một bên, Bạch Hoa chân nhân cũng là khuôn mặt có chút động, tràn đầy cảm khái nói: tiên bị đạo thể, nhưng dụ hoặc thế gian vạn vật, lại không cách nào lay động đường tiểu hữu đạo tâm mày may, là ta đánh giá quá thấp đường tiểu hữu. Chương 68, Bách Hoa chân nhân tư tâm, tiên cổ thời đại người. Bách Hoa chân nhân kỳ thực có tư tâm. Nàng vốn muốn mượn chuyện này, đem đường Trần cùng giao trì động tiên chói chặt. Cuối cùng, đường Trần thực tế quá ưu tú. Nếu như không phải tuổi tác quá lớn, nàng đều muốn lấy thân xác dụ đường Trần. Đây cũng là vì cái gì? Bách Hoa chân nhân một mực căm uống, không chịu nói ra Trần tướng sự tình. Nhưng từ hiện tại nhìn, Bách Hoa chân nhân biết rõ chính mình sai. Đường Trần đối nhân xử thế cao thượng công đại, đường Trần đạo tâm không thể lay động, hết thảy cho vật đều chỉ là vô nghĩa. Thậm chí qua, Bạch Hoa chân nhân cảm thấy Đường Trần đã sớm biết Thiên Mị đạo âm đang tác dụng phụ. Bằng không mà nói, Đường Trần làm sao có khả năng tại Nguyên Thủy xúc động xuất hiện trong náy mắt, liền đem hắn toàn bộ chặt đứt. Đường Tiểu Hưu biết rõ ta lòng mang ác ý, nhưng thủy chung không có đâm thủng, một mực tại chu toàn tà mắt mũi. Như ta tuổi nhỏ thời gian gặp được hắn, định không hắn không gả. Bạch Hoa chân nhân từ đáy lòng cảm thán. Theo bản năng, sờ lên nàng cái kia không nhận tuế nguyệt tân bọn vận vị mười phần trắng non khuôn mặt. Trong giao trì, theo lấy vô ngã kiếm tâm vận chuyển, hết thảy dục vọng đều bị chém đứt. Đường chân chậm chậm mở hai mắt ra, miệng khẽ mở, đem thiên mị đạo âm đang đưa đến dạ như tuyết trong miệng. Trờ thiên mị đạo âm đan tiến vào dạ như tuyết thể nội, nguyên bản quanh quẩn tại dạ như tuyết hai đầu lông mày suy yếu, lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu tán. Lúc này, nàng cũng mở hai mắt ra. Không có mỹ nhãn như tơ, cũng không có hận ý đưa tình, có lại chỉ có lúng túng. Như tỷ mị nhìn tới, còn có thể nhìn thấy một chút không cam tâm. Dường như tại nói, lao nương không đủ lại không. Việc này, Lúng túng cùng không cam lòng chợt lóe lên. Giản như tuyết mới mở miệng, không có dấu hiệu nào, phía dưới giao chỉ mảnh liệt quay cuồng lên. Hừ một tiếng, giao chỉ chỗ sâu nhất, một vòng ánh sáng chín màu phóng lên tận trời. Trong quan mang, lại ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, ban chướng vô cùng đạo vận khí tức, theo thân ảnh thể nội tràn ngập ra. Trong thiên địa, linh lực giống như liệt hỏa nấu dầu kịch liệt sôi trào. Huyền diệu đạo âm, ở trong thiên địa lưu truyền. Phàm phật tiên địa đều muốn vì đó thần phục. Vô luận là Dạ Như Tuyết, Ngũ Đóa Kim Hoa, vẫn là Diệp Khinh Nhu cùng Bạch Hoa Chân Nhân, Tất cả đều bị một màn này chấn kinh. Cắp nàng theo thân ảnh thể nội, cảm giác được tiên khí tức. Người trước mắt là tiên nhân. Chỉ duy nhất Đường Trần, từ đầu đến cuối đều duy trì bình thường. Một đôi mắt đen đánh giá đối phương, bàn tay mở, Côn Luân cổ kính cùng Côn Luân tiên sơn mật thi hiện lên, cả hai hiện ra kịch liệt cộng minh trạng thái. "Xin hỏi tiền bối là người nào?" Giọng Như Tuyết run rẩy âm thanh hỏi. Tại trước mặt nàng, có thể là tiên nhân, tiên phía dưới, vạn vật làm phàm. Nàng cực kỳ khó đảm bảo ngang hàng tĩnh. Đạo thân ảnh kia không có trả lời giọng Như Tuyết, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức, dạn như tuyết rơi xuống giao trì bên bờ, trên mình lại không một chút thương thế. Ngươi thế nhưng Côn Luân người? Đạo thân ảnh kia cuối cùng mà miộng. Tại khi nói chuyện, thất thải quang mang tản ra, lộ ra một người trung niên nam tử. Hắn nhìn qua cực kỳ phổ thông, cũng không chỗ xuất sắc, một đôi trong mắt phủ đầy thiên địa đạo thì minh văn. Tiên bối hiểu lầm, ta cũng không phải là đến từ Côn Luân. Đường Trần bình thường trả lời. Vậy ngươi vì sao có Côn Luân độ vận, còn có như vậy dày đặc khí vận? Bên trong nam tử lại hỏi. Đều là cơ duyên xảo hợp được đến. Đường Trần lập tức đáp. Côn Luân Cổ Kính là ngạo cựu tiêu giúp Đường Trần tìm tới. Côn Luân Tiên Sơn mật thì là may mắn rút liên tiếp 10 lần lấy được. Cả hai đều là cơ duyên xảo hợp. Đến mức khí vận, Đường Trần trước tiên nghĩ đến vô thượng khí vận. Bất quá, hắn cũng không có giải thích căn kẽ, một câu mơ hồ mang qua. Nam tử trung niên thật sâu nhìn xem Đường Trần, hình như muốn hướng xuống truy vấn. Cuối cùng, hắn lại thở dài, hiện tại là khi nào thay mặt tiên lạc thời đại? Khoảng cách tiên cổ có bao nhiêu? Tiên cổ thời đại đã là hơn 300.000 năm trước. Đường Trần biết gì nói lấy nói. Cổ Tịch nói: Tiên lạc thời đại là cái thứ 6 thời đại. Cái khác phân biệt là bắt đầu cổ, hoang cổ, loạn cổ, tiên cổ cùng quần tiên chánh bá. Tiên cổ thời đại kéo dài hơn 30 và năm, cách nay phi thường lâu đời. Loại trừ một thời đại con số, còn lại cơ hồ đều biến mất tại mênh mông trong dòng sông lịch sử. Thì ra là thế. Nam tử trung niên lại là thở dài một tiếng. Hai con mắt của hắn biến đến ngàm đạo, thân thể cũng càng phụ phiếm. Đường Trần biết, người trước mắt cùng phía trước Côn Luân chân nhân đồng dạng, đều chỉ là một tia tàn hồn. Nhưng khác biệt chính là, Côn Luân chân nhân là bị tà niệm trói buộc. Người trước mắt càng giống là chính mình dấu kiến tại trong giao chỉ. "Tiên bối, ngươi là có hay không có cái gì chấp nhiệm?" Đường Trần chủ động hỏi thăm. Từ đó năm năm tử vấn đề tới nhìn, hắn hẳn là tiên cổ thời kỳ người, vô cùng có khả năng cùng Côn Luân Tiên Sơn có quan hệ. Một tia tàn hồn, sống tạm mấy chục và năm, trong đó nhất định không đơn giản. Côn Luân vẫn còn chứ? Nam tử trung niên không có trả lời Đường Trần, tiếp tục vấn đề nói. Hẳn là còn ở Đường Trần có chút không xác định. Côn Luân chân nhân là thời đại này nhân vật. Hắn theo Côn Luân Tiên Sơn bên trong đạt được Côn Luân cổ kính. Theo lý thuyết, Côn Luân Tiên Sơn vẫn còn ở đó. Cái kia khí vận đây? Nam tử trung niên lại hỏi. Đường Trần biểu tình nhất thời ngưng kết. Hắn không biết rõ khí vận là vật gì. Loại trừ rút thưởng lấy được vô thượng khí vận, Đường Trần tại cái thế giới này mấy tháng qua, chưa từng nghe nói qua khí vận hai chữ. Côn Luân động, khí vận diệt, trời sập nức, tán loạn, tiên, tiên cuối cùng rơi. Nam tử trung niên âm thanh biến đến đe quáng. Lời hắn nói, cũng buộc phát cổ quái. Đường Trần vừa muốn đặt câu hỏi, lại nhìn thấy nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi có khí vận, ngươi có thể vãn hồi tất cả những thứ này. Bất luận cái gì, tà dị đều không thể tới gần ngươi, ngươi, ngươi có lẽ liền là chuyện cơ. Từ những thứ này lời nói điên cuồng bên trong, Đường Trần nhạy bén bắt được một chữ, tà. Chẳng lẽ những cái này đều cùng tà khí có quan hệ? Đường Trần khẽ nhíu mày, hắn có chút ra ngoài ý định. Tiên cổ thời kỳ đã qua hơn 30 và năm. Lúc kia, liền có tà khí tồn tại. Thời gian đến cùng phát sinh cái gì? Nhưng những cái này cũng không phải Đường Trần hiện tại có thể tiếp xúc. Đương nhiên, nam tử trung niên âm thanh lại biến đến bình thản, có thể hay không? Có thể hay không đi Bắc Nguyên Tiên Sơn? Tím. Bình Hòa tiếng nói, lộ ra đứ quáng. Nam tử trung niên thân ảnh, gần như như là lãng quá loãng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Còn lại lời nói, hắn thế nào đều nói không ra. Ngươi là có hay không muốn cho ta đi một chuyến Bắc Nguyên Tiên Sơn, hỗ trợ chiếu cứu ngươi hậu nhân? Đường Trần cố gắng trở lại như cô nói. Nam tử trung niên giống như hồi quang phản chiếu, hai con ngươi toát ra tình quang. Thân thể không người xuống, đối Đường Trần cách xa cúi đầu. Cuối cùng, nam tử trung niên triệt để tiêu tán. Cái kia từng sởi ánh sáng chín màu cũng tại lúc này ầm vang nộ tung, biến thành ngàn vạn bướm mịn, đem đường Trần thân thể trọn vẹn bao khỏa đi vào. Chương 69, vô cấu đạo tâm, lại một vị lao tổ xuất thế. Đường Trần cảm giác chính mình bị năng ấm bao khỏa, cả người thư sướng không thôi. Một cỗ huyền diệu đạo vận lóe lên trong đầu. Một cỗ siêu việt phàm tục lực lượng tiến vào thể nội. Cả hai điên cùng xoắn lẫn, cuối cùng tại đan điền ầm vang nộ tung. Vụ vụ. Đường Trần đỉnh đầu, hiện ra một tòa lộng lẫy cung điện. Đó là tinh cung, vạn pháp tinh cung. Bình thường tu giả bước vào vạn pháp cảnh thời điểm, sẽ ngưng tụ ra linh cung. Đường chân thì khác biệt, hắn một khi ngộ tận thế gian pháp, cũng không phải là ngưng kết linh cùng, mà là tinh cùng. Theo lấy đường chân bước vào quy nhất cảnh, tinh cùng phát sinh thủy biến, thành tựu bây giờ vạn pháp tinh cùng. Chỉ thấy vạn pháp tinh cùng kịch liệt chấn động. Theo lấy một tiếng vang dọn, to lớn một tòa tinh cùng ầm vang vỡ vụt, biến thành ngàn vạn điểm sáng. Những điểm sáng này cùng phía trước điểm sáng bảy màu, lại có thể hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, biến thành một mai tương tự trái tim quan cầu. Quan cầu phi tốc xoay tròn, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. Đến cuối cùng, còn có thể nghe được cực kỳ nhỏ nhịp nhàng âm thanh. Trong lúc này, ngoại giới xuất hiện khủng bố dị tượng. Lam một tòa giao chỉ linh sơn, khắp nơi có đại đạo chi âm vang vọng, linh quang như thủy triều phun trào, quần quần tầng mây hạ xuống cửu thải quan vũ. Như có tiên nhân chức trận, vạn vật tối đầu lấy chở. Đứng ở bên bờ bạch hoa chân nhân, sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Đạo tâm, hắn!" Hắn tại ngưng kết đạo tâm. Nghe vậy, chúng nữ đều trố mắt ngạc mồm. Quy nhắc bên trên, liền là tông sư. Tông sư ngỡi, tập hợp vạn pháp đại đạo tại một thân, đan điền dựng dục ra đạo tâm. Đạo tâm cứng nát, tu luyện tín niệm liền sẽ không dao động. Chúng nữ kinh ngạc, cũng không phải là đạo tâm ngưng kết, lấy Đường Trần Thiên Phú bước vào tông sư cảnh là chuyện vãn đã đóng tiền. Để các nàng kinh ngạc chính là, Đường Trần hiện tại bất quá quý nhất lục trọng, quý nhất chi cảnh liền ngưng kết đạo tâm. Loại việc này trước đó chưa từng có. Đạo tâm này cũng không phải là bình thường đạo tâm, mà là vô cấu đạo tâm. Đúng lúc này, giao chỉ linh sơn chỗ sâu nhất truyền đến một đạo cổ lão âm thanh. Tại nơi đó, một đạo vết nước đen kỳ thể lên. Một tên người mặc tử kim trường bào còn lưng la hổ, dùng một loại tập tiến nhịp bước đi ra. Nàng ngưng mắt nhìn xem Đường Trần, trong miệng khó nén kinh ngạc vô cấu đạo tâm, không ta, không khác, không vật vật, hết thảy đều không, đạo tâm củng cố, thế gian vạn vật không thể gãy, chính là trong truyền thuyết mạnh nhất đạo tâm. Tiểu tử này có phúc lớn a, có thể để tiên cổ chi tiên bốc cháy tàn hồn, thay hắn sớm ngưng kết vô cấu đạo tâm. Chúng nữ trong lòng giận mình, Nguyên Lai, vừa mới nam tử trung niên, thật là tiên nhân. Hắn không tiếc bốc cháy tàn hồn, cũng phải giúp Đường Trần ngưng kết đạo tâm. Trong lòng Bạch Hoa chân nhân kinh ngạc, vừa xa chúng nữ, chỉ vì đứng ở trước mắt La Hầu, chính là giao trì động tiên lão tổ cấp bậc nhân vật. Người này đã bế quan hơn 2000 năm trước mắt, nàng dĩ nhiên vì đường Trần Mã phá lệ xuất quan. Đó là vật gì? Lúc này, Diệp Kinh Nhu đột nhiên nói một câu. Theo tầm mắt của nàng nhìn tới, hình như phi thủy giao chỉ trên mặt hồ, nổi lên từng đạo văn tự. Văn tự bên trên, đạo vận quanh quẩn. Làm những văn tự này đụng vào nhau, tùy ý tán mát ra huyền bí khí tức. Đó là bản nhượng thánh điện, ngọc kiếm thánh pháp, ngọc kiếm thánh pháp khôi phục. Đây không phải thất truyền đã lâu cõi sóng hư không trở sao, lại có thể cũng khôi phục. Dạ Như Tuyết cùng ngũ đóa kim hoa, gần như đồng thời hét lên kinh ngạc cảm thanh. Bạch Hoa Chân Nhân càng là xúc động đến thân thể mềm mại run rẩy. Giao chỉ là giao chỉ Động Thiên căn cơ, hệ công pháp võ học tất cả lấy từ giao chỉ. Theo lấy giao chỉ tiên khí tiêu tán, những công pháp này võ học đạo vận cũng từng cái tiêu tán là giả không. Rất nhiều công pháp, thậm chí đã sớm thất truyền. Giờ phút này, những công pháp này võ học đều bị bổ túc. Cái này cũng đã nói lên, giao chỉ tiên khí đạt được bổ sung. Trợ phù hộ ta giao chỉ Động Thiên. Bạch Hoa Chân Nhân xúc động đến rơi lệ. Nàng vì trì hoãn giao chỉ tiên khí tiêu tán, hao phí vô số tâm huyết. Hôm nay cuối cùng thành công. Ngươi sai, cũng không phải là trời phù hộ ta giao trì đồng tiền, mà là may mắn mà có cái này hậu sinh văn gói. La Âu lắc đầu, dùng một loại cảm kích ánh mắt nhìn về đường trần. Cuối cùng, đạo tâm cô đọng hoàn tất. Nó tựa như trên thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, có ánh long lanh, hoàn mỹ không một tí vết, hình như liền cho bụi đều không dám nhiễm trên đó. Nguyên bản hai con người khép lại đường trần, hơi hơi mở hai mắt ra. Miệng há mở, đạo tâm chớp mắt tiến vào đan điền. Cũng chính là trong chớp mắt này, đường trần nắm giữ công pháp võ học từng cái đạt được chỉnh lý. Vô luận pháp môn tu luyện, hoặc là vận dụng bí quyết Tất cả đều đạt được bay vọt về chất. Càng làm cho Đường Trần cảm thấy vui mừng chính là, hắn tu luyện Hồng Ngung Đạo Quuyết, lại có thể tại lúc này bước vào đệ nhị trọng. Hồng Ngung Đạo Quuyết đệ nhất trọng, để ta có thể vô cùng tận phun ra nuốt vào linh lực, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Đến mức đệ nhị trọng, thì là để ta phun ra nuốt vào vạn vật sinh cơ, mà không phải chỉ hạn định tại linh lực. Đường Trần mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nguyên kết vô cấu đạo tâm đã đầy đủ để hắn kinh hỉ. Không nghĩ tới, Hồng Ngung Đạo Quuyết cũng có thể đột phá. Cần biết, Hồng Ngung Đạo Quuyết là bắt tinh công pháp. Nó mỗi một lần đột phá chắc chắn là kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Tiên bối ngươi yên tâm, nếu ta được đến quả tặng của ngươi, liền nhất định sẽ hoàn thành ngươi ước nguyện. Trong tay Đường Trần xuất hiện một mai màu vàng ngọc phù. Ngọc phù bên trên tràn ngập dày đặc ngũ hành lực lượng. Cái này ngọc phù là nam tử trung niên lưu lại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây cũng là một cái tín vật. Có quan hệ nam tử trung niên hậu nhân tín vật. Chính là bởi vì ngũ hành lực lượng, thế giới chủng tử mới có thể xuất hiện tộc mình, nói như thế lên, chỉ cần cung cấp đầy đủ ngũ hành lực lượng, thế giới chủng tử liền sẽ mọc rễ nảy mầm, xem ra sau này có thể lưu ý một thoáng. Đường Trần đem việc này ghi ở trong lòng. Phía trước hắn không có để ý, đó là bởi vì thực lực có yếu. Hiện tại hắn thuận lợi ngưng tụ đạo tâm, tương lai không lâu, liền có thể trực tiếp bước vào tông sư chi cảnh. Đây cũng là tại Đông Hoang đứng vững một chân. Rất nhiều sự tình đều có thể mưu đồ. Trong lúc suy tư, Đường Trần thân hình lóe lên, vững vàng rơi xuống giao trì bên bờ. Chấn động tiên hạ thiên địa dị tượng, cùng theo đó tiêu tán trống không. Mọi người thấy Đường Trần, chỉ cảm thấy một trận không chân thực. Cái kia khuôn mặt, vẫn là tuấn dật vô song. Loại tư thái kia, vẫn là siêu phàm thoát tục. Nhưng tại giữa hai bên, mơ hồ nhiều hơn một loại trong sáng không một hạt bụi cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Nếu như nói phía trước đường Trần là một vị rơi vào phàm trần chích tiên. Như thế, lúc này hắn đã trở về lớp tiên. Tiên nhân chi tư, vạn sự vạn vật không thể nhiễm. Đường Trần nhìn chợn mắt hốc mồm mọi người, mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, tên kia lão hủ đột nhiên đi lên trước, ngưng thanh nói: "Tốt một cái vô cấu đạo tâm, tiểu gia hỏa, ngươi như bái nhập giao chỉ động tiên, tất cả tài nguyên tu luyện tùy ngươi chọn chọn, ta tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Ngươi như không chê, còn có thể gọi ta một câu sư tôn." Từ nay về sau, ngươi chính là ta quan môn đệ tử." Nói ra, nói xong, Nguyên Bản ở vào khiếp sợ chúng nữ, biểu tình càng kinh hãi. Liên Dương Trần cũng bị kinh ngạc một chút. Lời này rất quen thuộc, có vẻ giống như ở đâu nẻo qua. Tác giả có lời nói: "Eo có chút đau, trước nghỉ ngơi một chút, người đã già, không còn dùng được." Lão Niao ăn một pháo liền lút. Chương 70, Hồng Trần lão tổ tặng tiên đan, chỉ có một cái biện pháp. Đa tạ tiền bối hậu hái, ta đã bái sư." Đường Trần trực tiếp trả lời. Hắn biết chính mình cực kỳ ưu tú. Làm sao Một người không thể nhị sư, chỉ có thể mở miệng cự tuyệt. Ta tên Hồng Trần lão tổ, cầm giao trì động thiên người cầm đầu, không biết tiểu gia hỏa sư tôn của ngươi là người nào. Lão ẩu nhíu mày lại, như có không thích. Vạn bối sư tôn là Tuần Dương lão tổ." Đường Trần nhẹ nhàng trả lời. Lập tức, Hồng Trần lão tổ sắc mặt biến đổi. Nguyên bản náo nghệ tư thái, thoáng cái không còn sót lại chút gì. Luận thân phận, Hồng Trần lão tổ cùng Tuần Dương lão tổ tương đương, đều là động thiên nói chuyện người. Luận tư lịch, Hồng Trần lão tổ liền kém xa Tuần Dương lão tổ. Tuần Dương lão tổ là đã sống hai cái thời đại tồn tại. Nàng tại Tuần Dương lão tổ trước mặt, nhiều nhất liền là một cái nhân tài mới nổi. Nghĩ đến đây, Hồng Trần lão tổ trừng Bạch Hoa chân nhân một chút. Phảng Phật tại nói, ngươi thế nào không sớm một chút nói cho ta, hại ta trước mọi người mất mặt. Bạch Hoa chân nhân mặt mũi tràn đầy cười khổ, cũng không dám nửa điểm phản bác. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi gọi là tên gì?" Hồng Trần lão tổ cũng là một người tinh. Nàng không có quá nhiều lúng túng, rất nhẹ nhàng liền rời đi chủ đề. "Tên hắn Đường Trần." Bạch Hoa chân nhân muốn biểu hiện một phen. Ai biết, Bạch Hoa chân nhân mới mở miệng, Hồng Trần lão tổ liền trầm xuống khuôn mặt, lạnh nhạt nói: Ta hỏi ngươi." Mới nói xong, Hồng Trần lão tổ tựa như trở mặt như, một mặt hòa ái dễ gần nhìn xem Đường Trấn. "Vãn buổi đường trấn." Đường Trấn hậm hực trả lời. Vừa mới một màn kia cũng rất quen thuộc. Dường như ở đâu nhìn qua. "Đường Tiểu Hữu, ngươi mới ngưng kết vô cấu đạo tâm, chắc hẳn cả ngươi cảm thấy mỏi mệt mỏi, hôm nay liền tại giao chỉ linh sơn ở lại, nghỉ ngơi thật tốt một phen." Hồng Trần lão tổ trên mặt mang cười nhạt má lúm đồng tiền, theo sau lại nói, "Bạch Hoa, ngươi nhanh đi lấy một mai giao chỉ tiên đan, đan này thích hợp nhất tu vi sau khi đột phá phục dụng, một đêm liền có thể bổ đủ hao tổn." Lão tổ, cái này có chút không thích hợp a." Bạch Hoa chân nhân trái tim nhảy một cái. Không chỉ là nàng, mấy đó Kim Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Giao chỉ tiên đan chính là tiên vật. Cùng cực giao chỉ động thiên cũng chỉ có 10 mấy mai. Chỉ có đối giao chỉ động thiên làm ra cống hiến to lớn người, mới có tư cách đạt được ban thượng. "Hỗn trưởng!" Hồng Chân lão tổ đột nhiên quát lên. Một cú thuộc về thánh nhân khủng bố uy thế bạ phát, để Bạch Hoa chân nhân cùng mấy đó Kim Hoa lập tức hù dọa đến phủ phục quỳ xuống. "Các ngươi thật sự là không rõ." Hồng Chân lão tổ tức giận khiến trách Đường Tiểu Hữu ngưng kết vô cấu đạo tâm thời điểm, đặc biệt rời đi một bộ phận tiên khí, khiến cho rơi vào trong giao trì, từ đó bổ túc giao trì hao tổn tiên khí, chính vì vậy, trong giao trì công pháp võ học mới có thể có thể khôi phục. Đường Tiểu Hữu như vậy đối đãi giao trì động tiên, mà các người lại ngay cả một mai giao trì tiền đan cũng không nguyện ý trả giá, quả thực là tức chết ta đây. Lộ bộ. Bạch Hoa chân nhân cùng mấy đó kim hoa, tâm thần kịch liệt chấn động. Từng cái ngưng ánh mắt, tràn đầy dung động nhìn phía Đường Trấn. Đường Trấn cũng sửng sốt một chút. Hắn đặc biệt di chuyển tiên khí, giúp giao trì bổ đủ hao tổn. Có? Có sao? Toàn bộ quá trình, Đường Trần toàn tâm toàn ý ngưng kết vô cấu đạo tâm, nơi nào còn có không để ý tới cái khác. Hơn phân nửa là Hồng Trần lão tổ hiểu lầm. Đường Trần cười khổ một tiếng, hiện tại liền chuẩn bị mở miệng giải thích. Lúc này, Hồng Trần lão tổ lại nói, "Đường Tiểu Hữu, thật sự là để ngươi chế dế, xem như bồi thường, ta nguyện lại tặng cho một mai giao trì tiên đan, theo sau ta sẽ phái người đưa đến trên tay của ngươi." Vậy liên phiền toái tiền gói. Đường Trần thuận thế đổi giọng nói, "Không có cái nào. Hai cái tiên đan, quá thơm." Đêm đến trăng sáng sao thưa, vạn vật tịch mịch. Đường Chân nằm tại trên ghế trúc, trong tay vướt vướt màu vàng ngọc phù. Vốn cho rằng hệ thống sẽ cho bước tiến mới rút thẻ, kết quả lại không hề có động tĩnh gì, như vậy nhìn tới, rút thẻ đổi mới hoàn toàn ngẫu nhiên, không có nửa điểm quy luật đang nói. Đường Chân cuối cùng chọn vẹn khẳng định. Cái này cũng để hắn tuyệt chủ động đổi mới rút thẻ ý niệm. Nếu là ngẫu nhiên, vậy liền tùy duyên a. Dù sao cũng cưỡng cầu không được. Bạch. Lúc này, một vòng lửa đỏ thân ảnh xuất hiện. Người đến tự nhiên là Dạ Như Tuyết. Lần nữa đạt được thiên mị đạo âm nương nàng, Trên mình tản mát ra lờ mờ mị khí, mắt sáng hơi động, trêu chọc nhân tâm, giống như một vị tuyệt thế yêu tinh. Cho Dã Như Tuyết đem hai cái hộp ngọc đưa tới đường Trần trước mặt. Hộp ngọc không có mở ra, lại có thể ngửi được bên trong nồng đậm đàn hương. "Cảm ơn." Đường Trần trực tiếp thò tay tiếp nhận. Phía trước bảy mai huyền kiếm tiên đan, đường Trần luyện hóa hai cái, thôn thôn ăn một mai, còn lại bốn cái. Thêm thêm cái này hai cái, tổng cộng có sáu cái. Không thể không nói, tiên đan bổ sung, để đường Trần rất là vừa ý. Vô luận đối tu luyện hoặc là chữa thương, đều có trợ giúp rất lớn. Có việc? Giáp Dạ Như Tuyết không có lập tức rời đi, Đường Trần Phản thỉnh hỏi: "Có một việc, ta không muốn giấu lấy ngươi." Dạ Như Tuyết do dự chốc lát, thấp giọng nói: "Côn Luân Bí tàng xuất thế thời gian, đúng lúc gặp giao chỉ di động, mỗi khi lúc này, giao chỉ đều sẽ hạ xuống thần huy, đắm chìm người thần huy, có khả năng thay nén thể nội Nguyên Anh, đối tu vi rất có ích lợi." Giao chỉ di động, hơn 10 năm một lần, 10 điểm khó được, mà Côn Luân Bí tàng phải chăng cùng Côn Luân Tiên Sơn cũng có quan hệ thủy chung không biết, suy đi nghĩ lại, sư tôn để ta tiến đến cha xét, cũng coi là tìm kiếm chút vận may. Nguyên Anh Đường Trần bắt được một cái điểm mấu chốt. Dạ Như Tuyết mặt có động dung, giải thích nói: "Bởi vì thiên mị đạo thể nguyên nhân, ta thiên sinh không tồn tại Nguyên Anh, tất nhiên cũng không có tất yếu thay nén, nguyên cớ ta là người chọn lựa thích hợp nhất." Nghe vậy, Đường Trần lập tức giật mình. Đối một nữ tử tới nói, Nguyên Anh ơi, nơi nơi lại biểu lấy chính tiết. Cái này cũng khó trách Bạch Hoa Chân Nhân lúc ấy không có đề cập. Cuối cùng việc này giải thích có chút phiền toái, hơi không cẩn thận sẽ còn làm cho người mơ màng, phá dạng như Tuyết thanh danh. Tất cả mọi người cho là Dạ Như Tuyết hành vi phóng túng, thực sát tính dã. Không biết Nàng chỉ là chịu Thiên Mị Đạo thể ảnh hưởng, bản thân cũng không phải là tùy tiện người. Ban đầu ta đem Thiên Mị Đạo âm đan lấy ra cho ngươi, chỉ là đơn thuần tưởng muốn giúp ngươi một chút sức lực, chưa bao giờ nghĩ qua đem ngươi lừa tới giao trì Linh Sơn, tiếp đó để ngươi cùng ta giao. Trong lời nói, dạn như Tuyết đột nhiên mặt đỏ tới mang hai. Nàng vốn cho rằng mình có thể rất nhẹ nhàng nói ra cả kiện sự tình. Nhưng đối mặt Đường Trần Chương này tuyệt thế khuôn mặt, nàng lại có thể không tự chủ được hẩn trưng lên. Nội tâm chỗ sâu nhất, còn tuôn ra một tia tiếng uối. Một chỗ trong lồng ngực Bạch Hoa Chân Nhân đem có quan hệ Đường Trần sự tình, 1 năm 10 cáo tri Hồng Trần lão tổ. Toàn bộ quá trình, Hồng Trần lão tổ sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng, khuôn mặt của nàng run rẩy xuống, như là ác quỷ trừng mắt Bạch Hoa Chân Nhân, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt người, ngươi lại có thể cứ như vậy bỏ qua, ta thế nào có ngươi dạng này độ tôn. Bạch Hoa Chân Nhân sư tôn, chính là Hồng Trần lão tổ lễ tử. Bởi vậy, Hồng Trần lão tổ cũng cần phải xưng Bạch Hoa Chân Nhân làm độ đệ tôn. Ngày đó Tuần Dương lão tổ đích thân ra mặt, ta thực tế không tốt cùng tranh giành đoạn, lại nói, Đường Trần chính là trời sinh kiếm tu hắn lựa chọn Huyền kiếm động thiên cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Hoa chân nhân thấp giọng cãi lại nói: "Hôn trưởng, Hồng Trần lão tổ lại là quát khẽ một tiếng, Chuẩn Dương lão tổ làm sao vậy? Ta giao chỉ động thiên tài nguyên, nơi nào không bằng Huyền kiếm động thiên, đến mức trời sinh kiếm tu, chúng ta giao chỉ động thiên cũng có kiếm đạo thánh nhân pháp, đường chân đồng dạng có thể chuyên tu kiếm đạo. Ngươi a ngươi, có đôi khi thật là mõ đầu không nghĩ ra, làm sao lại không hiểu đến phát huy ưu thế? Chúng ta giao chỉ động thiên có hơn 10 vạn nữ đệ tử, đây chính là chúng ta ưu thế chỗ tồn tại." Một cái nam nhân lại trung tình kiếm đạo Cái kia sao mà đến đủ loại các dạng tuyệt thế chi tư sao? Bạch Hoa chân nhân bị giày đến không có chút nào tỉnh tỉnh. Trong lòng nàng cũng hối hận. Hối hận lúc ấy không có hung ác quyết tâm, vẫn luôn bưng lấy giao chỉ động tiên trưởng giáo cao ngạo tư thái. Đường Trần tương lai thành tựu không thể đoán trước, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tranh thủ hắn hảo cảm, nhìn như vậy tới, cũng chỉ có một cái biện pháp. Hồng Chấn lão tổ thu về ánh mắt, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lão nhao ăn một pháo liền lụt. Chương 71, lại gặp tâm ma đại nguyện, thuần dương lão tổ đích thân đến. Hôm sau, lúc sáng sớm Đường Trần thông lệ tiến hành phổ thông rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút đến nhất tinh phần thưởng, Hắc Thiết Thạch. Tuy là không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng nghe đến phần thưởng tăng cấp, Đường Trần vẫn là không nhịn được tở giải một hơi. Đồ tốt tỷ lệ rơi đồ thật là không dám tăng bốc. Một bên chửi bậy, Đường Trần một bên đem Hắc Thiết Thạch ném cho Thôn Thôn. Thôn Thôn bất chấp tất cả, trực tiếp một cái nuốt vào. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Vẫn là ngươi tiêu ra hoàn này tốt, không chọn ăn, không chọn uống, cái gì đều hướng trong bụng nhét. Đường Trần tuốt lấy Thôn Thôn, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Thôn Thôn là tổ tao. Danh xưng không có gì không tồn phệ. Đả Sát Cổ Đế Viêm là thứ nhất dị hỏa, danh xưng không gì không thiêu cháy nấu. Nếu như đem Đả Sát Cổ Đế Viêm đưa đến thôn thôn trong bụng, đó là thôn thôn trước tiên đem Đả Sát Cổ Đế Viêm tiêu hóa hết, vẫn là Đả Sát Cổ Đế Viêm trước tiên đem thôn thôn bụng đốt xuyên đây. Có câu nói rất hay, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, dù sao nhàn rỗi nhằn chán, không bằng thử một lần. Đường Chấn Hạ quyết tâm, lập tức chuẩn bị đem thôn thôn ôm đến trong vườn hoa đi thí nghiệm. Bất kể nói thế nào, nơi này đều là người khác bệnh viện, đốt khó tránh khỏi có chút không tốt. Tiểu Sư Thúc Lúc này, Diệp Khinh Nu đi tới, Hồng Trần lao tổ cho mời, nói là có chuyện quan trọng tương nghị. Đường Trần nghe vậy, không khỏi thở dài. Tính toán, còn nhiều thời gian, đem việc vui lưu đến sau đó a. Trong lúc suy tư, Đường Trần lấy ra một cái sách nhỏ. Tại phía trên phi tốc viết: "Trở làm việc cần phải, thôn thôn bụng cùng đả sá cổ đế viêm, đến cùng ai mạnh ai yếu." Viết xong phía sau, Đường Trần vậy mới lộ ra vừa ý nụ cười. "Tiểu sư thúc, ngươi vừa rồi tại nhớ cái gì?" Diệp Khinh Nu hiếu kỳ nói. "Cái gọi trí nhớ tốt không bằng nát đầu." Mỗi khi ta nghĩ đến có thể cùng Tôn Tôn chơi trò chơi nhỏ, ta liền theo lúc lại ghi chép lại, để tránh sau này quên đi. Đường Trần nghiêm túc hồi đáp: "Ta gặp cái kia vợ trưởng hơn 10 tràng, phía trên ghi chép không ít văn tự, tiểu sư thúc đối Tôn Tôn thật tốt." Diệp Khinh Nhu trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. "Tiểu sư thúc không chỉ thiên phú vô song, dung mạo như tiên, liền tâm địa cũng là như thế thiệt lương, quả thật thiên địa phần độc nhất, không khác trăm hay không bằng tay quen." Đường Trần cười nhạt: "Rất nhanh." Đường Trần cùng Diệp Khinh Nhu bước vào một tòa xa hoa đại điện. Hồng Trần lão tổ ngồi thẳng tại cao vị. Bên cạnh là Bạch Hoa chân nhân. Dạ Như Tuyết cùng Ngũ Đóa Kim Hoa cũng đến, cung kính đứng ở phía dưới. Gặp qua lão tổ, gặp qua Bạch Hoa trưởng giáo. Đường Trần rất lễ phép hành lễ. Hồng Trần lão tổ cười cười, không chút nào che giấu vẻ tán thưởng, ôn nhu nói, đi qua một đêm nghỉ ngơi, khí sắc quả nhiên tốt lên rất nhiều, bây giờ ngươi đã thành công ngưng kết đạo tâm, tiếp xuống chỉ cần thật tốt tu luyện, liền có thể bước vào tông sư chi cảnh. Nhưng dù cho như thế, ngươi cũng không thể hoang phế tu hành, nhất thiết phải một bước một cái dấu chân, không cần thiết nóng độ. Tiền Bối nói, Đường Trần tự nhiên ghi nhớ. Đường Trần chắp tay cảm ơn. Hung Chấn lão tổ đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Đường Trần, người ta đều là người sảng khoái, cũng liền không quanh co lòng vòng, người giúp giao chỉ động thiên bổ túc giao chỉ tiên khí hao tổn, theo hợp tác nói, giao chỉ động thiên đem cùng huyền kiếm động thiên kết làm minh hữu, song phương cùng có lợi hỗ trợ, cùng tiến lùi. Đường Trần khẽ gật đầu. Đây là phía trước đã nói, trừ bên cảnh đó. Hung Chấn lão tổ tiếng nói không ngừng, âm thanh biến đến vang vang rất nhiều, ta nguyện lập xuống tâm ma đại nguyện, tương lai thời gian, đem toàn lực giúp ngươi trùng kích tiên lạc thời đại gông cùng xiển xích, tuyệt không mang trong lòng hai khác. Nếu có nửa điểm giả tạo, nguyên biến mất tại quần quần thiên kiếp bên trong, vĩnh thế không được luân hồi. Nghe vậy, mọi người không khỏi lạ lạ mặt kinh hãi. Liên Bạch Hoa chân nhân cũng sửng sốt một chút. Nàng biết, Hồng Trần lão tổ sẽ nghĩ biện pháp tranh thủ đường Trần Hạo cảm, nhưng cũng không nghĩ tới, Hồng Trần lão tổ sẽ lập xuống tâm ma đại nguyện. Tiền bối, ngươi hạ tất phải như vậy đây? Trên mặt Đường Trần hiện lên cười khổ. Coi là Hồng Trần lão tổ, đã có hai vị lão tổ cấp bậc chí cường giả, làm hắn lập xuống tâm ma đại nguyện. Thứ này không phải là không thể tùy tiện mở miệng ư? Thế nào hai vị tiền bối như vậy sảng khoái lưu loát? Đường Tiểu Hiếu, thiên phú của ngươi có thể nói cử thế vô song, tương lai nhất định có thể xông phá tiên lạc thời đại gông cùng xiển xích, tâm ma của ta đại nguyện, bất quá là cam đoan với ngươi, giao chỉ động thiên tuyển sẽ không làm trái ngươi, càng sẽ không làm trái huyền kiếm động thiên. Hai đại động thiên chỉ kết bạn tốt lẫn nhau tồn. Hồng Trần Lao tổ ánh mắt sáng rực nói, chuyện này nàng có thể làm, biện pháp duy nhất. Tâm ma đại nguyện, thiên đạo giám sát, bất luận cái gì một chút dị tâm, đều muốn bị thiên kiếp. Chỉ có dạng này mới có thể chọn vẹn đạt được đường Trần tín nhiệm. Phía dưới, ngũ đó kim hoa tâm tình rất là phức tạp. Hôn qua đường Trần mới tới giao trì động tiền, các nàng mặc dù sợ hai thán phục tại đường Trần Tiên Phú, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Mọi người đều là tiên kiêu, tuy có khoảng cách, lại sẽ không chênh lệch quá nhiều. Khi thấy đường Trần ngưng kết vô cấu đạo tâm, cách nghĩ của các nàng biến. Chính xác, mọi người đều là tiên kiêu. Nhưng, đường Trần đã dẫn trước các nàng quá nhiều, thực tế khó nhìn bóng lưng. Giờ này khắc này, Hùng Trần lão tổ trước mọi người lập xuống tâm ma đại nguyện, toàn lực phụ trợ đường Trần trùng kích tiên lạc thời đại gông cùng xiển xích. Thoáng một cái đệ các nàng không ngồi yên được nữa. Có lẽ, tiên kiêu có hai loại. Một loại là các nàng những tiên phú này kinh diễm người, mà một loại khác thì là độc chỉ Đường Trần. Chiến lược của Song Vương, căn bản là không có cách dùng đạo lý để so sánh. Giao trì động thiên động tắc cũng thật là nhanh chóng, may mắn ta đã sớm đem Đỗ Nhi ngoan Thu làm môn hạ, bằng không mà nói, chắc chắn bị các ngươi đoạt đi. Đúng lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười truyền tới. Nghe được thanh âm quen thuộc, Đường Trần ánh mắt sáng lên. Sau một khắc, người mặc áo gai thuần dương lão tổ xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Xin ra mắt tiền bối. Gặp qua thuần dương lão tổ, Bạch Hoa chân nhân cùng sáu đóa kim hoa vội vàng hành lễ. Liên lão hủ cũng là hơi hơi không người. Tại Thuần Dương lão tổ trước mặt, các nàng đều là văn bố, chuyện đương nhiên muốn hành lễ. "Sư tôn, ngài sao lại tới đây?" Đường Trần giọng mang kinh ngạc. "Ta đột nhiên ngoan tại Côn Luân bí tàng đại sát tứ phương, còn thuận lợi ngừng tụ vô cấu đạo tâm, loại này việc vui, ta thực tế đợi không được ngươi trở về Huyền Kiếm độc tiên, rước quát trực tiếp tới chúc mừng." Thuần Dương lão tổ vỗ nhẹ bả vai của Đường Trần, tiếng nói vô cùng cằng khái. "Tiên đồ đệ này, quá ưu tú, hơn nữa cực kỳ bất lo. So sánh phía dưới, Huyết kiếm chân nhân liền đường Trần một cái lông chân cũng không bằng. Lúc nói chuyện, Thuần Dương lão tổ còn liếc nhìn hư không. Hiển nhiên, những tin tức này đều là người hộ đạo truyền lại cho Thuần Dương lão tổ, hai người một mực giữ liên lạc. Thuần Dương tiền bối nói, thực tế có chút khách khí, hiện tại Huyền kiếm động thiên cùng giao trì động thiên đã làm minh hữu, ta gặp Đường tiểu hữu thiên phú siêu tuyệt, cho nên xin lòng trợ giúp ý, cái này hoàn toàn là tiền bối đối vãn bối yêu thích. Hồng Trần lão tổ không kiêu ngạo không tự ti mà miệng. Ngôn ngữ của nàng rất có kỹ xảo, để người tìm không thấy phản bác điểm. Như vậy liền lạ tốt nhất. Chuẩn Dương lão tổ cười nhạt một tiếng. Lập tức, hắn tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, tay vung lên, một chương màu đen quyển trục rơi xuống đường trần trong tay. Tác giả có lời nói: Đau lưng đến khó chịu, làm sao xử lý, ta còn trẻ như vậy, muốn hay không muốn đi khổ cụ, mát xa hóa giải một chút lưng đau. Chương 72, sự tình có điểm gì là lạ, lạ, đột nhiên xuất hiện rút thẻ đổi mới. Đường Trần không do dự, lập tức mở ra quyển trục. Phía trên ghi chép tất cả liên quan tới Côn Luân Tiên Sơn cùng tà khí tin tức. Độ dài không dài, Đường Trần rất nhanh liền nhìn xong. Theo sau, Hắn đem quần chụp đưa cho Hồng Trần lão tổ. Hồng Trần lão tổ bởi vì Đường Trần lập xuống tâm ma đại nguyện, nguyên cớ nàng có giá trị vô điều kiện tin cậy. Một lát sau, Hồng Trần lão tổ tìm đọc hoàn tất, ba người lập tức rơi vào chưởng mặc. Hồng Trần tiến tới, "Việc này ngươi thế nào nhìn?" Đường Trần trước tiên hỏi hướng Hồng Trần lão tổ. Sớm tại thật lâu phía trước, Đường Trần liền hướng Thuần Dương lão tổ hỏi thăm qua liên quan tới Côn Luân Tiên Sơn công việc. Thuần Dương lão tổ đối cái này hiểu rõ cũng không nhiều. Tương phản, Hồng Trần lão tổ là giao trì động thiên thứ nhất người nói chuyện. Mà giao chỉ xem như giao chỉ động thiên căn cơ thì là tới từ Côn Luân Tiên Sơn. Như vậy nhìn, giao chỉ động thiên có lẽ đối Côn Luân Tiên Sơn có nhiều hiểu rõ. Liên quan tới Côn Luân Tiên Sơn, ta cũng là biết rất ít. Hồng Trần lão tổ lắc đầu nói, vừa đến là tiên cổ thời đại quá xa xôi, thứ hai là cổ tịch đối tiên cổ thời đại ghi chép cực ít, thậm chí so càng lâu đời loạn cổ cùng hoang cổ còn ít hơn rất nhiều, ta hiểu rõ con đường rất là thiếu thốn. Nghe vậy, Chuẩn Dương lão tổ khẽ gật đầu. Hắn cũng phát hiện vấn đề này. Tiên cổ thời đại cách nay có hơn 30 vạn năm. Loạn cổ cùng hoang cổ cả hai đều là trăm vạn năm trở lên. Cổ quái lạ, hai cái này thời đại lịch sử, ngược lại so tiên cổ thời đại càng thêm rõ ràng. Đây cũng là vì sao, Thuần Dương lão tổ thu thập tài liệu ít càng thêm ít. Đến mức tà khí cùng phệ huyết tà đế, hai người đều là chưa từng nghe qua. Lấy được tài liệu cũng là trống rỗng. Sự tình có chút không thích hợp. Đường Chấn híp híp mắt, ngưng thanh nói, "Ta hôm qua gặp phải tiên cổ thời đại người, hắn nói một câu, côn luân động, khí vận diệt, trời sắp nứt, tán loạn, tiên cuối cùng rơi, những lời này ta thế nào nghe thế nào quen thuộc." Một câu bừng tỉnh người trong ngực. Chuẩn Dương lão tổ cùng Hồng Trần lão tổ khuôn mặt nháy mắt ngưng kết. Bọn hắn đều đã nghĩ đến vạn tiên vẫn là ngày. Lúc kia, thiên địa cũng phát sinh dị biến. Tiên khí vô duyên vô cớ biến mất, vô số tiên nhân không hiểu vẫn lạc, tiên địa vì đó cực kỳ bi ai gắt. Khác biệt duy nhất chính là, tiên cổ thời đại mất đi là khí vận, tiên lạc thời đại mất đi là tiên khí. Cái này không khỏi cùng quá đúng dịp. Khí vận cùng tiên khí biến mất, có thể hay không cùng tà khí có quan hệ? Hồng Trần lão tổ đưa ra cái nhìn của mình. Khó mà nói. Đường Trần hơi hơi lắc đầu, hai cái thời đại cách quá lâu. Rất nhiều thứ đều không thể nào nghiên cứu, chỉ có thể làm một cái suy đoán, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Phệ huyết tà đế tuyệt không phải người lương thiện. Hồng Trần lão tổ cùng Tuần Dương lão tổ liên tục gật đầu. Một tia tản niệm liền có thể chói buộc Côn Luân chân nhân tàn hồn. Loại thủ đoạn này để người cảm thấy cái gì? Việc này của quái, rất có thể đề cập tới tiên lạc thời đại tân bí, còn mươi Hồng Trần tiền bối cùng sư tôn tiếp tục điều tra, bất quá, tốt nhất là trong bóng tối điều tra, để tránh phát sinh cái gì bất ngờ. Đường Chấn ngưng thanh dặn dò. Tốt. Hồng Trần lão tổ cùng Tuần Dương lão tổ đồng thời gật đầu. Bọn hắn nhìn xem Đường Trần, Bộc Phát cảm giác được vui mừng. Đối mặt trọng đại như thế sự tình, Đường Trần có thể làm được bình tĩnh phân tích, tiêm ẩn uẩn nốt, không kiêu ngạo không tự ti, đúng là là khó được. Chỉ là cái này một phần ổn trọng, đủ để treo lên đánh chín thành thiên kiêu tuấn kiệt. Thực ra, lúc này Đường Trần ngay tại thầm nói, theo ta nhiều năm nhìn Huyền Huyền tiểu thuyết tâm đắc, cái phệ huyết tà đế này hẳn là phía sau màn buốt, xét thấy ta mới ra tân thủ tôn, tốt nhất vẫn là lấy điều tra làm chủ, chờ một thân cần chàng, lại đi cứng rắn cũng không mượn. Đường Trần là một cái cực kỳ phải thiết thực người. Cơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, buột muốn từng bước từng bước đánh. Đánh thắng được, hắn tuyệt đối sẽ trọng quyền xuất kích. Đánh không được, hắn liền cầu lên trưởng thành. Chờ trên thực lực đi, lại tiếp tục trọng quyền xuất kích. Hắn hiện tại một thân trưởng thành trang, mỗi một giây đều tại mạnh lên, không cần thiết gấp gáp như vậy. Việc này có một kết thúc. Thuần Dương lão tổ dáng vẻ dễ dàng rất nhiều, đối đường Trần nói, "Đồ Nhi Ngoan, tiếp xuống ngươi có tính toán ứng gì?" Đường Trần suy tư chốc lát, mới chuẩn bị nói chuyện, náo hải đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhấp nhợ. Mới rút thẻ đổi mới, tiếp một cái rút thẻ. Thư viện Hậu Sơn. Hệ thống nhắc nhở nổi lên cực kỳ đột nhiên, để người không có một tia phòng bị. Đường Chấn vô ý thức nói, "Thư viện Hậu Sơn." "Nguyên lai ngươi cũng tại quan tâm việc này, chính xác, tiến về thư viện Hậu Sơn đối ngươi trợ giúp rất lớn." Chuẩn Dương lão tổ liên tục gật đầu. Đường Chấn biểu tình có chút lúng túng. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hắn căn bản không biết rõ sách gì viện Hậu Sơn, vừa mới hoàn toàn bất ngờ. May mắn lúc này, Diệp Khinh Nhu truyền đến trợ công, ngưng thanh nói, "Xin hỏi lão tổ, như thế nào thư viện Hậu Sơn?" Đường Chấn lập tức nuối lòng một hơi không hổ là sắt mình kiếm thị, khinh nhu tốt. Đông Hoang đại địa, thế lực vô số, mỗi cái thế lực đều phân chia tông vực, mời chào môn sinh, từ đó tăng thực lực lên, một hồi tiên lộ mũi, nhưng chỉ duy nhất có một tòa Tiềm Long thư viện, lấy truyền đạo tụ nghiệp giải hoặc làm ý nghĩa chính. Tiềm Long thư viện có một chỗ hậu sơn, cao mấy trăm thước, trên đó có trăm bậc cầu thang, mỗi trèo một bậc cầu thang, đều muốn tiến vào một lần khảo nghiệm. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành khảo nghiệm, liền có thể đạt được phần thưởng nhất định, hoặc là tài nguyên tu luyện, hoặc là tiền nhân cảnh ngộ, đều có khác biệt, nghe có chút người còn bở vậy ngồi mà phá cảnh. Một lần hành động sông phá tu vi gông cụm xiển xích. Thư viện Hậu Sơn một năm mở ra một lần, không bị hạn chế bất kỳ thế lực nào người, bởi vậy, mỗi lần thư viện Hậu Sơn mở ra, đều muốn dẫn phát một tràng long trọng triều dâng, vô số đạo tử thiên kiêu ma quyền sát trưởng, chuẩn bị dương ra phong thái. Năm nay mở ra ngày ngay tại mấy ngày sau, bây giờ, toàn bộ Đông Hoang Đại Địa đều đang nghị luận việc này. Chuẩn Dương lão tổ lập tức làm ra giải thích. Thư viện Hậu Sơn tổng cộng có trăm bước, một bước nhất khảo nghiệm, càng lên cao liền càng khó khăn, nghe tiểm long thư viện người sáng lập là một tôn tiên nhân, sau khi ngã xuống, Tiên thân liền trưng bày tại hậu sơn đỉnh, chỉ cần có thể trèo lên hậu sơn đỉnh, liền có thể giòm ngó tiên thân, khoảng cách gần trạm đến tiên đạo huyền liên diệu, cho nên lại được xưng là trăm bước tìm tiên. Theo ta được biết, từ tiên lạc thời đại phủ xuống, vô luận biết bao kinh tài tuyệt diễm thiên tài yêu nghiệt, đều không thể trèo lên hậu sơn đỉnh, có thể trèo lên 90 bước cầu thang trở lên người, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Hoa chân nhân cẩn thận nói bổ sung. Dương Tiểu Hữu vừa mới ngưng kết vô cấu đạo tâm, vừa vặn có thể mượn trèo thang tới cùng cố đạo tâm, thuận tiện trùng kích tu vi gông cùng xiển thích. Cái này là vẹn toàn đôi bên chi pháp hồng trần đạo tổ tràn đầy tán thưởng nói, tiền bối quá khen. Đường Trần Khiêm Tốn cười một tiếng. Kỳ thực, Đường Trần Nguyên bản chuẩn bị trở về viện kiếm đột tiên, trước tiên đem tu vi đột phá đến tông sư chi cảnh. Nguyên cớ nâng lên thư viện hậu sơn, hoàn toàn là một cái bất ngờ. Nhưng bây giờ, Đường Trần thay đổi chủ ý, tiến về thư viện hậu sơn, đã có thể tăng tiến tu vi, lại có thể thuận tiện rút thẻ. Cớ sao mà không làm? Đổi một cái góc độ nhìn, Đường Trần vốn là chuẩn bị khổ tu. Hiện tại khổ tu trên đường, đột nhiên đổi mới một cái rút thẻ. Cái này không phải là để đường trần chơi không sao. Tác giả có lời nói, để các vị đợi lâu, lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 73, các phương động tĩnh, như thế nào là nàng? Tiềm Long thư viện ở vào thành Mộ Quốc đô, nghiêm chỉnh mà nói, nó cũng không phải là một cái thế lực. Tiềm Long thư viện Quảng Thu học sinh, hữu giáo vô loại, dù cho đối phương tới từ một cái thế lực, nó cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. Bởi vậy, không ít thanh niên tuấn kiệt đều sẽ bái nhập Tiềm Long thư viện. Vừa đến có trợ giúp tu luyện, thứ hai có trợ giúp tăng lên giao tiếp mặt, mở rộng tầm mắt. Cũng bởi vì điểm này, có không ít đông hoàng bên ngoài tu giả cũng tới đến tiểm lòng thư viện cầu học. Thư viện Hậu Sơn sắp mở ra tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ đông hoàng, tự nhiên chịu đến phổ biến quan tâm. So với bí tàng kỳ ngộ sinh tử nguy hiểm, cùng sự không chắc chắn, thư viện Hậu Sơn mở ra, càng thêm an toàn, chỉ cần có thể trèo lên cấp một bậc thang, liền có thể có thu hoạch. Dọng dái tu giả tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu là vận khí tốt leo lên Hậu Sơn đỉnh, liền có thể quan sát tiên nhân lưu lại thân thể, đây đối với tu luyện rất có ích lợi. Ta chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể bước vào quý nhất chi cảnh. Chuyến này đoạn không thể bỏ lỡ. Nghe thanh mục cổ cúc chim sơn ca công chúa đẹp như tiên nữ, ta vừa vặn tiến đến kiến thức một chút. To lớn một cái đông hoàng, nghị luận không ngớt. Người người đều giấu trong lòng ý nghĩ, trùng trùng điệp điệp chạy đến thanh mục cổ đố. Đúng lúc này, Đường Trần tiến về Tiềm Long thư viện sự tình lưu truyền ra ngoài. Tin tức này vừa ra, đông hoàng lại chấn. Thứ nhất, từ lúc Đường Trần tu luyện đến nay, sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, Đường Trần có thể hay không trèo lên thư viện hậu sân đỉnh, đánh vỡ cái này duy trì mấy ngàn năm lâu dài tự cục. Thứ hai, Đường Trần trở thành Côn Luân Bí Tàng duy nhất bên thắng, toàn bộ Đông Hoang sớm đã biết rõ, rất nhiều người muốn tận mắt kiến thức Đường Trần phong thái vô thượng. Không khoa trương, Đường Trần tồn tại đã trở thành Đông Hoang một đầu tịnh lệ phong cảnh. Hễ thấy tận mắt Đường Trần người, đều có tư cách nói khoác một phen. Huyết Chiến Động Thiên, một đoàn thanh niên tiên kiêu tụ tập tại một chỗ. Dương Kình chết, liền phát sinh tại không lâu. Xích Tiết Chân Nhân trọng thương, tới bây giờ còn không có phục hồi như cũ. Huyết Chiến Động Thiên vốn là hiếu chiến. Lúc này, bọn hắn ngay tại bàn bạc như thế nào trừng phạt Đường Trần, còn Huyết Chiến Động Thiên một cái uy phong. Đường Trần từ ta tự mình tới đối phó, các ngươi không được nhúng tay. Đột nhiên ở giữa, Huyết Chiến Linh Sơn chỗ sâu truyền đến một đạo bá đạo âm thanh. Theo sau, có một tia hắc quang phóng lên tận trời. Hắc quang chấn động hai cánh, nhấc lên cuồng loạn phong bạo, để chỉnh tọa Huyết Chiến Linh Sơn đều run một cái. Dương Lăng Sư huynh xuất quan. Một đám đệ tử Huyết Chiến Động Tiên chấn kinh. Dương Lăng, Huyết Chiến Động Tiên đạo tử. Hắn bản thân vẫn là Dương Kình ánh ruột. Cứ việc hai người quan hệ đồng dạng, nhưng cuối cùng có huyết mạch thân. Có thể nghĩ mà biết, hắn đối với Đường Trần chém giết Dương Kình một chuyện, đến cùng sẽ có biết bao phân nộ. Ta huyết chiến thánh điện đã hướng tới Viên mãn, lần này tiến về thư viện hậu sơn, vừa vận làm đạt đến vào Viên mãn, đến mức cái đường chẩn kia, ta liền thuận tiện giết ta, tránh luôn có người khắp nơi nghị luận, để ta nghe đến tâm phiền. Dương Lăng quát lạnh một tiếng. Hai cánh chấn động ở giữa, giống như lôi điện phá không rời đi. Mộ tổ Cổ Quốc, một trô bí mật trong mặt đất. Một nhóm người mặc quan bào đại thần, đang thấp giọng nghị luận cái gì? Đứng đầu, một tiên gầy gò nam tử ngồi nghiêm chỉnh. Tên hắn làm ngạo can côn. Mộ tổ Cổ Quốc Nghị hoàng tử. So với Nạo Hồng Trần Tuấn Tú, Nạo Cửu Tiêu Thần Dũng Huy Vũ, Nạo Can Khôn lộ ra phổ thông rất nhiều, một đôi tròng mắt thật sâu lom xuống xuống dưới, gương mặt không thiện, cho người ta một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Các vị ái khanh không cần lại thảo luận, lần này thư viện Hậu Sơn chuyến đi, ta tất yếu tiến về. Nạo Can Khôn vung tay lên, thần sắc kiên định nói, phụ hoàng bây giờ bị bệnh liệt giường, toàn bộ triều cục dung chuyển bất an, chỉ có đạt được một tràng nhẹ nhàng vui vẻ đại thắng, mới có thể ổn định nhân tâm, mà Đường Trần, cái này đầu sỏ gây ra, không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Nghị hoàng tử nói rất có lý, nhưng cái Đường Trần kia cũng không phải hiền lành, tam hoàng tử cùng các hoàng tử bọn hắn Có một người thấp giọng quy nhủ. Còn chưa nói xong, Ngạo Càn Khôn ngắt lời nói, "Thư viện Hậu Sơn hành trình cũng không phải là đánh giết từ đầu, mà là một chặng công bằng cạnh tranh, ta nói tới lại thắng, cũng không nhất định muốn giết đường trận, đem mạnh mẽ đạp tại dưới chân, khiến cho đạo tâm vỡ tan, ngay tại trô biến thành chó nhà có tăng, cũng là một chặng đại thắng." Nghe vậy, một đám đại thần nhẹ nhàng thở ra. Ngạo Hung Trần cùng Ngạo Cửu Tiêu chết, đối mâu thu cổ quốc đã kích quá lớn. Nếu như Ngạo Càn Khôn cũng chột vào, hậu quả khó mà lường được. Theo Ngạo Càn Khôn nói tới nhìn, sẽ không có lo lắng tính mạng. Nhị hoàng tử như vậy làm quốc chủ cùng mẫu thổ cổ cố suy nghĩ, thực tế để chúng ta vui mừng, ta liền đem việc này cáo tri quốc chủ, để hắn cùng nhau nêu đổ một tên đại thần tràn đầy kích độc nói. Hắn vừa muốn rời đi mà thất, Nạo Càn Khôn đem ngăn lại, việc này chỉ có tại trận các vị biết, chớ cáo tri phụ hoàng, ta muốn cho phụ hoàng một niềm vui vô cùng to lớn. Nói xong, Nạo Càn Khôn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ tự tin. Thái âm động tiên, một bộ áo xanh lạc trọng tiêu chậm rãi đi ra tu luyện mà thất. Đoạn thời gian trước bởi vì Lạc Ngọc hành trốn đi, hắn làm trễ nải không ít tu hành tiến độ. Cho nên Hắn không thể không bế quan mấy ngày. Đông Hoàng thế lực có một cái quy tắc ngầm, một khi vượt qua thiên kiếp, thuận lợi bước lên thánh cảnh phía sau, liền sẽ từ bỏ tất cả chức vụ, toàn tâm toàn ý trùng kích tu hành đại đạo. Điểm này, liền động tiên thế lực cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ duy nhất Thái Âm động tiên là một cái ngoại lệ. Lạc Trọng Tiêu chính là tiểu thánh tu vi, lại vẫn đảm đương vị trí trưởng giáo. Bộ hạ hộ pháp, càng là có mấy vị chuẩn thánh tu giả. Vừa đi ra đình viện, Lạc Trọng Tiêu đột nhiên nhíu chặt lông mày. Chỉ thấy đình viện bên ngoài, quy một nhóm trưởng lão cao tầng, thậm chí còn có hai vị hộ pháp Bọn hắn đem đầu chống trên mặt đất, không lúc nhích, thậm chí không dám nhìn thẳng Lạc Trọng Tiêu. Khởi bẩm trưởng giáo, thánh nữ. Thánh nữ lại mất tích, chúng ta giám sát bất lực, mong rằng trưởng giáo trách phạt. Một đám cao tầng cùng tiếng tình tội. Thanh âm cực lớn, để đỉnh viện mái hiên đều chấn động. Ta phong bế tu vi của nàng, tịch thu tất cả thánh khí, còn phái người toàn trình giám thị, thế nào? Thế nào sẽ còn mất tích? Lạc Trọng Tiêu khuôn mặt co quắp một trận, hiển nhiên tại cố nén lửa giận. Nói xong, một đám cao tầng rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, một tên trưởng thánh hộ pháp run rẩy nói, "Hồi trưởng giáo thanh nữ nàng, chậm đi vút không tiến tọa. Muỗi châu các nơi, thành thế dung chuyện, xem như dư luận trung tâm phong bạo đường trần, lúc này đã cùng Diệp Khinh Nhu cùng tồn tồn, leo lên tiến về thành một quốc đô độ không linh chu. Bởi vì giao trì bổ túc tiên khí hao tổn nguyên nhân, động bạch hoa trời vội vàng sao chép võ học cương pháp, tổn tại đạo vận tiên quy. Nguyên cớ, cấp nàng quyết định buông tha lần này thư viện hậu sơn hành trình. Đương nhiên, Dạ Như Tuyết cũng sẽ không tiến về. Đối với quyết định này, Diệp Khinh Nhu mặt ngoài không nói gì, trong lòng lại vui vẻ cực kỳ. Cứ việc nàng tại dung mạo là vượt qua Dạ Như Tuyết Nhưng tại nào đó một số phương diện, thật sự là mà cảm. Thiếu đi hai đoàn trắng lòa đồ vật ở trước mắt lơ lắc, nàng thế nào đều cảm giác dễ chịu một chút. Tiểu sư thúc, phía trước có động tĩnh. Lúc này, Diệp Kinh Nhu đột nhiên mở miệng nói, chỉ thấy phía trước, một nhóm vi cầm linh thú ngay tại vây công một đạo thân ảnh. Theo quỹ tích tới nhìn, hình như chính giữa chạy về phía này. Đường Trần vô ý thức hướng bên kia nhìn đi qua. Ai biết, cái này không nhìn không hề gì. Vẹn vẹn một chút, đường Trần sắc mặt liền trầm xuống, trán nhanh chóng hiện lên mười mấy đầu hắc tuyến, như thế nào là nàng. Chương 74 Lửa không tiến toa, tỷ nữ thuế sắc. Vị phi cầm linh thú Vệ Công thân ảnh, là một tên gầy gò nam tử. Nhưng người sáng suốt đều biết, đây chỉ là người trang. Thực ra, người kia là một nữ tử. Vẫn là một tiên đẹp như tiên nữ tuyệt sắc tiểu nữ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, trước ngực hơi chút bình thản một chút. Không sai. Nang Liên là lại lần nữa trốn đi Thái Âm Linh Sơn lạc ngoành. "Tiểu sư thúc, chúng ta muốn làm thế nào?" Diệp Khinh Nu cũng nhìn ra đối phương là Lạc Ngọc ngoành, quay đầu hỏi thăm Đường Trần. "Đi vòng qua." Đường Trần không có một chút do dự nói. Đối với Lạc Ngọc Hành cái này ngạo kiều nữ, hắn cũng không có quá thật tốt cảm giác. Chính xác, luận giá trị bộ mặt lời nói, Lạc Ngọc Hành còn muốn cao hơn Diệp Khinh Nhu một cấp. Nhìn xem cũng vô cùng đẹp mắt, nhưng tên này thật sự là quá đáng ghét. Đường Trần căn bản không muốn cùng nàng nhấc lên nửa điểm quan hệ. Diệp Khinh Nhu gật gật đầu, lập tức thay đổi độ không linh chu phương hướng. Hừ, không có dấu hiệu nào, Đường Trần xuất hiện trước mặt một đầu vết nứt không gian. Nguyên bản vẫn đang đứng bên trong bên ngoài Lạc Ngọc Hành, đột nhiên theo vết nứt không gian bên trong đột ra. Cuối cùng tìm tới ngươi. Lạc Ngọc Hành thu lại vụng về nguy trang, đối đường Trần lộ ra một cái tuyết trắng răng ngà. Thấy thế, Diệp Khinh Nu cùng Đường Trần đều ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thuấn gian di động. Không chờ Đường Trần làm ra suy tư, đám kia phi cầm linh thú hướng bên này đánh tới, trong miệng phát ra chói hai tiếng thê hoặc. Ồn ào. Đường Chấn nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay ép ra một chỉ. Văng một tiếng, phía trước hư không bị linh lực ngón tay nghiền ép ra vô số gợn sóng. Trên trăm chỉ phi cầm linh thú, chớp mắt bị ép bạo thân thể, hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy, rỉ rào rơi xuống mặt đất. Nhóm này phi cầm linh thú bên trong, thậm chí còn có một lượng đầu bốc vào quy nhất cảnh, Hung Uy ngập trời. Đối mặt với Đường Trần, lại ngay cả nửa chiêu đều ngăn cản không nổi. Dã hỏa này tại sao lại mạnh lên? Nhìn thấy Đường Trần kinh người xuất thủ, Lạc Ngọc Hành hít sâu một hơi. Nàng căm Đường Trần hướng ngang so sánh thái âm động thiên mấy vị đạo tử, lại phát hiện so không thể so. Đường Trần thực lực tăng lên quá nhanh. Cơ hồ mỗi ngày đều tại truy biến. So sánh phía dưới, những cái kia được khen là tuyệt thế thiên tài thái âm đạo tử, quả thực liền ven đường ăn mày cũng không bằng. Người có lẽ thật tò mò. Ta vì sao lại bị một đám phi cầm linh thú truy sát ta? Kỳ thực cũng không có gì, ta bị phụ thân phong bế tu vi, liền nửa thành thực lực đều không phát huy ra được. Lại thêm phụ thân tịch thu ta thánh khí, ta không cách nào tùy ý thay đổi vóc dáng dung mạo, nguyên cớ ta chỉ có thể quấn đường xa, đi ngang qua mấy đầu sơn mạch đến tìm ngươi, mấy ngày nay nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, thân thể thật sự là không còn khí lực, cho nên mới sẽ bị chật vật truy sát. May mắn ta đánh giá ra ngươi tiến về thành Ngọc Quốc đô lộ tuyến, bằng không mà nói, hôm nay phòng trường không dễ dàng như vậy thoát thân. Thu lại ngụy trang lạc Ngọc Hành lộ ra cái kia nghiêng nước nghiêng thành hoàn mỹ khuôn mặt. Một đôi mắt to với vậy, càng là làm cho người ta chịu mến. Nhưng mà, Đường Trần một điểm thưởng thức ý niệm đều không có, trực tiếp hỏi hướng Diệp Khinh Nu, gần nhất thành trì khoảng cách bao xa? Đại khái 300 dặm. Diệp Khinh Nu lập tức trả lời nói, gần nhất thành trì là Dương Bắc Thành, chuyện này một thành trì nhỏ, không có gì tốt đợi, chúng ta trực tiếp tiến về thành một quốc đô A Lạc Ngạo Hành một bộ như quen thuộc rằng, rốc, chọn vẹn không có phía trước Dương nành múa đuốt. Đến Dương Bắc Thành phía sau, lập tức thông chi thái âm động thiên, để bọn họ chạy tới bắt người. Đường Trần tiếp tục coi thường Lạc Ngọc Hành, đối diệp khinh nu phân phó nói, Lạc Ngọc Hành nghe xong, cả khuôn mặt sụ xuống. Nhưng cuối cùng, nàng lại có thể không có nổi giận, ngược lại cười hì hì nói, "Đường Trần, lần trước sự tình, hãy để cho nó qua đi, lần này ta đặc biệt tới tìm ngươi, thế nhưng mang theo tràn đầy thành ý. Nhiều đấy, đầy, đây đến ngươi muốn tràn ra tới." Trong lòng Đường Trần cười thầm, đôi mắt lại khóa chặt lại trên cổ tay Lạc Ngọc Hành một mai chất ngọc phi toa, ngưng thanh nói, "Cái lược không tiên toa này không tệ, ngươi đem nó lấy ra tới, có lẽ chúng ta còn có thể nói tiếp." Lược không tiên toa, tiên khí không nhận bất luận cái gì hạn chế, có thể tùy thời tùy chỗ phá vỡ hư không, khoảng cách theo người sử dụng thực lực mà định ra. Vừa mới Lạc Ngọc Hành có thể phá vỡ hư không, chính là dựa vào vật này. Làm sao ngươi biết lực không tiên toa? Sắc mặt Lạc Ngọc Hành biến đổi. Nàng rõ ràng bày ra nhiều nguy trang cấm chế, vì cái gì Đường Trần vẫn có thể một chút xem thấu. Theo sau, nàng hơi hơi lắc đầu nói, lực không tiên toa là Thái Âm động tiên chí bảo, nếu như ta giao nó cho ngươi, phụ thân chắc chắn bạo phát đầy trời giận dữ, điều này e rằng không được. Vậy liền đi thong thả không tiễn. Đường Trần dùng tay làm dấu mời. Đường Chấn đã sớm đoán được Lạc Ngọc Hành sẽ không đồng ý lấy ra lực không tiên toa. Cái này là tiên khí, giá trị biết bao khủng bố. Dù cho Lạc Ngọc Hành nguyện ý lấy ra tới, Thái Âm Động Tiên sau khi biết, cũng sẽ tới cửa lấy về. Đường Chấn dạng này nói, hoàn toàn chỉ là muốn cho Lạc Ngọc Hành biết khó mà lui. "Đừng a." Lạc Ngọc Hành gấp. Chỉ thấy nàng lấy ra giới tử túi, từ bên trong lấy ra vô số bảo vật cùng tài nguyên tu luyện. "Ngươi xem một chút những vật này bên trong, có cái gì là ngươi cần, đây chỉ là một bộ phận, Thái Âm Động Tiên trong bảo khố còn có rất nhiều." Lạc Ngọc Hành gấp đến sắp khóc, ủy khuất nói: Ta lần này tới tìm ngươi, thật ăn thật nhiều khổ, ngươi làm sao lại không thể giúp một chút ta, lại nói, ta lần này không nghĩ qua để ngươi làm ta quá lữ, chỉ là muốn cho ngươi bội ta đi thành một quốc đô dại sầu một chút, chỉ thế thôi." Nói xong, Lạc Ngọc hành gạt ra mấy giọt tóe ánh nước mắt. "Ta tin ngươi cái quỷ." Đường Trần căn bản không mắc bẫy này. Ánh mắt thô sơ dạn lực đã qua, cuối cùng dừng lại tại một mai ngọc thạch màu xám bên trên. Ngũ hành nguyên thạch, ẩn chứa tinh thuần ngũ hành lực lượng, dùng tới giàn đúc thánh khí tuyệt hảo tài liệu chính. Đường Trần nghĩ đến thế giới hình thức ban đầu hà giống, Để chế giới hình thức ban đầu hạt giống này mà biện pháp có lại chỉ có một cái, đó chính là dùng ngũ hành lực lượng quan chú. Ngũ hành nguyên thạch hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Ngươi nhìn chúng ngũ hành nguyên thạch. Lạc Ngọc Hành trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, vội vàng nói, thứ này thai âm động thiên trong bảo khố có rất nhiều, nhiều đến như một tòa núi nhỏ dạng kia, căn cứ suy đoán của ta, có lẽ không dưới vài vạn. Cụ thể có bao nhiêu? Đường Trần đột nhiên hỏi một câu. Lạc Ngọc Hành suy tư một hồi, không xác định nói, hơn 2 vạn đến gần 3 vạn bộ dạng a. Tốt. Đường Trần gật đầu một cái quay người lấy ra bút mực viết một chương mảnh giấy viết. Theo sau, hắn đem mảnh giấy viết giao cho Lạc Ngọc Hành. Lạc Ngọc Hành mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiếp nhận mảnh giấy viết, thuần thục xem xét. Cả người nháy mắt bảo tạc. Tỳ nữ Thúy Sách. Bên thuê, Đường Trần. Bên bị thuê, Lạc Ngọc Hành. Thuê mảnh khảnh. Liên mắt trớn mọc, Lạc Ngọc Hành nguyện làm Đường Trần tỳ nữ, đi theo Đường Trần tiến về Thanh Mộ Cô Cốc. Thuê thời gian, Lạc Ngọc Hành muốn toàn tâm toàn ý phục thị Đường Trần, không được hô to hét nhỏ, không được dương nhanh múa vuốt, càng không được có nửa điểm chống lại. Bắt đầu từ hôm nay tính toán cho đến đường Trần rời đi thành một cuốc cốc, tức là một cái thuê chu kỳ. Mỗi qua một ngày, Lạc Ngọc Hành không trả giá cung cấp 3000 mai ngũ hành nguyên thạch. Như Lạc Ngọc Hành không cách nào thanh toán, Đường Trần có thể cầm cái này thuê sách, lấy hợp tác giao dịch làm lý do, hướng Thái Âm động thiên tìm lấy. Cuối cùng, hết thảy quyền giải thích cùng sửa chữa quyền về Đường Trần tất cả. Nếu như không có vấn đề gì, vậy liền ký nó a. Đường Trần đem bút đưa cho Lạc Ngọc Hành. Khóe miệng, một vòng cười nhạt má lúm đồng tiền hiện lên, giống như nhà bên đại ca ca ấm áp nhân tâm. Chương 75, kỳ thực ta tại tầng thứ 5 chỉ hắn một người. Cái này sao có thể không có vấn đề? Lạc Ngọc Hành tức giận đến ngẩng lên tới quay hàm. Đầu tiên, ta là thái âm thánh nữ, địa vị biết bao tôn quý, để ta làm ngươi tỉ nữ, cái này thích hợp sao? Thứ yếu, ngươi thưa ta, ngược lại để ta mỗi ngày không trả giá cung cấp 3000 mai ngũ hành nguyên thạch. Một điểm cuối cùng, cái gì gọi là quyền giải thích cùng sửa chữa quyền về ngươi tất cả, ý là ngươi có thể tùy ý sửa chữa điều lệ. Đường Trần gật đầu một cái, đúng a. Ngươi. Lạc Ngọc Hành vốn là nổi nóng, Đường Trần Vân Đạm Phong khinh trả lời, càng làm cho nàng một trận nổi cáo. Cái gì gọi là đúng a? Ta nói một đồng lớn, hóa ra ngươi dạng này coi như là trả lời. Đây coi là cái gì trả lời? Hợp tác liền là như vậy cái hợp đồng, ngươi thích ký liền ký, không ký là xong. Đường Trần không có vấn đề nói. Không làm tỉ nữ được hay không? Không được. 3000 mai ngũ hành nguyên thạch quá nhiều, không bằng đổi thành 1000. Không có cửa đâu. Quyền giải thích cùng sửa chữa trước quyền về ngươi, cái này thực tế quá lại, nếu không xóa đi mất. Khinh Nhu, lập tức đi vòng đi Dương Bá Thành. Đừng. Lạc Ngọc Hành vội vàng kéo lại Đường Trần, ủy khuất nói, ta ký ta liền ký. Nói xong, nàng nghiêm túc viết lên Lạc Ngọc Hành ba chữ. Khinh Nhu, vừa mới hình ảnh đều ghi chép tốt sao? Đường Trần cầm qua mảnh giấy viết, quay đầu hỏi hướng Diệp Khinh Nhu. Diệp Khinh Nhu gật gật đầu, hết thảy đều ghi chép hoàn tất. Lạc Ngọc Hành sửng sốt một chút, sắc mặt không vui vậy nói, "Đường Trần, tưởng cho ngươi vẫn là Huyền Kiếm Động Tiên Tiếu sư thúc, lại có thể vụng trộm cầm lưu ảnh linh tinh ghi chép, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy?" Mới nói được một nửa, Đường Trần trong tay giơ lên mảnh giấy viết. Lập tức, Lạc Ngọc Hành đổi lại một bộ người vật vô hại độ cười, thấp giọng nói, "Ngài, ngài làm thật đúng." Không tệ, trẻ con là dễ dạy." Đường Chấn lộ ra vừa ý nụ cười, thuận miệng nói, "Thừa dịp bây giờ thời tiết tốt, đi đem ta cùng Khinh Nhu giường dựa một thoáng, sau đó lấy ra tới phơi khô, nhớ kỹ, ta muốn tẩy thành quen, quá làm không thoải mái." Chăn mền nào có tẩy thành quen, ngươi có phải hay không?" Lạc Ngọc Hành nhất thời liền muốn nổi giận, nhưng vừa nghĩ tới chính mình vừa mới ký tỉ nữ thuyết sách, lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, cười tủm tỉm gật đầu lui ra. "Tiểu sư thúc, cái Lạc Ngọc Hành này sợ là có mang mục đích khác." Sau khi Lạc Ngọc Hành đi, Diệp Khinh Nhu có chút lo lắng nói, Kết hợp côn luân bí tàng chuyến đi, Diệp Kinh Nhu cũng nhìn ra được, Lạc Ngọc Hành liền là một cái bị làm hư phản nghịch tiểu nữ. Nàng không xa ngàn dặm xa xôi tìm đến đường trấn, còn ký xuống tỉ nửa thê sách, cuối cùng chỉ là vì đi thanh mục quốc đô giải sổ. Việc này nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. Một cái tiểu nữ xinh mà thôi, cũng liền là đánh đại náo. Đường Trấn lộ ra rất bình tĩnh, thong dong nói, "Còn nữa, trên người nàng có lực không tiến toa, có thể tùy thời tùy chỗ xuyên qua hư không, nếu như nàng quyết tâm muốn đi theo chúng ta, chúng ta còn thật không có những biện pháp khác." Thà rằng như vậy, Còn không bằng để nàng Quang Minh chính đại đi theo, dạng này còn có thể miễn phí nhiều một cái culi. Chờ đến Thanh Mộ Quốc đô, ngươi liền đi thông tri thái âm độc tiền, dù sao ta lại không có bảo đảm không đem hành tung của nàng tiết lộ ra ngoài. Một bên khác, Lạc Ngọc Hành ôm lấy một đống lớn quần áo chăn mền, loạn chòa loạn choạng đi tới giật hồ nhà. Làm một cái kiều kiều nữ, nàng khi nào làm qua việc nhà? Chỉ chốc lát, hai cái tay nhỏ liền xoa đến đỏ bừng, hai con ngươi bao phủ một tầng nóng ánh hơi nước. Tốt ngươi cái đường trần, ngươi nhớ kỹ cho ta. Lạc Ngọc Hành chu miệng nhỏ, cắn răng nói: Chờ đến thanh mục cốc độ, ta liền lập tức tung ra lời đồn, nói ngươi cùng ta đã là đạo lữ, còn phải lấy Hoa Thiên Đô trước mặt, cùng ngươi làm ra đủ loại thân mật động tác. Đợi đến lời đồn truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa, ta cũng không tin Hoa Thiên Đô còn dám cưới ta. Dù cho hắn thật muốn khư khư cố chấp, Thái Âm Động Thiên cùng Càn Khôn Động Thiên cũng gánh không nổi cái mặt này. Lạc Ngọc Hành trước đây nhận được tin tức, lần này thư viện hậu sơn mở ra, Hoa Thiên Đô cũng sẽ tiến về. Đây cũng là vì cái gì? Lạc Ngọc Hành phải tiếp tục chạy ra Thái Âm Động Thiên, hao hết thiên tân vạn khổ tìm đến đường trận. Bởi vì nàng cảm thấy Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, thực tế tìm không thấy so Đường Trần Ưu Tú hơn người, chỉ có cùng Đường Trần náo chuyện xấu, mới sẽ không hạ xuống nàng thái âm thánh nữ thân phận tôn quý, đồng thời, mới có thể có cơ hội phá hoại nàng cùng Hoa Thiên Đô thông gia. Lạc Ngọc hành thấp giọng lẩm bẩm thời điểm, không có chút nào chú ý tới, có một tia linh lực ngay tại giòm ngó lấy nàng. Trong phòng, Đường Trần đem linh lực thu hồi lại, lắc đầu nói, ngươi cho rằng ngươi ở tại tầng thứ 2, ta tại tầng thứ 1, không biết, kỳ thực ta tại tầng thứ 5, liền ngươi điểm ấy trò vặt, ta đã sớm liếc mắt xem thấu. Nói xong, Đường Trần lấy ra theo Lạc Ngọc hành nơi đó vơ vét tới Ngũ Hành Nguyên Thạch, quan vào thế giới hình thức ban đầu là giống. Hưu một tiếng. Một cái nháy mắt thời gian đều không cần. Ngũ Hành Nguyên Thạch bên trong ngũ hành lực lượng liền bị hấp thu không còn, chỉ còn lại một cái trống rỗng. Đến mức thế giới hình thức ban đầu là giống, một điểm phản ứng đều không có. Quả nhiên thứ này cùng thôn thôn đồng dạng, đều là thế nào lấp đều lấp không đầy đại bao tử vương. Tuy là sớm đã có chuẩn bị, Đường Trần vẫn là thở dài một hơi. Cũng được. Liền xem như một cái tiềm lực tới bội dưỡng a. Đường Trần không có suy nghĩ nhiều, lập tức chạy xe không tâm thần tiến vào trạng thái tu luyện. Thanh Ngọc Hoàng cung, một chỗ ven hồ trong đình nghỉ mát, hai nam một nữ chính giữa tụ tập ở cái này. Hai tên nam tử người mặc cẩm bào, cử chỉ có độ thần thái ngạo nghễ, tản mắt ra độc thuộc về hoàng gia quý khí. Bọn hắn đều là Thanh Ngọc cổ quốc hoàng tử. Theo tình báo nói, hiện tại cơ hội có thể xác định, chín mối băng tâm thảo ngay tại thư viện Hậu Sơn tầng 95, nói cách khác, chỉ cần có thể bước lên tầng 95, chúng ta là có thể trị tốt phụ hoàng bệnh dữ. Trong đó một tên hoàng tử nói, mặt khác một tên hoàng tử lắc đầu, Tam ca Trèo lên thư viện Hậu Sơn tầng 95, độ khó biết bao lớn, từ tiên lạc thời đại phụ xuống, liền chưa có người bước lên 90 tầng trở lên, ngươi cùng ta sợ là không bằng sự này. Nói xong, hai vị hoàng tử khẽ thở dài một cái. Bọn hắn tuy là thiên chi tiêu tử, nhưng vẫn là có tự biết rõ. Trèo lên thư viện Hậu Sơn tầng 95, nói nghe thì dễ. Còn lại cái vị kia nữ tử, một bộ nát hoa váy ngắn, ba búi tóc đen mềm mại như thác nước, thẳng thủy dương lưng. Da thịt trắng nõn như tuyết, dung mạo kinh diễm, lộ ra thanh tú chi khí. Nàng gặp hai vị hoàng huynh luôn miệng thở dài, mở miệng nói Lấy thực lực của chúng ta, có lẽ không đủ lấy trèo lên thư viện Hầu Sơn tầng 95, nhưng nếu hữu thác người khác hỗ trợ, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Bạch Linh Hoàng muội, ngươi chẳng lẽ lòng có sợ thuộc? Hai vị hoàng tử cùng nhau nhìn về phía nữ tử. Ta cũng không chắc chắn lắm. Nữ tử đầu tiên là có một điểm do dự. Theo sau, nàng ánh mắt càng kiên định, vô cùng chân thành nói, nhưng nếu như nói ai có khả năng nhất trèo lên thư viện Hầu Sơn tầng 95, vậy liền chỉ hắn một người. Lương Đao liên hồi, "Đường A, ta còn trẻ, lão thiên gia thả ta một đầu sinh lộ a." Chương 76 cạn đường hạ chiến thư, tam vấn dương lăng. Bởi vì thư viện hậu sơn mở ra duyên cơ, khoảng thời gian này, thanh ngọc quốc đô có thể nói là náo nhiệt tột cùng. Loại trừ đông hoang mỗi đại thế lực đạo tử thiên kiêu, tới từ những nơi khác tu giả cũng là không ít. Bởi vậy, thanh ngọc quốc đô đường lớn bên trên, tu giả phục sức cùng trang dung đều có khác biệt, để người hoa mắt. Như tỉ mị nhìn tới, còn có thể nhìn thấy một chút ma tu cùng yêu tu. Thư viện hậu sơn mở ra thời gian, bất luận kẻ nào đều có thể leo núi. Ma tu cùng yêu tu cũng không ngoại lệ. Thậm chí, trong tiệm long thư viện liền có không ít ma tu cùng yêu tu. Một ngày này, thành một quốc đô so trước kia càng thêm náo nhiệt. Vô số người chen tại cửa thành, hoặc là ngưng mắt trông về nơi xa, hoặc là ngự không mà xem, đều là trông mong nhìn về ngoài thành. Những người này đại bộ phận là phái nữ, mỗi cái độ tuổi đều có. Đều không ngoại lệ, đều là quần áo hoa lệ, lùng trang diễm mạn, đem chính mình tốt nhất một mặt hiện đi ra. Tới. Đột nhiên nghe được có người nói một tiếng, lập tức, mọi người thần sắc hơi rung, cùng nhau ngửa mặt trông lên thiên cung. Đợi một buổi sáng, bọn hắn đau khổ chờ người rốt cuộc đã tới. Vù vù vù vù. Độ không linh chu tiếng xé gió truyền đến. Trên linh chu, một đạo áo trắng thân ảnh đứng chắp tay, tư thái đạm bạc tại thế, không nhiễm khói lửa nhân gian. Ôn Nhật Dương quang tung xuống, nhẹ rơi xuống cái kia thần tú trên khuôn mặt, lại chiết xạ ra cửu thải ánh sáng nhạn. Mên Ngung thiên địa, đạo âm vang vọng. Liên môn trốn gió nhẹ, đều sen lẫn nhỏ nhặt đạo vận, làm người tâm thần phi hướng. Nhìn thấy một màn này, mọi người lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chốc lát sau, từng đợt chấn động mây xanh tiếng thét chói tai vang lên. Lại tiếp đó, từng mảnh từng mảnh nữ tu người tại chỗ ngất đi. Kế sựu thời điểm, Trên mặt của mỗi một người đều mang hừng đỏ, giống như trải qua nhân sinh cao trào cái kia. Kỳ quái, vì sao có hai vị nữ tử đứng ở bên cạnh đường trận, một vị là Diệp Khinh Du, một vị khác tựa như là Thái Âm Thánh Nữ Lạc Ngọc Hành. Một vị mắt sắc người nhận ra Lạc Ngọc Hành. Quả nhiên là Lạc Ngọc Hành, không phải nói Thái Âm Thánh Nữ lại mất tích sao? Tại sao lại đi theo tại bên cạnh đường trận? Không ít người mắt lộ ra nghi hoặc. Lạc Ngọc Hành mất tích tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Hơn nữa lần này, Thái Âm động thiên lục soát lực độ rõ ràng nhiều thêm, không còn như phía trước dạng kia trong bóng tối tiến hành. Bất quá, Cái này cũng là bình thường. Lạc Ngọc Hành lần này không chỉ cầm đi không ít chí bảo, còn trộm đi tiên khí lực không tiên toà. Thái âm động thiên không khẩn trương đều không được. Chẳng lẽ Lạc Ngọc Hành cùng Đường Trần Thật kết làm đạo lữ? Không có khả năng, Đường Trần lần trước rõ ràng nói qua, Lạc Ngọc Hành cùng hắn chỉ là quá lữ, vậy mới qua mấy ngày, nào có nhanh như vậy trở thành sự thật. Nhà ta phu quân chỉ thích một mình ta, làm sao có khả năng chung tình cái khác nữ tử, vậy nhất định là hiểu lầm. Lạc Ngọc Hành xuất hiện, một lần dẫn nổ không khí hiện trường. Tiếng nghị luận trung thiên, nghiêm nhiên như là cồn phong bạo vũ. Trên linh chu Lạc Ngọc Hành nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Đường Trần nhiệt khí, quá kinh khủng. Trước kia nàng xuất ngoại lịch luyện, tất cả mọi người là vì nàng mà tới. Giờ phút này, phía dưới gần mấy trăm ngàn tu giả, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Đường Trần trên mình. Chính mình ngược lại biến thành bình hoa. Loại hình ảnh này, ngươi quen thuộc liền tốt." Đường Trần cười nhạt nói. Kiến thức qua giao trì động thiên long trọng hãn nên như trường. Trước mắt một màn, bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Đường Trần không chút nào để ý. "Đường Trần." Lại tại lúc này, một tiếng sấm rền tiếng giống vang lên. Xa xa thiên cung, một màn mầu đen tiệm điện nở rộ. Sau một khắc, một tên người mặc áo giáp màu đen, lưng trưởng thành đen kịt hai cánh cương nghị nam tử, đứng thẳng giữa không trung tại phía trước độ không linh trụ. Hai con mắt của hắn âm lãnh, như dã thú nhìn chằm chằm đường Trần, đang tặn ra khát ngáo quang mang. Huyết chiến động thiên đạo tử Dương Lăng. Phía dưới lập tức có người nhận ra nam tử thân phận. Chốc lát, vô số người giật mình. Tại Côn Luân bí tàng, Đường Trần một chỉ nghiền sắt dương kính, để huyết chiến động thiên đại mất mặt mất. Dựa vào điểm ấy, thân là huyết chiến đạo tử Dương Lăng, tất nhiên sẽ ra mặt đòi lại thuyết pháp. Càng chưa nói, Dương Lăng vẫn là Dương Kình ánh ruột. Côn Luân Bí tàng truyền đi, ngươi giết ta bảo đệ Dương Kình, để vết chiến động thiên biến thành trò cười, hôm nay ta liền khiêu chiến tại ngươi, ngươi ta không chết không ngất. Dương Lăng trên mình dâng trào xuất chiến ý, trực tiếp hạ đạt tử chiến sách. Nghe vậy, đám người ánh mắt một mảnh hừng hực. Đường Trần mới tới thanh mộ quốc đô, Dương Lăng liền cản đường khiêu chiến, còn tuyên bố song phương không chết không thôi. Một trận chiến này thế tất đặc sắc. Ngươi gọi Dương Lăng đúng không? Đối mặt chiến ý sục sôi Dương Lăng, Đường Trần vẫn như cũng là sắc mặt thong dong, không nhanh không chậm nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi liền ăn cơm thời điểm, một con kiến đi tới muốn chia ăn, ngươi thấy vậy tâm phiền, tùy ý thổi một ngụm, lấy cái này xua đuổi kiến, không biết kiến ngay tại chỗ ném chết, ngươi như thế nào đánh giá cái này kiến? Tiến đấu với ngươi, quả thật thật quá ngu xuẩn, chết cũng là đáng đời." Dương Lăng vô ý tức đáp. Đường Trần cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, "Vấn đề thứ hai, huyết chiến động tiên nhất tôn trọng võ lực, ta cùng Dương Kính giao chiến, phải chăng quang minh chính đại, thời gian ta nhưng có đủ nghịch tâm như quỷ cái gì?" "Không, không có." Dương Lăng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng vẫn là làm ra trả lời. Đường Trần cùng Dương Kình một trận chiến, không ít người đều tại trận. Hai người chính xác là công bằng một trận chiến. Đường Trần gật gật đầu, một vấn đề cuối cùng, là ta để huyết chiến động thiên biến thành trò cười, vẫn là Dương Kình để huyết chiến động thiên biến thành trò cười. Lời ấy rơi xuống, Dương Lăng ánh mắt nháy mắt ngưng kết. Nguyên bản nóng giực tăng cao chiến ý, thoáng cái suy yếu xuống dưới. Cả người cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ suy tư. Thất Phu giận mà xung quan một trận chiến, cử động lần này cũng không cái gì sai lầm, nhưng ngươi tối thiểu nên biết, đến cùng vì sao mà chiến? Người tại nơi này hảo hảo suy nghĩ một chút, chờ nghị thông suốt, lại tới tìm ta a. Đường Trần phất phất tay, độ không linh chu tiếp tục tiến lên, chỉ để lại Dương Lăng đứng tại chỗ, thật rơi vào trong trầm tư. Chỗ phía dưới, mấy chục vạn người nhóm im lặng, hai mắt trừng lớn, hoàn toàn kinh mịch. Dương Lăng khí thế hùng hổ mà tới, còn thả ra hảo luôn nếu không chết không lứt. Theo lý thuyết Song Vương có lẽ giận chiến một tràng, giết đến thiên hồn điệu ám. Kết quả, Đường Trần tùy tiện mấy câu, liền đã hỏi tới Dương Lăng. Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc, quả thật khủng bố như vậy. Chương 77 Dạng này tốt đồng đội nơi nào tìm, Bạch Linh công chỗ mời. Thất Tinh lâu là thanh mục quốc đô tốt nhất khách sạn. Cùng nói là khách sạn, chi bằng nói là đỉnh viện nhóm. Hễ đại thế lực đạo tử tiên kiêu, đều sẽ lựa chọn ở chỗ này. Đỉnh viện phân 4 đẳng cấp, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Đường Chân Liên ở tại chữ tiên số 1 đỉnh viện. Trên đường đi, Lạc Ngọc Hành đều nhíu chặt lông mày. Cuối cùng, nàng nhịn không được hỏi, cái kia dương lăng khí thế hùng hổ mà tới, còn nói cái gì không chết không thôi, thế nào râm ba câu liền bị ngươi hỏi đến, liền đây là huyết chiến đạo tử. Đường Chân không có trả lời mà là liếc nhìn Diệp Kinh Nhu. Diệp Kinh Nhu làm sơ suy tư, nhưng thanh nói, huyết chiến động tiên coi trọng chiến ý, cái gọi thừa thế xông lên, lại mà kiệt, ba mà suy. Tiểu sư thúc trước lấy kiếm ví dụ Dương Kình, cắt ngang Dương Lăng quần quần chiến ý. Sau đó dùng tiểu sư thúc cùng Dương Kình là công bằng một trận chiến sư thật, thêm một bước áp chế Dương Lăng. Cuối cùng thì là đem đầu màu chỉ hướng huyết chiến động tiên biến thành trò cười một chuyện, theo một cái góc độ khác truy đến cùng căn nguyên, giao động Dương Lăng xuất thủ căn bản nguyên nhân. Ba cái vấn đề xuống, Dương Lăng không chỉ chiến ý hoàn toàn không có, càng tìm không thấy xuất thủ lý do. Nghe vậy, Lạc Ngọc hành kinh ngạc đến há to miệng. Nàng trọn vẹn không nghĩ tới, ba cái đơn giản vấn đề phía sau, còn có nhiều như vậy hàm nghĩa. Còn có đây này. Đường Trần đột nhiên nói một tiếng. Lạc Ngọc hành cùng Diệp Khinh Nhu cùng nhau sửng sợ. Còn có. Khinh Nhu không thể lĩnh ngộ, còn mời tiểu sư thúc chỉ điểm. Diệp Khinh Nhu xấu hổ cúi đầu. Ngươi vừa mới phân tích đến rất tốt, nhưng đều là xây dựng tại cá nhân của ngươi góc độ, mà không dương lăng bản thân góc độ. Đường Trần nằm ngửa trên ghế, nhàn nhã nói, huyết chiến động thiên yêu chiến, mỗi người đều là mã phù, cái gọi mã phù, cũng liền là lỗ mãng ngang ngược, căn bản không nói đạo lý người. Dương Lăng sớm một bước đi tới Thanh Mộ Cố Đồ, một mực chờ lấy ta tới, thật vất vả ta tới, hắn nhất định muốn ở nửa đường cắt ta, cắt đến ta, cũng không có trước tiên xuất thủ, còn nói một phen lời hay. Ngươi cảm thấy những loại người này mãng phù sao? Nói xong, Diệp Khinh Nu cả người như tiếp xúc lối điện, Tiểu Sư Thúc có ý tứ là, Dương Lăng ngay từ đầu liền chiến ý không cao, cho nên mới sẽ mượn mọi người vây xem xu thế, cưỡng ép tăng lên chính mình chiến ý, Tiểu Sư Thúc ba lần hỏi, trực tiếp cắt ngang hắn vất vả ngưng tụ thế. Trong lời nói, Diệp Khinh Nu xúc động đến toàn thân phát run. Tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc, liếc thấy phá tất cả. Đi theo tại tiểu sư thúc bên cạnh, quả thật là có thể học được rất nhiều thứ. Khinh Nu, bất cứ chuyện gì đều muốn lướt qua phủ Vân nhìn bản chất. Đường Trần cười nhạt một tiếng, ẩn sâu công cùng tên. Thực ra, trong lòng Đường Trần sợ đến một nắm. Diệp Khinh Nu ngay từ đầu phân tích, hắn kỳ thực chọn vẹn nghe không hiểu. Cái gì thừa thế xông lên lại mà kiệt ba mà suy? Cái gì dao động căn bản nguyên nhân? Không tồn tại. Đường Trần liền là đơn thuần cảm thấy Dương Lăng nói chuyện thật là phế lối, đem hắn nhân vật chính quang hoàn đều cắp đi. Nguyên cơ cố tình hỏi vấn đề, để Dương Lăng khó xuống đài. Không biết, Dương Lăng cuối cùng chính mình hoài nghi nhân sinh. Không hổ là đông hoang mạnh nhất náo bộ thiếu nữ. Trong lòng Đường Trần Yên lặng cho Diệp Khinh Nhu dựng thẳng lên một cái ngón cái. Lại có thể nấu bổ, lại có thể giúp hắn đánh trợ công. Dạng này tốt đồng đội nơi nào tìm? Tại Đường Trần cảm khái thời điểm, một bên lạc ngọc hành đầy mắt đều là tiểu Tinh Tinh, trong lòng thầm nghĩ, ta vốn cho rằng giá hỏa này chỉ là trưởng thành quá mức để mắt, không nghĩ tới suy nghĩ như vậy thông minh, nhìn tới có chút xem thường hắn đây. Kỳ thực hiện tại suy nghĩ một chút, hắn loại trừ bá đạo một điểm, cũng không cái khác không tốt địa phương. Đúng rồi, rất nhiều tiểu thuyết thoại bạn đều nói nam nhân bá đạo một điểm tốt, nguyên cớ hắn bá đạo cũng là ưu điểm rồi. Lạc Ngọc hành nghi đi nghĩ lại, tim đập không hiểu một trận gia tốc, trên mặt càng là có mấy phần ửng đỏ. Lạc lạc lạc lạc. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ga Sai vặn nói, "Khởi bẩm các vị tiên nhân, Thanh Ngọc tổng quản cầu kiến." Thanh Ngọc tổng quản? Đường Trần nhướng mày. Tổng quản là một loại chức quan gọi. Đơn giản tới nói, liên lai trưởng quản trong ngoài là nước lớn nhỏ việc vặt, tương tự với quản gia tổ tại. Đường Trần nhớ lời mà đến, hắn cùng Thanh Mộ Cốc không có gì giao tình. Thế nào hắn vừa tới Thanh Mộ Cốc đô, đối phương liền phái người cầu kiến, để hắn vào đi. Đường Trần trả lời. Một lát sau, một tên người mặc màu xanh hoàng phục lão giả đi đến, rất là cung kính đối Đường Trần hành lễ. Tại hạ Trần Ùng, đặc biệt chịu công chúa ủy thác cầu kiến tiểu sư thúc. Lão giả một mực không lời, không dám nhìn thẳng Đường Trần. Đồng thời, hắn lấy ra một phong thiệp mời, cung kính nói, tối nay, công chúa mời tiểu sư thúc tiến về Thanh Mộ Thương hội một lần, nhìn tiểu sư thúc hần đầu. Là cái kia Bạch Linh công chúa sao? Lạc Ngọc Hành vượt lên trước một bước, đối đường Trần Tệ Mi lộng nhắn nói, nghe nói cái này Bạch Linh công chúa trưởng thành đến đẹp như tiên nữ, âm thanh như Bạch Linh thánh chim, cho nên đến sương hào này, ngươi lúc nào thì cùng với nàng cũng có một chân. Thanh ý lão giả thân thể run lên. Bạch Linh công chúa chưa bao giờ đi ra cửa cùng, mà lần này, nàng không chỉ đích thân xuất cùng, còn tự thân viết tiếp mời mời đường trận. Nguyên lai trong này còn giống như cái này tân bí. Bất quá vừa nghĩ tới đường Trần Tuyệt Thế dung mạo, Thanh ý lão giả cũng liền bình thường trở lại. Như vậy bộ mặt như tiên người con trai, cũng khó trách Bạch Linh công chúa động tâm. Ngươi cực kỳ nhàm đúng không? Đi đem ta cùng khinh nu quần áo toàn bộ giặt hồ một lần, không giặt xong hôm nay không cho phép ăn cơm." Đường Trần mạnh mẽ trừng Lạc Ngọc Hành một chút. "Hôn qua không phải mới giặt sạch sao?" Lạc Ngọc Hành chu miệng nhỏ. "Hai lần." Thanh âm Đường Trần lạnh nhạt. Lạc Ngọc Hành tức giận tới mức giậm chân, cuối cùng vẫn là làm theo, tức giận đẩy cửa mà đi. "Ngươi hồi công chúa một câu, Đường Trần nhất định đúng hạn đến nơi hẹn." Đường Trần cười tủm tỉm tiếp nhận thi mời, nụ cười như mùa xuân phong, như là vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra. "Tiểu sư thúc, Bạch Linh công chúa bỗng nhiên mời." sẽ có hay không có cái mục đích gì. Thanh ý lão giả sau khi đi, Diệp Khinh Nhu ánh mắt thâm trầm nhìn về phía tiếp mời. Thế thế, Đường Trần không khỏi trợn trắng mắt. Cái Diệp Khinh Nhu này, thế nào xem ai đều có mục đích. Sẽ có hay không có điểm náo bổ hơi quá. Có mục đích liền có mục đích à, dù sao gần nhất nhàn rỗi nham chán, đi qua nhìn một chút cũng không tệ. Đường Trần tùy ý đáp. Đến mức Lạc Ngọc Hành mới vừa nói Bạch Linh công chúa dung mạo như thiên tiên, Đường Trần căn bản không để trong lòng. Bạch Linh công chúa lại xinh đẹp, có thể có Diệp Khinh Nhu xinh đẹp sao? Bạch Linh công chúa âm thanh dễ nghe đi nữa, Có thể có dạng như tuyết cái này sóng lớn âm thanh nêm thay sao? Người bên cạnh quá ưu tú, kỳ thực cũng không được, làm đến ta đối người khác đều không có hứng thú. Đường Chân nằm trên ghế, từ đáy lòng nói một câu xúc động. Thật tinh lâu bên ngoài, Thanh Ý lão giả trèo lên xe ngựa, chuẩn bị hồi cung phục mệnh. Lúc rời đi, hắn nhìn chằm chằm chữ Thiên phòng số 1 phương hướng. Đông Hoang đại nhất mỹ nữ làm sắt mình kiếm thị, Thái Âm thánh nữ làm sắt mình thị nữ, Liên Bạch Linh công chúa cũng quỳ hắn áo trang phía dưới. Loại này duy thế, quả thật Thiên cổ không thấy. Nghĩ lại tới từng cảnh tượng lúc nãy, Thanh Ý lão giả trái tim nhịn không được run rất nhanh, những lời này lưu truyền ra ngoài, thanh ngọc quốc đô nhất thời lại chấn. Có huynh đệ để ta đừng cấp sofa, được thôi, ta đem phần này vinh hạnh đặc biệt nhường cho các ngươi hỷ quát mặt. Lão nhao ăn một pháo liền luôn. Chương 78, cửu huyết băng tâm thảo, các ngươi có thể cho ta cái gì? Nghe nói không, Lạc Ngọc hành vì đi theo tại bên cạnh đường trần, không tiếc làm nô tỳ, mỗi ngày giặt hộ quần áo cho nàng nệm. Không thể nào, nàng. Nàng thế nhưng thái âm thánh nữ a. Trừ đó ra, nghe nói Bạch Linh công chúa cũng thật sâu yêu đường trần, đã đến không thể tự kềm chế tình trạng. Song Lần này toàn bộ xong, thiên hạ nữ tử tất cả đều cảm mến tại Đường Trần, chúng ta chẳng phải là muốn cô độc. Vô số nam giới tu giả đấm ngực giậm chân, đau thương không thôi. Bọn hắn hận thấu cái này nhìn mặt trời đại. Ta liền nói Lạc Ngọc Hành không thể nào là Trần Trần đạo nữ, quả nhiên, nàng liền là một cái tỷ nữ mà tôi. Bạch Linh công chúa ở lâu thăm cùng, cuối cùng vẫn là thật sâu yêu Trần Trần, điều này nói rõ Trần Trần dung mạo thế gian vô địch, bất kỳ cô gái nào đều không thể ngăn cản. Cái gì Diệp Khinh Du, cái gì Lạc Ngọc Hành, cái gì Bạch Linh công chúa, thông thông đều là bình hoa. Chỉ có ta mới là phu quân tình cảm chân thành. Vô số phái nữ tu dạ nhảy khắp hoàn hồ, dáng vẻ phấn khởi. Chuyện này nói rõ cái gì, nói rõ Đường Trần vẫn còn độc thân. Chỉ cần là độc thân, các nàng liền còn có cơ hội. Chỉ là điểm này liền đủ. Màn đêm chậm chậm phủ xuống. Bạch Linh công chúa an bài xe ngựa, sớm đã tại Thất Tinh lâu bên ngoài chờ. Một khắc đồng hồ phía sau, thanh mục thương hội đến. Chuyến này một tòa có thể so hoàng cung khu kiến trúc. Bước vào bên trong, phường thị, khu giao dịch, đánh cược trận, thậm chí là diễn võ trường, từng cái đều đủ đủ loại tu giả đều có, không khí phi thường náo nhiệt. Tiểu sư thúc, mời đi lầu chính nhà giàn." Tần Dung đích thân mang theo Đường Trần đi vào lầu chính nhà giàn. Nơi này tầm nhìn vô cùng tốt, có thể quan sát toàn bộ thành một thương hội. Chờ nói chuyện sau khi kết thúc, có thể hơi chút đi dạo một vòng." Đường Trần dù gì nói, thay ngũ thương hội thật lớn như thế, có rất nhiều thứ, Đường Trần nhìn xem đều cảm thấy hiếm lạ. Hiện tại rất có hứng thú." Ê a." Nhà giàn cửa bị mở ra. Bên trong đã có 3 người chờ đã lâu. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai tên cầm bảo nam tử. Người cuối cùng thì là người mặc trắng thuần nệ thưởng thanh tú nữ tử. Nàng gặp Đường Trần tới, cái thứ nhất không mình hành lễ, cung kính nói, "Thần Tích Nhan, gặp qua Huyền Kiếm động Thiên Tiếu sư thúc." Nữ tử âm thanh huyền chuyển du dương, như sơn ca nói thầm gọi thanh thúy, làm người quấn thai ba ngày, thật là êm tai. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng liền là Bạch Linh công chúa. Tân Chính, Trần Chân, gặp qua Huyền Kiếm động Thiên Tiếu sư thúc hai tên nam tử cũng lập tức hành lễ. Không cần đa lễ." Đường Trần cười nhạt nói. Trong lời nói, Đường Trần tùy ý ngồi xuống. Diệp Khinh Nu cùng Lạc Ngọc Hành thì là đứng ở phía sau. Một màn này Đệ Tần Tích Nhan tâm thần khẽ run. Truyền văn quả nhiên là thật, Thái Âm Thánh Nữ cũng không phải là đường trần đạo lữ, chỉ là sát mình tỷ nữ mà thôi, người này duy thế quả thực vô song. Sợ hai tháng phục dư, Tần Tích Nhan vô ý thức nghĩ đến hôm nay một cái khác truyền văn, không khỏi khuôn mặt có chút nóng bỏng. Chân mày hơi hơi nâng lên, giống như chuẩn chuẩn lướt nước ngắm nhìn Đường Trần. Trái tim lập tức nhảy lên đến cực liệt. Như vậy Hoàn Mỹ ngũ quan, nàng có thể Bạch Linh công chúa đích thân mời, không biết có chuyện gì quan trọng trò chuyện với nhau. Đường Trần trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Bạch Linh công chúa theo trong tưởng tượng giật mình tỉnh lại. Lâm Sơ chỉnh lý phía sau, nàng nói thẳng, "Thư không giam dầu diễm, phụ hoàng ta thân nhiệm trọng tận, cần một gốc Cửu huyết băng tâm thảo tứ mạng, mà vật này ngay tại thư viện Hậu Sơn tầng 95, vậy vậy, ta muốn ủy thác tiểu sư thúc giúp ta tìm tới vật này." Nói xong, Tân Tích Nhan cùng hai vị hoàng tử phụ phục quỳ xuống đất, biểu hiện ra cực lớn thành ý. "Các ngươi làm sao biết đường Trần nhất định có thể trèo lên thư viện Hậu Sơn tầng 95?" Lạc Ngọc Hành hiếu kỳ nói. Đường Trần lập tức trợn trắng mắt. Cái Lạc Ngọc Hành này, làm sao lại không quản được mạnh vu miệu? Rất nhiều ngày như vậy chân mện, một điểm tiến bộ đều không có. Hiện nay Đông Hoàng Tiên Tiêu đều bị tiểu sư thúc trấn áp, chỉ là tầng 95, đối với hắn mà nói không nói chơi. Tần Tích Nhan vô cùng chân thành nói: "Nghe một chút, nhanh nghe một chút, cái này gọi là biết nói chuyện." Đường Trần bị Tần Tích Nhan liếm một trận thoải mái. Bất quá, hắn cũng không có lăng lăng, rất là bình tĩnh nói: "Ta như đã ứng, các ngươi có thể cho ta cái gì? Dựa theo quy tắc, mỗi bước lên cấp một bậc thang, liền sẽ có một phần bản thưởng. Bậc thang tổng cộng có trăm bước. Cấp 95 bậc thang đã là cực cao. Nếu như Đường Trần cầm Cửu Huyết Bang Tấm thảo, chẳng khác nào là buông tha những phần thưởng khác." Cứ việc Tần Tích Nhan liếm đến cực kỳ dễ chịu, Sở Sách vẫn là muốn tính toán rõ ràng. Nghe vậy, hai vị hoàng tử có chút mờ mịt. Bọn hắn không nghĩ tới, Đường Trần sẽ trực tiếp như vậy. Hơn nữa, bọn hắn cũng biết rõ Đường Trần thân phận địa vị, rất nhiều thứ cũng sẽ không thiếu. Nhất thời ở giữa, còn thật không nói ra cái nguyên do. Đang lúc không khí có chút lúng túng thời điểm, Tần Tích Nhan ngưng thanh nói, "Như tiểu sư thúc có thể tìm tới Cửu Huệ Băng Tấm thảo, thay một cổ quốc nguyện lam huyền kiếm động tiên phụ thuộc, vĩnh viễn không bao giờ làm trái huyền kiếm động tiên." Nghe nói như thế, loại trừ bên ngoài Đường Trần, tất cả mọi người bị kinh ngạc một chút. Đông hoàng thế lực chia làm ba khối lớn. Khối thứ nhất, Lục đại động thiên. Khối thứ hai, Ngũ hành cổ quốc. Khối thứ ba, 108 đạo châu. Ba cái ở giữa cũng không phải là lần lượt tiến lên, có rất nhiều đạo châu bá chủ thế lực, nội tình phong phú, không chút nào yếu hơn Lục đại động thiên. Nhưng mà, ba cái tông vực diện tích cũng là tiến dần lên quan hệ. Thay Ngũ hành cổ quốc xem như Ngũ hành cổ quốc một trong, truyền thừa đã có vạn năm, cương vực càng là đạt tới vạn vạn dặm, con dân gần chục tỷ số lượng. Loại này thế lực bá chủ thế lực, liền Lục đại động thiên đều không dám khinh thường. Giờ này khắc này, Tần Tích nhận đại biểu Thanh Mục Cổ Quốc, lại có thể nguyện ý trở thành huyền kiếm động tiên phụ thuộc thế lực. Đừng nói là nhã gian bên trong mọi người, một khi việc này truyền ra, toàn bộ Đông Hoang đều sẽ vì đó chấn động. Phong nhãn của Kim chưa từng có cổ quốc thế lực nguyện ý dưới trướng người khác. Bạch Linh công chúa quyết đoán, thật là làm ta kinh ngạc. Đường Trần khẽ miệng hiện lên một vòng lúng đồng tiền, trong miệng lại nói, "Nhưng mà, ngươi một người nói, có lẽ đại biểu không được thanh mục cổ quốc ta." Hai vị hoàng tử kinh ngạc biểu tình, Đường Trần xem ở trong mắt, cực kỳ hiển nhiên, chuyện này cũng không có sớm tương lượng. Còn nữa, Thanh Ngục Cổ Quốc hẳn là cũng có thánh nhân cỡ dạ, chỉ bằng Bạch Linh công chúa một câu, khó đảm bảo không phải mở ngân phiếu khống. Đối mặt đường Trần nghi vấn, Bạch Linh công chúa cũng không nóng giận, bình tĩnh nói, Thanh Ngục Cổ Quốc lấy thương lập nghiệp, đối với cương vực quốc dân khó tránh khỏi có chỗ bất lòng, năm gần đây đã có quốc vận suy yếu cảnh trí, tương phản, vì tiểu sư thúc hành không xuất thế, huyền kiếm động tiên thanh thế tăng vọt, khởi thế mạnh mẽ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ta suy kia thắng, đầu nhập vào hắn bộ hạ, cái này cũng chưa chắc không thể, tối thiểu nhất có thể bảo trụ cái này Mên Ngông đại quốc cùng vạn năm trường thừa. Nói xong, Vách Linh công chúa lấy ra một trương quần chủ, trên quần chủ máu tươi điểm điểm. Đường Trần liếc mắt liền nhìn ra, đây cũng không phải là bình thường máu tươi, mà là dính thánh khí thánh liên máu. Ta vị trí nói, liền là thanh một cổ quốc các vị lão quốc chủ nói, nhìn tiểu sư thúc khẩn đầu. Nói xong, tần tích nhan lại lần nữa quỳ xuống. Mỗi một nói, mỗi một câu đều mang lớn lao quyết tâm. Chương 79, bá đạo nữ tổng tài, Diệp Khinh Nhu cảm giác được nguy cơ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đường Trần cuối cùng gật đầu đồng ý. Đối với hắn mà nói, thư viện hậu sơn tầng 95 ban thượng cũng không có như thế mê người, ban thưởng lại thế nào tốt, có may mắn rút thưởng ban thưởng được không? Cầm một cái không để ý đồ vật, đổi lấy một cái phụ thuộc thế lực. Cuộc mua bán này thế nào nhìn đều có lời. Còn nữa, thay một cổ cốc tiếp giáp Bắc Nguyên. Vừa vặn để bọn hắn hỗ trợ thu thập Bắc Nguyên tình báo, thuận tiện đường Trần sau này Bắc Nguyên hành trình. Đến mức nói đường Trần có không lòng tin trèo lên tầng 95. Cái này căn bản không phải vấn đề. Đường nói tầng 95, dù cho là tầng 100, Đường Trần đều không để vào mắt. Đa Tạ tiểu sư thúc. Bạch Linh công chúa vui mừng quá đỗi. Trong mắt có nhiệt lệ quay cuồng. Theo sau, hai phương thương nghị một chút tỉ mỉ. Đường Trần phát hiện, Bạch Linh công chúa nhìn qua nhu nhu nhược nhược, thực ra hành động lực tinh người, rất nhiều chuyện đều bày mưu nghĩ kế tâm tư. Như đặt ở kiếp trước, thật tốt một cái bá đạo nữ tổng tài. So sánh phía dưới, hai cái hoàng tử còn thiếu rất nhiều. Tối nay còn chưa kết thúc, không bằng tiếc mặt mang tiểu sư thúc bốn phía rung loạn một phen. Tuy là Đường Trần còn chưa lấy tới cừu huyết băng tâm thảo, nhưng thần tích nhan đã tự động thay vào xuống loại thân phận. Bất quá cũng vậy, Đường Trần trưởng thành đến đẹp mắt như vậy, khí chất lại tốt như vậy, Bất luận cái nào nữ tử đều muốn ở lâu một điểm. Vậy Liên Lam phiền. Đường Trần cười lấy đồng ý. Lúc này, thương hội đột nhiên vang lên ồn ào âm thanh. Mậu Thủ Cổ Quốc Nghị Hoàng tử Ngạo Càn Khôn, hắn lại có thể cũng đi tới Thanh Mộ Quốc đô. Mọi người một trận kinh ngạc. Bởi vì Đường Trần nguyên nhân, Mậu Thủ Cổ Quốc hao tổn hai vị hoàng tử. Mậu Thủ Quốc chủ càng bị tức giận đến bị bệnh liệt giường. Theo lý thuyết, có Đường Trần địa phương, liền không có người Mậu Thủ Cổ Quốc. Nguyên cớ, mọi người đối Ngạo Càn Khôn đến 10 điểm kinh ngạc. Ngạo Càn Khôn, Mậu Thủ Cổ Quốc Nghị Hoàng tử, quy nhất cửu trọng tu vi. Kỳ Lân Thánh Điển Đại Thành, Đại Hoàng Sát Phạt Quyết Đại Thành. Đường Trần nháy mắt xem thấu Ngạo Càn Khôn. "Ừm, một cái tiểu cặn bã." Nương tụ vô cấu đạo tâm Đường Trần, chọn vẹn có thể nói là nửa bước bước vào tông sư chi cảnh. Tại trong mắt người khác, hoặc hướng Ngạo Càn Khôn rất không tệ. Hắn thấy, cũng liền như vậy đi. "Như tiểu sư thúc không thích, ta liền mời Ngạo Càn Khôn rời đi." Gặp Đường Trần ngưng mắt nhìn về phía Ngạo Càn Khôn, tần tích nhan lập tức tản mát ra bá đạo nữ tổng tài cường ngạnh khí thế. Một bên, Diệp Hinh Nhu cùng Lạc Ngọc hành ánh mắt ngưng lại. "Cái Bạch Linh công chúa này thật mạnh khí chẳng, không được." Ta không thể bị nạng so xung dưới, ta mới là tiểu sư thúc sắt mình kiếm thị." Diệp Khinh Nu cảm giác được một chút nguy cơ. "Lạc Ngọc Hành, a a a. Người đến đều là khách, ngươi không cần vì ta tự mệnh bản hiệu." Đường Trần cười nhạt. "Đừng a, ngươi đem hắn đuổi đi, cái này không phải là là chuột suất dê béo đi." Đường Trần thông qua hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy, ngạo can khôn trên mình bạo bối không ít. Có một chút, liên Đường Trần đều cảm thấy rất hứng thú. Phía dưới, ngạo can khôn tự nhiên cảm giác được Đường Trần ánh mắt, hắn không tránh không tránh, trực tiếp đón lên trước. Thậm chí qua Hắn chủ động đi lên trước, ngạo càng khôn, gặp qua Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc. Ân. Đường Trần khẽ gật đầu, cười nhạt nói, nhị hoàng tử liền là nhị hoàng tử, vô luận là ăn nói vẫn là tư thái, đều muốn hơn sang ngạo cựu tiêu cùng ngạo hùng Trần, nghe mẫu thủ quốc chủ gần đây ôm việc gì, không biết bệnh tình như thế nào, phải chăng muốn ta viết tin an ủi một phen. Nghe được tin cái chữ này, vô số người nhịn không được cười lên. Lúc trước, Đường Trần một phong thư, tức giận đến mẫu thủ quốc chủ phun máu ba lần. Việc này tới bây giờ lưu truyền tung mất. Hiện tại mẫu thủ quốc chủ bị bệnh liệt giường, Đường Trần lại viết thư lời nói Phòng trường muốn bị tươi sống tức chết a. Không, không làm phiền. Ngạo Càn Khôn khuôn mặt run rẩy một thoáng. Mặc dù hắn đã cực kỳ kiềm chế tức giận, nhưng giờ này khắc này, hắn vẫn có một loại tay kéo đường Trần xúc động. Động thủ a, nhanh động thủ a. Trong lòng Đường Trần làm Ngạo Càn Khôn cố lên độc viên. Hắn mới vừa rồi là cố ý chọc giận Ngạo Càn Khôn. Đối phương không động thủ, hắn liền không biện pháp đau rết dê béo. Nhưng mà cuối cùng, Ngạo Càn Khôn từ đầu đến cuối không có động thủ. Khiến Đường Trần có chút lư trí. Ngay tại Đường Trần không ôm hy vọng thời điểm, Ngạo Càn Khôn đột nhiên nói: không biết tiểu sư thúc nhưng chơi qua đồ thạch. Nghe vậy, Đường Trần Trần sắc cứng lại. Gần như đồng thời, thần tích nhan giải thích nói, tại linh khí hội tụ địa phương, sẽ xuất hiện một chút bao quanh đoán tài đá, điều xưng là nguyên thạch. Nguyên thạch mặt ngoài kỳ lạ, bất luận cái gì linh lực đều không thể thâm nhập, chỉ duy nhất dựa vào nhãn lực quan sát hắn hình thái đạt tụ, cuối cùng đánh giá ra giá trị, có đôi khi một khối phổ thông nguyên thạch bao quanh chân quý đoán tài, mà có lúc, chân quý nguyên thạch bên trong chỉ là phổ thông cây sồi nham. Lâu dần, khai nguyên thạch liền thành một loại vui đùa thủ đoạn, bị thanh danh tốt đẹp làm đồ thạch. Đáng dặn lại bị túm danh tiếng. Diệp Khinh Nu âm thầm buồn rầu. Lạc Ngọc Hành, a a a. Thanh Ngọc Thương hội xem như Đông Hoang một đại thương hội, có khủng lồ nhất nguyên thạch cất giữ, không biết tiểu sư thúc có không hứng thú chơi mây tay, đương nhiên, tất cả mua sắm nguyên thạch phí tổn đều do ta ra, mở ra bất luận cái gì chân quý đoán tải, thì về tiểu sư thúc tất cả. Nạo Càn Khôn chỉ chỉ phía trước một tòa lâu gác, đó là đồ thạch các, bên trong bày đầy nguyên thạch. Lời nói chưa dứt, Nạo Càn Khôn lại nói, "Vất quá nha, đơn thuần đồ thạch, vẫn là có chút đơn liệu." ta gặp tiểu sư thúc trên mình thánh khí nội giáp cùng thánh khí bao tay, rất giống ta mẫu tổ cổ quốc Bắc Minh thánh giáp cùng huyết nha thánh thủ bộ, rất khoát liền xem như tặng thưởng như thế nào. Người ta mỗi mở hai cái nguyên thạch, ai đoán tài phẩm giai càng cao, người đó là bên thắng. Xem như tặng thưởng, ta cũng sẽ lấy ra hai quyển thánh khí. Giảo. Mọi người một trận náo động. Khai nguyên thạch đã đầy đủ kích thích, lại có thể còn thêm chú thánh khí. Người chắc chắn chứ? Đường Trần thật sâu nhìn về ngạo Càn Khôn. Hắn vốn là đều cảm thấy đau mộ vô vọng. Kết quả, ngạo Càn Khôn chính mình đưa tới cửa. Không nghiêm ngặt một điểm tới nói hẳn là. Nạo Can Khôn chính mình đưa tới cửa, đồng thời đem đồ đao đưa cho Đường Trần, muốn Đường Trần dùng sức hướng trên cổ chém. Phải biết, Đường Trần thế nhưng có Hỏa Nhãn Kim Tinh, cùng hắn loạn độ thạch. Đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Tất nhiên, gặp Đường Trần có chút chần chừ, Nạo Can Khôn cho là Đường Trần sợ, cười nhạt nói, cùng tiểu sư thúc độ thạch, tự nhiên phải có tặng thượng, bằng không mà nói, chẳng phải là hạ xuống Huyền Kiếm động thiên tiểu sư thúc tiến tôi rồi. Vũng trộm, Nạo Can Khôn một trận cười lạnh, ta thở nhỏ độ thạch, sờ qua nguyên thạch không cũng có một vạn cũng có 999. Lần này ta tất thắng không thể nghi ngờ. Ta không chỉ muốn đoạt lại Bắc Minh Thánh Giáp cùng Huyết Nha Thánh Quyền Sáo, còn muốn đem Đường Trần đạp tại lòng bàn chân, mạnh mẽ nhục nhã hắn, khiêu khích hắn. "Đường Trần, ngươi liền run rẩy a." Lão Nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 80, đánh chó mù đường, thiển tay đưa người. Đường Trần cùng Nạo Càn Khôn đánh cược, hấp dẫn vô số người vây quanh. Số lượng cực lớn đến, chỉnh tọa Thanh Mục Thương Hội đều chật ních người. Tại nhiều người như vậy trước mặt trà đạp Đường Trần, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất thống khổ a. Trong lòng Nạo Càn Khôn cười lạnh, Hắn giống như nhìn thấy đường trần ngã vào trên đất thất thần chán nản hình ảnh. Đồ thạch các bên trong, tất cả không có quan hệ người đều được mời ra ngoài. Bên trong trưng bày trên vạn mai nguyên thạch, dáng dấp khác nhau, màu sắc đủ loại, để người hoa mắt. Duy nhất giống nhau là những cái này nguyên thạch đều bị gắt gao phong bì lấy. Vô luận như thế nào phóng tích linh lực, đều không thể thăm dò trong đó. "Tiểu sư thúc, người trước hết ngồi a." Nạo Càn Khôn rất lễ phép mở miệng. Thực ra, hắn đã trải qua bắt đầu trong bóng tối chọn lựa nguyên thạch. "Tốt." Đường Trần cười lấy gật đầu. Chỉ thấy hắn vừa sải bước ra ngoài, Ánh mắt quét qua, tiện tay liền nắm lên một mai đen kỷ nguyên thạch. Liền cho tốt. Ngạo can khôn mọn người. Theo đường Trần xuất thủ đến chọn lựa hoàn tất, một giây đều không có. Cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Đồ thạch là một loại cực kỳ khảo nghiệm nhãn lực vui đùa thủ đoạn. Nguyên thạch hình thái, màu sắc, thậm chí là mùi, cũng có thể trực tiếp chỉ hướng bên trong đoán tài chủ loại. Cho dù là một tên tư thâm độ thạch cao thủ, cũng muốn tỉ mỉ quan sát, tuyệt đối không thể nửa điểm qua loa. Đường Trần chọn lựa đến nhanh như vậy, rất giống người tiếp xúc đồ thạch thái điều thân thủ. Liên khối này a Đường Trần vẫn như cũ bảo trì cười nhạt. Nạo Càn Khôn lập tức đại hỉ. Bất quá, hắn cũng không có kinh định. Tiếp xuống mười mấy phút, hắn vô cùng nghiêm túc quan sát mỗi một khối nguyên thạch, lúc thì còn nhắm mắt trầm tư. Cuối cùng chọn lựa một mai toàn thân đỏ rực nguyên thạch. Làm hắn cầm lấy mai kia nguyên thạch, tần tích nhan không khỏi cau mày. Xem như Bạch Linh công chúa, nàng tất nhiên tiếp xúc qua đồ thạch. Thậm chí, nàng vẫn là đồ thạch cao thủ. Nạo Càn Khôn chọn lựa nguyên thạch, vô luận là chất lượng, vẫn là hình thái, đều là nhân tuyển tốt nhất. Đường Trần chọn lựa nguyên thạch rất là bình thường, thậm chí có thể nói là cực kém, mà Nạo Càn Khôn chọn lựa nguyên thạch, chỉ từ hình thái phán đoán, cũng không phải là động dạng độ vận, thấp nhất đều là cấp 8 đoại. Như vậy nhìn, Đường Trần hẳn là một cái tân thủ, Nạo Can Khôn thì là lão luyện bên trong lão luyện. Nạo Can Khôn thật là âm hiểm, hắn nói rõ là muốn Đường Trần xuống đại không được, không ít nhân tình tự xúc động. Đồ Thạch một nhóm, kiên nghị nhất lấy lao lên ấu. Càng chưa nói, Nạo Can Khôn còn đặc biệt đưa ra dùng thánh khí xem như tặng thưởng. Bạch Linh công chúa, liên thỉnh cậu ngươi giúp chúng ta lái một chút cái này hai cái nguyên thạch. Nạo Can Khôn không chút nào để ý mọi người ngôn luận, còn cố ý để thần tích nhan hỗ trợ khai nguyên thạch, muốn thêm một bước kích thích Đường Trần. Ai biết, trên mặt đường Trần không có chút nào gặp bối rối, biểu tình càng là duy trì thông dong bình tĩnh. Trang bình tĩnh sao? Trong lòng Ngạo Càn Khôn cười lạnh, đợi đến Nguyên Thạch mở ra một khắc này, cho dù ngươi lại như thế nào bình tĩnh, cũng muốn biến thành trò cười. Ngạo Càn Khôn quan sát qua đường Trần Nguyên Thạch. Rất kém cỏi. Phòng trưng liền cấp một đoán tài đều không phải. Đáng nhắc tới, vô luận là đoán tài, vẫn là thiên địa linh tài, đều có cấp 9 phân chia. Một thấp nhất, chín cao nhất. Tại cấp 9 bên trên thì là chân cấp, thánh cấp cùng tiên cấp. Cấp một phía dưới, đó chính là bất nhập lưu. Tổ Sương phế vật. Tân tích nhan đầu tiên là xin chỉ thị đường trận. Đắc được sau khi đồng ý, nàng lấy ra một cái tương tự cái gương ngập đao, bắt đầu thận trọng cắt ra ngạo càn khôn trộn lựa nguyên thạch. Theo lấy nguyên thạch phía trên vết nứt càng ngày càng nhiều. Phút chốc, một vòng huyết quang trùng thiên. Cái kia huyết quang giống như ao hồ lan tràn ra, đạo vận nồng đậm, khí tức nhiệt nóng, để chỉnh tọa độ thạch các nhiệt độ lên cao rất nhiều. Huyết linh thạch. Thật. Trân cấp đoán tại. Vô số người la thất thanh. Tại trận rất nhiều người đều chơi qua độ thạch, có thể mở ra cấp 6 trở lên đoán tại, đã là đại hạnh. Đến mức cấp 9 bên trên Nghe cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới, Nạo Càn Khôn vừa ra tay liền mở ra chân cấp đoạt tải. Quả thật cực kỳ cái người. Thật La ngượng ngủng, ta hôm nay vận khí hình như có chút tốt. Nạo Càn Khôn đắc ý nhìn Đường Trần. Đổ thạch nhiều năm, Nạo Càn Khôn cũng là lần đầu tiên mở ra chân cấp đoạt tải. Một trận chiến này thắng chắc. A. Đường Trần tùy ý đáp lại, theo sơ đối Tần Tích nhắn nói, mở a. Tần Tích nhan kinh ngạc một chút. Nàng vừa mới cũng bị Huyết Linh Thạch hú đến, không khỏi liếc nhìn Đường Trần chọn lựa nguyên thạch, trong lòng một trận bồn chồn. Huyết Linh Thạch là chân cấp đoạt tải. Đường Trần nếu muốn thắng Vậy thì nhất định phải mở ra thánh cấp đó tại. Liên khối này thường thường không có gì lạ Nguyên Thạch, làm sao có khả năng? Chỉ có thể chờ mong trận tiếp theo ngạo càn khôn thất thủ. Tần Tích nhàn thở dài, phía sau cùng mới giơ lên ngọc đao, cắt về phía đường Trần chọn lựa Nguyên Thạch. Rang rắc, một đầu nhỏ nhặt vết nứt nổi lên. Trong khoảnh khắc, một cỗ kim quang lóng ánh theo vết nứt nở rộ mà ra. Chỉ thấy kim quang kia ngưng kết thành một tôn hỏa phượng, hai cánh vẫy ở giữa, lại có thể đem huyết linh thạch dẫn tới thiên địa dị tượng đốt cháy mất. Hỏa phượng trụ thiên, phượng minh cửu châu, đen quỷ tạm đạm nửa đêm. Nháy mắt biến thành hại dương màu vàng nõn. Truyền. Trong truyền thuyết Kim Ngọc Hỏa Phượng Thạch, lão tiên gia của ta, đây chính là thánh cấp đóa tải, hơn nữa còn là đứng đầu nhất thánh cấp đóa tải. Các loại, các ngươi có hay không có phát giác được một chút tiên chi đạo vận, chính giữa theo nguyên thạch bên trong tràn ngập ra, cái này Kim Ngọc Hỏa Phượng Thạch dính tiên khí, nó, nó hẳn là tiên cấp đóa tải. Tất cả mọi người sửng sốt, ngây người, ngây dại, trong đó cũng bao gồm Nạo Càn Khôn. Đồ thạch mở ra tiên cấp đóa tải. Đây chính là tất cả đồ thạch người chơi nằm mơ tài liệu. Giờ này khắc này, lại có thể thành sự thật liền tại bọn hắn trước mắt. Nhi hoàng tử, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Vận khí của ngươi hình như có chút tốt. Cũng liền chỉ là chân cấp đoán tài mà thôi, ngươi đối yêu cầu của mình liền như vậy thốt sao? Đường Trần sao lại thả đánh chó mù đường cơ hội? Một lời rơi xuống, trực tiếp đệ Nạo Càn Khôn khuôn mặt đỏ lên như gan heo. Một trận chiến này ta nhận thua. Nạo Càn Khôn theo giới tử trong túi lấy ra một kiện thánh khí, một bên đưa cho Đường Trần, một bên nghiến răng nghiến lợi. Loại này nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả bị tuyệt địa lật bàn cảm giác, thực tế quá khó tiếp thu rồi. Chờ một chút còn có một trận chiến. Hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chắc cơ hội. Đường Trần cười lấy nhận lấy cái này thánh khí. Đó là một kiện nội giáp, lưng giáp hiện ra long vũ bộ dáng, cực kỳ dán vào da thịt, phía trên còn chảy ra lởmở xương khí, thật là hoa mỹ tú lệ. Khinh Nhu, món này nội giáp cực kỳ thích hợp ngươi, liền đưa cho ngươi. Đường Trần trực tiếp đem thánh khí nội giáp đưa cho Diệp Khinh Nhu. Đến mức tảng đá kia, liền cho Tôn Tôn ngươi xem như an vật à. Đường Trần cầm qua kim ngọc họa phù thạch, một cái nhét vào Tôn Tôn trong miệng. Cái này một thao tác, để thật vất vả lấy lại tinh thần mọi người, lại một lần nữa ngốc trẻ tại chỗ. Đây chính là thánh khí cùng tiên cấp đoán tại a. Giá trị liên thành đắt đỏ chí bảo. Đường chân liền tặng người. Chương 81, lại mở tiên cấp đoán tải, thua đến chỉ còn dư lại quần gục. Bại gia. Sa xỉ. Chuyện này tất cả nam giới tu giả ý niệm đầu tiên. Bá khí, nhiều tiền. Chuyện này tất cả phái nữ tu giả ý niệm đầu tiên. Dung hợp lại cùng nhau liền là có tiền thật tốt. Tiểu sư thúc, cái này, cái này thật được không? Diệp Khinh Nhu trong mắt một mảnh cảm động. Đây chính là thánh khí a. Có thể có một chuôi huyền băng thành kiếm, nàng đã rất thỏa mãn. Nhều hơn nữa tới một kiện thánh khí nội giáp, trái tim nhỏ thực tế không chịu nổi. Cầm lấy a. Đường Trần trực tiếp đem thánh khí nội giáp nhét vào Diệp Khinh Lưu trong ngực. Một kiện thánh khí nội giáp, Diệp Khinh Lưu nên được. Đến mức thôn thôn. Không cần Đường Trần nói cái gì, nó đã một cái đem kim ngọc hỏa phượng thạch nuốt vào trong bụng. Ân. Trước sau như một ăn hàng tổ tính. Vòng thứ nhất đánh cược đã kết thúc, chúng ta bắt đầu vòng thứ 2 a. Đường Trần không có lãng phí thời gian, trực tiếp mở ra vòng thứ 2 đánh cược. Lúc nói chuyện, Đường Trần vô tình hay cố ý liếc mắt phía bên phải phương một mai nguyên thạch. Động tác này không đáng chú ý, một cái chớp mắt mà qua. Nhưng mà, vẫn như cũng bị ngạo càn khôn nhẹ bén bắt đến. Chỉ thấy hắn vô ý thức nhìn hướng Mai kia nguyên thạch. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét, ngạo càn khôn cả người ngây dại. Mai kia nguyên thạch phẩm chất quá tốt rồi. Vô luận là hình thái, vẫn là màu sắc độ cùng độ sáng, đều có thể nói hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ. Cái này vòng thứ 2, chúng ta dứt khoát cược đại điểm, thưởng thưởng gấp đôi a. Đường Trần gợi nhặt nói, dạng này cũng coi là cho nhị hoàng tử một cái trở mình cơ hội. Nói xong, không ít người âm thầm cười trộm. Tục nữ đều nói đã hết cơn khổ, đến ngày sủng sướng. Đường Trần chuyện này đem Nạo Càn Khôn ví dụ thành cá ướm mồi. Lời nói thời điểm, Đường Trần lại làm một cái tiểu động tác, đem chân phải nhẹ nhàng xê dịch nửa tấc. Nạo Càn Khôn thấy thế, trong lòng một mảnh gương sáng. Ta tính sai. Đường Trần tuyệt không phải đổ thạch thái điểu, tương phản, nhãn lực của hắn vô cùng sắc bén, thật sớm liền chọn lựa tốt Nguyên Thạch. Hắn đầu tiên là chủ động mở ra vòng thứ hai, tiếp đó còn nói tặng thưởng gấp đôi, rõ ràng là có nắm chắc thắng. Mà hắn tiểu động tác, đã nói lên hắn muốn tuyển chọn Mai kia Nguyên Thạch. Trong lòng Nạo Càn Khôn một hồi phân tích, Cuối cùng, hắn cất cao giọng nói, "Nếu tiểu sư thúc muốn thêm chú, vậy ta không thể làm gì khác hơn là liệu mình tương ngồi, bất quá lần này ta muốn trước chọn." Nghe nói như thế, Đường Trần trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc lại trong nháy mắt. "Tốt, vậy liền nhị hoàng tử trước chọn a." Đường Trần vẫn như cũ cười nhạt một tiếng. Nhưng khác biệt chính là, hắn không tiếp tục nhìn về phía phía bên phải Mai Kiêu Nguyên Thạch, tiểu toái bộ cũng thu về. Hiện tại mới nghĩ đến di chuyển mục tiêu, mượn. trong lòng náo càn khôn đại hỉ. Hắn cơ hồ không có dừng lại thời gian, lập tức cầm lên Mai Kiêu Nguyên Thạch. "Ta chọn tốt." Nạo Càn Khôn ngẩng đầu lên, đáp ý nói, "Hiện tại đến phiên ngươi chọn." Đường chấn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Cuối cùng, hắn không lộ ra dấu vết chọn một mai phổ phổ thông thông màu xanh nguyên thạch. Bạch Linh công chúa, lại muốn làm phiên ngươi." Nạo Càn Khôn trước tiên đem tự chọn nguyên thạch đẩy tới. Tân Tích Nhan gật gật đầu, trực tiếp vung đao chém xuống. Vù vù. Vết nứt lan tràn ra nháy mắt, một vòng nồng đậm ô quang chạy ra tới, bên trong lẫn chứa vô cùng tinh thuần linh khí, giống như khung xương tủy chất cái kia. Linh thủy, chuyện này linh thủy. Ô quang linh thủy tinh, cái này là thánh cấp đống tại. Nghị hoàng tử thật là đồ thạch cao thủ, đầu tiên là mở ra chân cấp đốn tải, sau đó mở ra thánh cấp đốn tải, thật là vô địch. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Liêng ngạo can Khôn bản thân cũng bị kinh đến. Bởi vì hắn biết, mai này nguyên thạch cũng không phải là chính hắn cho lựa, mà là chiếm đường Trần tiên cơ. Hắn quả nhiên là đồ thạch cao thủ, bất quá, tâm thái còn kém một chút, bị ta bắt lại cơ hội. Ngạo can Khôn dương dương đắc ý. Tiên cấp đoán tải không ra, thánh cấp đã là cao nhất. Nhưng mà, tiên cấp đoán tải há lại nói ra liền ra. Nếu muốn vượt qua ngạo can Khôn Đường Trần nhất định phải mở ra tiên cấp đoán tài, độ khó quá lớn. Đây không phải độ khó đại không lớn vấn đề, mà là căn bản không thể nào dự tính, tiên cấp đoán tài biết bao hiếm có, có thể ra một cái liền là thiên đại may mắn. Không phải ta nói, thánh cấp đoán tài đều vô cùng hiếm có, Đường Trần biết đánh nhau hay không bình vẫn là chưa biết. Mọi người cũng phát hiện một vấn đề này. Từng cái luôn miệng cảm khái, đều cảm thấy Đường Trần thua không nghi ngờ. Mở a. Đường Trần đem nguyên thạch đưa tới tần Tích Nhan trước mặt, còn cho cho tần Tích Nhan một cái yên tâm ánh mắt. Tần Tích Nhan thần sắc chấn động. Nàng cũng cảm thấy, đường trận cực kỳ khó chiến thắng, thậm chí hơn tỷ lệ sẽ bị thua, nhưng không biết rõ vì sao, vừa nhìn thấy đường trận ánh mắt, cả người liền an định xuống. Loại cảm giác này rất vi diệu, không hiểu thấu có một loại cảm giác an toàn. Tốt, Tần Tích Nhan dùng sức gật đầu. Theo lấy ngọc đao chậm chậm rơi xuống, nguyên thạch tướng thanh vỡ vụn. Sau một khắc, một vòng cửu thải ánh sáng nhạt theo trong vết nứt dị ra. Cái tia ánh sáng nhạt bên trong, lại xen lẫn điểm điểm tinh mang. Mỗi một điểm tinh mang đều chú xuống ra nồng đậm tiên chi khí tức, tiên cấp nó lại. Tần Tích Nhan ngạc Nàng tối đầu liếc nhìn trên tay ngọc đao. Trên lưỡi đao, lại quấn quần lấy một tia mỏng manh tiên chi khí tức, liền nói rõ, nguyên thạch bên trong tiên khí độ dày đặc, nồng đậm đến tiêu tán đi ra tình trạng. Cựu Tinh trưởng Dương Thạch, chuyện này cơ hồ đã tuyệt tích Cựu Tinh trưởng Dương Thạch, dù cho vạn tiên tranh bá thời đại, đều được xưng tụng đỉnh tiêm cấp độ vô thượng đoạn tại. Một lão giả run rẩy nói, hắn là thanh mục thương hội thủ tịch giám định sư, một vị sống hơn ngàn năm thợ thủ công. Ngoa tảo, tuyệt tích đoán tại, tuyệt tích đoán tại đều mở ra. Thật là nồng nặc tiên khí. Cái này so vừa mới Kim Ngọc Hỏa Phượng thạch nồng nặc gấp 10 lần không chỉ. Đồ thạch cược ra hai cái tiên cấp đoán tài, cái này thật không phải là nằm mơ sao? Đám người bị hù dọa đến hai chân như nhũ ra. Một lần mở ra tiên cấp đoán tài, khả năng này là vật hi. Hai lần đó đây. Mọi người tràn đầy kinh dị nhìn xem đường trận. Bọn hắn còn nhớ đến, đường trận chọn lựa cái thứ hai nguyên thạch thời điểm, cũng là tiện tay như thế một chảo. Chẳng lẽ nói nhóm này nguyên thạch tất cả đều là chân quý đoán tài? Một tiên tu dạ mắt thả tinh quang. Hắn cầm lấy một mai nguyên thạch, đem cắt ra. Kết quả bên trong trống rỗng. Những tu giả khác cũng nột nhịp bất trước. Cuối cùng mở ra đoàn tài, cũng là một đống rác rưởi. Khụ khụ. Mọi người kinh ngạc thời gian, một trận tiếng ho khan, đem bọn hắn kéo về thực tế. Chỉ thấy Đường Trần cười híp mắt nhìn xem Ngạo Càn Khôn, cảm khái nói, có đôi khi vận khí tới, liền tưởng thành cũng không ngăn nổi, nhị hoàng tử, lần này lại muốn để ngươi nhịn đau cắt thịt. Lời nói này tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một cái dấu răng, để Ngạo Càn Khôn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt xuống dưới. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệnh, liền hai mắt cũng không có tiêu cự. Lần này đi tới Thanh Mộ Quốc Đô, Hắn tổng cộng mang theo 3 kiện thánh khí, một kiện nội giáp, một bộ giáp nhẹ, còn có một đôi quần xáo. Hiện tại, 3 kiện thánh khí toàn bộ bại bởi Đường Trần. Thua đến chỉ còn giữ lại quân cộc. Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 82, chờ lấy ta tới sâu xé, Đường Trần thua không nghi ngờ. Nhìn trung ngũ hành cổ quốc, mậu thổ cổ quốc thuộc về mạnh nhất, tài lực cũng hùng hậu nhất. Thế nhưng, thánh khí cũng không phải là cái trắng, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Nếu như đem lão hồng Trần cùng ngạo cựu tiêu hao tổn thánh khí coi là, Đường Trần đã theo mậu thổ cổ quốc trên mình vơ vét bảy kiện thánh khí. Như vậy tổn thất, cho dù là mậu thổ cổ cốt cũng muốn thương cần độ cốt. Đáng giận nhất là đúng. Nạo Càn Khôn ba kiện thánh khí là bại bởi Đường Trần. Coi như muốn trở về, cũng không đất phương tiên lý. Một bên khác, Đường Trần đem thánh khí giáp nhẹ cùng thánh khí bao tay đưa cho Diệp Khinh Nu. Coi là Huyền Băng Thánh Kiếm lợi nói, Diệp Khinh Nu tổng cộng có 4 kiện thánh khí, miễn miễn cưỡng cưỡng tính toán thánh khí bộ đồ. Đeo nhiều thánh khí Diệp Khinh Nu, trên dưới quanh người có đạo vận vây quanh, phối hợp tránh xa người ngàn dặm cao lênh khí chất, cùng có thể nói hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt, giống như một tôn tuyệt thế nữ chiến thần cái kia. Đường Trần nhìn xem Diệp Khinh Nu, không khỏi liên tục gật đầu, giống như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ngược lại thì Diệp Khinh Nu có chút ngượng ngùng. Nàng chàng đầy cảm kích liếc nhìn Đường Trần, tiếp đó lại liếc mắt tần tích nhan, ánh mắt để lộ ra một chút thắng lợi ý. Không có ta phần sao? Lạc Ngọc Hành nhìn thấy Đường Trần đem cựu tinh trưởng Dương Thạch ném cho Tôn Tôn, trên mặt có chút tiểu hỷ quất. Ta cùng Khinh Nu quần áo chân nệm còn chưa đủ à? Được thôi, tối nay ngươi đem Tôn Tôn trố cũng rửa. Đường Trần cực kỳ nói nghiêm túc. Lạc Ngọc Hành ngay tại chỗ lệ băng. Tuy nói thu mạch ba kiện thánh khí đã rất tốt, Nhưng mà không đem món đồ kia nghiên ép đi ra, vẫn là cảm thấy khá lạ đáng tiếc. Đường Trần coi thường ánh anh anh tê oạc Ngọc Hành, ánh mắt hướng thất hồn lạc phách ngạo can khôn nhìn đi qua. Ngạo can khôn, mậu thủ cổ quốc nhị hoàng tử, quy nhất cửu trọng tu vi, Kỳ Lân Thánh Điển đại thành, Đại Hoang sát phạt quyết đại thành, mang theo kỳ Lân Ngọc Giác. Bởi vì hỏa nhãn kim tinh nguyên nhân, Đường Trần đã là năm chắc tháng lợi trong tay. Vòng thứ nhất cực thạch thắng lợi phía sau, Đường Trần bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể ép không ngạo can khôn. Nguyên cơ, Đường Trần chủ động mở ra vòng thứ hai đồ thạch, đồng thời lợi dụng một chút tiểu động tác Xuốn dẫn Nạo Càn Khôn đồng ý tặng thưởng thêm chú. Quả nhiên, Nạo Càn Khôn chúng kế, Đường Trần Thuận thuận lợi lợi đạt được hai kiện thánh khí. Dựa theo con bạc tư duy suy luận, một khi thua, vậy liền nói cái gì đều muốn thắng trở về, nhất là chính mình thua rất nhiều tiền để phía dưới. Bởi vậy vậy, Đường Trần Cố Tỉnh không có rời đi. Hắn đang chờ, chờ Nạo Càn Khôn liều chết một phen. Làm sao? Nạo Càn Khôn vẫn là có mấy phần tâm tính, cuối cùng cũng vẫn là không để ý tới chí sủ độ. Kỳ Lân Ngọc Giác có lẽ so Kỳ Lân Sĩ cốt trấn quý rất nhiều, Nạo Càn Khôn dám can đảm đến đến thanh mục của quốc. Phương trình liền là dựa vào vật này. Nói cách khác, Kỳ Lân Ngọc Giác liền là ngạo càn khôn mệnh tán tử, không lấy mạng nguồn gốc đi ra cửa cũng thuộc về bình thường. Trong lời nói, Đường Trần Thế nào cảm thấy những lời này có điểm lạ lạ. Thư viện hậu sơn mở ra thời điểm, lại tìm cơ hội đem Kỳ Lân Ngọc Giác đoạt lại a. Đường Trần không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Trước khi rời đi, hắn lờ mở quéck ngạo càn khôn một chút. Ánh mắt sen lẫn của Vũ, giống như đang nói, mấy ngày nay cố gắng thêm thịt, chờ lấy ta tới sâu xé. Thanh Ngụ Thương Hội, một chỗ thanh lịch trong lầu các. Nơi này ngồi ngay thẳng một nhóm thân ảnh, đều là ngưng mắt nhìn về đô thành cát, đem vừa mới phát sinh từng màn thu nhập tầm mắt. Cái đường trần này ngược lại có mấy phần vật khí. Một lão giả tràn đầy hâm mộ nói, hắn cũng ưa thích loạn đô thành. Một lần mở ra hai cái tiên cấp đoải, trong đó một mai vẫn là đã tuyệt tích vô thượng đoải. Cái này thực sự để hắn không ngừng hâm mộ. Ta ngược lại cảm thấy, hắn cũng không phải là vật khí. Lại một người đột nhiên mở miệng. Tỷ mị nhìn tới, người này lại là thái âm trưởng giáo lạc trọng tiêu. Đến mức hắn người hắn, tất cả đều là thái âm động tiên trưởng lão. Nói không khoa trương, Thái Âm Động Thiên tám thành chiến lực, giờ phút này liền tụ tập tại bên trong cái lầu cấp này. Nghe được Lạc Trọng Tiêu lời nói, một đám trưởng lão ánh mắt ngưỡng kết. Bọn hắn đang muốn đặt câu hỏi, Lạc Trọng Tiêu lại lắc đầu, "Ta vừa mới nói, hoàn toàn chỉ là dự cảm mà thôi, cuối cùng Đường Trần toàn trình tràn ngập tự tin, tự tin đến, phảng phất đem có nguyên thạch đều triệt để xem đấu." Sau khi nghe xong, một đám trưởng lão liên tục gật đầu, trong lòng lại xem thường. Triệt để xem thấu tất cả nguyên thạch. Cái này nói đùa cái gì? Chẳng lẽ Đường Trần có mắt nhìn suy tưởng? Trưởng giáo Ngươi không xa ngàn giảm xa xôi đi tới thành một cổ quốc, vì sao không trực tiếp mang đi thành nữ?" Một tên quá âm trưởng lão nghi ngờ nói. Bọn hắn tận mắt thấy, Lạc Ngọc Hành giống như tỉ nữ theo bên cạnh đường trần, Hồ Tri tắt tới, bảo đi thì đi. Một màn này, liền bọn hắn đều nhìn không được. Hung Tri thân là phụ thân Lạc Trọng Tiêu, ta vốn là cũng cực kỳ tức giận, nhưng nghĩ lại, từ Ngọc Hành sinh ra đến nay, vẫn luôn là vô pháp vô thiên hôn thế tiểu ma vương, hiện tại khó được có một người có thể trấn trụ nàng, để nàng chịu khổ một chút cũng không tệ. Lạc Trọng Tiêu đáp ý cười cười, theo sau ngữ khí biến đến nghiêm túc, "Còn nữa, Lạc Ngọc Hành nguyện ý theo bên cạnh Đường Trần, hơn phân nửa là muốn dùng cái này tới chống lại nàng và Hoa Thiên Đô thông gia, nói cách khác, nàng đem Đường Trần trở thành cuối cùng một quận cỏ thứ mạng. Chỉ bằng điểm này, ta đem nàng mang về, nàng cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp lại trở đời. Vậy phải như thế nào là tốt?" Tiên trưởng lão kia lại hỏi. Lạc Ngọc Hành cùng Hoa Thiên Đô thông gia quan hệ trọng đại, tiếp tục như vậy náo xuống dưới cũng không phải biện pháp. Rất đơn giản, để Hoa Thiên Đô đánh bại Đường Trần, hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Lạc Trọng Tiêu mổ miệng trà thơm, không nhanh không chậm nói: Lần này thư viện Hậu Sơn mở ra, Hoa Thiên Đô cũng nghe hỏi mà tới, nếu hắn cũng muốn leo núi, như thế cuối cùng sẽ cùng Đường Trần có một trận đọ sức. Đường Trần bị thua, ngọc hành hy vọng cũng liền theo đó phá diệt, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về Thái Âm Linh Sơn. Nghe vậy, một đám trưởng lão giận mình. Thư viện Hậu Sơn chuyến đi, tuy không phải chém giết quyết đấu, nhưng nhóm đạo tử thiên kiêu đều tại âm thầm đấu sức. Dù cho Đường Trần cùng Hoa Thiên Đô không có ý ganh đua so sánh, đám người cũng sẽ cầm bọn hắn làm tương đối. Một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Vậy nếu như Hoa Thiên Đô thua đây, Có một trưởng lão cười khổ nói, "Lạc Ngọc Hành nguyên cớ nhờ cậy Đường Trần, liền là cảm thấy Đường Trần mạnh hơn Hoa Thiên Đô. Vĩ như Đường Trần thắng, phòng Trường Lạc Ngọc Hành liền sẽ cùng định Đường Trần. Yên tâm, Đường Trần thua không nghi ngờ." Lạc Trọng Tiêu thay đổi vừa mới nghiêm túc, tự tin vô cùng nói, "Đường Trần lại như thế nào yêu nghiệt, vậy cũng là đương thế thiên tài, mà Hoa Thiên Đô thế nhưng." Nói đến một nửa, Lạc Trọng Tiêu hình như chạm tới cái gì cấm kỵ, cấp bách dừng lại tiếng nói. Nhưng mà, trên mặt hắn vẻ tự tin, nhưng lại nồng nặc mấy phần. 3 ngày thời gian, thoắt một cái đã qua. Một ngày này thanh mục quốc đô chỗ sâu nhất, chợt có kim mang bay lên, từ hạ phun trào, giống như tiên linh hàng thế chấn động. Lại tiếp đó, chỉnh tọa thanh mục quốc đô chấn động lên. Vô số đạo tử tiên kiêu ngự không mà đi, trùng trùng điệp điệp chạy đến thư viện. Một chỗ trong đình viện, Nạo Can Khôn đột nhiên đứng dậy, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thư viện phương hướng. Trong miệng âm tần nói, "Đường Trần, hôm nay ta tất đệ ngươi danh dự quất rác." Tác giả có lời nói, cuối tuần bắt đầu, cái này cái thứ nhất rút hệ, ta muốn, giật đều ngăn không được. Lão nhao ăn một pháo lẻ lốt. Chương 83, Tề tụ tiềm long thư viện. Không bằng để ta thử một chút. Tiềm Long thư viện ở vào thanh mục cổ quốc chỗ xấu nhất. Trông về phía xa nhìn tới, nơi đó linh sơn đứng vững, lầu các liên miên, lại có suối phun thác nước, thảo quang treo ngược, khí thế rộng lớn tràn đầy. Cùng nói là thư viện, không bằng nói là một phương ly trấn tiên cảnh. Như vậy một chỗ tu luyện thánh địa, lại có thể không thiết lập cửa ải, bất luận kẻ nào đều có thể dốc lòng tu luyện, Tiềm Long thư viện quả thực đại khí. Vô số thiên tiêu đạo tử nói một câu xúc động. Đông Hoàng có ngàn vạn thế lực. Thế lực cùng thế lực ở giữa, hoặc là hợp tác, hoặc là tranh đấu mục đích cũng là vì tăng thực lực lên. Triều Tân thời điểm cũng sẽ nghĩ hết biện pháp nổi bật lợi thái, chỉ duy nhất Tiềm Long thư viện khác biệt. Bọn hắn chủ trương người người có công luyện, càng chủ trương hữu giá vô loại. Bởi vậy, Tiềm Long thư viện dành khí cực lớn, cơ hồ phúc xạ toàn bộ thương huyền giới. Nghe Tiềm Long thư viện người sáng lập là một tôn tiên nhân, hắn tiên khu liền trưng bày tại hậu sơn đỉnh, không biết việc này là thật là giả. Có một người hiếu kỳ nói. Lời vừa nói ra, vô số người ánh mắt hửng cực. Cứ việc không người nào biết việc này thật giả, không người trèo lên đỉnh hậu sơn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn ý chí chiến đấu. Tương phản, chính là bởi vì việc này, cho nên mới sẽ có vô số người tới tiểm Long thư viện cầu học. Lúc này, một chi người khoác trọng giáp ngàn người vệ binh đội ngũ, xuất hiện tại thư viện cửa ra vào. Vệ binh mang tám đỉnh đại kiệu, trên đó đều có thanh mục hoàng tộc cư sĩ. Nhìn, đó chính là Bạch Linh công chúa, quả thật trưởng thành đến dung mạo như thiên tiên. Loại trừ Bạch Linh công chúa, còn lại đều là hoàng tử, đây là có chuyện gì, vì sao thanh thế như vậy long trọng? Có phải là vì leo núi mà tới, bằng không mà nói cũng sẽ không thể tụ một đường. Vô số người châu đầu ghét hai. Tân Tích Nhan trèo xuống long xa, nàng ánh mắt chung quanh, lại không nhìn thấy đường trấn thân ảnh, không khỏi có chút thất lạc. Hoàng muội, chúng ta phải trăng tới quá sớm. Một tên hoàng tử có chút bất mãn nói. Theo ý ngươi, có lẽ để tiểu sư thúc chờ chúng ta. Tân Tích Nhan ánh mắt sững sờ, nháy mắt hóa thân thành bá đạo nữ tổng tài, tiểu sư thúc chính là thanh mục cột quốc hy vọng, chúng ta chờ đợi ở đây hắn tới, càng có thể biểu hiện thành ý của chúng ta. Nói xong, Tân Tích Nhan thu về ánh mắt, lạnh lùng nói, đi lĩnh một trăm tiên hình a. Tiên điêu hoàng tử sắc mặt một trắng, cũng không dám có chút chống lại. Tại người thường trong mắt, tần Tích Nhan tôn sương Bạch Linh công chúa, dung mạo vô song, âm thanh như thi tiên, là vô số người nữ thần trong động. Không biết, nàng nỗi lệ phong hành, bá khí lẫm liệt. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, đời tiếp theo thành một quốc chủ, tất nhiên sẽ rơi xuống trên đầu tần Tích Nhan. Cố đạo tử, Liêu đạo tử. Tần Tích Nhan nhìn về bên cạnh, nhìn thấy hai đạo cầm kiếm thân ảnh. Nàng lập tức thay đổi nghiêm tốc tư thái, chân đầy lún đồng tiền đó lên trước. Hai người kia chính là Cố Bắc Liêu cùng Liêu Phiêu Phiêu. Gặp qua Bạch Linh công chúa, Cố Bắc Lưu cùng Liễu Phiêu Phiêu cùng nhau hành lễ. Ta cùng tiểu sư thúc giao hảo, hai vị không phải làm cái này đại lễ. Tân Tích Nhan đưa tay sở vịn, sau đó nói, tiểu sư thúc chưa tới, không bằng ta bồi hai vị tâm sự như thế nào, mấy ngày trước đây tiểu sư thúc thế nhưng ra cực lớn danh tiếng, bây giờ bị vô số người ca tụng là đồ thạch thánh thủ đây. Không thể không nói, Tân Tích Nhan lực tương tác mười phần. Rất nhanh, ba người liền đánh thành muốn mạnh. Không hổ là tiểu sư thúc, quả thật là kỳ nhân cũng, chuyện này truyền đến mậu thủ của quốc, phòng trưng mậu thủ quốc chủ lại muốn phun máu ba lần. Nghe xong đồ thạch một chuyện phía sau, Nhìn trong lòng Bắc Liễu cảm thán nói, đến mức Liêu Phiêu Phiêu, nàng ngược lại không có quá để ý đổ thạch một chuyện, ngược lại nhìn chằm chằm vào tần Tích Nhan, trong lòng thầm nghĩ, cái này tần Tích Nhan ba câu không dợi tiểu sư thúc, chắc hẳn thần thần sâu say đám tại tiểu sư thúc, làm cái gì, ta lại thêm một cái đối thủ. Ba người lẫn nhau trò chuyện rất vui. Đột nhiên, xa xa có tiếng xé gió vang lên. Một trái một phải, tất cả cuốn lên quần quần kiếm phong, tốc độ nhanh đến kinh người. Một lát sau, một bộ máu khai cuốn thân dương lang, cùng một bộ cẩm bảo ngạo cả côn, đồng thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, một đám tiên kiêu đạo tử cấp bạch lẽ tránh. Bởi vì Đường Trần, hai người đều ăn quả đắng. Một cái bị hỏi hoài nghi nhân sinh, một cái thua đến chỉ còn dư lại quần cục. Hai chuyện này đã truyền khắp Thanh Mộ Cố Đô. Có thể nghĩ mà biết, trong lòng bọn họ nhất định nhẫn nhịn một hơi. Ai cũng không muốn đi rủi ro. Nạo Can Khôn ánh mắt bốn quét, gặp Đường Trần còn chưa tới tới, lập tức tìm một chỗ góc ngách ngồi xếp bằng. Khuôn mặt của Hàn Âm trầm như là lệ quỷ, nhưng không lộ nửa điểm tiến động. Ngược lại thì cái kia Dương Lăng, hắn gặp Đường Trần không còn nơi đây. Lập tức trừng mắt cố Bắc Liêu cùng Liêu Phiêu Phiêu chất vấn, "Đường Trần đây, hắn ở nơi nào, để hắn cốt ra đây gặp ta?" Tiểu sư thúc là tại thế tiên nhân, ngươi từ đâu tới tư cách la lối ong xỏm?" Liêu Phiêu Phiêu khẽ kêu một tiếng, phản cười khẩy nói, cũng hoặc là nói, "Ngươi còn muốn bị hỏi ngốc như gà gỗ, biến thành vô số người trò cười." Lạch cạch. Dương Lăng gân xanh trên trán tuôn ra. Chuyện này là hắn sỉ nhục. Đi qua Liêu Phiêu Phiêu vừa nói như thế, đám người lập tức phát ra tiếng cười. "Ngươi tự tìm cái chết." Dương Lăng trợn quát một tiếng, lập tức hướng về Liêu Phiêu Phiêu vung ra một quyền. Liêu Phiêu Phiêu không kịp phản ứng, lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Dương Lăng, ngươi thôi có thể lễ nghi. Một lời không hợp liền xuất thủ, đây chính là huyết chiến động tiên đối sự mọi người chi đạo. Cố Bắc Lưu cùng Thần Tích Nhan đều nổi giận. Một người bước ra một bước, đồng thời đón nhận Dương Lăng. Nhưng mà, Dương Lăng không chút nào sợ hãi, một đôi đen nhánh cánh chim nổi lên, hắc quang nồng đậm, đem Dương Lăng quanh thân bao vây lại, chỉ lộ ra một đôi giống như dao cạo sắc bén đôi mắt. Nếu như cảm thấy khó chịu, cứ việc xuất thủ liền là, ta liền sợ các ngươi không gây thương tổn được ta. Dương Lăng vô cùng phách lối, tiếng nói của hắn vừa dứt. Chỗ xa xa, đột nhiên truyền đến một vòng cười nhạt tâm thành, đã như vậy, không bằng để cho ta tới thử một chút. Lời này kèm lấy bành trướng linh lực mà tới, cuối cùng hóa thành một cái linh lực cực lớn ngón tay, từ trên xuống dưới hướng về Dương Lăng miền ép lên đi. Dương Lăng nụ cười trên mặt ngưng kết, lập tức đem hắc quang bao trùm bàn tay, cứng ép hướng về phía trước văng ra. "Vảnh!" Một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như thiên thần hạ phàm Dương Lăng bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại dưới đất. Miệng hắn mở, một ngụm huyết tiễn phun ra. Khuôn mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Mọi người thấy một màn này, đều là ngươi dạy. Dương Lăng thanh thế như vậy hùng hổ bá đạo, lại bị một chỉ đánh bay. Cứ việc nói Dương Lăng là vội vàng nên kích, nhưng vừa mới linh chỉ thế công, chính xác mạnh đến cái người. Ngươi, ngươi. Dương Lăng theo một mảnh đất vụn bụi trần bên trong đứng dậy, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ngay phía trước. Tại nơi đó, có một đạo áo trắng thân ảnh ngự không mà tới. Cái kia hoàn mỹ tuấn dật trên khuôn mặt, nhấc lên một vòng lờ mờ Đường cong, thong dong không bức bách nói, ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ ngươi là muốn nói vừa mới cái kia một chỉ không đủ lực đạo, cảm thấy không đau không ngứa? Tiếng nói rơi xuống đất. Vừa mới khôi phục lại bình tĩnh trên bầu trời, lại lần nữa ngưng tụ một cái linh lực ngón tay. So sánh cái trước, căn này linh lực ngón tay càng thêm to lớn, khí thế cũng càng làm bá đạo. Quan trọng nhất là, linh chỉ trên dưới thiêu đốt lên cựu thải hóa diễm. Còn chưa phủ xuống, chung quanh hư không liền bị thiêu đốt đến kịch liệt quay cuồng. Chương 84, đại trưởng lão tốt cái này, xích dương chân tiên chuyển thế. Thiêu đốt lên đả sá cổ đế viêm linh lực ngón tay, tựa như có thể đem thiên khung đều đốt cháy xuyên. Dương Lăng ngẩng đầu ngắm nhìn, trái tim không hiểu nhảy lên đến kịch liệt. Náo hại không khỏi hiện lên một cái ý niệm của quái, một chỉ này xuống, hắn khả năng sẽ chết. Ý niệm chợt lóe lên. Theo sau, Dương Lăng trên mình lần nữa quét sạch xuất chiến ý, giận dữ hét, "Cho mẹo thôi, nhìn ta một quyền phá đi." Sau khi nói xong, Dương Lăng vỗ cánh mà bay, lại có thể chủ động hướng về linh lực ngón tay đánh giết tới. Thư viện trong địa, ai dám náo sự? Đúng lúc này, một vị râu tóc bạc phơ lão giả xuất hiện. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, một cỗ thuộc về thánh nhân vô thượng khí tức quét sạch, đem trọn mảnh hư không cứ thế mà vặn vẹo ra. Vây một tiếng Dương Lăng trên mình linh lực chôn vùi mất, nặng nề uy thế đè xuống, đem cả người hắn trấn áp đến trên mặt đất. Đến mức đường trần, hắn vẫn chưa chịu đến nửa điểm vi áp. Ngược lại có một cỗ khinh lưu linh lực, đem hắn chậm chậm đưa đến mặt đất. Gặp qua đại trưởng lão. Tại trận có không ít đạo tử thiên kiêu từng tại Tiềm Long thư viện cầu học. Bọn hắn nhìn thấy người này, đều là quỳ xuống đất hành lễ. Tên lão giả này là Tiềm Long thư viện đại trưởng lão, một vị danh vọng long trọng thánh nhân. Ở sau lưng lão ta, một nhóm áo trắng thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Những người này đều là Tiềm Long thư viện cao tầng. Giờ phút này bọn hắn đột nhịp phát ra uy thế, đem trọn phiến không gian bao phủ. Một cỗ uy nghiêm không khí tự nhiên sinh ra. Không người còn dám lên náo. Thư viện chính là câu học địa phương, mà không thật mạnh đuổi nghịch dũng cảm địa phương, nếu là có người còn dám náo sự, vô luận thân phận như thế nào, vô luận địa vị như thế nào, đều sẽ bị lệnh ra ngoài, mãi mãi không có tư cách bước vào hậu sơn nửa bước. Đại trưởng lão thu về khí tức, tiếng nói cực kỳ bình thường. Nhưng, tại trận không một người cả gan kinh thị, nhột nhịp gật đầu nói phải. Chuyện này một vị thanh nhân. Thanh nhân nói, ai dám chống lại? Không công bằng. Thực tế không công bằng. Nhưng mà, Dương Lăng vẫn như cũ đại hùng đại thiếu, phẫn nộ nói, vừa mới ta cùng Đường Trần giao thủ, dựa vào cái gì ta bị uy áp trấn áp xuống, mà hắn lại lông tóc không tổn hao gì, đó căn bản không công bằng. Giờ này khắp nải Dương Lăng, đầu bù che mặt, quần áo nhuốm máu, muốn nhiều chật vật liền, có nhiều chật vật. Lại nhìn Đường Trần, một bộ áo trắng trắng như tuyết, phóng khoáng lông lênh như ở trước mắt tiên. Hai đêm so sánh phía dưới, đai ngộ trên lệch quá xa. Mới là ngươi xuất thủ trước gây sự, huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc chỉ là bị động đánh trả. Cho nên sai ở trên thân ngươi đại trưởng lão tùy ý nói. Nói xong, đại trưởng lão đánh giá trên dưới Dương Lăng một chút, vô cùng không nhịn được nói, lại nói, vừa mới nếu không lão phu xuất thủ, ngươi sợ là đã bị Huyền Kiếm động tiên tiểu sư thúc ngay tại chỗ trấn áp, thậm chí đốt cháy thành một mảnh tro tàn. Được tiện nghi còn vẻ mễ, thật là có đủ ngu xuẩn. Nghe xong lời nói này, tất cả mọi người ngậm. Đây là cái kia nho nhã hiền hòa đại trưởng lão sao? Vì sao hôm nay nói mũi sắc bén như thế? Ngươi, ngươi? Dương Lăng khuôn mặt điên cuồng run rẩy, không chờ hắn nói hết lời, Đại trưởng lão lại là tiện tay vung lên, đem hắn đánh bay hơn ngàn mét, lập tức không có nửa điểm tiếng động. Người này âm thanh lan truyền lớn hay, ta thực tế khó mà chịu đựng, cho nên trước đem mời ra thư viện, các vị không có ý kiến a?" Đại trưởng lão hạ giọng phong biến đổi, ngữ khí nho nhã hiển hòa nói. "Đại trưởng lão nói rất có lý, chúng ta không có chút nào dị nghị." Một đám thư viện cao tầng lập tức phụ họa. Mọi người thấy thế, từng cái khóc cười không được. Hễ người sáng suốt đều nhìn ra, đại trưởng lão đang thiên vị Đường Trần. Cái gì âm thanh lan truyền lớn hay, cái gì khó mà chịu được? Đối với một vị thánh nhân cường giả tới nói, chuyện này vấn đề sao? Tiểu sư thúc, ngươi khi nào đạt được tư viện đại trưởng lão ưu ái? Tân Tích Nhan tràn đầy kinh ngạc nói, xem như Bạch Linh công chúa, nàng nhiều lần tiếp xúc qua thư viện đại trưởng lão. Chuyện này một vị nghiêm túc lại nghiêm cần người. Như hôm nay dạng này thiên vị, đúng là một lần đầu. Ta là lần đầu tiên cùng đại trưởng lão gặp mặt. Đường Trần nói thẳng, trong lòng hắn cũng buồn bực. Đang yên đang lành, đại trưởng lão vì sao muốn thiên vị hắn? Chẳng lẽ đại trưởng lão cũng là nhan khống? Nghĩ đến đây, Đường Trần rùng mình một cái. Lại tại lúc này, Lã trưởng lao hướng bên này đi tới, trên mặt lúm đồng tiền dày đặc, vừa mới sự tỉnh, để Đường Tiểu Hữu che cười. Nói lấy, hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Phiêu Phiêu, "Ngư khi hãy này nói, như Dương Lăng xuất thủ thời gian, ta có thể kịp thời ngăn cản, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không bị thương, vì biểu hiện ấy nãy, xin hãy nhận lấy mai này chữa thương đang dược." Bàn tay mở ra, một mai đỏ thấm đan dược rơi xuống trên bàn tay Liêu Phiêu Phiêu. Dương Huyết Thánh đan. Cố bác liêu lên tiếng kinh hô. Liêu Phiêu Phiêu bất quá là bị vết thương nhẹ, đại trưởng lão lại có thể trực tiếp tặng cho một mai thánh cấp đan dược. Thủ bút thật lớn. Liêu Phiêu Phiêu cũng bị thu đến. Nàng nhìn Đường Trần một chút, đặt được sau khi đồng ý, tràn đầy cung kính nói, đa tạ đại trưởng lão tặng cho. Không sao cả. Đại trưởng lão cười lấy khoát kho tay, theo sau trừng mắt nhìn Dương Lăng chỗ tồn tại, từ nói, nếu không người kia là huyết chiến động thiên đạo tử, chỉ bằng hắn trẻ làm, ta tất tức, tức đoạn hắn trèo lên hậu sơn tư cách. Nghe vậy, đám người tại chỗ trái tim lại lạ run lên. Hôm nay đại trưởng lão đến cùng thế nào? Coi như là thiên vị, cũng không thể thiên vị đến loại trình độ này a. Ngay tại Đường Trần cũng đầy náo nghi ngờ thời điểm, Não Hải đột nhiên truyền đến đại trưởng lão Chuân Âm, "Đường Tiểu Hữu, Tố Văn ngươi có đồ thạch thánh thủ lời ca tụng, nếu là không ngại, sau đó thưởng tới Tiềm Long thư viện ngồi một chút, người ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận đồ thạch thú." Nghe nói như thế, Đường Trần nháy mắt hiểu ra tới. Nguyên lai like đại trưởng lão tốt là cái này một cái. Đường Trần lập tức nuối lòng một hơi. Đại trưởng lão có đức độ, Đường Trần hướng về đã lâu, sau này, ta nhất định tiến về Tiềm Long thư viện." Đường Trần cười lấy làm ra đáp lại. "Vậy liên quá tốt rồi." Đại trưởng lão vừa ý gật đầu. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua.